chương hai mươi lăm đại sư tỷ chỉ điểm cùng ô tỉnh chương hai mươi lăm đại sư tỷ chỉ điểm cùng ô tỉnh tô thần mới vừa đem cửa đá khép lại ngăn cách bên ngoài những thứ kia tìm tòi nghiên cứu hoặc kính sợ ánh mắt còn chưa kịp thương tiếc mình một chút lắm thai nạn cửa đập phủ chỉ nghe thấy đông đông đông ba tiếng không nhẹ không nặng lại mang theo một loại không nghi ngờ gì nữa lực xuyên thấu trực tiếp đập vào hắn tiếng lòng bên trên ta đi vẫn chưa xong thật coi ta là trái h n g mềm đánh xong tiểu lai lão tô thần chân mày cao lại vừa mới đẻ xuống hỏa khí thiếu chút nữa lại trôi lên tới này lâm ra là bán xỉ đến cửa bới móc sao còn mang thành đoàn hắn cảnh giác kéo ra cửa đá một cái hở chuẩn bị tùy thời sử dụng mới vừa thuận tay hỏa cầu thuật hoặc là cây mây và dây leo giới hạn phần m ô n ăn nhưng mà đứng ngoài cửa lại không phải dự đoán của hắn chung bất kỳ một cái nào chữ lâm ối mà là một đạo vắng lặng như trăng bóng người đại sư tỷ lãnh nguyệt hàn nàng liên vậy thì đứng bình tĩnh ở nơi nào một thân làm bạch đi v â y ở ngoài động phủ tối tăm dưới ánh sáng phảng phất kèm theo nhu quang đặc hiệu ánh trăng tinh hoa ngưng tụ sợi tóc tùy ý xóa vài n ị c h ngậm rủ xuống ở sáng bóng trên trán ánh mắt của nàng mắt lạnh giống như hai sủa s ánh mắt quét qua tô thần lại rơi vào hắn phía sau động cửa phủ cùng với k i a m ấy đạo mới mẹ chiến đấu vết chảy bên trên tô thần t ố t tiếng ốc ta không ngừng têu tốt tiếng ốc nói tào tháo tào tháo đến không đúng nói là đại lao đại lao liền đến hắn lặng lẽ đem chuẩn bị trà sát hỏa cầu tay thu hồi lại thuận tiện chỉnh sửa một chút mới vừa rồi đánh nhau làm cho có chút loạn b ậ t áo cố gắng bày ra một cái nhu thuận vô hại biểu tình đại sư tỷ ngài thế nào tới lãnh nguyệt hàn không lên tiếng chỉ là cất bước đi vào kèm theo hạ nhiệt hiệu quả để cho vốn là bởi vì mới vừa rồi chiến đấu mà có chút nóng gian động phủ trong nh tô thần nói thầm trong lòng khí trăng này so với lâm hổ kia v õ ve mèo cào mạnh không chỉ ức điểm một cái này chính là trong truyền thuyết đại lao huy áp sao yêu yêu phi sợ sợ ánh mắt của lãnh nguyệt hàn trong động phủ nhanh chóng quét nhìn một vòng cuối cùng cố định hình ảnh ở trên người tô thần giọng không có một c ử n sóng nghe nói nơi này mới vừa rồi thật náo nhiệt tô thần cười khô hai tiếng h í c một điểm nhỏ va chạm mấy cái sư đệ đến cửa hữu hảo luận bản ta đã hữu hảo địa đưa bọn họ trở về hàn cố ý tăng thêm hữu hảo hai c h ữ định lừa dối vượt qua kiểm tra hữu hảo khóe miệm của lãnh nguyệt hàn tựa h ồ nhỏ không thể thấy địa dắt giật mình. g i ố tô thần c、so、ư kiên trì đến cùng giải thích bất quá đại sư tỷ yên tâm có chừng có mực ta còn là có bảo đảm không cụt tay cụt chân nhiều nhất chính là cần nằm mấy ngày thuận tiện suy tính một chút nhân sinh lãnh nguyệt hàn từ chối cho ý kiến ngược lại đổi một đề tài người kia ngũ hành động pháp luận như thế nào tô thần xứng sở không nghĩ tới đại sư tỷ lại đột nhiên quan tâm cái này hắn gãi đầu một cái tạm được đi tự mình cảm giác thật tơ lụa hắn nhớ tới rồi mới vừa rồi dùng cây mây và dây leo bó người thời điểm vậy kêu là một cái nước chảy mây trôi chỉ đâu đánh đó lãnh nguyệt hàn nhàn nhạt liếc hắn một cái thật sao tơ lụa một giây kế tiếp không đợi tô thần phản ứng nàng bàn tay trắng n o nhẹ n nhàng vung lên tô thần chỉ cảm thấy dưới chân hết sạch vốn là kiên cố mặt đất phảng phất trong nháy mắt biến thành lựu xa hắn theo bản năng liền muốn vận chuyển đồ thổ ông thổ linh lực vừa mới ngưng tụ liền bị một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt tách ra cả người hắn không bị khống chế đi xuống một vùi lấp thiếu chút nữa thật biểu diễn một chút tại chỗ chui xuống đất thất bại còn bà nó tô thần kinh hô thành tiếng liền vội vàng ổn định thân hình trên mặt viết đầy một bức này tình huống gì ta đột phá p chốt mở điện bị đại sư tỉ tầm xa hộp điều khiển từ xa rồi h ả n à y chính là ngươi nói tơ lụa lãnh nguyệt hàn thanh n â m mang theo một k i a hài hước ngũ hành vận chuyển chú trọng là tương sinh tương khắc càng là cùng hoàn cảnh hòa làm một thể người kia đột pháp sóng linh lực với trong đêm tối đom đóm t ự như rất sợ người khác không phát hiện được ngươi tô thần mặt giả đỏ lên bị đại lao hiện trường trường học vẫn là lấy loại này đánh mặt phương thức có chút mất mặt ta này ngươi thử lại lần nữa một đ ộ t lãnh nguyệt hàn lại nói tô thần lần này đã có kinh nghiệm k hít sâu một hơi tập trung tinh thần toàn lực vận chuyển thiên quyết điều động một linh lực thân hình trong nháy mắt trở nên hư hảo giống như muốn dung nhập vào chung quanh trên vách đá khả năng tồn tại yêu ớt thảo một khí hơi thở nhập hắn cảm giác mình lập tức phải thành công lập tức có thể giống như một chiếc lá như thế theo gió định lãnh nguyệt hàn chỉ là nhẹ nhàng phun ra một chữ tô thần cảm giác không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên sành s ạ như hộ phách sở hữu một linh khí phản phất bị đóng băng rồi hắn m ộ t đ ộ n gắng gượng cắm ở khởi động giai đoạn không trên không dưới tư thế cực kỳ lúng túng giống như một thẻ r ồ i bột trò chơi nhân vật tô thần tâm tính ngứt r a nha cái này còn chơi một bữa đại sư tỷ ngài đây là hợp đi hắn yên lặng tản đi linh lực đứng thẳng người nhìn ánh mắt của lãnh n g u y ệ t hàn tràn đầy kính sợ cùng từng tia t u ổ i thân đại sư tỷ ngài này cũng quá khi dễ người rồi lãnh n g u y ệ t hàn thu tay về vẻ mặt khôi phục trước vắng lặng trong thực chiến đối thủ của ngươi sẽ không cho ngươi chậm rãi tơ lụa cơ hội ngũ hành l u t p h á không phải cho ngươi chạy nhanh hơn mà là cho ngươi biến mất được hoàn toàn hơn khi tức linh lực thậm chí ngươi cảm giác tồn tại đều phải cùng hoàn cảnh hòa làm một thể đây mới gọi là chui nàng dưng một chút bổ sung nói mới vừa rồi lâm h ổ bọn họ nếu như ngươi dùng đ ộ t pháp hoàn toàn có thể để cho bọn họ liền ngươi cái bóng cũng không sờ tới mà không phải cứng đôi cứng tô thần như có điều suy nghĩ quả thật hắn mới vừa rồi theo bản năng lựa chọn trực tiếp nhất phương thức mặc dù hiệu quả nổi bật nhưng tựa hồ không đủ tú không trọng điểm là đại sư tỷ nói đúng đối mặt càng cường định người cứng đôi cứng chưa chắc là lựa chọn tốt nhất cậu thả a phi là linh hoạt vận dụng l u t pháp mới là bảo vệ tính mạng cùng giết ngược mấu chốt đa tạ đại sư tỷ chỉ điểm tô thần lần này là chân tâm thật ý địa chấp tay hành lễ đại lao mây câu nói thắng được chính hắn mủ suy nghĩ chừng mấy ngày lãnh nguyệt hàn khẽ vất cảm coi như là đón nhận hắn cảm tạ nàng đi tới động phủ trung ương đứng chắp tay vắng lặng ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu thép bích nhìn về phương xa lần này tông môn lôi đài cuộc so tài ngươi chuẩn bị như thế nào làm hết sức tô thần trả lời tương đối bảo thủ mặc dù bây giờ thực lực của hắn tiến nhiều nhưng nội môn tàng long hoa hồ ai biết có không có ẩn nút quyền vương hoặc là lao lục đệ tử một mực ở cố gắng tu luyện tranh thủ không cho đại sư tỉ mất mặt, mất mặt ngược lại không cho tới Nữ khí bình thản khí lãnh nguyệt hàn lấy thanh nhâm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng minh thương dễ tránh ám tiền khó phòng có vài người thủ đoạn đúng vậy thế nào con minh tô thần khen n h ư mày đại sư tỷ ý là có người sẽ hạ hát thủ a lãnh nguyệt hàn phát ra một tiếng ý vị không biết cười khẽ hạ hát thủ vậy cũng là tiểu nhi khoa ban ngoại chiêu quy tắc cặp ấy thậm chí vận dụng một ít cấm kỵ thủ đoạn trong k lòng tô thần nghiêm nghị hắn nhớ tới rồi lâm hổ lúc gần đi kêu toán độc ánh mắt nhớ lại cái kia sau khi rời đi sẽ không từng lộ diện lâm phong xem ra sự tình quả nhiên không vậy thì đơn giản hơn nữa lãnh nguyệt hàn tiếp tục nói làm phiên ngươi khả năng không chỉ đến từ bên trong tông môn bộ ừ tô thần nghi ngờ n g ư ơ i đặc biệt linh căn còn ngươi nữa trên người khối ngọc bội kia ánh mắt của lãnh nguyệt hàn rơi vào tô thần bên hông như ẩn như hiện trên ngọc bội đã khiến cho một ít lao ra hỏa chú ý những người đó không phải bên trong tông môn bộ trưởng lao vậy thì đơn giản bọn họ phía sau l ư n g thế lực c ả n h lá đan chen cổ xưa cực kỳ bọn họ để ý không phải ngươi người này mà là trên người của ngươi bí mật trong lòng tô thần hơi hồi hộp một chút đặc biệt linh căn ngọc bội hắn theo bản năng sờ một cái ngực nơi đó tiếp thân để chủ cũ từ nhỏ đeo ngọc bội thần bí vật này lai lịch vẫn là một mê chẳng n ẽ cất dấu cái gì bí mật lớn động trời m còn có hắn ngũ hành linh can mặc dù tốc độ tu luyện nhanh nhưng hắn vẫn cho là chỉ là thiên phú dị bẩm chẳng lẽ còn có c à n g cấp độ sâu nguyên nhân lao gia hỏa tô thần lập lại một lần người nào một ít truyền thừa rất xưa thế lực hoặc là những thứ kia độc lai độc vãng lao quái vật lãnh nguyệt hàn không có nói tỉ mỉ bọn họ đối hết t h ể có thể có thể phá thăng bằng hoặc là ẩn chứa cơ duyên đồ vật đều có chó săn như vậy khiếu rác bây giờ ngươi giống như là trong đêm tối điểm đèn lồng đi bộ quá gai mắt tô thần tốt tiến ố c mới vừa ra tân thủ thôn liền trực tiếp kéo căng toàn bộ bản đồ c ử hận nay kịch bản có phải hay không là có điểm không đ hắn cảm giác áp lực núi lớn t a đây nên làm sao đây tô thần vẻ mặt đau khổ hỏi cũng không thể đem linh căn đ ả o ngọc bội nem chứ làm sao đây lãnh nguyệt hàn nhìn hắn một cái dao trộn binh đến tướng đỡ nước đến tất cản trọng yếu nhất là mau sớm tăng thực lực lên làm cho mình có đầy đủ quyền phát biểu cùng năng lực tự vệ ánh mắt của lãnh nguyệt hàn trở nên càng sắp bén cho nên ngươi phải thời gian giữ cảnh giác không chỉ phải thắng càng phải sống sót chơi ạ tô thần cảm giác mình không phải muốn đi tham gia lôi đại cuộc so tài mà là muốn đi tham gia một trận đại hình sinh tồn khiêu chiến đầu năm nay làm cái nội môn đệ tử cũng như vậy quấn như vậy nguy hiểm sao ta sẽ đại sư tỷ tô thần trầm giọng nói lãnh nguyệt hàn nhìn hắn vắng lặng trong con ngươi thoáng qua một tia tâm tình rất phức tạp phảng p h ấ t sen lẫn lo âu tán thưởng còn có một tia liền chính nàng cũng không từng phát hiện mềm mại nàng vừa nói xoay cổ tay một cái một món xếp được thật chỉnh tề đồ vật xuất hiện ở trong tay nàng tia làm một kiện xem ra giống như là áo l ó t giáp mềm toàn thân phơi bày một loại thâm thúy màu đen như mực mặt ngoài tựa hồ có lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất chất liệu không phải vàng không phải ngọc xúc tú lạnh như băng lại lại mang một tia kỳ dị dịu dị lãnh nguyệt hàn đem giáp mềm đưa cho tô thần cái này giáp mềm dán người mặc đoán là một kiện không tệ phòng ngự pháp bảo thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng tô thần nhận lấy giáp mềm vào tay hơi chầm xuống vẻ này dịu dàng cảm c à n g rõ ràng hơn nữa hắn bén nhạy bắt được một luồng cực kỳ quen thuộc lại để cho nhịp tim của hắn có chút tăng tốc khí tức đó là đại sư tỷ khí tức còn có một tia như có như không ấm áp đang từ giáp mềm đang lên đến chậm rãi rót vào hắn lòng bàn tay trong lòng hắn trợt giật mình ở nơi này là cái gì phòng ngự pháp bảo rõ ràng là đại sư tỷ thiếp thân vật tô thần gò má không tự chủ có chút nóng、lên. cảm giác này thế nào cực kỳ giống thần tượng kịch bên trong nữ chủ đưa cho nhân vật nam chính bùa hộ mạng kết quả là chính mình thiếp thân vật kiện này sóng thao tác đơn giản là bóng thẳng bạo k í c h ta hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía lanh nguyệt hàn ánh mắt có chút phức tạp đáy lòng của hắn đối lanh nguyệt hàn tình cảm phảng phất bị cái này giáp mềm đốt lặng lẽ tư trường hắn nhìn trước mắt vắng lặng tuyệt trấn bóng người lần đầu tiên cảm thấy thì ra đại sư tỷ cũng không phải là xa không thể chạm tiết tử nàng cũng sẽ quan tâm n g i cũng sẽ đưa t i ế p thân lễ vật loại này tư phản để cho hắn vừa mừng vừa sợ lại mang một tia lo được lo mất khẩn tr này quá quý trọng một món pháp bảo mà thôi lãnh nguyệt hàn cắt đứt hắn giọng như c ũ vắng lặng nhưng ánh mắt lại tựa hồ như nhu hòa một cái trước mắt so với những thứ kia ẩn bên trong phiền thoái không tính là cái gì nám coi như trước thời hạn ứng trước tương lai của ngươi cho tông môn làm cống hiến khen thưởng lý do này tốt quan phương tô thần tâm lý rêu o cận đại lao tặng quà cũng như vậy hẳn có sao bất quá n à y giáp mềm cảm giác thật tốt còn kèm theo mùi thơm cơ thể phi phi phi là kèm theo pháp bảo thoang thoảng hắn có thể cảm giác được nay tuyệt không phải cái gì phổ thông phòng ngự pháp bảo ẩn chứa trong đó sóng linh lực vừa xa hắn gặp qua bất kỳ nội môn đệ tử trang bị húng chi còn có phần kia khó có thể dùng lời diễn tả được tâm ý bên trong động phủ trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh chỉ có hai người nhẹ nhàng tiếng hít thở cùng với tô thần trong tay giáp mềm tản mát ra yếu đ ớt linh quang bầu không khí không khỏi trở nên có chút vi d i ệ u mới vừa rồi còn cảm thấy trong động phủ lạnh lẽo bây giờ tô thần lại cảm giác một dòng nước cấm từ đáy lòng dâng lên xua tan lúc trước lo âu và áp lực mặc dù đại sư tỷ nhìn lạnh băng băng nhưng phần này quan tâm nhưng là thật hắn rẻ đặt đem giáp mềm thu cất chuẩn bị trở về đầu liền dán người mặt lên đây chính là đại lao ra cảm giác gan toàn mười nghìn không trăm tám mươi sáu đa tạ đại sư tỷ tô thần lần nữa trịnh trọng nói tạng lần này trong thanh âm thiếu thêm vài phần c â u g n ệ thêm mấy phần chân thành ấm áp lãnh nguyệt hàng tựa hồ không quá thói quen loại này không khí nhẹ nhàng ngừ một tiếng liền xoay người đi về phía động cửa phủ đi tới cửa lúc nàng bước chân hơi ngừng quay đầu lại thật sâu nhìn tô thần liếp mắt ánh mắt kia rất phức tạp có cảnh cáo có liên quan cắt còn có một tia tô thần xem không hiểu tâm tình cuối cùng thiên n ô n vạn n ữ chỉ hóa thành một câu h m ái giản g lôi đài cuộc so tài bảo vệ tốt chính mình dứt tiếng nói nàng bóng người chọc l hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình mới vừa rồi bị quẹt làm bị thương cửa đá lại cảm thụ một trong hạ thể dâng trào ngũ hành linh lực cuối cùng đưa mắt về phía món đó mặc hát sắc giáp mềm bảo vệ tốt chính mình sao tô thần nắm chặt quả đấm hắn biết không chỉ là vì mình cũng vì không cô phụ phần này nặng chỉ quan tâm hắn cầm lên món đó giáp mềm vào tay vẫn mang theo kia tia kỳ dị ấm áp cùng quen thuộc thoang thoảng hắn nhìn lãnh nguyệt hàn biến mất phương hướng trong lòng tâm tình của quận vừa có bị quan tâm ấm áp cũng có sắp đối mặt không biết áp lực còn có đối đại sư tỷ kia phức tạp ánh mắt nghi hoặc này lôi đ à i cuộc so tài xem ra thật không phải bình thường c o n a hắn cúi đầu đem giáp mềm tiếp thân mặc xong c ả m thụ vẻ này như có như không ấm áp cái này giáp mềm không chỉ là phòng ngự pháp bảo nó càng giống như là một cái cam kết một phần giàn buộc tô thần hít sâu một hơi ánh mắt trở nên kiên định bất kể con đường phía trước có bao nhiêu cây có gai bao nhiêu ám tiện hắn đều muốn xung qua vì trở nên mạnh mẽ vì bảo vệ cũng vì phần kia đặc biệt ấm áp hắn không có nhìn lại p h i ế n kia bị thương cửa đá mà l à chậm rãi t r ỉ n h trọng đóng lại cửa đ ộ n phủ bóng đêm thâm t r ầ m trong đ ộ n phủ chỉ còn lại tô thần một người cùng với món đó thiếp thân ra mềm tản ra yếu ớt ấm áp lôi đại cuộc so tài muốn tới rồi chương 26, lôi đại cuộc so tài khai mạc hát mã đ ă n g t r à n g chương 26, lôi đại cuộc so tài khai mạc hát mã đ ă n g t r à n g húc nhật mọc lên ở phương đông kim sắc nắng sớm ban mai xuyên tấu h tầng m â y tung tóe tinh nguyện tông mỗi một xó sình nhưng hôm nay ánh mặt trời tựa hồ cũng mang theo mấy phần sao động cùng cuộc nhật bên trong tông môn bộ tuyển chọn lôi đại cuộc so tài chính thức kéo ra màn toàn bộ tinh nguyện tông từ ngoại môn tạp dịch đến nội môn tinh anh thậm chí là một ít bế quan hồi lâu lao đệ tử đều giống như hít thuốc lắc như thế c h ả n hướng tông môn trung ương diễn võ quảng trường t i n h cảnh kia chiên trống tiếng động văn g trời dây pháo trỗi lên ách được rồi không có dây pháo thế nhưng biển người tư thế có thể so với trên địa cầu đỉnh cấp lưu lượng ca nhạc hội hiện trường Tới tới, mau nhìn, nội rồi. nói kiếm siêu mau môn huynh huynh nhìn, sân Nghe hắn Hoa, chứ. pháp các sư huynh vào sân rồi. Hoa. Đó là lý sư vào là đó lý trong đám người thỉnh thoảng bạo nổ phát ra trận trận kêu lên đàm phán hòa bình luận bầu không khí nóng nảy trào dâng được có thể đem không khí đốt diễn võ rộng r ã i tràng trung ương mười tòa thật lớn thanh thạch lôi đài đã sớm chuẩn bị ổ n thỏa phía trên tre lấp lưu chuyển pháp trận quan mang h i ệ n nhiên là vì phòng ngựa chiến đấu dư âm tổn thương người vô tội mà khiến người chú mục nhất không thể nghi ngờ là chính giữa tòa kia lớn nhất hoa lệ nhất kèm theo đèn pha hiệu quả lôi đài Mau nhìn! Ng h ư nhỏ tiếng một chút người ta nhưng là được a n bài ở lôi đài chính trận đầu này b à diện chà chà ở âm ý khắp trốn trong tiếng nghị luận tô thần cảm giác mình giống như là bị vô số nói ánh mắt tạo thành đèn pha tinh chuẩn phong tỏa hắn người mặc phổ thông tông môn u quần áo đệ tử đồ trang sức bên ngoài bộ món đó mặc hát sắc giáp mềm giáp mềm hoàn mỹ dán vào đến thân thể truyền lại một tia như có như không ấm áp còn có kia quen thuộc làm cho lòng người an thoang thoảng đại sư tỷ quan tâm bây giờ thành trên người hắn rồi kiên cố nhất phòng ngự vật lý cùng tinh thần bờ uff hắn bước đi về phía tòa kia muôn người chú ý võ đài trung cũng có thể cảm nhận được tới tự bốn phương tám hướng tầm mắt có hiếu kỳ hữu chất nhi g có hâm mộ cũng có không tiết tô thần trong đ ầ u nghĩ cam sớm biết rõ hạng nhất là đãi ngộ này ban đầu t r è o tháp thời điểm đến lượt khiêm tốn một chút bây giờ được rồi mở đầu chính là địa ngục độ khó trực tiếp bị gác ở trên lửa n ư ớ c a xa sợ nếu phạm rồi này hắn ngoài mặt duy trì ổn định từng bước một đạp lên lôi đ à i động tác vững vàng lôi đ à i đối diện một người hình rất là to lớn mang trên mặt mấy phần ngạo khí thanh niên đã sớm chờ đã lâu hắn mặc nội môn đệ tử tiêu chuẩn quần áo trang sức nhưng kiểu tự a hồ càng hoa lệ một ít bên hông còn treo móc một quả ngọc b ộ i linh quang l ó e lên rõ ràng của cải không tầm thường người chính là tô thần thanh niên kia nhìn từ trên xuống dưới tô thần nhét miệng lên vẻ khinh miệt độ cong nghe nói ngươi vận khí không tệ gặp vận may lên đỉnh rồi ngũ hành tháp tô thần n h ư mày nha vị sư huynh này há mồm chính là lão định mông tinh tô thần tâm lý yên lặng d ễ cận vị trôi nhi đều nhanh tràn ra màn ảnh rồi tại hạ triệu c à n nội môn đệ tử triệu c à n tự hồ không có nghe rõ tô thần lẩm bẩm hoặc có lẽ là căn bản không để ý hắn một bộ ta ăn chắc ngươi biểu tình đừng tưởng rằng ở trong tháp đùa bỡn điểm thông minh vạn là có thể ở trên lôi đài đứng vững g ó t chân nơi này dựa vào là bản lĩnh thật sự tô thần sư huynh nói đúng tô thần trên mặt lộ ra một cái người hiền lành mỉm cười cho nên xin sư huynh hạ thủ lưu t ì n h cho ta cái này v ậ n khí tốt sư đệ chỉ vào dạy triệu càn rõ ràng rất dính chiêu này trên mặt ngạo mạn càng tăng lên yên tâm sư huynh ta sẽ thật tốt chỉ giáo ngươi đánh nhanh thắng nhanh tránh cho lãng phí mọi người thời gian vừa dứt lời phụ trách chủ trì trận đấu chấp sự cất giọng nói trận đầu nội môn đệ tử triệu càn đối trợ tô thần bắt đầu tranh tài ông gần như ở chấp sự dứt tiếng nói trong nháy mắt trên người triệu càn t r ậ n buộc phát ra mánh liệt sóng linh lực hắn hiển nhiên là muốn thông s u ố t đánh nhanh thắng nhanh phương châm mở đầu liền hỏa lực mở hết liệt dương trưởng triệu càn khép quát một tiếng song trưởng đ ỏ ngầu phản phất nung đỏ bàn ủi mang theo hơi nóng c u ầ n c u ộ n hướng tô thần mánh nào tới trưởng phong chỗ đi qua không khí đều tựa hồ và mẹo một cổ nóng bỏng khí tức đập vào mặt uy lực tương đương không tầm thường ít nhất so với tô thần trước gặp phải những ngoại môn đệ tử đó mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi t h đi mở đầu để cho đại bạn thân đây ngươi không nói võ được c trong lòng tô thần còi báo động mãnh liệt nhưng thân thể phản ứng lại mau đến kinh người đối mặt này khí thế hung hăng một đòn tô thần không lùi mà tiến tới mới là lạ, lạ dưới chân hắn nhịp bước x â y dịch thân hình giống như, như quỷ mị phía bên trái bên t r ợ ra tiêu nhìn như nhanh mạnh vô cùng liệt d ư ơ n g t r ư ở n g cơ hội là lao qua hắn vạ t á o xẹt qua nóng bỏng t r ư ở n g phong đưa hắn mới vừa rồi đứng vị trí tấm đá xanh cũng nướng có chút biến thành màu đen ừ triệu c a n một đòn rơi vào khoảng không trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc rõ ràng không nghĩ tới tô thần tốc độ phản ứng mau như vậy trở lại triệu căn lạnh rên một tiếng thế công mạnh hơn song trưởng liên hoàn đánh ra Từng đạo sau h một trưởng ấn giống như, như mưa gió như bao bao phủ mưa đột đột khắc hắn như là nước chạy trượt về một bên kia động tác lưu loát tự nhiên không có chút nào khói lửa một đội mượn lôi đài biên giới một gốc trang sức tính linh thực thân hình xảo diệu gặp lại lần nữa tránh truy kích kim đột thân hình mang theo một v ệ sắc bén khí tức trong nháy mắt lướt ngang mấy thước hóa đột thậm chí ở triệu càn liệt dương trưởng k í n h t r u n g hắn cũng có thể mượn lực dùng lực giống như trong ngọn lửa tinh linh không bị thương chút nào tô thần bóng người ở trên lôi đài chăn trở xê dịch khi thì như là b ả n thạch trầm ổn khi thì như nước c h ả y linh động khi thì như tật phong như vậy mau lẹ triệu càn mặc dù công kích mãnh liệt nhưng ngay cả tô thần v ạ t á o cũng không sờ tới nay đây là cái gì thân pháp thật là nhanh căn bản không thấy rõ hắn là thế nào tránh pháp triệu sư huynh liệt dương trưởng cũng không đánh chúng cái này tô thần thật giống như không chỉ là vận khí tôi ta bên sân tiếng nghị luận bắt đầu thay đổi hướng gió ngay từ đầu khinh thường cũng nghi ngờ dần dần biến thành kinh ngạc và hiếu kỳ triệu cằn sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn cảm giác mình giống như một cái nắm đại truy đập con mũi chẳng hạn khí lực dùng không ít nhưng ngay cả con mũi cọng lông đều không đụng phải một cây đối phương kia chân nhắn không lưu thu thân pháp đơn giản là đối với hắn lớn nhất dếu cợt đáng ghét chỉ có thể ẩn ẩ n nấp nấp sao có loại theo ta chính diện đánh một trận triệu cằn nhắc hét công kích trương pháp bắt đầu trở nên sốc、xếp. bạn thân đây ngươi có phải hay không là quên né tránh cũng là chiến đấu một bộ phận tô thần một bên dễ dàng t r á n h né một bên ở tâm lý điên cuồng d i ễ u c ậ n ngươi không đánh chúng ta trách ta rồi chẳng lẽ muốn ta đứng bất động cho người đánh vậy không thành cái bia sao tổn thương tính không cao làm n ụ c tính cực mạnh nói chính là ngươi hiện tại tâm tình chứ hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng triệu càn tâm tính đã bắt đầu mất thăng bằng rồi mỗi một lần công kích rơi vào khoảng không cũng để cho hắn lựa giận càng tăng lên một phần mà phẫn nộ thường thường là sơ hở bắt đầu triệu càn lại một lần nữa huy trưởng rơi vào khoảng không tức giận sôi sục bên dưới bước chân lại có chút lào、đảo. lộ ra một cái thoáng qua rồi biến mất sơ hở giờ phút này chính là tô thần kia phiêu hốt bất định bóng người trợn cố định hình ảnh p h ả n phất thời gian ở trên người hắn đ ọ c lại một cái trước mắt một mực cung dung hài hước ánh mắt đột nhiên sắc bén như ưng trong cơ thể ngũ hành linh lực d â n g trào dọc theo đặc biệt kinh mạch quy tích điên cuồng hội tụ với tay trái năm ngón tay kim chi bén nhọn mục chi sinh thủy chi n u hỏa chi liệt thổ dày năm giờ hoàn toàn khác nhau linh quang ở đầu ngón tay hắn sáng lên lúc đầu rõ ràng ngay sau đó xoay tròn cấp tốc xuôi ngược áp s ố t cuối cùng hòa thành một chút sâu t h ẳ n khó giỏ p h ả n phất tẩn chứa nào đó tịch diệt khí trên lôi đài cảm giác nóng rực tựa hồ cũng bị này nhỏ bé điểm sáng hấp vệ trong không khí tràn ngập ra một loại không tiếng động sợ hãi làm lòng người đầu không khỏi tăng lên không được triệu càn tim gan đều sợ hãi mạnh liệt cảm giác nguy cơ để cho hắn lông tơ d ự n g thẳng hắn muốn nhận chiêu phòng ngự muốn lui về sau né tránh có thể liên tục mánh công bên dưới lực c ũ đã t kiệt lực mới không sinh thân thể lại có nhiều chút không nghe sai khiến tô thần không có cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào năm ngón tay khép lại đầu ngón tay k i ê một chút sắc ngũ hành chi lực cô quang hướng về phía triệu càn nhân vọt tới trước mà môn hộ mở rộng ra lồng n ự c nhìn như hời hợt một chút mà ra suy không có theo dự đoán nổ ẩm chỉ có một tiếng cực kỳ nhỏ phản phất lơi ư dao sắc bén hoa phá kiên nhận tơ lụa nhẹ vang lên đạo k i a n ă m màu xuôi ngược ngưng luyện đến mức tận cùng chỉ kính mau vượt qua thị giác bắt cực h ạ tinh chuẩn không có l ầ m đâm vào triệu càn trong lúc vội vàng ngưng tụ hộ thân linh khí bên trên giáp g i á c một tiếng giòn vang rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai triệu càn vẫn lấy làm kiêu ngạo đủ để chống cự tầm thường pháp khí hộ thân linh khí ở nơi này chỉ một cái trước mặt lại như cùng dưới ánh mặt trời băng tuyết trong nháy mắt phủ đầy giống m ạ n n ệ n vết rách ngay sau đó ẩm ẩm nổ nát vụn triệu càng thân thể kịch trấn chỉ cảm thấy một cổ không thể chống đỡ lực xuyên thấu trong nháy mắt bùng nổ quay đến hắn lục phủ ngũ t ạ n g pháng phất đều phải l ệ c h vị trí mắt t ố i s ầ m lại cổ họng ngai ngái dâng trào một ngụm máu tươi c u ồ n g bắn ra cả người hắn như bị vô hình cự chú ý đập chúng hai chân cách mặt đất hướng sau bay rớt ra ngoài nặng nề quẳng xuống l ô i đài vay một tiếng vang trầm thấp nện ở mặt đất cứng rắn bên trên lộn mấy vòng mới dừng lại hắn dùng rằng muốn chống đỡ khởi thân thể lại chỉ đổi lấy một trận ho khan kịch liệt lần nữa ngã xuống đất nhất thời lại không bỏ dậy nổi toàn bộ quá trình từ tô thần dừ chẳng qua chỉ là chớp mắt sự tình ở giữa nhanh quá nhanh làm cũng nhanh chóng ít nhất ở rất nhiều người xem ra trước một giây tô thần vẫn còn ở chật vật tranh n ẽ một giây kế tiếp lại thắng bại đã phân thật lớn tương phản làm cho cả diễn võ quảng trường lâm vào trong nháy mắt tính mịch tất cả mọi người đều chừng lớn con mắt nhìn trên lôi đài cái kia thân hình cao ngất khí tức vững vàng thiếu niên áo đen lại nhìn một chút dưới lôi đài ho ra m á u không nổi triệu cản ngoa tạo không biết là ai trước kêu một tiếng ngay sau đó sân hô hải khiếu như vậy tiếng kinh hô cùng tiếng nghị luận trong nháy mắt bùng nổ dây dây vừa mới xảy ra cái gì ta con mắt có phải hay không là tốn t i ê u chỉ một cái là cái gì chiêu số thật là mạnh triệu càn sư huynh nhưng là liên tức tám tầng lại bị một chiêu đánh bại cái này tô thần kinh khủng như vậy nói may mắn khí vương đây này rõ ràng là thực lực nghiền đ á a vốn là những thứ kia nghi ngờ và khinh thường ánh mắt giờ phút này toàn bộ đều biến thành k i ế p sợ khó tin thậm chí còn có một k i a k i n h sợ tô thần đứng ở lôi đài trung ương nhẹ nhàng vây vây ngón tay phản phất chỉ là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ hắn có thể cảm nhận được tiếp thân giáp mềm truyền tới kia chút tấm áp phản phất ở im lặng tán thưởng đại sư tỷ nhìn thấy không bảo vệ ta hảo chính mình rồi hắn ở tâm lý yên lặng nói một câu ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua khán đài tựa hồ muốn tìm tìm một cái vắng lặng bóng người nhưng quá nhiều người căn bản không thấy rõ hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía phụ trách chủ trì chấp sự kia chấp sự cũng mới từ khiếp sợ trung tinh thần phục hồi lại liền vội vàng h á n g dọn g một cái lớn tiếng tuyên bố trận đầu tô thần thắng dứt tiếng nói bên sân tiếng hoan hô cùng tiếng nghị luận càng thêm nhiệt liệt rồi vô số đạo ánh mắt tập trung ở trên người tô thần cái này vừa mới lấy lôi đình chi thế bắt lại thủ thắng mới lên cấp nội môn đệ tử trong nháy mắt trở thành toàn trường nổi bật nhất tồ t ô thần khẽ vất cảm chuẩn bị đi xuống lôi đài đang lúc này một cái mang theo nghiền ngẫm thanh â m từ nơi không xa một cái khác trên lôi đài chuyển tới có chút ý tứ thân pháp không tệ chỉ pháp cũng đủ xảo quyệt t ô s xư lệ hy vọng vòng kế tiếp đừng để cho chúng ta quá lâu chương 27, tháng liên tiếp lên cấp ngũ hành oai chương 27, tháng liên tiếp lên cấp ngũ hành oai thấy t ô thần không để ý đến đạo k i u mang theo nghiền ngẫm thanh â m vang lên lần nữa mang theo mấy phần không hề che giấu khiêu khích thân pháp quả thật có chút đồ vật chỉ pháp cũng đủ â m trầm hiểm uy mới tới vòng kế tiếp cũng đừng làm cho ta nóng lòng chờ nếu không ta sợ ngươi ngay cả nóng người cơ hội cũng không có thanh âm đến từ cách đó không xa nhị hào lôi đài nói chuyện là một cái ăn mặc hoa lệ tay cầm quạt xếp thanh niên hắn vừa mới cũng dễ dàng giải quyết một cái đối thủ giờ phút này chính lắc cây quạt một bộ anh hùng thiên hạ chỉ ta cùng tô sư đệ cần ăn đòn bộ dáng tô thần bước chân hơi ngừng liền đầu cũng không quay lại chỉ là nhấc lên tay trái đưa ngón trỏ ra hướng về phía bên kia nhẹ nhàng lắc lắc ý kia rất rõ ràng ngươi còn chưa đủ tư cách ngươi kia hoa phục thanh niên sắc mặt hơi chậm lại cây quạt cũng thiếu chút nữa không cầm chắc bên cạnh hắn người hầu lập tức la ầm lên cản rỡ n g ư ơ i biết rõ chúng ta i miệng m hoa phục thanh niên cắt đứt người hầu ánh mắt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m tô thần bóng lưng có chút ý tứ hy vọng thực lực của ngươi có thể xứng với ngươi kiêu ngạo tô thần căn bản không để ý bên này nhạc đệm thẳng đi xuống lôi đ à i tâm lý yên lặng d i ễ u c ậ n thật là r ừ n g vốn lớn cái gì điệu đều có chẳng n h ẽ này chính là trong truyền thuyết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều định l u ậ t hiện trường trường học vị huynh đài này ngươi thành công đưa tới ta chú ý mới là lạ hắn mới vừa đi tới khu nghỉ ngơi còn chưa kịp lấy hơi chấp sự kia đã hơi choáng thanh âm lại vang lên rồi trận thứ hai tô thần đôi chiến vương lỗi Mau như vậy. tô thần nhữ n g mày xem ra này lôi đài cuộc so tại là dự định làm t h i ể m điện chiến a một người vóc dáng khôi ngô da thịt đen thui nhìn liền đặc biệt thổ đệ tử ứng tiếng đi lên lôi đài hắn ngồi đi một bước cũng phát ra thùng thùng chầm đục tiếng vang p h ả n phất dưới chân không phải lôi đài mà là nhà mình làm ruộng là vách sắt vương lỗi sư huynh vương sư huynh nhưng là thổ thuộc tính trong tu sĩ người xuất sắc nghe nói hắn huyền thạch giáp có thể chống cự pháp k h í đánh lần này tô thần phiền thoái hắn công kích nhìn sắp bén nhưng có thể hay không phá vỡ vương sư huynh phòng ngự hay lại là khó nói hác hác ngồi chờ tô thần ăn quả đắng để cho hắn biết rõ hoa nhi tại sao dưới đài nghị luận sôi nổi rõ ràng đối vị này vương lỗi sư h i n h lực phòng ngự cực có lòng tin vương lỗi đứng lại giơ lên hai cánh tay đan treo ở trước ngực đ ú n g thanh đúng khí mở miệng tô sư đệ trước ngươi biểu hiện ta đều thấy được bất quá ta không phải t r i ệ u càn cái loại này hàn g lợm ta huyền thạch giáp có thể không phải người kia loại loạn đầu ngón tay có thể lâm thủng vừa nói trên người hắn hoàng quang đại thịnh một tâm nặng nề mang theo nham thạch hoa văn linh khí khôi giáp nhanh chóng ngưng tụ thành hình đem cả người hắn bọc nghiêm nghiêm thật, thật giống như một cái di động đôn đá tử nhà thông suốt chuyên nghiệp xe tăng hay lại là kèm theo dế cận cái loại này khóe miệng của tô thần câu dẫn ra một kia không dễ dàng phát giác độ con g ngũ hành tương sinh tương khắc ngươi chơi lùa thổ đó thật đúng là đụng ta trên họng súng vương sư minh xin chỉ giáo tô thần vẫn là bộ kia nhẹ như mây gió dáng vẻ hừ xem chiêu vương lỗi khét quát một tiếng không chọn tấn công ngược lại đem hai chân vững vàng ôm căn ở trên lôi đài trên người thổ màu vàng quang mang bộ phát ngưng tụ có bản lãnh ngươi sẽ tới phá ta phòng hắn đây là dự định lấy bất biến ứng và biến cứng rắn hao tổn tô thần linh lực thỏa mãn ngươi tô thần khét c ư i một tiếng lần này hắn không có lại dùng chỉ pháp chỉ thấy hắn một tay bắt phát quyết k h í tức quanh người đột nhiên biến đổi một cổ sinh cơ bừng bừng tràn đầy tính bền dẻo màu xanh linh lực từ trong cơ thể nổ sung ra Mục. kim làm mới một mới Mọi có thuộc chủ chỉ cái rõ ràng ẩn chứa ngũ hành chi lực. Chẳng Cái mới có Dưới người trướng trường người đài phải rồi kia Kia phải nghiệt thiên khiế đúng, đồng đoán đồng đây ràng hành là hành này toàn hành lên, hắn không tính Không ẩn ngũ nhẽ hắn ngũ ngờ. Ngũ không trong truyền kêu yêu tu. suy tu. thuyết phu bất sao. sao. vừa vừa ra, rõ ở ừ vương lỗi chỉ cảm thấy dưới chân căng thẳng túi đầu nhìn một cái chỉ thấy vô số thanh thúy cây mây và dây leo dưới đất t r i lên giống như linh xạ như vậy kéo chặt lấy rồi hắn hạ bàn hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn lên phía trên định đưa hắn hoàn toàn cầu trói c h ú t t à i mọn cho ta bể vương lỗi gầm lên thổ thuộc tính linh lực bùng nổ muốn chấn vỡ những thứ này cây mây và dây leo nhưng mà những thứ này do tô thần tinh thuần linh lực ngưng tụ một hệ cây mây và dây leo bền bị dị thường càng mang theo một cổ giã hỏa thiêu bất tẫn do xuân thổi tới lại tái sinh lâu dài ý vị vương lỗi thổ hệ mặc dù linh lực nặng n ề lại bị cái này nhìn như nhu nhược cây mây và dây leo k h ắ c chế đến xích sao nhất thời lại không t r á n h thoát một khắc thổ này cũng không biết rõ tô thần thanh em ung dung chuyển tới mang theo một tia chế nhạo vương sư huynh cơ sở chưa vững đất dung núi chuyển á. vương lôi sắc mặt đỏ lên cảm giác mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự thành trò cười hắn điên cùng thúc giục linh lực muốn thoát khỏi trói buộc trên người huyền thạch giáp quang mang lấp l ó e không yên đang lúc này tô thần bước thứ hai tới chỉ thấy hắn chập ngón tay như kiếm lần này đầu ngón tay ngưng tụ không còn là năm màu chỉ kính mà là thuần tùy đến mức tật cùng sắc bén vô cùng kim sắc q u a mang、kim. nếu như nói trước một hệ linh lực là khắc chế vậy thì này thuần túy kim hệ linh lực chính là phá suy một đạo tinh tế lại ngưng luyện tới cực điểm kim sắc chỉ kính giống như các đậu hủ một dạng không trở ngại chút nào đâm vào huyền thạch giáp nhân vì chủ nhân v â n tâm đối kháng cây mây và dây leo xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra sơ hở giáp giáp. so với lần trước càng thanh túy h tiếng vỡ vụn vang lên tia được xưng có thể chống cự pháp khí huyền thạch giáp ở tinh thuần kim hệ sắc bén lực trước mặt cậu thêm bị một hệ lực lượng cái nhiễu đem lực phòng ngự giảm bất nhiều trực tiếp bị xuyên thủng rồi một cái lỗ nhỏ kim sắc chỉ kính theo lỗ nhỏ chui vào ngay sau đó tại nội bộ b ộ c phát、ra. vảnh trên người vương lỗi huyền thạch giáp giống như bị nội bộ cho l i ề u đạn nổ ầm ầm nổ tung mảnh vụn văng khắp nơi bản thân hắn càng là rên lên một tiếng bị này c ổ nội bộ lực buộc phát lượng c h â n khí huyết cuồn cuộn lảo đảo lui về sau mấy bước phốc thông một tiếng té ngồi trên mặt đất khoe miệng tràn ra một k i ê u ngó tươi trên mặt viết đầy khó tin lại vừa là một chiêu nếu như nói trận đầu đấm phát chết luôn triệu càn còn có người thấy phải là may mắn là triệu càn kinh địch vậy thì trận này đối mặt để phòng ngự đến xương vương lỗi tô thần đầu tiên là lấy một khắc thổ lại lấy kim phá vỡ toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi đem ngũ hành tương khắc lý l cái này thì tuyệt không phải vận khí có thể giải thích rồi toàn trường lần nữa lâm vào quỷ dị yên tĩnh tất cả mọi người đều trận mắt há mồm nhìn trên lôi đài cái kia vẫn phong khinh vân đạm thiếu niên nay nay mẹ nó là liên tức tầm bảy ngươi quản cái này gọi là liên tức tầm bảy đây là khoác liên tức r a trúc cơ đại lao tới tân thủ thôn cá rán đi ta tuyên bố tô thần thắng c h ấ p sự thanh n m mang theo vẻ run r ậ y hắn cảm giác mình thế giới quan đang bị đẹ xuống đất lật ngược va chạm từ ngực dưới đài có người khó khăn nuốt nước miếng một cái ngũ hành ngũ hành cùng tu chân nghỉ còn hắn thật giả ngược lại mạnh ngoại hạng ở nơi này là hát mã đây rõ ràng là đi lên thất thải tường v â n áp h i là đi lên ngũ sắc linh quang ngày qua hàng bánh năm a vương sư huynh vách s ắ t danh sưng hôm nay coi như là hoàn toàn đập tô thần thu ngón tay lại cảm thụ trong cơ thể ngũ hành linh lực lưu chuyển càng phát ra muốn gì đ ư ợ c g đấy ngũ hành diễn tiên q u y ế t quả nhiên ngưỡng bức đây vẫn chỉ là tiểu thí ngư đao không phải người anh em đội sản xuất lửa cũng không thể như vậy xử a liên trảng không chỉ có tô thần bối rối liền người xem cũng bối rối tình huống gì không có khe tiếp nối cũng không mang theo nghỉ ngơi đây là muốn mệnh chết tô thần sao còn là nói bọn họ cũng muốn nhìn một chút tô thần cực hạn rốt cuộc ở nơi nào một bóng người giống như, như quỷ mị phiêu thượng rồi số ba lôi đài tốc độ nhanh kinh người chính là trước kia ở nhị hào lôi đài khiêu khích tô thần cái kia hoa phục thanh niên thanh ảnh lưu thanh lưu thanh tay cầm quá xếp nhẹ lay động đến mang trên mặt mèo vần chuột như vậy hài hước tô sư đệ xem ra ngơi vận khí không tệ mong như vậy liền đến phiên chúng ta bất quá liên tục tác chiến ngươi linh lực còn lại bao nhiêu còn có thể giống như mới vừa rồi như vậy dây ta sao hắn cố ý ở dây tự bên trên tăng thêm cách độc dưới đ à i nhất thời vang lên một trận cười hầm lên đàm phán hòa bình luận lưu thanh sư huynh nhưng là một thuộc tính tu sĩ tốc độ nhanh một nhóm thân p h á p thanh ảnh bước càng là xuất thần n h ậ a hóa tô thần mới vừa đánh xong hai tràng linh lực tiêu hao khẳng định không nhỏ lần này gặp phải khắc tinh kim khắc mục tô thần kim thuộc tính công kích vừa vặn khắc chế lưu thanh sư h u n h khắc chế thì như thế nào không đánh chúng có cái gì dùng lưu thanh sư huynh tốc độ tô thần căn bản không đụng tới hắn n à y s ó n g à n à y s ó n g là thiên hạ võ công chỉ có nhanh là không thể phá tỷ thí ngũ hành chi lực chuyên trị đa dạng sạc sỡ trên lôi đài lưu thanh rõ ràng cũng nghe được dưới đài nghị luận hắn tự tin cười một tiếng tô sư đệ bọn họ nói ngươi kim k h ắ c mục đáng t i ế c ra ta tốc độ chính là ngươi lớn nhất k h ắ c tinh chuẩn bị xong bị ta đùa bận sao lời còn chưa dứt lưu thanh bóng người t r ợ t trở nên mơ hồ hóa thành từng đạo màu xanh tàn ảnh vây quanh tô thần di động với tốc độ cao đứng lên để cho người ta hoa cả mắt thật là nhanh căn bản không thấy rõ bản thể ở nơi nào tốc độ này phong n nhận t r hưu hưu hưu. phá n đài không mang theo nhọn gà thét ngay tại phong nhận sắp gần người trong nháy mắt tô thần bóng người cũng đột nhiên trở nên mơ hồ một chút phản phất nước gợn dạo rực sở h ư u phong nhận cũng như cùng xuyên qua h à o ảnh một dạng nhập vào cơ thể mà qua đập ở trên không nơi ừ lưu thanh con ngươi hơi co lại tàn ảnh không đúng đây là đột phá sau một khắc tô thần bóng người ở biến mất tại chỗ người đâu trong lòng lưu thanh cả kinh thân thức trong nháy mắt bày cảnh giác bốn phía ở n g ư ờ i phía trên một cái bình thản thanh â m từ đỉnh đầu chuyển tới lưu thanh trợn n g ầ n đầu chỉ thấy tô thần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hắn bầu trời chính nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn đầu ngón tay lần nữa sáng lên hướng kia làm người sợ hãi kim sắc quán mang ngoa tạo thuần di không đúng là nào đó cao minh đ ộ thuật lưu thanh hoảng hốt không chút nghĩ ngợi dưới chân ánh sáng màu xanh t r ậ t lóe liền muốn lần nữa thi triển thanh ảnh bước bỏ chạy nhưng mà tô thần tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn phản ứng kim viết tư cách đem tính mới vừa k ỳ dụng bé nhọn khát mục đủ rồi theo dứt tiếng nói tô thần đầu ngón tay kim quang trợt bùng nổ không có ngưng tụ thành chỉ kính mà l à hóa thành một mảnh m i ệ n g quang vũ màu vàng giống như thiên la địa vong như vậy bao phủ xuống nay kim vũ phạm vi cực lớn tốc độ cực nhanh mỗi một dọn hạt mưa cũng hàm chứa cực hạn sắc bẹn khí lưu thanh, thanh ảnh bước mặc dù nhanh nhưng ở này không khác biệt phạm vi dưới sự công kích căn bản không chỗ có thể trốn phốc phốc phốc. kim vũ rơi vào lưu thanh hộ thân linh khí bên trên phát ra giày đặc cắt tấm thanh cái k i a nhìn như linh động màu xanh vòng bảo vệ ở vô địch kim duệ khí trước mặt giống như giấy một dạng trong nháy mắt bị xé nước được thùng trăm ngàn lỗ a lưu thanh kêu t h ả m một tiếng thân trong nháy mắt nhiều hơn mười đạo vết thương thật nhỏ máu me đầm địa cả người giống như d i ề u đất dây từ giữa không trung n g ã xuống nặng nề g h quẳng ở trên lôi đài hắn vùng vây m ấ y cái muốn bỏ dậy lại phát hiện trong cơ thể kinh mạch bị t i ê phong duệ kim tức xâm nhập linh lực vận chuyển đình trệ cả người đau nhức căn bản không sử dụng ra được khí lực lại lại vừa là toàn trường tính mịch nếu như nói trước hai chàng là khiếp sợ vậy thì trận này chính là triệt để rung động đối mặt lấy tốc độ sở trường lưu thanh tô thần không chỉ có dùng càng cao minh đ ộ n thuật đùa bỡn đối phương càng là dùng thuần túy tí thuộc tính khắc chế cùng nghiền ép tính thực lực làm cũng nhanh chóng địa kết thúc chiến đấu liên tục ba trận đối thủ một cái so với một cái mạnh một cái so với một cái có đặc điểm thổ hệ phòng ngự một khắc thổ kim pha chi một hệ tốc độ kim khắc mục đ ộ n pháp trêu đùa phạm vi đ ả kích tô thần bày ra không chỉ là vượt xa đồng gia uy lực pháp thuật càng đối với ngũ hành chi lực kia gần như kiểu loại yêu nhiệt hiệu cùng khống chế cô đông lần này là chỗ khách quý ngồi truyền đến n u ố t nước miếng thanh â m mấy vị phụ trách giám sát trận đấu tông môn trường lao giờ phút này biểu hiện trên mặt đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung đó là một loại thấy được quái vật như vậy hoảng sợ cùng mừng như điên người này chính là ta tinh nguyện tông tương lai trụ một vị trưởng lao không nhịn được thấp giọng thang ngữ mà ẩn nút ở trong đám người mấy cái ánh mắt lóe lên khi tức m ị t mở người xem giờ phút này nhìn về phía ánh mắt của tô thần trung tràn đầy kiên cự kỵ đậm cùng tìm tòi nghiên cứu bọn họ l ạ nhiên không một tiếng động truyền lại tin tức rõ ràng tô thần phản phất chỉ là đánh xuống rồi mấy con đáng ghét con rồi hắn thậm chí còn có lòng d ỗ i dành túi đầu nhìn một chút chính mình không dính một hạt bụi và o áo ân đại sư tỷ đưa giáp mềm chất lượng t h ậ tốt t đánh nhau cũng không mang theo nếp nhăn chấp sự đã hoàn toàn đã tê dần hắn cơ hồ là cơ giới giơ tay lên dùng hết lực khí toàn thân hô thứ trận thứ ba tô thần thắng lên t ố c vòng kế tiếp dứt tiếng nói toàn bộ diễn vo quảng trường đầu tiên là tịnh trong c h ấ p mắt ngay sau đó buộc phát ra so với tiền nhiệm tại sao một lần đều phải m á n liệt cũng cồng nhiệt hơn hoan hô cùng teo gạo tô thần ngũ hành ca ngư bức thứ hôm nay lên ta chính là tô sư huynh số một người hầu tô t h ầ n tên vào giờ khắc này hoàn toàn vang dội toàn bộ tinh nguyện tông ngoại môn cái kia vận khí vương gọi đùa đã sớm tan thành mây khói cướp lấy là một cái từ từ dâng lên quan g mang vạn trượng tất tinh tô thần đối chung quanh sơn hô hải khiếu như vậy âm thanh bị thai không nghe chỉ là d ư ơ n g mắt ánh mắt xuyên qua nhồn nhào đám người tựa hồ đang tìm cái gì đang lúc này một đạo vắng lặng chung mang theo mấy phần phức tạp ánh mắt cùng hắn tầm mắt trên không chúng không hẹn mà gặp chương h a gặp gặp cương địch thủy hòa gia phong chương h a gặp gặp cương địch thủy hòa gia phong ừ. Là nàng. tô thần có chút nhữ mày đối phương tựa hồ cũng không ngờ tới hắn sẽ nhìn tới tầm mắt trên không trung ngắn ngủi giao hội giống như hai khoả tốc độ cao vận hành tinh thần gặp t h o á n g q u a kích thích một tia nhỏ bé không thể nhận ra rung động ngay sau đó lại mỗi người rời đi thú vị tô thần tâm lý lẩm bẩm một câu lúc này mới đem sự chú ý quay lại lôi đài khu khu mấy tiếng rồn rập ho khan phá vỡ trên quảng trường ngắn ngủi yên tĩnh chấp sự sắc mặt t r ắ n g bệnh cố lấy lại bình tĩnh thanh âm vẫn như cũ mang theo không dễ dàng phát giác run r u y vòng kế tiếp t h thì bắt đầu lên cấp đệ tử chuẩn bị lên đài huyên náo trợt làm lạnh trên quảng trường nghe được cả tiếng kim rơi. duy có vô số đạo ánh mắt nóng bỏng địa nhìn về phía kia sắp lần nữa lên đài bóng người không khí phảng phất động lại khẩn trương cùng mong đợi sôi ngược thành một tấm lưới lớn mô hình bao phủ toàn bộ quảng trường tất cả mọi người đều muốn biết rõ cái này liên tiếp sáng tạo kỳ tích thiếu niên cuộc kế tiếp đối thủ sẽ là ai muốn người chú ý hạ rộng rãi t r à n g trung ương màn sáng chậm rãi sáng lên một hành hành tên nhảy nhảy ra cuối cùng cố định hình ảnh ở dễ thấy nhất vị trí tô thần đối trận nội môn đệ tử viêm bang t trong phút chốc đều nhịp hít vào khí lạnh âm thanh vang dội vân tiêu so với mới vừa rồi bất kỳ lần nào hoan hô đều phải v cũng kinh hãi hơn viêm băng sư huynh ngoa tạo trực tiếp chống lại nội môn t i n h anh nay độ khó có phải hay không là có chút quá bất hợp lý rồi hả viêm băng sư huynh có thể là đã ra danh thủy hỏa đôi tu thiên mới một tay băng hỏa l ư ợ n g trọng thiên chơi được xuất thần nhập hóa nghe nói đồng giai bên trong hiếm có địa thủ xong rồi xong rồi tô sư huynh này thất hắc mã sợ là muốn dừng bước với này rồi hả đám người sôi sùng sục tiếng nghị luận giống như nước thủy chiều m á n h liệt nhìn về phía ánh mắt của tô thần bên trong có khiếp sợ có lo âu dĩ nhiên cũng không thiếu được xem náo nhiệt hưng phấn cùng một tia cười trên nỗi đau của người khác ngay cả chỗ khách quý ngồi mấy vị trưởng l biểu hiện trên mặt cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng viêm băng tiểu tử này thực lực quả thật không tầm thường ở trong đệ tử nội môn cũng có thể xếp vào hàng đầu một vị trưởng lao vớt râu trầm giọng nói hắn đ ố i thủy hỏa hai loại cực đoan linh lực k h ô n g chế đã mơ hồ chạm được rồi ý cảnh bên liên giới mặc dù tô thần cơ sở ông thật ngũ hành đồng tu nhưng dù sao tu vi còn thấp chống lại viêm băng một vị trưởng lao khác c a o mày lợi còn chưa dứt nhưng khó mà nói á vị thứ ba trưởng lao ánh mắt l ó e lên nhìn chằm chằm tô thần bóng người người này nhiều lần ngoài dự đoán mọi người có lẽ còn có thể sáng tạo kỳ tích các trưởng lao thấp giọng trao đổi rõ ràng đối tràng này gần sắp đến tỷ thí tràn đầy biến số cùng bất sắc định tính mà lúc này một đạo thân ảnh đã trôi giạt rơi vào tô thần đối diện trên lôi đài người vừa tới một thân lam hồng sen nhau trang phục một nửa giống như hàn băng ngưng kết một nửa phảng phất ngọn lửa thiếu đốt phân biệt rõ ràng đánh vào thị giác lực mạnh h á n mặt mũi lạnh lùng ánh mắt sắp bén quanh thân tản ra một cổ băng cùng hỏa sôi ngược mâu thuẫn khí tức chính là nội môn đệ tử tinh anh viêm băng người chính là tô thần viêm băng mở miệng thanh âm mang theo mấy phần như kim loại cảm nhận phảng phất khối băng cùng ngọ bất quá ngươi may mắn đến đây chấm dứt tô thần mi mắt khẽ nâng bình tĩnh nên hướng đạo kia ánh mắt cũng cảm thụ kia phân biệt rõ ràng nhưng lại đập vào mặt r é t căm căm cùng nóng b ỏ n g ân vị này càng là trọng lượng cấp ồ ngữ khí bình thản tô thần thật sao ta là người vận khí luôn luôn không tệ nói không chừng còn có thể lại nối tiếp một vòng viêm băng lạnh r ê n một tiếng không nói nhảm nữa trọng tài vừa mới tuyên bố bắt đầu hai tay của hắn liền t r ợ t hợp lại lại chợt tách ra ông một cổ hoàn toàn khác nhau năng lượng ba đậu trong nháy mắt vét sạch toàn bộ lôi đài tả trưởng về phía trước hời hợt đầy một cái quanh mình không khí nhiệt độ chợt giảm xuống rác rác rác rác bị nước vỏ tiếng văng lên vô số sâm bạch băng tinh vô căn cứ nảy sinh lan tràn ngưng k ế t khí lạnh l ấ m liệt như lao trà sát được mặt người gò má mơ hồ đau nói h hữu trưởng theo sát đem sau đột nhiên đánh ra v ơ i anh đọ ngầu ngọn lửa giống như là núi lửa phun trào mánh liệt mà ra nóng bỏng khí lãng lăn lộn gần hét không khí bị bị phỏng v ạ n b ẹ o không chừng liền dưới chân cứng rắn thanh thạch lôi đài mặt ngoài cũng nhanh chóng dâng lên vô cùng sốt ruột đỏ nhạt băng cúng hỏa thủy cúng viêm hai loại cúng bạo mà hoàn toàn ngược lại lực lượng giờ phút này lại bị hắn như thế cân đối địa khống chế với bàn tay giữa. toàn bộ lôi đài lấy hắn làm trung tâm bị vô hình phân ra trong phút chốc phân nửa bên trái xương lạnh tấu xương như rất băng ngục phân nửa bên phải liệt diễm p h ầ n thiên hoảng vào lò luyện ngoa tạo mở đầu để cho đại t r i ê u này chính là băng hỏa lưỡng trọng tiên sao cảm giác bị áp bách quá mạnh mẽ tô sư huynh cẩn thận a tiếng kinh hô tự dưới đài nổ tung trong nháy mắt lại bị trên lôi đài dị tượng ép xuống băng cùng hỏa khí hơi thở giống như hai cái vô hình bàn tay khổng lồ một tả một hữu cậy mạnh lôi xe không gian hướng trung ương tô thần hung hăng để ép mà tới một bên là phảng phất có thể đông linh hồn lạnh vô cùng sương bạch khí tràn ngập mặt đất rắc rắc văng r ộ i ngưng kết ra mắt trần có thể thấy tảng băng bên kia là đủ để dòng kim hóa thiết khốc liệt không khí v n mẹo hơi nóng quần quận liền t â m mắt đều tựa như muốn bị đốt tư vị này làm thật không dễ chấp nhận tô thần bên ngoài thân một tầng nhàn nhạt ngũ thải quan g hoa lưu quay không ngừng đem kia phân biệt rõ ràng lại lại đồng thời xâm nhập mà đến cực điểm bưng lực lượng ngăn cách bên ngoài thế nhưng cực điểm bưng lực lượng ngăn c á h bên ngoài thế nhưng cực điểm bưng ngược định đưa hắn nghiền nát kinh khủng áp lực lại chân thật bất hư Thủy lao. Tay phải của vô số nhọn băng lăng như cùng sống vật như vậy nô lên nhanh chóng mà hướng tô thần h à o đây hẳn khí âm u càng là hóa thành không lọt chỗ nào sợi tơ định quấn quanh đông hắn tứ chi bất hải thậm chí còn linh lực vận chuyển hỏa long gần như ở cùng trong n ấ y mắt viêm băng tay trái về phía trước t r ợ t đẩy một cái ngang điếc hai tiếng gầm g ư chung một cái hoàn toàn do đỏ ngầu ngọn lửa ngưng tụ mà thành giữ tợn hỏa l o n g phá không mà ra long khẩu đại t r ư ờ n g phần thiên trừ hải như vậy khí thế sôi trào mãnh liệt lao thẳng tới tô thần mặt đóng băng bị tụ ngọn lửa vì sát vỡ lên tới chính là thế tuyệt sát loẹn lẹn tô thần thân hình thoắt một、cái. dưới chân thổ màu vàng quang mang chất thước độ thổ xúc đ ị a thành thốn ở băng lao khép lại trong nháy mắt bóng dáng của hắn đã tại chỗ biến mất giống như kiểu thuấn di xuất hiện ở lôi đài một bên kia bên d ư ớ i nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa tránh được băng cùng hỏa đồng thời g i á công c ẩm băng lao ầm ầm khép lại phát ra trầm m u ộ n tiếng va chạm hỏa long mất đi mục tiêu nặng nghề đụng vào băng lao trên băng hỏa va chạm phát ra tư lạp nổ vàng hơi nước bốc hơi lên tràn ngập gần phân nửa lôi đài phản ứng rất nhanh ánh mắt của viêm băng hơi t r o n chú tựa hồ có hơi ngoài ý muốn tô thần có thể dễ dàng như thế né tránh hắn công kích. người công kích cũng không sai thật nhịn áo tô thần vây vây ống tay áo phản phất mới vừa rồi chỉ là tiến hành một lần dễ dàng cơm sau tàn bộ t h u ố t tiên ốc thiếu chút nữa thì biến thành băng hỏa quả i ữ a dầu hàng này uy lực pháp thuật quả thật so với trước kia mấy cái cường không chỉ một cấp bậc mà thôi ta mặc dù ngũ hành diễn thiên quyết có thể bắt chước v ậ t pháp nhưng ở đơn độc thuộc tính cực hạn bùng nổ bên trên còn giống như thật có điểm tranh lệch viêm băng rõ ràng không tính cho tô thần thở dốc cơ hội hai tay lần nữa bắt pháp quyết lần này không còn là đơn thuần băng h ỏ a mà là băng hỏa chân vịt chương h a gặp gặp cương địch thủy hỏa giao phong hai chương h a gặp gặp cương địch thủy hỏa giao phong chỉ thấy hai tay của hắn lòng bàn tay tương đối tay phải khí lạnh phun trào tay trái ngọn lửa lan lộn hai loại cực đoan lực lượng tại hắn lòng bàn tay giữa tốc độ cao xoay tròn đ d p dung hợp ccc chói hai năng lượng tiếng va chạm vang lên một cổ cực độ không ổn định khí tức hủy diệt bắt đầu tràn ngập một quả nửa bên băng lam nửa bên đ ọ ngầu giống như tốc độ cao xoay tròn như con quay năng lượng cầu xuất hiện ở viêm băng trong lòng bàn tay hơn nữa thể tích đang nhanh chóng bành trướng năng lượng đó cầu không gian xung quanh đều bắt đầu và mẹo tàn mát ra làm người sợ hai chấn động còn bàn ó đây là cái gì đồ chơi băng hỏa còn có thể như vậy chơi đùa n à y năng lượng ba động cảm giác có thể đem lôi đài nổ xuyên dưới đài người xem lần nữa bị khiếp sợ ngay cả chỗ khách quý ngồi các trưởng lão cũng ngồi ngay ngắn người lại đây là nước l ử a giao hòa không đúng càng giống như là cưỡng ép hỗn hợp lợi dụng kỳ trùng độ sinh ra mạnh hơn lực tàn phá một vị trưởng lão kinh nghi bất định nói tiểu từ này đối lực lượng vận dụng thật là độc đáo nhưng là cực kỳ nguy hiểm tô thần sắc mặt cũng lần đầu tiên trở nên nghiêm túc h ắ người có thể cảm thể i á c đ ợ c cách c một rõ ràng này công kích đã vượt ra khỏi thông thường ngũ hành khắt chế phạm vi viêm kích sinh băng ngầm nhẹ một tiếng mạch mà đưa tay chúng cái viên này quần bạo băng hỏa chân vịn cầu đẩy về phía tô thần ông Băng hỏa chân bị cầu rời tay trước mắt thể tích lần nữa tăng vọt hóa thành một đạo thật lớn hồng lam x u ô i ngược tử vong long tuấn chỗ đi qua lôi đài tấm đá vỡ vụn thành từng mảnh một nửa hóa thành băng thiết một nửa hóa thành than toàn bộ lôi đài phản g phất thật biến thành một mảnh băng cùng hỏa x u ô i ngược địa ngục n à y phạm vi công kích cực lớn tốc độ nhanh kinh người hơn nữa hàm chứa đông lạnh cùng thiêu hủy hai loại hoàn toàn khác nhau phá hư thổ tính tô thần con người hơi co lại trong cơ thể ngũ hành linh lực lấy trước đó chưa từng có tốc độ điền cồn vận chuyển đứng lên kim mục thủy hỏa thổ ngũ sát quan hoa tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển k ô n g chừng hắn thử điều động thủy hành lực đến kháng hòa diễm thủ hành lực ngăn trở hàn băng m ộ t hành lực tiến hành giảm bất lực nhưng hiệu quả quá nhỏ tia băng hỏa long quân lực lượng quá mức vị dị b á đạo đơn thuần thuộc tính khắc chế căn bản là không có cách hoàn toàn hóa giải thủy g ặ p hỏa trong nháy mắt bốc hơi thổ g ặ p băng khoảnh khắc nước vỏ thanh ả n h bước kim quang đ ộ t tô thần đem thân pháp thi triển đến cực h ạ n rồi bóng người ở cồn b ã o băng hỏa long quân chúng khó khăn qua lại né tránh giống như trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền con、Xoạc. một đạo băng nhận lao qua hắn cánh tay bay qua mang theo một tia giò máu lạnh thấu xương ý trong nháy mắt xâm nhập để cho cánh tay hắn có chút cứng đờ. ẩm một đoàn ngọn lửa tại hắn mới vừa rồi đứng lập địa phương nổ tung nóng bỏng khí l ã n g đưa hắn lọn tóc cũng liệu đến một chút trên lôi đ à i băng tiết cùng hỏa tinh lần lượt thay nhau tung tóe khí lạnh đến tận xương cùng đốt người hơi nóng trồng sen một đoàn gần như phải đem không khí xé rách tô thần bóng người ở mảnh này trong hỗn loạn lúc g ầ n lúc hiện mỗi một lần na di cũng hiểm tượng hoàn sinh phảng phất ở trên mũi đao khiêu vũ duy trì bên ngoài thân ngũ hành lưu quan cần linh lực thì triển đồn thuật né tránh càng là thật lớn tiêu hao càng không cần phải nói còn phải phân ra tâm thân áp chế đuổi những thứ kia xuyên tấu qua phòng ngự thấ không ngừng ăn mòn hắn kinh mạch ha ha ha chạy a ngũ hành ca ngươi ngũ hành chi đ ư ợ c đây chỉ có thể giống như con chuột như thế chui tới chui lui sao viêm băng tiếng cười điên cùng ở năng lượng trong nổ vang lộ ra đặc biệt trói thai hắn thế công theo tiếng cười b ộ c phát c n g bạo hai tay liên tiếp câm múa b ă n g nhũ như sậu vũ hỏa cầu tựa như lưu tinh còn có băng nhận cùng hỏa roi xuôi n g ư ợ c thành lưới từ bốn phương tám hướng phong tỏa tới không ngừng áp s ú c tô thần không gian hoạt động tia phiến nhỏ bé đất đặt chân phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị triệt để c h i ế đoạt tránh ta xem ngươi có thể tránh đến khi nào chờ ngươi linh lực hao hết chính là ngươi ngày rỗ viêm băng thanh âm tràn đầy tự tin và tàn nhẫn hắn nhìn ra được tô thần tiêu hao rất nhiều tiếp tục như vậy x a s u ố t chỉ là vấn đề thời gian đáng chết người này linh lực là vô cùng vô tận sao tô thần cắn chặt hàm răng thân hình chật vật ở công kích trong khe hở qua lại khoe miệng thậm chí bởi vì mới vừa rồi né tránh không kịp bị băng lăng phá vỡ mà dì ra một vệt máu đại não ở huyên náo tiếng nổ chung nhanh chóng vận chuyển tìm kiếm một đường sinh cơ kia cứng đôi cứng không được chính mình đơn độc thuộc tính ngưng luyện cùng bùng nổ quả thật kém với đối phương loại này cực đoan hóa lực lượng ngũ hành tương khắc nước lửa bất dung đạo lý ở chỗ này tựa hồ bị v ặ n mẹo đối phương quỷ dị kia dung hợp lực lượng để cho thông thường khắc chế thủ đoạn hiệu quả quá nhỏ c h ắ p ghép tiêu hao nhìn đối diện cái kia phản g p h ấ t hít thuốc lắc càng chiến càng hang ra hỏa tô thần không nghi ngờ chút nào ngã xuống t r ư ớ c nhất định là chính mình phải khác biệt biện pháp nhất định có hắn ý niệm trầm vào bên trong cơ thể cảm giác ngũ hành diễn thiên quyết vận chuyển kim mục thủy hỏa thổ năm màu linh lực giống như năm cái lao nhanh dòng suối tại hắn trong kinh mạch cấp tốc chảy xôi xã hội Va có h h ạ m diện a đ ị ngay h chủ từ cột nhất nơi này n ũ hành sinh khắc tuần hoàn bên trong, tìm một loại có thể đối, thậm chí tuần bên trong, ứng loại đối, có tìm một t n n giã trước mắt à băng năng. ngược Ngay hòa khả xôi lực Có. tại tô thần lại một lần nữa nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa tránh một đạo băng hỏa sôi ngược chủ mánh sáng lúc ánh mắt của hắn trợn sáng lên hắn chú ý tới viêm băng thủy hỏa thuật nhìn như không câu n ệ không đáng ngại hoán đổi gian nước chảy mây trôi uy lực kinh người nhưng mà sẽ ở đó băng xương tiêu tan ngọn lửa không sinh hoặc là ngọn lửa thu lại hàn băng muốn ngưng t r ớ c mắt một loại cực kỳ ở ớt cơ h ộ bị cuồng bạo dòng năng lượng che giấu ngưng trệ cảm giống như dòng chạy xiết dưới mặt nước thoáng qua rồi biến mất qua toàn cuối cùng không có thể tránh được tô thần độ cao tập trung cảm giác kia không phải thủy họa giao dung hồn nhiên nhất thể càng giống như là một loại cứng rắn đứt gãy cùng nặng tiếp theo mau không thể tưởng tượng nổi lại không phải thiên ý vô phùng nay nắn nổi được cơ hồ có thể không cần tính kẽ hở chính là mệnh một chỗ một luồng hiểu ra như điện quang thạch h ỏ a như vậy vạch qua tô thần hỗn loạn suy nghĩ xua tan tràn ngập nóng này cùng tuyệt vọng tìm được trong lòng tô thần dâng lên một cổ mừng như điên giống như thức đêm viết mật mã cuối cùng cũng tìm được cái kia đáng chết bột lại một đạo nóng bỏng hỏa long lao qua hắn xương bả vai gầm thét mà qua mang theo kình phong gần như phải đem hắn h ấ t bay nhưng lần này tô thần thân hình ở rơi xuống đất trước với giữa không trung vạch ra một đạo linh dương móc sừng như vậy quỷ dị như bước vững vàng lập định hắn nhìn về phía ánh mắt của viêm băng lại không t r ư ớ c chật vật ngược lại xẹt qua một vệt khó có thể dùng lời diễn tả được sắp bén vận động nóng người không sai biệt lắm nên kết thúc thanh âm trầm thấp không thể nghe thấy được phản phất chỉ là tự nói lời còn chưa dứt hắn bên ngoài thân không ngừng lưu chuyển ngũ thải linh quan trợ hướng vào phía trong tu lại phản phất bị hắc không thấy gì nữa là một loại c à n g sâu thảm hỗn độn khí hơi thở giống như bao t á p tới trước tính mịt biển sâu với bình tĩnh hạ nổi lên lật đổ hết thể lực lượng viêm băng bén nhạy phát giác tô thần biến hóa trong lòng một lai do điệu máy động nhưng ngay sau đó cười lạnh giả thần giả quỷ cho ta hóa thành băng điêu tay phải của hắn khí lạnh tuôn ra so với tiền nhiệm tại sao một lần đều phải máy liệt trong không khí chuyển tới ken k ế t kết đông âm thanh phản phất liền không gian đều phải bị này cực hạn nhiệt độ thấp đông đặc một đạo vai u thịt bắp làm người ta tê cả ra đầu băng n ũ cấp tốc thành hình lóe lên u lam tử vong sàn bóng nhắm ngay tô thần liền muốn ngang nhiên đánh ra Giờ phút này chính là tô thần bóng người động chương 29, n g ũ hành dung hợp nghịch chuyển cán côn chương 29, n g ũ hành dung hợp nghịch chuyển cán côn khôn. không có kinh tiên động địa thanh thế bóng dáng của hắn thậm chí không có mang lên bao nhiêu tin tức nhưng tốc độ lại sắp đến cực hạn rồi giống như thuấn di một dạng tại chỗ để lại một đạo nhàn nhạt, nhạt tàn ảnh cũng ngay tại giây phút này trong cơ thể hắn ngũ hành diễn tiên q u y ế t lấy trước đó chưa từng có điên cùng tốc độ vận chuyển cho ra hợp tô thần đ ấ y lòng phát ra không tiếng động g ầ m thét kia vốn là tại hắn trong kinh mạch mỗi người lao nhanh tuần hoàn tương sinh kim mục thủy hỏa thổ năm màu linh lực bị một cổ gần như thú bạo không nghi ngờ gì nữa ý chí cương ép xoay hợp để ép hướng một nơi tưởng tượng một chút đem năm loại với nhau trời sinh xung đột lẫn nhau giữ dằn vô cùng năng lượng gắng gượng nhét vào một cái hẹp hòi đến cực hạn trong thùng kết quả sẽ là cái gì không phải d u n g hợp là nổ phấp một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đau n h ấ t giống như là biển gầm trong nháy mắt vét sạch tô thần mũi một tấc thần kinh năm loại hoàn toàn không đồng lực lượng ở trong cơ thể hắn điên cùng đụng lôi xé trôn vùi kinh mạch giống như bị vô số nung đỏ cái g i a đồng thời thổi qua phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu gạo lục phủ ngũ tạm giống như là bị quăng vào cối say thịt phi giang đạo gần như muốn từ lồng ngực bên trong nổ ra tới ngoa tạo nay mẹ hắn căn bản chính là tự bạo đi tô thần cảm giác mình thành một cái phồng lên đến cực hạng lúc nào cũng có thể nổ tung lô đ ỉ n h trong cơ thể năng lượng hoàn toàn mất k h ô n g chế cùng bạo phải hơn đưa hắn từ bên trong xé thành tối nguyên thủy mạnh vụn đại não vang lên nòng nòng trong tầm nhìn tất cả đều là xoay tròn nổ tung màu sắc rực rỡ c ò n sáng trong thai chỉ còn lại đinh thai n h ứ c góc p h ả n phất đến từ thế giới băng diện ban đầu hầm này l ư ợ cắm trả thật là chưa thoải mái so với liền ăn mười bữa ăn biến thái cây nổi lẩu còn phải cấp trên c h ĩ vào phải c h ĩ vào tô thần hàm răng đều nhanh cắn chảy máu hai mắt đỏ ngầu gân xanh ở cái chán cùng trên cổ giống như cầu long như vậy nổi lên hắn cưỡng ép vận chuyển tâm thần lấy cứng như sắt thép ý chí áp chế trong cơ thể v ẻ này gần như phải đem hắn x a n h bạo hủy diệt tính năng lượng này không khác với ở vách đá trên vách đá dựng đứng s i ế c đi dây dưới chân là vạn trượng vực sâu hơi c ó phân thần đó là tàn xương nát thịt liền một chút dấu vết cũng sẽ không lưu lại có thể lui đường ở đâu phía sau là tương bức ép sát từ thần trước mắt là cái kia phải lật cường địch trong lồng n ự c là sắp chết như dã thú mãnh liệt cầu sinh đang điên cuồng gạo thét vậy thì nhập hung hăng đập về phía trong cơ thể kia năm mảnh của u loạn năng lượng đại dương đau nhức còn đang xé rách cảm tệ hại hơn thế nhưng năm c ố kêu căng khó thuần lực lượng lại thật tại này cổ thô bạo ý chí nghiền ép h ạ phát ra không chịu nổi gánh nặng d â liên gì bọn họ vẫn ở chỗ cũ điên cùng đụng định đem này là dám can đảm giam cầm thể xác của bọn họ hoàn toàn xanh bạo nhưng lại ở vô hình sức lực lớn h ạ bị buộc hướng với nhau để ép thấm vào kim chi sắc bén bị mai đ ộ t mục chi sinh cơ gặp bẻ gãy thủy chi mềm dẻo bị kéo đức hỏa chi, nổ tung bị tát, thổ chi nặng nghề bị nghiền nát ngũ hành bản nguyên đặc tính ở nơi này chàng cực kỳ thảm thiết nội bộ trong chiến tranh nơi đó phản p h ấ t thành một cái gió băng mắt một cái cực nhỏ lại đang l i ê n cuồng cắn nuốt chung quanh hết thể hỗn loạn năng lượng kì điểm chính chậm rãi ngưng tụ thành hình đó là một đoàn không cách nào dùng ngôn ngữ chính xác hình dung quang cầu nó bước chừng chỉ lớn chừng quả đấm tầng ngoài phải không đoạn biến ảo ngũ thải lưu quang giống như lưu động lưu ly sáng lạng t h ó i mắt nhưng nơi trọng yếu nhưng là một mảnh tâm phí hỗn độn phản phát thần chứa vũ trụ sơ khai bí mật vừa có hủy diệt hết thể cuồng bạo lại mang dựng dục vạn vật sinh cơ hai loại hoàn toàn ngược lại khí thức mâu thuẫn thêm thống nhất sự tồn tại đến tản mát ra một loại làm người sợ hãi kinh khủng chấn động cổ lực lượng này vừa xuất hiện không khí chung quanh đều bắt đầu và mẹo ánh sáng bị vô hình dẫn dắt phát ra rất nhỏ tí tách tấm thanh viêm băng con ngươi trợt giúp thành to bằng mũi kim đó là cái gì đồ chơi cách thật xa hắn cũng có thể cảm giác được đoàn tia không nổi ánh mắt cầu chung t n chứa năng lượng kinh khủng tia không phải đơn thuần thủy h o a n hỏa cũng không phải đơn giản năng lượng trồng mà là một loại càng cao t để cho linh hồn hắn cũng đang run rẩy lực lượng một loại xuất phát từ bản năng cực hạn cảm giác nguy hiểm giống như nước đá như vậy trong nháy mắt tới lần toàn thân hắn chạy phải chạy cái ý niệm này giống như phong trường cỏ dại trong nháy mắt chiếm cứ viêm băng toàn bộ đại não hắn không chút nghĩ ngợi ngưng tụ đến mức tận cùng băng n ũ trong nháy mắt giải tán tay phải trợt vung lên h ắ n băng lực trong nháy mắt quay là p h ò n g ngự ở trước người hắn cấu trúc lên một đạo rắn chắc tường băng tay trái ngọn lửa theo sát đem sau nóng bỏng ngọn lửa giống như tấm thuẫn như vậy bao trùm ở tường băng bên ngoài tạo thành một đạo băng hỏa sôi ngược phòng ng cơ hội là ở đó cổ hỗn độn lực lượng ngưng tụ thành hình đồng thời hoàn thành viêm băng phản ứng không thể bảo là không nhanh hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú đối nguy hiểm cảm giác càng là bén nhảy tới cực điểm nhưng mà tô thần muốn ngay trong sát na này ngay tại viêm băng phòng ngự thành hình trong nháy mắt hắn thể nội lực lượng mới vừa vừa hoàn thành một lần băng hỏa hoán đổi mặc dù phòng ngự đã mở ra thế nhưng một tia yếu ớt gần như không thể nhận ra thấy ngưng trệ cảm đối với tô thần mà nói lại giống như ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm hắn không chút do dự nào hữu trưởng trợt đẩy về phía trước r a ngũ hành hôn đột phá không có kinh thiên động địa v a n g lớn không có chói l o a mắt quang mang đoàn tiêu màu sắc sặc sỡ ẩn chứa hôn đột chi lực quang cầu ở tô thần lòng bàn tay rời đi trong nháy mắt phản phất bị áp xúc đến cực hạ n rồi hóa thành một đạo mắt thường gần như không cách nào bắt lưu quang không hề có một tiếng động bắn về phía viêm băng tốc độ đó sắp đến vượt qua quang vượt qua thanh âm vượt qua viêm băng phản ứng cực hạ t i ê đạo lưu quang ở trạm được băng hỏa phòng ngự bình chướng trong n h á mắt không có phát ra theo dữ liệu độ ẩm mà là giống như giọt nước dung nhập vào k h ô ngay hề có một sau đó đạo kia hôn đột lưu quang thế đi không giảm trực tiếp đánh vào viêm băng ngực ạ g i a một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm n thiết ở sân đấu bầu trời văn vọng viêm băng thân thể chấn động mạnh một cái hắn thậm chí không kịp làm ra cái gì hữu hiệu ngăn cản chỉ cảm thấy một cổ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xâm vào bên trong cơ thể giống như vô số c h u i đao kiếm đang điên cuồng cát hoặc như là ngọn lửa cùng hàn băng đồng thời ở trong cơ thể hắn bùng nổ đưa hắn k i n h mạch xương cốt nội tạng hết thảy hết thảy cũng khuấy thành một đoàn tương hồ thân thể của hắn giống như d i ề u đứt dây như vậy bay rớt ra ngoài vạch qua một đường vòng cung hung hắn ngã ở sân đấu biên giới kết giới trên v ả một tiếng vang chấm ngã ở trong suốt kết giới bên trên sau đó chậm dai chạy xuống sụi l trên mặt hắn lại cũng không có chức phách lối cùng tàn nhẫn c ấ p lấy là một loại cực độ thống khổ và khó tin ngược một mảnh nắm đen lại mang q u ỷ dị sưng ơ bạch k h í tức yếu đất được gần như không cảm giác được hắn thua hắn lại thua bại bởi cái này bị hắn coi là m kiến hôi ra hỏa hơn nữa còn là lấy một loại hắn từ không từng thấy hoàn toàn không cách nào sức h i ể u biết lượng trong sân đấu hoàn toàn tích mịch tất cả mọi người đều trận mắt há m ồ m n h ì n một màn này mới vừa rồi còn chiếm cư ưu thế tuyệt đối đem tô thần đánh chật vẫn không chịu nổi viêm băng dĩ nhiên cũng làm như vậy bị một chiêu dây hơn nữa tô thần cuối cùng một chiêu kia là cái gì quỷ vừa không phải băng cũng không phải hỏa càng không phải bọn họ quen thuộc ngũ hành chi lực cổ khí tức kia giản làm cho người ta dợn cả tóc gáy trên k h á n đ này yên lặng như tờ sau đó trong n g á y mắt bạo phát ra sơn hô hải khiếu như vậy thán phục cùng tiếng nghị luận ngoa tạo xảy ra cái gì v i ê m băng đại nhân lại thua đó là cái gì chiêu thức thật là quỷ dị tiểu t ử này g i ấ u quá sâu đi vô số đôi con mắt tập trung ở trên người tô thần kinh hãi nghi ngờ tính sợ đủ loại tâm tình đan vào một chỗ mà sân đấu trung ương tô thần chậm dãi thu tay về sắc mặt của hắn tái nhuận h ư tờ giấy mồ hôi lạnh trên trán g ă n g đầy thân thể khen run phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống trong cơ thể đau nhức vẫn không có hoàn toàn biến mất mặc dù ngũ hành diễn tiên quyết thành công hoàn thành một lần kia nguy hiểm d u n g hợp nhưng theo tới cắn trả cũng để cho hắn bỏ ra giá thật lớn trong kinh mạch ngũ cổ lực lượng mặc dù ngắn ngủi d u n g hợp giờ phút này lại giống như vừa mới trải qua một trận thế chiến hỗn loạn không chịu nổi vận hành đình trệ loại cảm giác đó giống như là máy tính vận hành một cái loại cực lớn vi rút trình tự sau hệ thống ngừng lại lúc nào cũng có thể tan vỡ hắn m i ệ n cưỡng đứng n g n g thân thể miệng to thở hồn hẹn mỗi hít một hơi lồng ngực cũng chuyển tới trận, trận đau nói thiếu chút nữa đem mình chơi đ ù a chết bất quá thắng khóe miệng của tô thần miễn cưỡng kéo ra một cái suy yếu nụ cười trong ánh mắt lại lóe lên thắng lợi qua n mang hắn nhìn về phía co cắp trên mặt đất viêm băng thanh âm mặc dù suy yếu lại mang theo một tia giải thoát cùng người thắng ung d u n g nói vận động nóng người nên kết thúc những lời này hơi hợt lại giống như trọng truy như vậy đập vào người sở hữu trong lòng thì ra mới vừa rồi chật vật thật chỉ là nó người tiểu từ này đến tột cùng là cái gì quái vật tô thần không để ý đến chung quanh kinh hại ánh mắt bây giờ hắn chỉ muốn tìm một chỗ lập tức quanh chân ngồi xuống vững chắc trong cơ thể gần như tan vỡ linh lực, nếu không, hắn cảm giác mình tùy thời đều có thể bạo thể mà chết hắn khó khăn mở rộng bước chân mỗi một bước đều giống như dẫm ở trên bông vải thân thể lảo đảo mướn ngã bước chân lảo đảo tô thần cơ hội là lôi kéo kế cận tan vỡ thân thể muốn muốn mau rời khỏi mảnh này n u ồ n g mau sân thắng lợi vui sướng bị trong cơ thể phiên giang đảo hải đau nhức hòa tan bây giờ hắn chỉ muốn tìm một chỗ chữa thương nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi nhưng mà ngay tại hắn sắp bước ra khu vực trung ương lúc một cái thanh âm lạnh giá lại không hề có điểm báo trước mà văng lên đinh ở bước chân hắn chơ một chút tô thần phí sức ngần đầu. trên g h ế trọng tài vị tiêm một mực duy trì lạnh lùng biểu tình trọng tài giờ phút này cơ thể hơi nghiêng về trước một đôi con mắt vững vàng phong tỏa ở trên người hắn ánh mắt kia không còn là làm việc công theo thông lệ lạnh lùng mà là một loại sắc bén nhìn kỹ dường như muốn xuyên thấu hắn ra thịt theo dõi lực lượng của hắn căn nguyên trong đó càng cất giấu một loại gần như khó mà che giấu nóng bỏng đó là tìm tòi nghiên cứu có lẽ còn có sâu hơn độ vợt trọng tài thanh â m vang lên lần nữa không cao lại giống như mang theo lưới câu rõ ràng chui vào mỗi người lỗ t a i cũng chui vào tô thần đáy lỏng lực lượng ngươi hắn dừng một chút tiếng ngắn ngủi yên lặng ở tĩnh mịch trong sân đấu bị vô hạn phóng đại ép tới người không t h ở nổi rất đặc biệt không khí phảng phất đọc lại một cổ dự cảm bất t ư ở n g trong nháy mắt bao phủ tô thần trong lòng hàn thắng nhưng hắn tựa hồ t r e o chọc càng đại phiền thoái chương ba mươi cuộc so tài sau dư âm quần quần sóng ẩm chương ba mươi cuộc so tài sau dư âm quần quần sóng ẩm một cổ tên là ngọa tạo sự tình thật giống như làm lớn dự cảm bất t ư ở n g trong nháy mắt giống như bạch t u ộ như thế quân lấy tô thần trong lòng nội tâm của tô thần c h u n g báo động điên cục reo một cổ dự cảm bất tường giống như cây mây và dây leo như thế nhanh trong thắng được chật vật thắng được kinh h i ể m cũng giành được toàn trường ánh mắt cùng với vị này trọng tài đặc biệt phô lão ải này chú có thể không có chút nào tuyệt vời cảm giác giống như là t r ồ n hơi nhìn kê ủng chạ mặn nhìn tiểu q u á i thú hoặc là cào thẻ đại lao dò xét mới ra lò thuộc tính lịch thiên ss giờ thẻ trọng tài kia hơi nghiêng về phía trước thân thể giống như là một dây kế tiếp liền muốn từ chỗ ngồi thuấn di đến trước mặt hắn đem hắn bỏ túi mang đi thái mỏng nghiên cứu cái kia ánh mắt sắp bén phản thất kèm theo ít quan kính hiện vi thấu thị tam trọng chức năng để cho tô thần cảm giác mình từ trong ra ngoài liền tối hôm qua cơm ăn những cái gì đều có thể bị nhìn xuyên rồi. nhất là ánh mắt kia sâu bên trong lần nút nóng bỏng để cho tô thần sau gáy lông tơ đều dựng lên người anh em ngươi bình tĩnh một chút ta chính là một đi ngang qua đẹp trai vừa mới may mắn thắng một cái thật không có cái gì đặc biệt tô thần ở tâm lý điên cuồng têu gào d ễ cận nhưng thân thể đau nhức cùng thoát lực để cho hắn liền một cái bình thường biểu tình đều khó duy trì chỉ có thể miễn cưỡng sắp xếp một cái hạn chế ta là ai ta ở đâu cùng ta sắp chết rồi đừng để ý ta giữa mộng bức t r ả thái trọng tài thanh â m vang lên lần nữa không cao không thấp lại mang theo một loại kỳ lạ làm cho không người nào có thể coi thường hồi âm hiệu quả ở tính mịt trong sân đấu một lần lại một lần vào về. chui vào lỗ t hai mỗi một người cũng chui vào tô thần kia căng thẳng đến mức tận cùng đáy lòng lực lượng ngươi hạn tận lực kéo dài cái từ ngữ này giống như là tuyên bố sinh tử phán quyết trước cái kia rất thích treo người khẩu vị đã phủ tô thần tim đi theo cái này rất dài dừng lại c h ắ t co dù lại phản phất bị một cái vô hình tay hung hăng siết chặt đại ca thổ tông có lời có thể hay không nói một hơi lại như vậy treo ta khẩu khí này trước chặt đức có tin ta hay không tại chỗ nằm xuống đụng cái xứ tô thần lục phủ ngũ tạng vẫn còn ở hát kịch lớn trước mắt trận trận biến thành màu đen toàn dựa vào một hơi thở gượng chống đến không có ngã rất đặc biệt cuối cùng cũng trọng tài nói xong câu này ngắn gọn lại lượng tin tức nổ mạnh mà nói đặc biệt thế nào cái đặc biệt pháp là thiếu niên ta xem ngươi thiên phú dị bẩm bảo trì hòa bình thế giới liền nhờ vào ngươi cái loại này đặc biệt hay lại là ngươi lực lượng này nguồn quỷ dị hư hư thực thực an gian kéo đi tra hỏi cái loại này đặc biệt suy nghĩ hoàn toàn thành hối loạn một bên là trong cơ thể tán loạn kế cận mất khống chế lực lượng cấp bách trải vớt một bên là này trọng tài bỏ lại câu đấu phải phá giải hắn cảm giác mình giống như là cái kia ở trong cuồng phong ôm chặt cột dây điện bẩm nhỏ yếu đáng thương lại bất lực phần này đặc biệt rốt cuộc là trên trời hạ xuống nhân bánh. hay lại là đòi mạng phụ chú tĩnh mịch bị phá vỡ t r u n g quanh trên khán đài vo ve tiếng nghị luận vang lên lần nữa giống như là thủy triều t r à n đ ờ i tới mọi người ánh mắt mang theo kinh nghi tìm tòi nghiên cứu thậm chí tham lam lần nữa tập trung mới vừa rồi rung động v i ê m băng đại nhân lại thừa nhanh chóng bị mới hiếu kỳ thay thế tiểu tử này trên người rốt cuộc cất giấu cái gì phiền thoái trong lòng tô thần còi báo động mãnh liệt bây giờ hắn chỉ muốn vội vàng tìm hẻo lánh khởi động tự bế chữa thương tiểu mà không phải ở chỗ này bị đương thành động vật quý hiếm gây xem thậm chí khả năng bị một cái đại lao để mắt tới hắn cố nén trong cơ thể phiên giang đảo hải đau nhức cùng bị nhìn kỹ cảm giác khó chịu khó khăn khẽ động khoe miệng định lộ ra một cái ta chỉ là vận khí tốt vô tội đủ cười thanh âm khàn khàn địa đáp lại trọng tài đại nhân khen trần rồi chẳng qua chỉ là nhiều chút chính mình qua loa nghiên cứu nông cạn kỹ năng may mắn may mắn mà thôi lời nói này liền chính hắn đều không tin mới vừa rồi kia thiếu chút nữa đem mình nổ thành pháo hoa ngũ thải đại chiều với nông cạn kỹ năng ba chữ kia bắt gậy tre đánh gậy tre đánh không được trọng tài thật sâu nhìn hắn một cái trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cũng không giảm bớt nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn chỉ cuộc kế tiếp chuẩn bị trọng tài thanh âm khôi phục trước lạnh lùng phản phất mới vừa rồi cái k i a đối tô thần lực lượng sinh ra hiếu kỳ người chỉ là ảo giác tô thần căng thẳng thần kinh trận vung lòng một chút suýt nữa tại chỗ s i lơ còn hắn trong hồ lô bán cái gì dược giờ phút này cho đi đó là thiên đại ân tình lưu lưu ý niệm này như cỏ dại như vậy phong trường trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ suy nghĩ hắn không dám lại chút nào dừng lại cơ hội là liền lăn một vòng dùng hết cuối cùng một chút khí lực lôi kéo sắp tan vỡ thân thể lảo đảo đi xuống thi đấu này mỗi một bước đều giống như ở trên mũi đao khiêu vũ trong cơ thể hỗn loạn linh lực lúc nào cũng có thể lần nữa nổ tung tầm mắt biên giới trận trận biến thành màu đen bước chân phủ phiếm lào đảo hắn có thể cảm giác được trên mặt mình cuối cùng một tiêu huyết sắc cũng đã cởi hết trắng bệnh giống như một t ấ m t h ấ m ư ớt thủy giấy lớn hô hấp dồn dập mà yếu ớt phản phất tiếp theo hơi thở sẽ đoạn tuyệt cái này sắp chết bộ dáng tự nhiên rơi vào vô số đôi trong đôi mắt tên h ì n hắn như vậy thắng được cũng không nhẹ nhõm a nói nhảm đây chính là viêm băng đại nhân có thể thắng cũng đã là kỳ tích rồi trả g á một chút đoán cái gì bất quá hắn một chiêu kia mới vừa rồi thật, thật là quỷ dị đủ mọi màu sắc ch không giống n a chưa nghe nói qua loại này linh căn hơn nữa uy lực cũng quá bất hợp lý rồi thiết nói thì thầm như mỗi kêu vờn quanh thai vang lên nòng nòng mang theo kinh nghi suy đoán thậm chí mấy phần không dễ dàng phát giác tham lam tô thần lại bị thai không nghe hoặc có lẽ là căn bản vô lực đi phân biệt thật sự có tâm thần đều dùng ở đối kháng trong cơ thể k i a phiên giang đ ả o hải đau n h ấ t cùng với duy trì này lào đảo muốn ngã t h ă n g bằng bên trên bây giờ hắn chỉ có một ý nghĩ hồi đậu phủ vào ngọc bội hập dược chữa thương không còn xử lý trong cơ thể cục diện rồi rắm hắn thật sợ mình trở thành tu chân giới thứ nhất bởi vì thắng được dùng quá sức mà tự bạo xuyên việt giả hắn gắng ngựa cuối cùng một hơi thở cơ hồ là kiểu thuấn di xông về rồi chính mình tạm thời đậu phủ ẩm động phủ cửa đá nặng nề đóng lại ngăn cách ngoại giới sở hữu huyên náo cùng theo dõi tô thần cũng không nhịn được nữa phốc thông một tiếng tê liệt ngã xuống đất cảm giác cả người xương quất đều giống như bị mở ra gây dựng lại qua một lần đau đến hắn quất thẳng tới hơi lạnh ngọc đội đại lão cứu mạng a hắn tâm n i ệ m vừa động cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất tiến vào kia p h i ế quen thuộc tràn đầy sinh cơ ngọc b đâm đa đến gần như hóa thành thực chất linh khí đập vào mặt giống như n h ấ t ôn nhu thợ đâm bóp trong nháy mắt hóa giải hắn không ít t h ố n g khổ tô thần giống như nhánh thiếu nước cá từng ngụm từng ngụm hô hấp trong không gian linh khí cảm giác khô cạn kinh mạch lấy được một tia dễ chịu hắn không dám thợ ơ lập tức khoanh chân ngồi xuống từ trong góc nhảy ra mấy bội t r ư ớ c thuận tay từ dược viên cây ghép đi vào linh dược chữa thương cũng không đói hoài tới thương tiếc nuốt cả quả t á o như vậy nét vào trong miệng linh dược vào miệng tan đi hóa thành ôn hòa sức thuốc bắt đầu tu bổ hắn bị tổn thương kinh mạch và nội phủ đồng thời hắn cưỡng ép vận chuy Dẹ đặt chương ắ t tỉa c ba mươi cuộc so tài sau dư âm quần quận sóng ngầm hai chương ba mươi cuộc so tài sau dư âm quần quận sóng ngầm kinh mạch thiếu chút nữa bị sanh bạo không nói ngũ cổ lực lượng bây giờ lẫn nhau thấy ngứa mắt không ai phục hay ở trong cơ thể hắn diễn ra tam quốc diễn nghĩa đánh phi thường cao hứng ngũ hành diễn thiết quyết quả nhiên không phải cái gì hiền lành nó có thể dung hợp vũ hành sáng tạo k ỳ tích cũng có thể ở mất khống chế lúc để cho hắn thể nghiệm một chút tại chỗ nổ mạnh nghệ thuật đồ chơi này so với kiếp trước những thứ kia nhảy phiếu công ty game còn không đáng tin cậy nói tốt dung hợp kết quả thiếu chút nữa đem ký chủ cùng nhau dung tô thần cắn răng dè đặt dẫn đạo trong cơ thể giống như bỏ đi dây cương chó hoang như vậy tán loạn linh lực mỗi một bước cũng được cẩn thận từng ly từng tí rất sợ một cái tay run q u e n một tiếng trực tiếp tại chỗ nổ mạnh cho tu chân r ơ i cống hiến một đoá màu sắc sặc sỡ mây nấm lần này thật là chơi được quá lớn nhặt về một cái mạng toàn dựa vào ngọc bội trong không gian linh khí cùng không cần tiền tựa như linh d ư c bây giờ hắn sâu sắc cảm nhận được công pháp này n h ư u bức là thực sự n h ư u bức nhưng hung hiểm cũng là hung thủ hiểm sau này còn muốn chơi đ ù a loại này cực hạn thao tác phải cân nhắc một chút mạng nhỏ mình có đủ hay không cứng rắn ngay tại tô thần vùi đầu c h ữ a thương không để ý đến chuyện bên ngoài thời điểm ngoại giới quan với hắn thảo luận đã hoàn toàn sôi sùng s ụ tô thần chiến thắng viêm băng cái kết quả này bản thân liền đủ bùng nổ mà hắn cuối cùng sử dụng cái k i a ngũ thải công kích càng là trở thành người sở hữu chú ý tiêu điểm tia tuyệt đối không phải phổ thông ngũ hành pháp thuật ta dám khẳng định một vị kiến thức rộng lao tu sĩ như đinh chém sát năm loại màu sắc chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngũ hành linh căn có thể ngũ hành linh căn không phải công nhận tuổi mục linh căn sao phóng r á m ngươi gặp qua có thể một chiêu dây viêm băng đại nhân tuổi mục sao v y lực kia thật là hủy tiên diệt đ ị a có phải hay không là một loại đặc thù nào đó thể chất hoặc là hắn tu luyện cái gì thất truyền cấm kỵ công pháp đủ loại suy đoán không cùng tần suất tô thần linh căn vấn đề trong nháy mắt thành đang tiến hành thi đấu lớn nhất bí ẩn chưa có lời đáp một ít tông môn trưởng lão giờ phút này cũng không nói hoài tới duy trì cao nhân phong độ bắt đầu âm thầm truyền âm trao đổi lý trưởng lão ngươi thế nào nhìn tô thần lực lượng Cổ quái. phi trọng h điểm chú ý người này nếu không phải người mang dị bảo đó là người mang bí mật kinh thiên bên kia thiên kiếm tông xem cuộc chiến chỗ ngồi bầu không khí chính là một mảnh ấm chậm sư minh nay tô n đ thần thực ư lực sâu không lương được sợ rằng sẽ trở thành chúng ta đoạt cút trên đường trở ngại lớn nhất một danh đệ tử tâm thần lo lắm nói hừ chẳng qua chỉ là may mắn thắng viêm băng mà thôi nhìn hắn kia nửa chết nửa sống dáng vẻ vòng kế tiếp có thể hay không ra sân còn là một vấn đề một người đệ tử khác khinh thường nói nhưng trong ánh mắt kiên kỵ lại khó mà che giấu không thể khinh thường phái người nhìn chăm chú hắn trà rõ hắn lai lịch như có cơ hội cầm đầu đệ tử trong mắt lóe lên một tia hàn mang phía sau mà nói không có nói ra nhưng cùng lúc đó một cái xó xỉnh âm mũ bên trong lâm gia thám tử cũng sắp tô thần trọng thương tin tức truyền trở về ồ tiểu tử k ế t thắng nhưng là đem mình làm thành trọng thương lâm gia gia chủ lâm khiếu thiên nghe xong báo cáo n é t miệng lên một vệ nụ cười âm trầm thật là trời cũng giúp ta nguyên vốn còn muốn thế nào đối phó hắn bây giờ nhìn lại cơ hội chính mình đưa tới cửa theo u y linh dược lực cùng không gian linh khí không ngừng bồi bổ trong cơ thể hắn hôn loạn lực lượng dần dần thở bình thường lại bị tổn thương kinh mạch cũng đang thong thả tu bổ ngay tại hắn vận chuyển ngũ hành diễn thiết quyết định nặng tân bình hành trong cơ thể ngũ hành chi lẫn lúc đan điền sâu bên trong cái viên này một mực an tĩnh như cây ngọc bội thần bí đ ỗ n g nhiên truyền đến một tia cực kỳ yếu đớt chấn động này chấn động rất nhỏ như có như không nhưng tô thần lại cảm giác được một cách rõ ràng rồi ừ ngọc bội đại lao đây là có phản ứng hắn cẩn thận cảm ứng phát hiện này tia chấn động tựa hồ cùng trước kia hắn cưỡng ép dung hợp ngũ hành chi lực mơ hồ chạm được tia một tia hỗn độn khí tức lúc sinh ra nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được cộng hưởng giống như là ngủ say hồi lâu lão c ủ hủ bị một cái đặc biệt từ khóa cho tỉnh lại vậy thì ném một cái ném trong lòng tô thần động một cái thử lần nữa vận chuyển công pháp bắt trước chi lúc trước cái loại này ngũ hành dung hợp trạng thái quả nhiên theo ngũ cổ lực lượng lần nữa thử đ ế n gần giao dung ngọc đ ộ i chấn động cũng biến thành hơi chút rõ ràng một chút mặc dù như cũng yếu ớt nhưng sát thực tồn tại ngoa t à o chẳng n h ẽ ngọc đ ộ i này cùng kia cái gì hỗn độn chi lực có quan hệ tô thần trong lòng dung mạnh một cái lớn gan suy đoán nổi lên trong lòng hắn thử phân ra một luồng tâm thần thăm dò vào ngọc bội không gian muốn cùng kia tia chấn động thành lập liên lạc nhưng mà kia chấn động giống như xấu hổ thiếu nữ hơi chút đục t ạ n liền lại trở nên yên lặng không tiếng thở nữa tô thần có chút ngộng m a ý tứ trêu hết chạy ngọc bội này đại lão còn mang kiêu ngạo t h ủ tính hắn thử mấy lần đều không cách nào lần nữa dẫn động tia tia chấn động không thể làm gì khác hơn là tạm thời xóa bỏ bất quá sự phát hiện này lại để cho tô thần đối ngọc bội lai lịch càng hiếu kỳ hơn xem ra ngọc bội này không chỉ là một không gian mang theo người ra tốc khí bên trong còn cất g i ấ u càng đại b í m ậ t ta hắn ép trong lòng hạ nghi ngờ tiếp tục chuyên chú với chữ thương bất kể như thế nào trước đem thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất mới là vương đạo thế giới bên ngoài gió nổi mây vẩn Hắn phải mau sớm không thể không nói ngọc đội này không gian thật là chính là siêu cấp vip chữa thương bao phỏng bên ngoài quyết đấu sinh tử cấp bể đầu linh đan rượu d ư ợ c ở chỗ này phảng phất thành cơ sở phần món ăn mà bên trong không gian bản thân liền đậm đà đến sắp c h ả y ra nước linh khí càng là hai mươi bốn giờ không gián đoạn tiệc đứng hay lại là mạch l ì n tam tinh cấp đ ư ờ n g trước bởi vì c ư ơ n g ép dung hợp ngũ hành c h i lực mà gần như hệ thống tan vỡ kinh mạch giờ phút này chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ếch được rồi là thần thức có thể thấy tốc độ được chữa trị gia cố thậm chí mở rộng những thứ kia vốn là c á o kỉnh giống như là dập đầu thuốc hưng phấn khắp nơi tán loạn ngũ hành linh lực giờ phút này cũng khéo léo giống như nhà trẻ ngồi hàng hàng tiểu bằng hữu ở ngũ hành diễn thiên quyết vị này lớp chủ nhiệm dưới sự chỉ huy lần nữa tìm tới chính mình vị trí bắt đầu hài hòa s ố n g chung thậm chí mơ hồ có loại chúng ta nằm cái rát rát rết lung tung b á o đoàn khí thế xách xách xách, này tốc độ khôi phục đơn giản là b ậ t h ạ c chung treo người khác chữa thương theo như thiên đoán ta đây theo như dây đoán hay lại là mang số lẻ cái loại này tô thần tâm lý mỹ tư tư suy nghĩ thuận tiện vợ x ẹ o lẹt rồi xuống ngay tại hắn hưởng thụ loại này thương thế khôi phục quá nhanh làm thế nào ở tuyến các loại rất cấp bách vợ sẹo lẹt thức phiền não lúc đan điền sâu bên trong cái viên này trước trêu hết chạy ngọc bội đại lão lại bắt đầu làm yêu. Ông, lại vừa là một tia cực kỳ yếu ớt nhưng tuyệt đối không cách nào xem nhẹ chấn động chuyển tới lần này tô thần đã có kinh nghiệm không có hầu gấp đ ị a dùng thần thức đi đâm nó rất sợ vị này tiêu ngạo đại lao lần nữa biểu diễn một chút dây kinh sợ hắn chỉ là ngưng thần tinh khí giống như một kiên nhẫn lao ngư ông lặng lẽ cảm giác nay chấn động cùng trước đơn thuần linh lực phản hồi hoàn toàn bất đ ộ n g nếu như nói trước chấn động giống như là lộ do khí đèn tín hiệu đang lấp lánh vậy bây giờ chấn động càng giống như là có người đang điên cuồng cho ngươi phát mã hóa địa báo đ í c đ í c lóc cóc vo ve mặc dù nghe không hiểu nhưng cảm giác lượng tin tức rất lớn đại lao ngày đây là cuối cùng cũng nhớ tới mật mã tô thần ở tâm lý dễ cận đồng thời dẹp đặt thử đem một tia tâm thần giống như ôn nhu gió xuân phất qua mặt hồ một dạng nhẹ nhàng đến gần k i a chấn động m t n m ồ n không có giống lần trước như vậy trực tiếp lùi về có triển vọng trong lòng tô thần vui mừng tiếp tục duy trì phật hệ tiếp xúc giống như là đang hủy đi một cái không biết là kinh hỉ hay lại là kinh sợ dương ngẫu nhiên dần dần theo tâm thần hắn chỉ bảo cảnh tượng trước mắt bắt đầu phát sinh biến hóa không còn là ngọc bội bên trong không gian tia quen thuộc linh khí hòa hợp mà là một mảnh hỗn độn mơ hồ phản phất cách một tầng bị đánh lên m ộ sạch mao pha ly đang nhìn thế giới vô số v ạ n vẹo ánh sáng cùng sắc khối ở trước mắt nhanh chóng xay qua giống như là gờ dạ phịt cạc khởi động xảy ra vấn đề trò chơi hình ảnh hoặc như là uống nhiều sau khi thấy thế giới mạn dễ kỳ ủ. ngay sau đó một ít càng cụ thể nhưng như cũ tàn khuyết không đầy đủ hình ảnh bắt đầu cưỡng ép xâm nhập hắn não hải đó tựa hồ là một mảnh minh mông vô ngân tinh không tinh thần v ậ t chuyển quỹ tích huyền ảo mơ hồ ám hợp ngũ hành lý lẽ hình ảnh chuyển một cái hoặc như là một tòa đính thiên lập ngũ hành lý lẽ hình trên cửa khắc đầy xem không h i ể u phù văn từng cái phù văn đều tựa như hàm chứa hủy thiên diện địa lực lượng sau đó là một ít giải rác ký tự vặn v è o quay quanh giống như nòng nọc lại tựa như l o n g xà căn bản không phải hắn thật sự nhận biết bất luận một loại nào văn tự những ký tự này l ó e lên ánh sáng nhạt mang theo một loại xuất xứ từ sâu trong linh hồn huy ác phản phất liếc mắt nhìn cũng phải hao phí thật lớn tâm thần ta đi đây là cái gì thượng cổ phim tài liệu là phim hay lại là dị thế giới văn minh di tích phim quảng cáo tô thần cảm giác mình cvu sắp đốt những hình ảnh này cùng ký tự lộn bừa bãi đứt quãi nhưng ẩn chứa trong đó tin tức lại để cho hắn tâm thần kịch chấn nhất là những hình ảnh kia mặc dù mơ hồ nhưng hắn có thể cảm giác được trong đó tựa hồ cùng hắn tu luyện ngũ hành diễn thiên quyết có thiên tị vạn lũ liên lạc cái loại này ngũ hành lưu truyền tương sinh tương khắc ý nhị đơn giản là sách giáo khoa cấp bậc biểu diễn so với chính hắn mù suy nghĩ không biết rõ cao đi nơi nào còn có tòa kia cự môn tại sao cảm giác khá quen thật giống như ở đâu chờ chút tô thần trong đầu linh quang trợt lóe giống như là ngừng lại i n t e r n e cuối cùng cũng l o ạ đỉnh xuất quan phím tin tức đại sư tỷ trước đại sư tỷ với hắn nói không rõ ràng đ i ệ nói tới quá hắn thân thế. tựa hồ c ù người một cái cực kỳ cổ kỳ x a cửa gánh giữ bác nào mệnh n đó sứ ư ta tộc quan. có liên n giữ ư ờ g i cửa cữ môn đây chẳng lẽ là t r ù n g hợp ta ít đọc sách ngươi đ ừ n g g ạ t t a ngay tại hắn cảm xúc lên xuống đăng lúc nhiều tin tức hơn mảnh vụn giống như nước thủy triều vào tới đánh thẳng vào hắn ý thức lần này không còn là đơn thuần hình ảnh cùng ký tự mà làm ấy cái phản phất trực tiếp in vào sâu trong linh hồn từ khóa thủ môn người ngũ đi bản nguyên tiên đường đoạn tuyển từng cái từ cũng như cùng cựu tiên kinh lôi ở hắn trong đầu ầm ầm nổ vang người giữ cửa quả nhiên là người giữ cửa đại sư tỷ không có gata ngũ hành bản nguyên này nghe liền rất cao lớn lên a chẳng nhẽ theo ta này ngũ hành diễn thiên quyết có liên quan là chỉ công p h á p nguyên đầu còn là nói trong cơ thể ta này ngũ hành linh lực có cái gì đặc biệt lai lịch tiên lộ đ o ạ n tuyệt cái gì đồ chơi tô thần cả người cũng đã tê dần tiên lộ là ta muốn cái kia tiên lộ sao thu tiên điểm cuối phi thăng thành tiên cái loại này đ o ạ n tuyệt ý gì sẽ vợ bảo trì vĩnh cửu rừng phục còn là nói đường bị chặn lại ai làm không phải đâu nay kịch bản mở ra có phải hay không là có chút quá nhanh ta chính là nghĩ song tốt tu luyện tham gia cái thi đấu thế nào đột nhiên liền nhảy đến thế giới quan vạch trần khâu rồi hả hay lại là loại này nghe một chút cũng rất muốn mạng bí mật tô thần cảm giác mình giống như là chơi game mới vừa ra tân thủ thôn kết quả gợi ý của hệ thống tôn kính người chơi bởi vì không thể đối kháng nhiệm vụ chính tuyến phi thăng thành tiên đã vĩnh cửu đóng cửa mời tự đi tìm tòi còn lại cách chơi tỉ như như thế nào tiên lộ đoạn tuyệt thế giới bên trong sống tạm ai đây chịu nổi a hắn cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại cố gắng đem những mảnh vỡ này hóa tin tức cùng đã biết tình báo tiến hành hợp lại ngọc đội là nương để lại cho mình đại sư tỷ nói mình khả năng đến từ giữ cửa người ta tộc ngọc bội đối ngũ hành chi lực nhất là dung hợp lúc hỗn độn khí hơi thở có phản ứng ngọc bội bây giờ chuyển ra người giữ cửa ngũ hành bản nguyên tiên lộ đoạn tuyệt những tin tức này đầu mối giống như là từng cái tán lạc c h â n trâu ở tô thần trong đầu bị ngọc bội này căn vô hình tuyến sâu chuỗi mà bắt đầu một cái kinh người có khả năng giống như mưa sau măng mùa xuân như vậy thoát ra chẳng nhẽ mẹ ta là giữ cửa người ta tộc nhân ngọc bội này không chỉ là chữ vật không gian cùng tu luyện g a tộc khí nó mẹ nó là gia tộc tín vật là khởi gia ta thân thế bí ẩn thậm chí cái thế giới này bí mật của trung cực chìa khóa làm lựa này g ta này không phải lựa ư cái h ấ c là thừa kế một phần nhân quả. a khóe miệng của tô thần cóc áp tâm tình phức tạp một nhóm vui là chính mình thân thế cuối cùng cũng có đầu mối không còn là không có r ễ lục bình kinh hãi là này đầu mối phía sau lưng dính r ấ p đồ vật nghe liền không phải bây giờ hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân có thể gánh nổi giữ cửa người ta tộc nghe cũng rất có thể đánh hoặc là rất có thể bị đánh ngũ hành bản nguyên đồ chơi này nghe một chút cũng rất chân quý dễ dàng chiêu tập nhớ tiết lộ loạn tuyệt đây càng là trọng lượng cấp trong này nước sâu được có thể chết chìm chân long ta dọn cái aia tin tức này lượng so với ta đợi trước kỳ thi cuối hoa trọng điểm đều nhiều hơn tô thần cảm giác đầu của mình vang lên nong nong những thứ kia mơ hồ hình ảnh cùng cổ xưa ký tự như cũ ở trong đầu quanh quẩn giống như uống rượu say hồ điệp vây không đi hắn thử lần nữa tập trung tinh thần muốn thử những tin tức này mảnh vụn t r u n g giải độc ra càng nhiều có dùng cái gì tỉ như giữ cửa người ta tộc bây giờ đang ở kia tiên lộ tại sao chặt đ ứ c cha ta là ai loại vấn đề mấu chốt nhưng mà ngọc bội đại lao tựa hồ lần nữa tiến vào tín hiệu không tốt hoặc là điện lượng chưa đủ t r ạ thái những hình ảnh kia cùng ký tự dần dần cuối cùng lại khôi phục trước bình tĩnh chỉ còn lại mấy cái từ khóa vẫn còn ở tô thần sâu trong linh hồn văn vọng người giữ cửa ngũ hành bản nguyên tiên lộ đ o ạ n tuyệt lại tới thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích ngươi cái này cùng những thứ kia đoạn trương c ầ u tác giả có cái gì khác nhau tô thần vô lực dễ cận mặc dù bí ẩn xa chưa giải mở thậm chí đưa tới lớn hơn bí ẩn nhưng trong lòng tô thần lại không khỏi an định một ít ít nhất có phương hướng không còn là hai mắt tối t h i toàn bộ dựa vào chính mình bắn bỏ nay cái ngọc bội chính là chỉ dẫn phương hướng bắc cửa tinh mặc dù bây giờ nó độ sáng không quá đủ còn thỉnh thoảng chơi đổ biến mất đồng thời một cổ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ c u n g bao phủ trong lòng lâm gia uy hiếp những thứ kia đại so với đối thủ mơ ước ở người giữ cửa tiên lộ đoạn tuyệt những thứ này từ trước mặt tựa hồ cũng có vẻ hơi cách cục nhỏ không cũng không thể như vậy nói cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn đường muốn từng bước từng bước đi nguy cơ trước mắt mới là thực tế nhất nếu như ngay cả lâm ra cửa ả i này cũng gây khó dễ liền tinh nguyện tông thi đấu cũng chống đỡ không tới cuối cùng vậy còn nói cái gì tìm tỏi thân thế truy tìm các nguyên chỉ sợ sớm đã bị người thất thủ đánh cho thành đống cặp bã nghiền xương thành cho rồi h ô tô thần chậm rãi phun ra một miệng c h ọ c khí đem s ô i trào tâm trạng cưỡng ép đẻ xuống bất kể tương lai như thế nào trước tiên đem trước mắt khảm vượt qua lại nói hắn lần nữa nhắm lại con mắt thân thức nội thị cảm thụ trong cơ thể lao nhanh không ngừng so với trước kia càng tinh thần u ngưng luyện ngũ hành linh lực thương thế đã hoàn toàn khôi phục thậm chí nhân họa đất phúc tu vi mơ hồ còn có tinh tiến ngũ hành diễn thiên quyết vận chuyển được càng thoái m á i thuận hợp bắt trước phật kinh quá ngọc bội đại lao kia một phen tin tức oanh tạc liền công pháp bản thân đều được trình độ nào đó làm cho tốt hơn lên cấp lâm ra đúng không muốn phế đi ta khóe mi hoạt động một cái kéo dài trọc khí giống như giải lụa màu trắng như vậy bị tô thần phun ra ở sáng sớm ánh sáng nhạt chung chậm rãi tiêu tan hắn chậm rãi mở hai mắt ra trong con ngươi tinh quang lóe lên rồi biến mất tựa như ám giả tinh thần thâm thúy mà sáng ngời nội thị thân mình đan điển khí trong biển năm màu linh lực giống như bị độ sâu tinh luyện áp suất quá thể lòng kim loại lao nhanh gầm thét hàm chứa b ạ o tạc tính chất lực lượng vốn là bởi vì cước ép thúc giục ngọc bội mà tạo thành thiếu hụt cùng ám thương giờ phút này sớm đã tan biến không còn dấu tích cướp lấy là một loại trước đó chưa từng có viên mãn cùng dồi dào ngũ hành diễn thiên quyết vận chuyển lưu lót độ thật là giống như là từ hộp số tay thăng cấp đến rồi hộp số tự động đỉnh phối còn mang t ê tâm niệm nhìn thấy linh lực gần đạt đến không có chút nào đình trệ cảm giác ngọc bội đại lao kia một trận có thể so với vũ trụ cấp cvu quá tải tin tức còn t â u mặc dù thiếu chút nữa đem hắn suy nghĩ n ư làm nhưng tự hồ cũng nhân tiện cho hắn công pháp một cái tới hệ thống cấp làm cho t đầy máu tràn đầy lam tại chỗ x u ố n g lại cảm giác tốt lắm tô thần đứng lên hoạt động một chút cân cốt toàn thân khớp xương phát ra liên tiếp đùng đùng nổ đùng phảng phất giang đ ầ u một loại dày đặc Ai? thân thế hô quá lớn tạm thời viết không được t i ê n lộ đoạn tuyệt dưa lại q u á c ứ n g rắn tạm thời không đặng nổi tô thần l ắ t đầu đem những thứ kia to lớn mà xa xôi vấn đề tạm thời bỏ túi áp xúc tồn vào trong đầu hậu thuẫn dưới mắt trọng yếu nhất là tinh nguyện tông thi đấu cùng với một ít muốn cho ta ngoài ý muốn lui c u ộ sò tài tiểu khả ái lâm ra đám người kia còn có những thứ kia đỏ con mắt hắn tiến bộ thần tốc ra hỏa phòng đã không chứ được rồi ai tới trước ai trước bị đòn khóe miệng của tô thần câu dẫn ra một vẹn mang theo vô lại độ cong đ ẩ y ra động phủ cửa đá ánh mặt trời chiều xuống có chút nước mắt thích t hứng ánh sáng tô thần hướng diễn võ trường đi tới phát hiện hôm nay diễn võ trường không khí chung quanh tựa hồ đặc biệt nóng nảy trào dâng hoặc có lẽ là quỷ dị người so với trước mấy vòng nhiều hơn không ít hơn nữa rất nhiều người ánh mắt cũng tập trung tại hắn sắp leo lên số ba lôi đài trong ánh mắt tràn đầy tâm tình rất phức tạp có đồng tình có cười trên nỗi đau của người khác có h ế u kỳ cũng có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tình h u gì hôm nay có đại dưa tô thần nói thầm trong lòng thuận tay kéo một cái đi ngang qua ngoại môn đệ tử vị sư huynh này hôm nay số ba lôi đài có cái gì ý kiến sao mọi người thế nào cũng với chờ cầm mới xuân hồng bao tựa như k i ê n g o ạ i môn đệ tử nhìn một cái là tô thần biểu tình nhất thời trở nên thập phần xuất sắc giống như là buồn cười lại không dám cười kìm nén đến có chút khổ cực tô tô sư huynh ngươi không biết rõ ngươi một tua này đối thủ là nội môn trận pháp đệ nhất nhân thiên cơ tay trận vô song sư huynh à. trận vô song tô thần n h ũ mày danh tự này nghe cũng rất giả bộ k ụ có điểm đặc sắc đúng a đệ tử kia thất vọng một bộ ta cho ngươi bạo nổ cái đại liêu thần bí biểu tình nghe nói trận sư huynh vì đối phó ngươi ngày hôm qua cả đêm ngay tại số ba trên lôi đài bảy gia thiên la địa võng ước chừng bảy cái liên hoàn trận có không trận có huyết trận còn có sát trận nghe nói liền con rồi bay vào đi cũng phải mộng đường này nhà thông suốt bảy cái liên hoàn trận đặt nơi này chơi đùa rủ si a bút bê mạ c h ỉ oscar đây tô thần vui vẻ đây là sợ một q u y ề n của ta đem hắn dây không cơ hội biểu diễn hắn trận pháp tài nghệ đệ tử kia bị tô thần phản ứng n h ẹ một chút vị này tô sư huynh tâm tính thật giống như có chút quá là l ạ con chứ hắn rẻ đặt bổ sung nói trận sư huynh b ô n g lời nói tô sư huynh ngươi không có một thân man lực nhưng ở hắn trong trận pháp chính là dụng hết răng lá hổ chỉ có thể mặc cho hắn định đoạn cuối cùng linh lực hao hết ngoan ngoãn nhận thua thật sao hắn còn rất có tự tin tô thần s ờ cả một m cái trong ánh mắt thoáng qua một k i a nghiền ngẫm được ta biết đa tạ sư huynh giải thích đuổi đi vị kia vẻ mặt ngươi tự thu xếp ổn thỏa biểu tình đồng môn tô thần hướng số ba lôi đài đi tới lôi đài hay lại là cái kia lôi đài nhưng tô thần bén nhạy linh giác có thể cảm nhận được lôi đài mặt ngoài thậm chí còn không khí chung quanh chung cũng tràn ngập một loại mịt mờ mà phức tạp năng lượng ba vô số rất nhỏ linh lực sợi tơ xuôi ngược ẩn nút giống như vận sức chờ phát động rán độc chỉ các thứ con mồi bước vào lôi đài một bên kia cả người trường bảo m à u xanh nhạt tay cầm một thanh ngọc cốt quạt xếp thanh niên chính đứng c h ắ p tay h á n mặt mũi anh tuấn khí chất nho nhã nhưng giữa hai lông mày lại mang theo một tia khó mà che giấu nạo khí chính là thiên cơ tay trận vô song thấy tô thần đi tới khóe miệng của trận vô song hơi nhét lên quạt xếp bá điệu một chút mở ra lộ ra một bộ sơn tranh thủy mặc động tác tiêu sái dáng điệu mười phần p h ả n phất không phải tới tỷ võ mà là tới tham gia thơ hữu biết tô sư lệ ngưỡ mộ đại danh đã lâu. trận vô song thanh âm mang theo một loại trên cao nhìn xuống ung dùng nghe nói sư đệ nhục thần dũng m ánh lực lượng kinh người dốc hết toàn lực bất quá con đường tu luyện cũng không phải là chỉ có ma lực hôm nay sư h u y n h liền cho ngươi biết một chút về như thế nào trận pháp hay như thế nào d ĩ xảo phá lực tô thần nhìn cái kêu phó hết thệ tất cả nằm trong lòng bàn tay trang bức g a không là từ sắc mặt bộ dáng tâm lý vui vẻ trận sư h u y n h k h á c h khí tô thần ô n quyền trên mặt mang người hiền lành nụ cười sư đệ ta quả thật không hiểu làm trận pháp liền biết rõ một chuyện chỉ cần ta đem toàn bộ lôi đài cũng đánh nát kêu cái gì chất pháp chắc liền không có chứ trận vô s o n g hắn nụ cười trên mặt cứng lên một cái trước mắt ngay sau đó lạnh rên một tiếng trong tay quạt xếp trợt hợp lại miệng lưới bé nhọn k h i vọng chờ lát nữa ở ta lung linh bắt quái liên hoàn khóa bên trong ngươi còn có thể cười được vậy xem c o n chúng lung linh bắt quái liên hoàn khóa trận sư huynh tuyệt kỹ thành danh nghe nói trận này vừa ra trong nội môn đệ t ử không người có thể phá tô thần lần này thật muốn thấy tổ sư ra tài phán trưởng lao đúng lúc xuất hiện đơn giản tuyên bố quy tắc sau đó vung tay lên bắt đầu tranh tài trận vô xong đứng tại chỗ không n ú c ních chỉ khóe miệng của là chứa được một nụ cười lạnh lùng ánh mắt tỏ ý tô thần xin mời một tiếng trầm thấp ông minh vang dội toàn trường cũng không phải là tới từ ngoại giới mà là trực tiếp tác dụng với thân hồn tô thần chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt chợ hoa một cái giống như tín hiệu không tốt lao tv cũ máy hình ảnh điên cuồng và mẹo loại lên chân xuống lôi đài phảng phất biến thành một mảnh vô biên vô hạn lao đầm mỗi một bức cũng lòm sâu trong đó khó mà tự k i ể m chế đông nam tây bắc trên dưới khoảng đó sở hữu phương hướng cảm trong nháy mắt bị tước đoạt phản phất người để tại một cái xoay tròn mạn dễ kỳ ủ bên trong có chút ý tứ mở đầu liền lên vào giờ mê mội phần món ăn trong lòng tô thần dễu cận thân hình lại không dừng lại ngũ hành diễn thiên quyết trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạ ngũ sắc linh quang từ trong cơ thể n ộ lộ ra bảo vệ q u a n thân ngay sau đó bốn phương thắm hướng năng lượng ba động đột n ộ t bên trái không khí vặt mẹo một con răng khổng lộ răng nanh lộ ra ngoài ngọn lửa hùng sư gầm thét nào tới hơi nóng quần quận gần như phải đem không khí đốt phía bên phải mặt đất đột nhiên mấy chục cây gai nhọn giống như rắn đ ộ c bắn ra phong tỏa hắn sở h ư u né tránh đường đi đỉnh đầu mây đen hội tụ ngân xà lập vũ t ừ n g đạo ác liệt cành kim kiếm khí ngưng tụ thành hình giống như mưa xa bắn xong mà xuống mang theo x é rách hết thể sắp bén dưới chân khí lạnh tràn ngập màu băng lam phủ văn lượng lên một cổ cực hản chi lực định đông hắn hai chân chỉ hoàn hắn hành động ta đi huyết trận sát trận k h ô n trận cùng đi ạ này trận sư h u n h là biết đánh đôi hỗn hợp tô thần mí mắt giựt một cái trận này t r ư ợ n quả thật có chút đồ vật tô sư lệ bây giờ cảm giác như thế nào trận vô song thanh n â m từ bốn phương tám hướng chuyển tới mang theo hài hước ta tứ t ư ợ n g mê tung sắt trận chỉ là khai vị chút thức ăn tiếp đó còn có càng nhiều kinh hỷ chờ ngươi kinh hỷ ta xem là kinh sợ đi tô thần l ệ n h dên một tiếng không lùi mà tiến tới đối mặt gầm t h é t mà phát cáo diễm hùng sư hắn không tránh không né thiếu quyền nắm chặt thổ hoàng sắc linh quang trong nháy mắt phúc cái quyền phòng nặng n ề ngưng tụ chương 32, m ớ i khiêu chiến trận pháp đại sư hai chương 32, m ớ i khiêu chiến trận pháp đại sư ngũ hành diễn thiên quyết thổ hành lực cho ta nằm xuống không có hoa chạm cánh gác kỹ xảo chính là đơn giản vừa nhanh vừa mạnh một q u y ề n ẩm quả đấm cùng ngọn lửa hùng sư đầu hung hang đụng vào nhau phát ra trầm muộn v a n g lớn vậy do trận pháp biến đảo năng lượng ngưng tụ hùng sư liền đào thép bi thương cũng không kịp phát ra liền bị này thuần t u y đến mức tận cùng lực lượng trực tiếp đánh bể ngọn lửa tứ tán hóa thành điểm điểm h ỏ a tinh tiêu tan đang vặn vẹo trong không khí cùng lúc đó đối mặt bắn nhanh tới thổ thứ cùng bắn xong xuống kim hệ kim ế khí tô thần bóng người đột nhiên trở nên mơ hồ ngũ hành đội p h á thân thể của hắn phảng phất s ắ p nhập vào không khí lại phảng phất hóa thành chảy nước ở gió thổi không lọt công kích internet chung lấy một loại không tưởng tượng nổi góc độ cùng quỹ tích tốc độ cao qua lại như đồng du cá nước vào không dính d ù một mảnh lá thổ thứ lao qua hắn và táo x ẹ qua đóng vào chỗ trống kim kiếm bủ vào hắn tàn đánh trên phát ra suy suy tiếng xẻ gió ừ bên ngoài trận pháp một mực duy trì phong phạm cao thủ trận vô song khẽ n h ư m mày tiểu t ử n à y thân pháp thật quý dị lại có thể ở tứ tượng mê tung sắt trận quấy nhiêu cùng phong tỏa hạ linh hoạt như thế địa né tránh ừ chỉ là thân pháp nhanh chút tôi ta xem ngươi có thể tránh bao lâu Trận vô song lạnh r ê n một tiếng hai tay nhanh chóng bắt phát quyết trên lôi đài năng lượng ba động trận tăng lên vốn là bị tô thần đánh bể ngọn lửa hùng sư vị trí ngọn lửa lần nữa ngưng tụ lần này huyền hóa ra ba đầu mặt đất thổ thứ càng dày đặc thậm chí bắt đầu xoay tròn giống như cối xe thịt không chung kiếm vũ phạm vi rộng hơn tốc độ nhanh hơn dưới chân hàn băng lực vậy đột nhiên tăng cường trong không khí thậm chí ngưng kết ra tinh thể băng vẫn chưa xong đúng không tô thần tức độ cao tập trung cảm giác chung quanh mỗi một tia dòng năng lượng động cái này trận pháp quả thật đẹ công kích liên tục không ngừng hơn nữa tựa hồ có thể tự mình tu bộ cùng điều chỉnh phải tìm tới tâm trận hoặc là t r ậ n cơ trong lòng tô thân sáng tỏ bất kỳ trận pháp cũng không thể hoàn mỹ vô huyết tất nhiên có đem trung tâm cùng yếu kém điểm hắn trong hai mắt ngũ sát quan g hoa lưu quay phản phất có thể nhìn thấu hư vọng thẳng tới căn nguyên đây là ngũ hành diễn thiên quyết tu luyện tới cảnh giới cao thâm sau bổ sung thêm phá vọng hiệu quả mặc dù không như đặc biệt nhãn thuật nhưng dùng đi tìm ộ t chút trận pháp năng lượng tiết điểm lại cũng đủ rồi rất nhanh hắn bắt được một tia không hòa hài năng lượng ba động nguồn với lôi đài đông nam g i á một khối tầm thường tấm đá xanh phía dưới tìm được một tiếng giống như vải vóc xe rách nhẹ vang lên chỗ kia năng lượng tiết điểm kịch liệt chấn động một chút chung quanh ảo ảnh cùng công kích rõ ràng hơi chậm lại có hiệu quả trong lòng tô thân vui mừng nhưng mà còn không chờ hắn cao hứng vượt qua một giây đồng hồ diễn biến lại xảy ra ngay tại đông nam rắc năng lượng tiết điểm bị công kích trong n g á y mắt lôi đài còn lại tam hẻo lánh cùng với trung tâm vị trí đồng thời sáng lên càng k i a sáng trói mắt vốn là độc lập với nhau không trận huyết trận sát trận vào giờ khắc này phảng phất bị triệt để kích hoạt sâu chuỗi mà bắt đầu ùng ùng toàn bộ lôi đài chấn động kịch liệt một cổ so với trước kia cường lớn mấy lần trận pháp uy áp ẩm ẩm hạ xuống tô thần cảm giác mình giống như là bị một tòa vô hình đại sơn ngăn chặn ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn trong tầm mắt cảnh tượng lần nữa biến đ o không còn là trước tứ tượng công kích mà là hóa thành một mảnh vô biên vô hạn bắt quái đồ hồ sơ trôi l xoay trầm trầm mỗi một lần chuyển động cũng dẫn động thiên địa chi lực sinh thành hủy d i ệ t tính công kích ha ha ha trận vô song đắc ý tiếng cười vang dội diễn võ t r ư ở n g tô sư đệ ngươi nghĩ rằng ta trận pháp là vậy thì dễ dàng phá sao n g ư ơ i công kích chẳng qua chỉ là lung linh bắt quái liên hoàn khóa tầng ngoại tiết điểm n g ư ơ i công kích không chỉ có không có thể phá trận ngược lại kích phát trận pháp trung tâm biến hóa bây giờ ngươi đã hoàn toàn lâm vào bắt quái khóa trung tâm lên trời không đường xuống đất không cửa nơi này mỗi một phần không gian đều tràn đầy trận pháp rào sát lực ta xem ngươi lần này còn thế nào tránh trận vô song đứng ở ngoài trận nhìn bị vây ở bắt quái đổ hồ sơ trung ương thừa nhận áp lực thật lớn tô thần nụ cười trên mặt buộc phát lạnh giá cùng tự tin hẳn thấy tô thần đã là một cái rơi vào chu nè phơ lệch nga vô luận như thế nào dễ ã dụa cuối cùng kết cục cũng chỉ có một bị trận pháp lực hoàn toàn nghiền nát thắng lợi đã nắm tô thần thân ở bắt quái trận trong bản vẽ tâm cảm thụ bốn phương tám hướng chuyển tới kinh khủng áp lực cùng không ngừng sinh thành hủy d i ệ t tính năng lượng sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng có ít đồ bất quá cũng liền có chút mà thôi tô thần hít sâu một hơi trong cơ thể năm màu linh lực bắt đầu lấy một loại cảng huyền ảo phương thức vận chuyển trận vô xong nhìn tô thần động tác niết miệng lên một vệ rếu cận thế nào còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ở tuyệt đối trận pháp áp chế trước mặt ngươi hắn lời còn chưa nói hết con ngươi lại trợt cò r ụ c lại chỉ thấy trung tâm trận pháp tô thần bên ngoài thân lưu chuyển ngũ sắc linh quan g đột nhiên đại thịnh không còn là đơn thuần phòng ngự mà là bắt đầu chủ động hướng ra phía ngoài q u y t á n thấm vào kim mục thủy hỏa thổ năm loại hoàn toàn khác nhau thậm chí có nhiều chút tương khắc thuộc tính năng lượng ở tô thần dưới thao túng chẳng những không có mâu thuẫn ngược lại lấy một loại kỳ diệu vận l u ậ t đan vào lẫn nhau dung hợp tạo thành một cái không ngừng xoay tròn ngũ sắc quan g luân k i ệ quan g luân tản mát ra khí tức cổ xưa mênh ngông phản p h ấ t hàm chứa thiên địa sơ khai vạn vật diễn sinh bí ẩn ngũ hành tương sinh không đúng đây là ngũ hành hóa trận trận vô song trên mặt tự tin trong nháy mắt biến mất cướp lấy là khó tin kinh hãi ngươi ngươi thế nào khả năng cũng biết trận pháp hơn nữa còn là lấy tự thân ngũ hành linh lực bày trận tô thần quét miệ một tiếng lộ ra một cái nênh trắng ai nói ta không hiểu trận pháp chương ỉ bất quá, ta càng thích dùng sức mạnh, đi nói phải trái. Dứt tiếng nói, hai tay tô thần trận quá, hai càng sức dùng mạnh, nói nói, phải h đi ba mươi ba lấy trận phá trận ngũ hành tương khắc h i ể n uy một chương ba mươi ba lấy trận phá trận ngũ hành tương khắc h i ể n uy một theo hắn quắc khẽ một tiếng bên ngoài thân kia xoay tròn ngũ sắc quang luân đột nhiên q u y ế t trương kim huệ m ụ c sinh thủy n h u ậ n hòa liệt thổ ngưng năm loại hoàn toàn không đồng lực lượng giống như nghiêm trình huấn luyện bộ đội đặc trùng ở tô thần vị này tổng tư lệnh điều động h ạ chẳng những không có lẫn nhau cày quốc ngược lại tạo thành một cái ổn định mà năng lượng cường đại chẳng vực ông ngũ sát quang luân cùng kia xoay c h ậ m chậm, chậm tàn ra khí tức hủy diệt bắt quái trận đ ồ ngang nhiên đụng nhau trong tưởng tượng kinh tiên nổ mạnh cũng không phát sinh ngược lại giống như là nóng bỏng bàn đ ủi gặp khối băng phát ra suy suy tan dã âm thanh bắt quái trận đồ mỗi một lần chuyển động dẫn động thiên địa chi lực ở tiếp xúc được ngũ sát quang luân trước mắt lại giống như là gặp khắc tinh một dạng uy lực trận giảm thậm chí có tương đương một bộ phận năng lượng bị quang luân trực tiếp hấp thu chuyển hóa trừ khử với vô hình này cái này không thể nào trận vô song trên mặt tự tin trong nháy mắt mắc kẹt mang theo một ít dữ tợn biểu tình quản lý hoàn toàn mất khống ch hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bắt quái khóa trung tâm rào sát lực lại lại bị đối phương dùng một loại chưa bao giờ nghe phương thức cho triết tiêu lấy tự thân linh lực bày trận hay lại là ngũ hành trận pháp trận vô song cảm giác mình trận pháp học thức bị trước đó chưa từng có khiêu chiến thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh tô n g môn trong điện tịch căn bản không có ghi lại quá loại này thao tác n g ư ờ i đây rốt cuộc là nơi nào học được tà môn ngoại đạo tà môn ngoại đạo tô thần cười thanh âm xuyên thấu qua tầng tầng trận pháp áp lực rõ ràng truyền ra trận sư huynh không hiểu liền nói không hiểu đừng tùy tiện cho người khác chụp n ũ chứ sao ngọc bội đại lao thân tình tài trợ ngũ hành trận pháp cơ sở tốc thành cùng thực chiến ứng dụng sang t r ọ n g bản đương nhiên phía sau câu này là tô thần ở tâm lý ý nghĩ giờ phút này hắn đại não cũng ở đây vận chuyển tốc độ cao ngọc bội trước quán tâu khổng lồ tin tức lưu trùng quan với ngũ hành tương sinh tương khắc bộ phận giờ phút này giống như bị kích hoạt từ khóa không ngừng thoát hiện vạn vật đều có ngũ hành trận pháp cũng vậy tương sinh tương khắc là thiên địa trí lý kim khắc mục mục khắc thổ, thổ khắc thủy thủy khắc hỏa hỏa khắc kim còn có bây giờ nghĩ lại rất nhiều nhìn như cơ sở lý luận giờ phút này lại thành phá cuộc mấu chốt trận sư minh n g ư ơ i bắt quái này khóa quả thật thật lung linh một tầng bộ một tầng cùng một báo tháp tựa như tô thần một bên duy trì ngũ sắc quang luân chống đỡ áp lực ở bên ngoài một bên tử quan sát kỹ đến chung quanh không ngừng biến đạo dòng năng lượng hướng bất quá tinh diệu nữa trận pháp chỉ cần nó vẫn còn ở ngũ hành trong phạm vi thì phải nói cơ bản pháp chứ hắn trong hai mắt ngũ sắc q u a n g hoa lưu quay kia không phải cái gì cao cấp nhãn thuật mà là ngũ hành diễn thiên quyết kèm theo lọc kính hiệu quả có thể để cho hắn đối ngũ hành năng lượng cảm giác thay đổi được bén nhẹ g dị thường giờ phút này trong mắt hắn cái này nhìn như hồn nhiên nhất thể bắt quái trận đồ kỳ thực là do vô số nhỏ bé đại biểu khác nhau thuộc tính ngũ hành năng lượng tiết điểm cùng đường dây tạo thành phức tạp internet khảm t h ủ y vị cách h ỏ a vị chấn m ộ c vị đ ổ i kim vị k h ô n thổ vị tô thần thì thầm trong miệng giống như là đang đủ một cái độ khó siêu cao liên tục nhìn tìm được ánh mắt của hắn phong tỏa ở trận đô tây bắc phương hướng nơi đó kim duệ khí nhất cường là sát phạt chủ lực một trong nhưng ở đem dòng năng lượng quay đường tắt bên trên tô thần bén nhạy bắt được một cái tương đối yếu kém vận chuyển hơi lộ ra tối tăm tiết điểm kim nhiều lựa tắt không đúng là hỏa năng khắc kim tô thần tâm niệm vừa động duy chỉ quanh thân phòng ngự ngũ sắc quang luân t r ù n g đại biểu hỏa hành xích hồng sắc linh lực t r ợ n phân ra một cổ ngưng với đầu ngón tay thử một chút cái này suy một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng xích hồng hỏa tuyến giống như tinh chuẩn chế đạo lôi bán không thấy không gian vạn mẹo cùng năng lượng cái n h ĩ a o trong nháy mắt bắn về phía cái kia bị tập trung tiết điểm giáp giắc một tiếng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng tiếng vỡ vụn vang lên. cái tiêu kim hành tiết điểm run lên bần bật q u a n g mang ảm đạm xuống phản ứng dây chuyền bên dưới toàn bộ tây bắc khu vực kim hành cường độ công kích mắt trần có thể thấy địa yếu đi một đoạn hữu hiệu, hiệu tô thần tinh thần chấn động người ngươi lại có thể tìm được ta trận pháp yếu kém tiết điểm bên ngoài trận pháp trận vô song giống như là như là gma trong tay ngọc cốt quả xếp cũng thiếu chút nữa không cầm chắc lung linh bắt quái liên hoàn khóa sở dĩ khó phá ngay tại với kỳ nội bộ năng lượng tuần hoàn qua lại sinh sôi không ngừng một cái tiết điểm mạnh yếu sẽ bị toàn thể thăng bằng xuống tô thần một cách này nhìn như tùy ý lại tinh chuẩn đánh vào kim hành dòng năng lượng quay bậy tấp tiến lên tiểu từ này thật chẳng lẽ có thể nhìn thấu trận pháp mạch lạ đừng nóng lúc này mới vừa mới bắt đầu đây tô thần quét miệng cười một tiếng giống như phát hiện món đồ chơi mới h à i tử trận sư huynh ngươi này trận pháp quẩy bán đồ là vạn hàng hóa thật toàn bộ a kim một thủy hỏa thổ mọi thứ đều có đáng tiếc thật giống như không làm biết do sản phẩm phối hợp cùng bán sau phục vụ tầm quan trọng lời còn chưa dứt tô thần động hắn không còn là bị động phòng ngự mà là chủ động đánh ra thân hình phát một cái ngũ hành đột pháp phát động một khát thổ bóng dáng của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở trận đô góc tây nam nơi đó nặng nề thổ hành lực ngưng tụ thành thành lũy định đưa hắm vây tô thần nhìn cũng không nhìn tay phải nét ấ n bàng bạc thanh mục linh lực hóa thành vô số vai ưu thị t bắp bích lục cây mây và dây leo như cùng sống vật điên cùng như vậy nảy sinh gắng gượng đem tường đất chui ra vô số lỗ thủng tiếp theo khiến cho vỡ vụn tường đất cho ngươi nếm thử một chút trồng cây trồng rừng lực lượng phá vỡ tường đất tô thần không ngừng chạy chút nào thân hình lần nữa mơ hồ thủy khắc hỏa một cái c h ư ớ c mắt sau đó hắn xuất hiện ở chính nam phương ly hòa khu vực rừng rực ngọn lửa hóa thành biển lửa phải đem hết thẻ thiêu hủy hầu như không còn tô thần vung tay phải lên đầy trời hơi nước chống dông xuất hiện ngưng tụ thành một cái t h ủ y h ỏ a giao kích phát ra đinh thai nhức góp tư lạp tâm thanh mảng lớn ngọn lửa bị làm t ắ t đi hơi nước tràn ngập tắt lửa ta là chuyên nghiệp h ỏ a khắc kim đ ộ t quang lại l o a lên hắn lại xuất hiện ở v ừ a mới bị suy yếu tây bắc đội kim vị lần này đầu ngón tay hắn xích hồng hỏa tuyến càng nóng rực giống như mỏ hàn hơi cắt kim loại đem những thứ kia lần nữa ngưng tụ kim hành phù văn bị phòng chít chít v ă n r ộ i hoàn toàn tê liệt kim khắc mục bóng người xuất hiện ở chính đông trấn một vị sắp bén bạch kim anh kiếm ngưng tụ hướng về phía những thứ kia định quân quanh một hành năng lượng một trận chém g i a thái dao tô thần bóng người giống như quỷ mị. ở bàng đại bắt q u a i trong trận đồ tốc độ cao qua lại thoáng hiện mỗi một lần xuất hiện cũng kèm theo một loại khắc chế tính ngũ hành lực lượng bùng nổ tinh chuẩn đả kích ở trận pháp vận chuyển yếu kém khâu hoặc tương khắc thuộc tính tiết điểm bên trên hắn không còn là cưỡng ép phá trận mà là giống như một cái cao tay nhất là hủy đi đạn c h u y ê n g i a theo trận pháp đường dây tìm tới ngòi nổ sau đó dùng khéo léo nhất tỉnh lực nhất phương thức đem kéo đức ư ngũ hành đột p h á p cung cấp không ai sánh bằng cơ động tính để cho hắn có thể không nhìn trận pháp không gian phong tỏa cùng mê muội thẳng tới mục tiêu ngũ hành diễn thiên quyết cung cấp bén nhạy cảm giác cùng đối ngũ hành lực lượng đẹp đẹ tha mà ngũ hành tương khắc nguyên lý tức là hắn cung cấp hữu hiệu nhất lưới dao sắp bén ngoa tạo còn có thể như vậy chơi đ ù a nay đây là cái gì thần tiên thân pháp cùng phá trận thủ pháp ta thế nào cảm giác trận sư huynh mặt càng ngày càng trường ba mươi ba lấy trận phá trận ngũ hành tương khắc h i ể n uy hai chương ba mươi ba lấy trận phá trận ngũ hành tương khắc h i ể n uy hai chẳng rồi hả tô sư huynh đây là đem trận sư huynh bắt quái khóa trở thành tân thủ giáo trình ở quét sao vây xem các đệ tử hoàn toàn nhìn mắt cho váng trước tô thần làm cho người ta ấn tượng là lực đại gạch bay một quyền phá văn pháp nhưng bây giờ hắn cho thấy là đối trận pháp nguyên lý sâu sắc hiểu cùng đối ngũ hành lực lượng đẹp đẽ vật dụng ở nơi này là ma lực đây rõ ràng là kỹ thuật lưu hơn nữa còn là đ ỉ n h phong kỹ thuật lưu giờ phút này trận vô song tâm tình đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung vậy đơn giản là tín ngưỡng sụp đổ hắn lung linh bắt quái liên hoàn hóa là hắn hao phí vô số tâm huyết nghiên cứu tông môn trận pháp đ i ệ n tịch kết hợp tự thân cảm ngộ mới sáng tạo ra tác phẩm đắc ý là hắn ngạo thị nội môn lớn nhất ỷ trượng nhưng bây giờ cái này bị hắn coi là vật trong túi đối thủ lại đang hắn trong trận pháp nhàn nhã ra bước chỉ đâu đánh đó đem hắn bố trí công phu trận pháp ti với g õ địa thử tựa như không không thể nào ta trận pháp một vòng tiếp một vòng sinh sôi không ngừng ngươi thế nào khả năng mo như vậy tìm được nhiều như vậy sơ hở trận vô song nghẹn nào hô thanh âm cũng mang theo vẻ run dày hai tay của hắn điên cuốn bắt pháp quyết định ổn định lảo đảo muốn ngã trận pháp nhưng bất kể hắn như thế nào thúc giục linh lực đều không cách nào ngăn cản trận pháp bị tan giã tốc độ tô thần mỗi một lần công kích cũng vừa đúng giống như đầu bếp d ố c thị trâu c h u n g quy có thể tìm được mấu chốt nhất cái điểm kia dùng nhỏ nhất khí lực tạo thành lớn nhất phá hư sinh sôi không ngừng vậy cũng phải nhìn năng lượng tuần hoàn có hay không bị chặn lấy a Tô ngay tại lúc này tô thần trong mắt tinh quang trận lõe ở liên tục phá hư mấy chục mấu chốt tiết điểm khiến cho toàn bộ trận pháp hệ thống vận chuyển xuất hiện rõ ràng đình trệ trong nháy mắt hạn bén nhảy bắt được nút ở trận đồ chính giữa chỗ kia năng lượng ba động nhất kịch liệt cũng là trọng yếu nhất trận cơ chỗ nơi đó ngũ sát quang mang hữu tạm chính là cả b á t quái khóa năng lượng chuyển đổi cùng thăng bằng trung su cho ta phá tô thần bóng người như kiểu thuấn di xuất hiện ở b á t quái trận đồ chính giữa ngũ hành đ ộ n p h á p vận dụng đến cực h n rồi cả người hắn phảng phất hóa thành một cái tốc độ cao xoay tròn năm màu con quay kim một thủy hỏa thổ năm loại linh lực không còn là đơn giản tương sinh tương khắc mà là ở trong cơ thể hắn lấy một loại người nào vô cùng phương thức áp xúc dung hợp kia không phải đơn giản lực lượng trồng càng giống như là một loại chất biến phảng phất đem năm loại cơ sở thuốc màu hỗn hợp cuối cùng điều hòa ra là thâm thúy hỗn nội hàm chứa nguyên thủy lực lượng màu xám được rồi là hỗn nội sắc ngũ hành quy nhất tùy tiện cái gì phá tô thần mới lười muốn gì khốc luyến chiêu thất danh giờ phút này hắn thật sự có tâm thần đều ngưng tụ bên phải quần trên vốn là phúc cái quyền phong ngũ sắc linh quang nhanh c h ó n g nội liễm dung hợp hóa thành một điểm màu xám mù mịt không nổi ánh mắt mang nhưng này trong ánh sáng lại tản mát ra một loại làm người sợ hai khí t ứ c p h ả n phất có thể chiếm đoạt hết thảy phai m ờ hết thảy không có bất kỳ kinh thiên động địa thanh thế tô thần liền như vậy bình thường không có gì lạ một quyền đảo hướng dưới chân kia ngũ sắc quang mang hữu t ạ n năng lượng ba động nhất kịch liệt trung tâm trận cơ quả đấm cùng trận cơ tiếp xúc t r ớ c mắt không có nổ mạnh không có vang lớn. chỉ có một loại giống như lão máy cũ không chịu nổi gánh nặng cuối cùng dắt một tiếng hoàn toàn báo hỏng tiếng động lạ phóc suy phản phất một cái bị đâm phá khí cầu kia trung tâm trận cơ run lên bần bật trên đó lưu chuyển ngũ sắc quang mang giống như gặp khắt tinh trong nháy mắt t h ảm đạm dối loạn sau đó hoàn toàn tát giống như quân bài đ ố mỹ n ầ u ngược lại loại kém nhất tấm trung tâm trận cơ tan vỡ dẫn phát hai nạn tính phản ứng dây c h u y ể n giáp rắc giang i á c giang i ắ c thanh thúy tiếng vỡ vụ giống như giày đặc dây pháo từ lôi đài bốn phương tám hướng vang lên vốn là huyền phụ tại không trung xoay chầm chậm tản ra u y áp kinh khủng bắt q á i trận đ giống như là tín hiệu cắt đứt hình chiếu điên cùng lóe lên m ấ y cái đồ án bắt đầu và mẹo mơ hồ vỡ vụn tạo thành trận đ ồ vô số năng lượng sợi tơ giống như mất đi sự khống chế pháo hoa khắp nơi tán loạn phát ra h ư u h ư u tiếng x é gió cuối cùng hóa thành điểm một cái linh quang tiêu tan ở trong không khí tia không chỗ nào không có mặt nặng nghề áp lực giống như nước thủy chiều thối lui v ạ n mẹo ánh sáng khôi phục bình thường cảm giác hôn mê biến mất ngọn lửa hùng sư gai nhọn canh kim kiềm khí từ hàn băng sương sở hữu do trận pháp huyện hóa ra công kích cũng trong cùng một lúc giống như bọt như vậy tàn biến ung rung động ngừng lại rồi tràn ngập ở trong không khí mịt mờ năng lượng ba động cũng hoàn toàn dẹp loạn bất quá ngắn ngủi hai ba cái hô hấp thời gian cái kia để cho vô số nội môn đ ệ tử nghe mà biến sắc lung linh bắt quái liên hoàn khóa liền như vậy hoàn toàn tan giả lôi đài hay lại là cái kia lôi đài tấm đá xanh lắc thành trên mặt đất ngoại trừ tô thần mới vừa rồi vì phá tiết điểm lưu lại mấy cái hố cạn cùng với trung tâm trận cơ vị trí một cái kia tầm thường quyền tuấn bên ngoài gần như nhìn không ra bất kỳ chiến đấu qua vết tích phản phất mới vừa rồi kia kinh tâm động p á c h trận pháp đại chiến chỉ là một trận tập thể k ả o giác ánh mặt trời lần nữa chiếu xuống xua tan trận pháp mang đến khói、mủ. tô thần bóng người rõ ràng hiện ra ở lôi đài trung ương hắn nhẹ nhàng phun ra một cái mang theo chút màu xám trắng trọc khí đó là mới vừa rồi cưỡng ép dung hợp ngũ hành chi lực tạo thành rất nhỏ tiêu hao k h í tức của hắn có chút lên xuống sắc mặt cũng so với khai chiến trước thoáng tái một chút chán thậm chí diện ra mấy viên m ồ hôi hột rõ ràng mới vừa rồi kia lần lấy trận phá trận thao tác với hắn mà nói cũng không phải hoàn toàn không có c á n h nặng dù sao một bên muốn vận chuyển ngũ hành đội pháp di động với tốc độ cao còn phải phân tâm cảm giác trận pháp tiết điểm cuối cùng càng phải ngưng tụ hỗn độn chi lực đánh ra một cách trí mạng này thao tác đối tinh thần cùng linh lực tiêu hao cũng tương đương thật lớn nhưng hắn đứng nghiêm ánh mắt như cũ sáng lời thậm chí mang theo mấy phần đả thông yêu cầu cao phó b ả n sau thư giãn thích gì hắn v â y v â y hơi tê tê tay trái hoạt động một chút cổ phát ra ken k ế t hai tiếng giòn vang mà ở lôi đài một bên kia vốn là đứng chắc tay tư thế tiêu sái một bộ hết thạy tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng trận vô song giờ phút này lại giống như là bị xét đánh trên mặt hắn nạo khí cùng ung dung sớm đã biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là một mảnh cho tàn như vậy tái nhật không phải hình dung tử là thực sự cái loại này không có chút huyết sắp nào mạ p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống trên c h á n mồ hôi lạnh nhễ ngại theo gò má chạy xuống nắm ngọc cốt quạt xếp tay bởi vì dùng sức quá mạnh đốt ngón tay cũng hơi trắng bệnh nhưng q u ạ t xếp bản thân lại đang k h ẽ run trận pháp bị phá nhất là trung tâm trận cơ bị cưỡng ép phá hủy đối với hắn cái này bày trận người tạo thành không nhỏ cắn trả quan trọng hơn là trong lòng đ ạ kích so với trên thân thể bị thương càng nghiêm trọng hơn hắn đang tự hào nhất trận pháp hắn coi là nghệ thuật lung linh bắt quái liên hoàn khóa lại, lại bị một cái hắn cho rằng là mãng phu ra hỏa dùng một loại hắn hoàn toàn không cách nào hiểu thậm chí lật đổ hắn trận pháp nhận th cảm giác này giống như làm mạch lìn bà sao đầu bếp chú tâm nấu đỉnh cấp xử lý bị một cái đi ngang qua tráng hắn ngay trước mặt hắn thấm tỏi nước tương một cái bùn m ự c còn chép miệng một cái nói mùi vị t ạ m được chỉ là có chút lãnh đạm làm lục tính cực mạnh trận vô song há miệng tựa hồ muốn nói cái gì nhưng trong cổ họng giống như là chặn lại một đoàn bông vải một chữ cũng phun không ra hắn nhìn lỗ ái đọc o trung ương cái kia vẫy cổ tay phản phất chỉ là làm bộ vận động nóng người tô thần trong ánh mắt tràn đầy khó tin mờ mịt xấu hổ cùng với một tia sợ hãi tô thần cũng nhìn về phía hắn toét miệ cười một, tiếng, lộ ra một cái trận sư minh nợ tô thần nhấc lên tay trái làm một đếm tiền động tác người lung linh bắt quái sang trọng thể nghiệm phần m ô n ăn cảm giác tạm được chính là bay liên tục không quá ra s ứ ca chương ba mươi bốn g h i ề n ép chiến thắng lên cấp top tám chương ba mươi bốn g h i ề n ép chiến thắng lên cấp t ố c tám nợ hai chữ kia nhẹ phiêu phiêu giống như lông chim như thế phất qua không khí lại giống như hai đòn vô hình đại bức vòng tả h ư u khai c u n g hung hăng tắt ở trận vô song trên mặt nóng bỏng trận vô song chỉ cảm thấy cổ họng n ọ n n ọ n một cổ tinh khi sông thẳng lên đến thiếu chút nữa tại chỗ biểu diễn một chút tại chỗ phun huyết hắn vẫn lấy làm kiêu n ạ o hao phí vô số tâm huyết được khen là nội môn phòng ngự trần nhà lung linh bắt quái liên hoàn hóa ở đối phương trong miệng lại thành bay liên tục không góp sức thể nghiệm phần món ăn này đánh giá thật là so với nói thẳng g i á c rời còn phải tổn thương người gấp trăm lần làm đục chân c h u ù n g làm đục cảm giác này giống như ngươi dốc hết tâm huyết viết thiên tự nhận là có thể lưu danh bách thế l u ậ n văn kết quả đạo sư nhìn lướt qua phê chuẩn tự rất đẹp đáng tiếc không cái gì chứng dùng tâm tính nước da lao thiết trận vô song thân thể đong đưa lợi hại hơn trước mắt trận, trận biến thành màu đen bên hai vang lên nòng phảng phất có vô số tô thần ở tuần hoàn phát ra bay liên tục không quá ra x ư c hắn chết từ siết ngọc cốt q và xếp móng tay gần như muốn khảm vào phiến cốt bên trong định từ nơi này lạnh như băng xúc cảm trung hấp thu một tia tỉnh táo nhưng vô dụng trận pháp bị phá cắn trả linh lực chấn động tinh thần bị thương cũng không đến đây khắc trong lòng v ẻ này bị nghiền ép bị dễ cợt bị triệt để hủy bỏ cảm giác nhục nhã tới mãnh liệt hắn chính là trận vô song nội môn trận pháp đệ nhất nhân tương lai trận pháp tông sư thế nào sẽ thế nào sẽ bị bại triệt để như vậy như thế tức cười hắn nhìn tô thần cái tia trong mắt hắn vốn nên là đầu vóc bu tứ chi phát triển mã phu giờ phút này lại giống như một tòa không thể vượt qua đại sơn ngắc ở hắn sở hữu t i ê u ngạo cùng tự tin phía trước nhất là đối phương kia trong suốt sáng lời thậm chí mang theo điểm đánh xong kết thúc công việc như vậy dễ dàng ánh mắt càng là giống như từng cây một t r â m c u ố n lại hắn t h ủ n g trăm ngàn lỗ n g ư ơ i ngươi trận vô s o n g môi run dậy cuối cùng cũng nặn ra mấy chữ thanh â m khàn khàn làm c h á t giống như là xe gió dương ngươi rốt cuộc thế nào làm được cái vấn đề này không chỉ là hắn nghi vấn cũng giờ phút này là dưới lôi đài sở hữu vây xem đệ tử cùng các trường lao chung nhau nghi vấn đúng vậy thế nào làm được đây chính là lung linh bắt quái liên hoàng h một vòng tiếp một vòng sinh sôi không ngừng trên lý thuyết trừ phi lực lượng nghiền ép đến mức tận cùng hoặc là tìm được sở hữu tâm trận đồng thời phá nếu không căn bản không khả năng ở nơi này nhà trong thời gian ngắn tăng ă giã tô thần mới vừa rồi thao tác bọn họ nhìn ở trong mắt lại giống như là cách một tầng bao pha ly mơ hồ không rõ bọn họ chỉ thấy mũ hành quang luân xoay tròn bóng người di động với tốc độ cao sau đó sau đó sẽ không có trận pháp liền vậy thì không có quá trình đây chi tiết đây nguyên lý đây chẳng lẽ là đại lực lạ thương tích dốc hết toàn lực có thể kia trung tâm trận cơ bên trên quyền ấn rõ ràng không lớn nhìn không hề giống là ẩn chứa vị thiên diện địa lực lượng cái này thì rất vượt quá bình thường há ngươi nói cái kia a tô thần gãi đầu một cái tựa hồ đang nghiêm túc suy nghĩ c h ọ n lời sau đó toét miệng cười một tiếng lộ ra tám viên nanh trắng ánh mặt trời s á n g l ạ cũng không cái gì chính là cảm thấy ngươi ổ khóa này thiết kế có chút ngược lại nhân loại ngược lại ngược lại nhân loại ý gì trận vô s o n g một hơi thở không có lên đến thiếu chút nữa n g ẹ n đi qua vây xem còn chúng cũng là vẻ mặt một bức một cái đẹp đẽ tuyệt luân đem bắt á i ngũ hành liên hoàn sinh môn tử môn chơi đùa ra hoa đỉnh cấp trận pháp bị nói thành ngược lại nhân loại thiết kế đây là cái gì tinh khiết nao đường về trận vô sau mặt đã không phải tái nhật có thể hình d u n g đó là xanh trắng giống như là bị đông cứng lại bị tức nổ phức tạp hôn hợp sắc hắn cảm giác mình tim đều cóc gáp phản phất nghe được chính mình nhiều năm tín ngưỡng sụp đổ thanh âm người người nói bậy nói bạn hắn cuối cùng cũng giống lên thanh âm mang theo kế cận tan vỡ run g d ậ y lung linh bắt quái liên hoàn khóa là trận pháp nghệ thuật định phong thế nào có thể là ngược lại nhân loại tô thần vẻ mặt vô tội ồ thật sao nhưng ta dùng quả thật không thuận tay h a chạy tới chạy lui vòng quanh vòng còn phải tìm người giấu tiểu tiết điểm nhiều phiền thoái hơn nữa người kia công kích nói thế nào ở đâu rồi l o ẹ i l o ẹ t nhìn rất đáng sợ nhưng trốn cũng không khó khăn không giống ta một quyền đi xuống thế giới thanh tĩnh hắn vừa nói còn vừa khoa tay múa chân một cái kia tùy ý tự nhiên bộ dáng lần nữa đem trận vô song điểm nổ khí kéo căng l o ẹ i l o ẹ t thế giới thanh tĩnh trận vô song cảm giác mình muốn tại chỗ nổ hắn đang tự hào nhất trận pháp công kích ở tô thần trong miệm thành loại loẹn trốn không khó mà tô thần một quyền phá trận ngược lại ngược lại thành thế giới thanh tĩnh m á n h liệt này so sánh này không che giấu chút nào khinh miệt đơn giản là tinh thần công kích nhưng mà tô thần có thể không có ý định cho hắn thở dốc cơ hội hắn có thể không phải cái gì chờ đối thủ đứng vững vàng đánh lại võ đức dư thừa hình tuyển thủ thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi mới là vương đạo nhất là bây giờ trận vô song lào đảo mường ngã trận pháp cắn trả cộng thêm tinh thần đà kích chính là suy yếu nhất thời điểm ánh mắt của tô thần đông lại một cái mới vừa rồi thư giãn thích ri trong nháy mắt thu liễm cướp lấy là báo săn mồi để mắt tới con mụi như vậy sắp bén trong cơ thể hắn linh lực p h o n trào ngũ hành chi lực lần nữa hoạt bắt đứng lên trận sư minh đa tạ tô thần từ tốn nói một câu dưới chân trợt đạp một cái tấm đá xanh đứng tiếng mà rách mà bóng dáng của hắn là hóa thành một đạo tàn ảnh trong n g á y mắt tại chỗ biến mất thật là nhanh có người kêu lên trong lòng trận vô song báo động cùng đoạn hắn biết rõ đối phương muốn động thủ không có trận pháp hộ thể không có địa lợi ưu thế bây giờ hắn chính là một cái thuần túy tu sĩ mà hắn mạnh nhất chỗ dựa chính là trận pháp trong lúc vội vàng hắn chỉ có thể dựa vào bản năng phản ứng cầm trong tay ngọc cốt quạt xếp đưa ngang một cái đồng thời quanh thân dân lên một tầng thật mỏng linh lực vòng bảo vệ nhưng mà tô thần tốc độ quá nhanh sắp đến để cho hắn căn bản không kịp làm ra cảng hữu hiệu phòng ngự hoặc phản kích phong tô thần thanh âm phản phất từ bốn phương tám hướng chuyển tới mang theo gào t h é t kinh phong một đạo màu xanh phong nhận xé rách không khí góc độ xảo quyệt chạy thẳng tới trận vô song cổ h ậ u trận vô song miễn cưỡng nghiêng đầu t r á n h thoát phong nhận lao qua hắn gò má bay qua mang theo một tia đau nhói hỏa ngay sau đó một đoàn xích hồng h ỏ a diễm trống rông xuất hiện ở bên người hắn nhiệt độ chật thẳng giống như là muốn đưa hắn mương hóa trận vô song vội vàng hướng một bên kia lăn lộn né tránh tư thế chật vật hoàn toàn không có chiếp tiêu sái dưới chân địa mặt đột nhiên nô lên hóa thành thổ thứ định đưa hắn xuyên qua trận vô song con ngươi co r ụ t lại liền vội vàng nhảy ra nhưng thổ thứ không ngừng theo sát ép hắn liên tục lui về sau kim một đạo kim sắc h à o quan g loại lên đó là ngưng tụ đến mức tận cùng kim linh lực hóa thành một đạo tinh tế lại sắc bén kim ế khí không hề có một tiếng động bắn về phía bộ ngực hắn trận vô song không thể t r á n h né chỉ có thể đem quả x ế p ngăn cản ở trước ngực cong một tiếng thanh thúy tiếng b a chạm kim mang bị quả sếp ngăn trở nhưng cường đại lực chủng tích vẫn để cho cánh tay hắn tê dại hướng sau lảo đảo hết mấy bước Thủy. lên cấp t ố t 82, chương 34, n g h i ề n ép chiến thắng lên cấp t ố t 8. còn không chờ hắn ổn định thân hình một cổ bàng bạc nước chạy từ trên trời hạ xuống giống như là một bức t ư ợ n g mang theo tràn trề sức lực lớn hướng hắn đẻ xuống trận vô song sắc mặt k ỳ biến hắn có thể cảm giác được này cổ nước chạy trung ẩ n chứa cường đại lực t r ù n g kích chống tự tuyệt đối sẽ bị thương hắn cắn răng trong cơ thể linh lực điên cồn g vận chuyển định ngưng tụ mạnh hơn phòng ngự nhưng mà tô thần công kích tiết tấu quá nhanh ngũ hành pháp thuật như là nước chạy đổ xuống mà ra tiếp nối được thiên y vô phùng căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội phong trợ hòa sinh thổ, thổ sinh kim kim sinh thủy thủy nhuận vạn vật cũng có thể n g ố c trời tô thần đối ngũ hành chi lực vật dụng đã đến một cái s u ấ t thần nhập hóa mức độ hắn mỗi một lần công kích cũng tinh chuẩn bắt được trận vô song sơ hở b ư ớ c bách hắn không ngừng n g ứng đối tiêu hao hắn linh lực tan d ra ý chí của hắn trận vô song chật vật không chịu nổi địa ở trên lôi đài né tránh chống đỡ hắn linh lực vòng bảo vệ ở ngũ hành pháp thuật thay nhau o à n h tạc hạ lào đảo m u ố n ngã trong tay ngọc cốt quạt xếp cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng tiêu đảo hắn muốn phản kích nhưng hắn giỏi là đại quy mô trận pháp công kích hoặc là cần thời gian bố trí tiểu hình cạm mấy trận. Ở nơi này loại thay đổi trong nháy mắt nhanh tiết tấu trong chiến đấu hắn căn bản không thi triển được hắn thậm chí ngay cả vững chắc tâm thần thử lần nữa ngưng tụ một tia trận pháp lực lượng cơ hội cũng không có tuyệt vọng giống như là thủy chiều xông lên trận vô song trong lòng không có trận pháp hắn cái gì cũng không phải ẩm lại vừa là một cái phong nhận trực tiếp chúng đích rồi trận vô song bà vai mặc dù bị vòng bảo vệ suy yếu nhưng vẫn để cho thân thể của hắn l ệ c h một cái ngay sau đó nhất đạo kim sắc kiếm khí theo sắt tới lao qua hắn bên hông bay qua phá vỡ hắn áo khoác mang theo một đạo vết máu đau đớn để cho hắn giật mình một cái hắn ý thức được tiếp tục như vậy nữa chính mình thật sẽ trọng thương tô thần công kích vẫn còn tiếp tục ngũ hành quang mang trước thước như cùng lưỡi hái tử thần từng bước ép sát c h ậ n vô s o n g nhìn cái kia ở trong sân thành thạo bóng người nhìn đối phương trong ánh mắt bình tĩnh cùng quả quyết hắn biết rõ chính mình v u a thua t r i đề không có một tí may mắn hắn h á miệng trong cổ họng giống như là tạm cái thứ l ộ gì tối nghĩa địa phát ra hai chữ ta nhận v u a thanh â m rất nhỏ lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ lôi đại khu vực đang ở kịch liệt nghị luận vây xem các đệ tử trong nháy mắt t i n tĩnh lại sau đó b ộ c phát ra cảng kinh người tiếng động lớn hoa âm thanh nhận t u a trận vô song lại n h t vua ngoa tạo lúc này mới bao lâu trận pháp bị phá sau đó liền bị tô thần đánh không còn sức đánh trả chút nào ta thiên tô thần phá trận tốc độ vượt quá bình thường sau tiếp theo công kích càng kỳ quái hơn ngũ hành pháp thuật trong tay hắn thật là chơi đô thần ở nơi này là mãng phú a đây rõ ràng là khoác mãng phú ra yêu nghiệt trận vô song không có trận pháp với phổ thông nội môn đệ tử cũng không cái gì khác biệt tô thần đây là đem hắn mạnh nhất lá bài tẩy phế đi a trường lao tịch bên trên mấy vị vốn là ổn định trường lão cũng ngồi không yên bọn họ trố mắt như nhau trong mắt tất cả đều là khiếp sợ bọn họ gặp qua cưỡng ép phá trận thế nhưng thường thường cần phải bỏ ra giá thật lớn hơn nữa rất ít có thể làm được như thế làm cũng nhanh chóng bọn họ gặp qua ngũ hành pháp thuật cao thâm đệ tử nhưng có thể đem ngũ hành chi lực dung hợp vận dụng đến trình độ như vậy hơn nữa công kích bén nhọn như vậy nhiều thay đổi thật là chưa bao giờ nghe tô thần không chỉ có thực lực cường đại càng đáng sợ hơn là hắn sức quan sát năng lực ứng biến cùng với đối nhiệm điệu chiến đấu k h ô n g chế hắn đầu tiên là dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức phá hỏng đối thủ phòng ngự mạnh nhất trong nháy mắt tan g i đối thủ tinh thần cùng chỗ dựa sau đó ở đối phương suy yếu nhất thời gian không cho chút nào cơ hội lấy lôi đỉnh chi thế đ ở nơi này là một cái mới vào nội môn không bao lâu đệ tử có thể làm được đây quả thực là lao âm bỉ tô thần đứng ở lôi đài trung ương nhìn n ố i diện sắc mặt trắng bệnh che vết thương thất hồn lạc phách trận vô s o n g k h ẽ gật đầu hắn không có thừa thắng truy kích cũng không có bỏ đá sổ giếng chỉ là đứng bình tĩnh đến t h ắ n g làm cũng nhanh chóng hơn nữa còn là lấy một loại để cho đối thủ tuyệt vọng phương thức hắn thành công lên cấp lôi đài của so tài t ố p tám khoảng cách đại lục hội vũ vị trí lại gần một bước ánh mặt trời rơi vai ở trên người hắn vì hắn dắt lên một t ầ n g kim q u a n g ở vô số đệ tử trong mắt hắn phản g phất thật thành một tôn không thể dung chuyển chiến thần tên hắn tô thần trong n g á y mắt vang dội tông môn không hề chỉ là cái kia đánh bại lâm viêm hắc mã mà là trở thành đoạt cúp nhất đại nhiệt môn nhưng mà dưới cái thanh danh vang dội luôn là kèm theo nguy cơ ở tông môn sâu bên trong một ít trong bóng tối một ít t ầ n nút trong bóng tối ánh mắt cũng bởi vì tô thần tràng thắng lợi này trở nên càng sắc bén cùng lạnh lẽo tô thần đối với lần này tựa hồ không có chút nào phát hiện hắn chỉ là đứng ở nơi đó cảm thụ trong cơ thể dâng trào linh lực cảm thụ thắng lợi mang đến sung sướng. Sau đó, hắn nhìn về phía ghế trọng tài chờ đợi cuối cùng tuyên án khu cụ tài phán trưởng lao từ khiếp sợ trung tinh thần phục hồi lại c h ậ t ho khan mấy tiếng định che giấu chính mình t h ấ t thố hắn nhìn một cái trận vô s o n g vừa liếc nhìn tô thần hít sâu một hơi vang vọng thanh â m vang r ộ i toàn trường bản cuộc tỷ thí tô thần thắng cuộc kế tiếp giờ mẹo canh ba số ba lôi đài tô thần đối chiến phương liệt tô thần nghe được chính mình người đối thủ kế tiếp khoe miệng hơi nhét lên phương liệt cái tia thể tu người điên có ý tứ hắn hoạt động một chút cổ phát ra ken cách a i tiếng g i n vàng sau đó bước chuẩn bị đi xuống lôi đài chờ một chút đang lúc này một cái mang theo tức giận thanh â m từ dưới lôi đài c h u y ể n tới tô thần dừng bước lại theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một người vóc dáng to con mặt đầy râu quèn nón nhìn qua giống như là di động pháo tháp đệ tử chính khí thế hung hăng nhìn hắn chằm chằm tô thần người khoan đại ý người thắng không anh hùng khi dễ trận sư huynh trận pháp cắn trả đ o á n cái gì bản lĩnh đệ tử kia gào xong vừa chỉ, chỉ trận vô song lớn tiếng nói phương sư huynh cuộc kế tiếp người nước chừng phải thay trận sư huynh thật tốt giáo hấn một chút tên tiểu nhân hẹn hạ này tô thần nhìn cái kia nhảy ra giống giận dâu quay nón đệ tử lại nhìn một chút bên cạnh sắc mặt tái xanh phương liệt đ ố n g nhiên cười ồ phương liệt sư minh đây là ngôi ư đội cổ động viên sao chương ba mươi lăm thông môn cao tầng chú ý chương ba mươi lăm thông môn cao tầng chú ý dưới lôi đài kia dâu quay nón đệ tử giống được cổ nội gân xanh nước miếng bắn tung tóe giống như cái mới vừa bị cướp rồi kẹo que ba trăm cân cậu ấm cái kia di động pháo tháp như vậy vóc người hợp với cái này thở hổn hển bộ dáng hơi có mấy phần tương phản đáng yêu ân nếu như coi thường cái kia có thể giết chết mắt người thần thần tô thần nhũ mày ánh mắt ở đó dâu quai nón cùng bên cạnh mặt đen đến giống như đáy nổi phương liệt giữa vòng vo một vòng phương liệt thể tu bắp thị t c u ộ n c u ộ n khí tức trầm n g ư n g đứng ở nơi đó giống như một tôn yên lặng thiết tháp chỉ là kia nắm chặt hai quả đấm bại lộ hắn cũng không bình tĩnh nội tâm vị sư huynh này giọng thật lớn a tô thần móc móc l ô thai động tác nhàn nhã được phảng phất ở nhà mình sau vườn hoa tàn bộ không biết rõ còn tưởng rằng vừa mới bị đánh gục hạ là ngơi đây thế nào thay ngư gia chủ tử kêu bất bình hắn lời này thanh em không lớn nhưng rõ ràng chuyển vào chung quanh mỗi một cái đệ tử trong thai、Phúc. có người không nhịn được cười ra tiếng ngay sau đó lại vội vàng che miệng lại n g ư ơ i dâu q u a y nón đệ tử dẫn đến mặt đỏ cổ to chỉ tô thần ngón tay cũng đang phát run ngươi nói bậy nói bạ cái gì ta chỉ là chỉ là không ứa loại người như ngươi đầu cơ trục lợi tiểu nhân đầu cơ trục lợi tô thần cười cười ánh mặt trời sán g lạ người hiền lành trận sư huynh ngũ hành trật bàn lực phòng ngự kinh người ngũ hành lưu chuyển sinh sôi không ngừng đây chính là công nhận vỏ rùa đen a phi là công nhận cường lực phòng ngự pháp bảo ta có thể phá ra dựa vào là đối ngũ hành chi lực hiệu cùng tinh chuẩn tính toán thế nào tự là đầu cơ trục lợi chẳng lẽ nhất định phải ta đứng bất động để cho hắn dùng trận pháp đem ta đánh thành trò mới tính quang minh chính đại hắn giang tay ra vẻ mặt vô tội hơn nữa trận pháp cắn trả kia là chính bản thân hắn học nghệ không tinh không khống chế được lực lượng liên quan gì ta chẳng ngẽ không đánh lại còn phải quái đối thủ quá mạnh sao đây là cái gì cường đạo suy luận người g i ả bị đụng cũng không phải như vậy đủ chứ tô thần một phen vừa đập vừa cào không chỉ có đem mình hái được sạch xanh xanh còn nhân tiện dễu cận trận vô song học nghệ không tinh cuối cùng cho đối phương khấu trừ cái người già bị đụng cái mũ chung q u n h các đệ tử nghị luận sôi nổi không ít người nhìn về phía dâu quai nón cùng ánh mắt của phương liệt cũng mang theo mấy phần nghiềm thật giống như là đạo lý này a trận pháp cắn trả đúng là trận pháp sư chính mình vấn đề tô thần phá trận k i a một chút thật là thần hồ kỳ kỹ thế nào sao nói là đầu cơ trục lợi này dâu quay nón sợ không phải không chịu v h u a ư ơ m ép v n tôn dâu quay nón bị tô thần hận được cá khẩu không trả lời được gương mặt phòng thành chư c ă n sắc ngươi nửa ngày cũng không nói ra cái như thế về sau hắn n h ở và tựa như nhìn về phía phương liệt phương liệt cuối cùng cũng động hắn tiến lên một bước nặng nghề tiếng bước chân phẳng phất đánh trống để cho chung quanh tiếng nghị luận trong nháy mắt dẹp đoạn ánh mắt của hắn như lao nhìn thẳng tô thần thanh em trầm thấp như m ư t lôi tô thần cu trên lôi đài xem hư thực ta sẽ để cho ngươi biết rõ lực lượng tuyệt đối trước mặt bất kỳ kỹ xảo đều là hư vọng nói xong hắn không nhìn nữa tô thần cũng không để ý vậy còn ở hì hục hì hục thở mạnh dâu q u a y nón xoay người liền đi bóng lưng tràn đầy cảm giác bị áp bách sách tô thần nhìn phương liệt bóng lưng sờ c ầ m một cái người này ngược lại là so với hắn đội cổ động viên có phong cách hơn nhiều bất quá lực lượng tuyệt đối khóe miệng của tô thần kia bôi lên dương độ cong sâu hơn hắn không để ý tới nữa chung quanh ánh mắt xoay người tiêu sái đi xuống lôi đài người vừa xuống đất còn đi chưa được mấy bước một đạo thân ảnh liền ngăn ở trước mặt hắn người vừa tới một thân nguyệt b ạ c h t r ư ở n g lão bảo dâu tóc mặt sơ mặt mũi lại đỏ thắm co sáng bóng chính là trước kia chủ trì tỉ thí t à i phán t r ư ở n g lão giờ phút này trên mặt hắn nào còn có trước khiếp sợ và thất thố cướp lấy là một loại ân giống như là thấy được chân bảo hiếm thế như vậy nóng bỏng ánh mắt tô thần t à i phán t r ư ở n g lão thanh â m mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động đi theo ta mấy vị thái thượng trường lão muốn gặp người thái thượng trưởng lão trong lòng tô thần k ẽ nhúc n í c h trong t ô n g môn t、so、đi t h ư trưởng n g l ã o tại h n mà phán trưởng lão xuyên qua huyên náo đám người đi vòng vò đi tới một nơi ưu tính lầu cát nơi này linh khí nồng nặc gần như hóa thành thực chất khi một hơi đều cảm giác thần thanh khí sảng phản phất toàn thân tế bào đều đang nhảy cấm hoan hô trong lầu cát s ơ m có mấy vị khí tức quên thâm như hải lão người chờ Bọn bình họ nhìn qua tôi h h ư ờ n g k n g gì g có lạ, ố n như mấy cái lân ra cụ ông, nhưng g mấy cái cụ ra thần ô t có thể cảm giác được, bên trong cơ thể được, b ê nói trong thể tích đào bọn lượng, đủ để phiên giang đảo hải. Này bài chàng, cơ của chứa lực c họ hải. để đủ bại chút lớn tô Thần Tô lớn n A. ó thầm trong lòng trên mặt nhưng là bất động thanh sắc cung kính hành lễ đệ tử tô thần gặp qua các vị thái thượng trưởng lão ở giữa một vị h ạ n phát đồng nhan láo giả khẽ vất cảm ánh mắt ôn hòa lại phảng phất có thể xuyên thủng lòng người tô thần không cần đa lễ hôm nay ngươi trên lôi đài biểu hiện chúng ta đều thấy được hắn dừng một chút trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng lấy luyện khí cảnh phá ngũ hành trật bản nhập ngũ hành chi lực k h ô ở giữa ế n không ngoài chúng cuộc Coi rất tồi. thật là lao giả hài lòng gật đầu ngươi tiềm lực đáng giá tông môn đại lực bồi dưỡng kể từ hôm nay t ô môn n ngươi cung nóng g sẽ vì tài cấp đệ tử cốt cấp bậc đệ tử u y ê n luyện. tu Tay hắn vung lên một cái ngọc giản bay đến trước mặt tô thần đây là n g ư ơ i thân phận lệnh bài bằng này lệnh bài ngươi có thể tiến vào tụ linh đỉnh khu vực nòng cốt tu luyện nơi đó linh khí độ tinh thuần vượt qua xa ngoại môn nội môn có thể so với tụ linh đỉnh khu nồng cốt đây chính là trong truyền thuyết chỉ có đệ tử chân truyền cùng các trưởng lão mới có thể đi địa phương linh khí đậm đà đến có thể tắm tô thần nhận lấy ngọc giản vào tay dịu dàng phía trên có khắc một cái cổ pháp tô tự đa tạ trưởng lão đây chỉ là một trong số đó một vị khắc vóc người hơi lộ ra phúc hậu cười h i ế p mắt trưởng lão lên tiếng hắn tay vớt trồng d â u trong ánh mắt lộ ra khớp khéo lao phu phụ trách t r ô n g coi tông môn tàng b ả o các n g ư ơ i biểu hiện đã có tư cách tiếp xúc một ít tân vốn là không đối luyện khí kỳ mở để đổ xong rồi hắn hướng tô thần trừng mắt nhìn một bộ ngươi biết biểu tình chờ ngươi lần thi đấu này kết thúc nếu có thể lấy được tốt thứ tự có thể tới tàng b ả o các tìm lao phu trò chuyện một chút có chút bà bối để ở nơi đó cũng là bị long đong không bằng cho người hữu duyên dùng một chút ngươi nói có phải hay không là tô thần vị trưởng lão này ngày nay ám chỉ được cũng quá rõ ràng đi còn kém nói thẳng cào thẻ lối đi đã cho ngươi mở ra thiếu niên muốn làm sao bất quá cảm giác này thật sự s á n g khoái n à y chính là thực lực mang đến chỗ tốt sao lúc trước cầu ra ra cáo mãi mãi cũng chưa chắc có thể được tài nguyên cùng cơ hội hiện ở chủ động đưa tới cửa quả nhiên ở cái thế giới này thực lực mới là đạo lý cừng rắn quả đấm đại tài là thực sự ba tô thần hít sâu một cái không đúng là cảm thụ chung quanh gần như ngưng tụ thành thực chất linh khí trong lòng trong suốt hắn biết rõ những tư nguyên này cùng yêu đãi không phải cho không tông môn ở trên người hắn ném vào thật lớn kỳ vọng phần kỳ vọng này đã là động lực cũng là áp lực trên trời sẽ không rớt bánh nhân coi như xuống cũng có thể là một cái thiết bính không tiếp nổi là muốn đập chết người những tư nguyên này phía sau lưng có nghĩa là lớn hơn trách nhiệm cũng có thể kèm theo không biết nguy hiểm tỉ như những l ầ n đó núp trong bóng tối ánh mắt sợ rằng sẽ càng bất thiện chứ bất quá sợ hắn trong từ điển cũng chưa có cái chữ này nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại muốn đạt được càng nhiều thì nhất định phải gánh vác càng nhiều đệ tử minh m ạ c h tô thần thu hồi ngọc giản lần nữa nghiêm túc hành lễ cảm tạ tông môn vung trồng đệ tử nhất định toàn lực ứng phó ở sau đó trong tỷ thí tranh thủ càng thành tích tốt tuyệt không cô phụ tông môn kỳ vọng hãn giọng như đinh chém sát tràn đầy tự tin mấy vị thái thượng trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái đều thấy được với nhau trong mắt hài lòng có thiên phú có thực lực còn không tiêu không nội biết nhận định tình hình như vậy đệ tử tương lai đều có thể rất tốt ở giữa lao giả cuối cùng nói đi đi chuẩn bị kỹ một chút một cuộc tỷ thí phương liệt là thể tu chung người xuất sắc một thân hoành luyện công phu gần như đau thương bất nhập không thể k i n h thường đệ tử minh mạch tô thần lần nữa hành lễ sau đó xoay người thối lui ra lầu cát đi ra lầu cát ánh mặt trời lần nữa vẩy lên người ấm áp dương dương nhưng trong tay hắn cái viên này dịu dàng ngọc giản lại phảng phất mang theo càng nhiệt độ nóng bỏng thụ linh đỉnh khu nồng cốt tàng bào các đặc biệt ưu đãi này xong tài nguyên đúng chỗ phải thật tốt lợi dụng cái k i a phương liệt được xưng hình người xe tăng lực phòng ngự kinh người lực lượng càng là kinh khủng tầm thương công kích sợ là cho hắn cù l é t cũng không đủ được nghĩ biện pháp cho hắn tới điểm đặc biệt chiếu cố mới được tô thần vừa suy nghĩ đến vừa hướng chỗ mình ở đi tới có tông môn này xóm quan phương chứng nhận tài nguyên n h i ê n về hắn sức lực càng đủ rồi phương liệt thể tu người điên. Chờ đi cuộc kế tiếp cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là kỹ thuật lưu treo lên đánh lực lượng lưu đang suy nghĩ hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác trong tay h á o nhiều một chút đồ vật túi đầu nhìn một cái là vừa mới v ị k i a cười híp mắt tàng bảo các trưởng lão chẳng biết lúc nào nhét vào tới một quả xinh xắn ngọc phủ ngọc phủ bên trên chỉ có một mơ hồ dấu ấn giống như là một tòa tiểu tháp tô thần nắm ngọc phủ như có điều suy nghĩ đây coi như là trước thời hạn thiên vị rồi hạ vị trưởng lão này có chút ý tứ hắn đem ngọc phủ thu nhập túi chữ vật bước chân nhẹ nhanh thêm mấy phần xem ra tiếp theo thời gian sẽ không nhàm chán mới vừa đi tới trụ sở cửa chuẩn bị đẩy cửa vào lại phát hiện trên cửa r á n một tờ giấy chữ viết xinh đẹp mang theo nhàn nhạt mùi mực tô sư minh chúc mừng lên cấp nhỏ bé quà tặng bất thành tình ý m ộ nghiên tuyết dưới tờ giấy mặt treo một cái xinh xắn t ú i gấm tô thần gỡ xuống t ú i gấm mở ra xem bên trong là mấy viên nóng ánh trong suốt tản ra tinh thuần linh khí đang dược ngưng nguyên đan tô thần nhận ra loại đan dược này phẩm chất còn không thấp đối với bổ sung linh lực vững chắc cảnh giới có hiệu quả hắn nhớ tới cái kia vắng lặng như tuyết nhưng ở thời khắc mấu chốt lên tiếng nhắc nhở hàn thiều nữ cái này mẫu nghi tô thần vớt ve ấm áp đan dược nếp miệng lên một vệ nghiền ngẫm nụ cười đây coi như là đến từ mỹ nữ đầu hi sao hắn thu hồi đan dược và tờ giấy đẩy cửa đi vào phòng chương 36, đại sư tỷ tưởng thường đặc biệt cùng nhắc nhở chương 36, đại sư tỷ tưởng thường đặc biệt cùng nhắc nhở bên trong căn phòng linh k h í hòa hợp tô thần ngồi xếp bằng ngồi ở trên bộ đoàn đầu ngón tay vớt ve cái viên này ngưng nguyên đan đan dược dịu dàng xúc tu sinh nhiệt độ tinh thuần sóng linh lực rõ ràng có thể cảm mộ n h i ê m tuyết cô nương này người lạnh không nói nhiều đưa lên lễ tới ngược lại là thật thật sự hắn lại đem lên cái viên này có khắc tiểu tháp ấn tiếp n g theo đường chỉ có thể càng được nhìn chăm chú cũng càng nguy hiểm cái kia phương liệt được xưng hình người xe tăng đúng là một l ệ n h tra thái thượng trưởng lao nhắc nhở tuyệt không phải không có lửa làm sao có khói thể tu đạt đến, đến mức tật cùng nhục thân đó là tối cường phát bảo lực lượng phòng ngự cũng có thể nói kinh khủng m u ố n kỹ thuật lưu treo lên đánh lực lượng lưu có thể không phải ngoài miệng nói một chút vậy thì đơn giản chính ngưng thần suy nghĩ phá đi cách ngoài động phủ chuyển tới một trận cực kỳ nhỏ nhẹ sóng linh lực như có như không gần như khó mà phát hiện nhưng tô thần bây giờ ngũ cảm bén nhạy lập tức cảnh giác sau một khắc một cái vắng lặng như nguyệt thanh â m ở ngoài cửa vang lên không có gó cửa phản phất cái này động phủ vốn là đối với nàng không đề phòng tô sư đệ có ở đó không là đại sư tỷ lãnh nguyệt hàn trong lòng tô thần khẽ nhúc đích đứng dậy mở ra cửa đá nguyện thân ảnh màu trắng đứng yên ngoài cửa thanh huy lưu chuyển di thế độc lập lãnh nguyệt hàn vẫn là một thân tố nhã quần dài khí chất vắng lặng thế nhưng đôi trong ngày thường giống như hàn đảm con người giờ phút này lại mang theo mấy phần không dễ dàng phát giác n u h ò a thậm chí là nụ cười đại sư tỷ tô thần né người tránh ra mời vào lãnh nguyệt hàn đầu đẹp nhỏ điểm bước mà vào nàng tựa hồ trời sinh mang theo một cổ mát lạnh khí thức vừa tiến vào động phủ vốn là nhân đan dược mà hơi lộ ra nóng gian không khí đều tựa như mát mấy phần nàng không có trong động phủ quá nhiều quan sát ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người tô thần trên giới quét mắt một phen kia vẽ tán thưởng b ộ phát rõ ràng không sai khí tức trầm ổn xem ra lên cấp top tám đối với ngươi mà nói cũng không phải việc khó may mắn thôi tô thần khiêm nhường một câu tâm lý lại lẩm bẩm đại sư tỷ này khen người phương thức hay lại là như vậy lạnh leo cô quạng lãnh nguyệt hàn lại không để ý tới hắn k i ế m tử ngọc tay vừa lộn một cái cổ phát lịch sự tao nhã h ộ p gỗ xuất hiện ở lòng bàn tay h ộ p gỗ cũng không phải là cái gì chân quý chất liệu lại mai cực kỳ bóng loáng lộ ra một cổ dịu dàng cảm nhận、Nám. nàng m n đem h ộ p gỗ đưa cho tô thần tô thần theo bản năng nhận lấy vào tay hơi trầm xuống một cổ đậm đạ cực kỳ nhưng lại thanh nhã vô cùng mũi thuốc từ hột gỗ trong khe hở từng, tia từng sợi điện tràn lan đi ra thấm vào ruột gan chỉ là nghe cũng cảm giác trong cơ thể linh lực cũng hoạt bát mấy phần đây là tô thần nghi ngờ nhìn về phía nàng ta tự tay luyện chế cựu truyền ngọc lật đan lãnh nguyệt hàn giọng như cũ bình thản lại mang theo một tia không nghi ngờ gì nữa khẳng định tiếp theo t h thí bị thương không thể tránh được viên thuốc này đối tu bổ kinh mạch ân cần săn sóc nhục thân có hiệu quả thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ ngươi không lừa bịp tự tay luyện chế chữa thương thánh dược trong lòng tô thần dung một cái hắn biết rõ lãnh nguyệt hàn không chỉ có tu vi cao thâm ở đan đạo bên trên cũng có thành tựu cao nhưng tự tay vì hắn luyện chế đan dược phần tình nghĩa này coi như không giống bình thường rồi cái này đã vượt ra khỏi phổ thông tình nghĩa lờ môn càng giống như là bề trên đối vãn bối yêu mến hắn mở hội c ố ra chỉ thấy một mai lớn chừng trái nhãn toàn thân bích lục đ a n thân ẩ n hiện cựu đạo huyền áo đường vân đan dược yên lặng nằm ở trong đó mùi thuốc chính là nguồn gốc từ viên thuốc này nồng nặc kia sinh mệnh khí tức cùng sức thuốc vượt qua xa trước hắn lấy được ngưng nguyên đan có thể so với đa tạ đại sư tỷ hậu tứ tô thần trịnh trọng khép lại hội c ố chân tâm thật ý nói tạ phần lễ vật này quá quý trọng l ã n g u y ệ n hàn khẽ vất cảm tựa hồ đối với hắn phản ứng rất hài lòng ngay sau đó chuyển đề tài giọng cũng biến thành nghiêm túc. Tô sư đệ. tốc tám sau khi từng cái đối thủ cũng không thể khinh thường tô thần ngưng thần lắng nghe người muốn biết rõ thi đấu tiến hành được cái giai đoạn này còn lại đ ệ tử muốn nha là chân chính thiên tiêu muốn nha chính là ẩn nút cực sâu lão hồ ly ánh mắt của lãnh nguyệt hàn trở nên sắp bén thậm chí không loại bỏ có những tông môn khác gan chen vào quân cờ bọn họ mục đích có lẽ không chỉ là h ạ càng có thể là nàng còn chưa nói hết nhưng tô thần trong nháy mắt biết trong đó h à n g nghĩa tham dò tình báo hoặc là bóp chết thiên tài liên tưởng đến các thái thượng trưởng lao trước ngưng trọng cùng với bất thình lình tài nguyên n h i ê n g tô thần càng phát giác này tông môn thi đấu thủy so với hắn tưởng tượng phải sâu nhiều lắm đặc biệt là lãnh nguyệt hàn nhấn mạnh phải cẩn thận những thứ kia nhìn bình thường thậm chí có chút không bắt mắt nhưng chúng quy cho ngươi một loại cảm giác nguy hiểm đối thủ có vài người giỏi nhún nhường bọn họ lá bài t ẩ y thường thường ở trí mạng nhất thời điểm mới có thể vất lên trong lòng tô t h ầ n nghiêm nghị hắn nhớ tới cái kia ở trong đám người cũng không dễ thấy lại luôn cảm giác có người ở âm thầm rình dập chính mình bóng mở đại sư tỷ nhắc nhở t u y ệ t không phải không có l ự a làm sao có khói đệ tử ghi nhớ lãnh nguyệt hàn nhìn hắn ngưng trọn vẻ mặt ánh mắt lại n h hoa chút lần nữa nhắc tới cái đề tài kia ngươi cái viên này ngọc bội cảm giác như thế nào tô thần mật ra theo bản năng sờ một cái ngực tiếp thân cất giữ ngọc bội từ lần trước ở bên hàn đàm bị đại sư tỉ điểm ngọc bội nát dị thường sau hắn thường xuyên sẽ thử khai thông nhưng ngoại trừ cảm giác ngọc bội càng dịu dàng cùng với thỉnh thoảng sẽ hấp thu tiêu tán linh khí ngoại cũng không còn lại đặc biệt phát hiện vẫn là như cũ không cái gì phản ứng đặc biệt tô thần thành thật trả lời lãnh nguyện hàn lông mày kẻ đen hơi nhăn trầm lâm chốc lát có lẽ là thời cơ chưa tới có lẽ là cần đặc biệt kích thích phương thức tóm lại vận này bất phản ngay cả ta đều không thể hoàn toàn nh nói không chừng ở thời khắc mấu chốt nó có thể mang cho ngươi tới không tưởng được trợ giúp tô thần gật đầu đem phần này nhắc nhở ký ở tâm lý l i ê n đại sư tỷ cũng không nhìn thấu đồ vật tuyệt đối không đơn giản còn có một chuyện lãnh nguyệt hàn nhìn tô thần ánh mắt trở nên có chút vi diệu ngươi bây giờ phong mang tất lộ tuy có tông môn coi trọng nhưng ám t i ệ n khó phòng ngươi linh căn có chút đặc biệt như hoàn toàn bại lộ sợ đưa tới không cần thiết phiền thoái trong lòng tô thần động một cái hắn linh căn đúng là xuyên việt mang đến bí mật nhất một trong mặc dù trước cố gắng hết mức cần nút nhưng theo chứ thực lực tăng lên cùng chiến đấu khó tránh khỏi sẽ tiết lộ một ít đầu mối Ta một chuyển cho ngươi bộ lãnh i m tức thuật. l nguyệt hàn vừa nói chập ngón tay như kiếm đầu ngón tay quanh quẩn nhàn nhạt thanh huy nhẹ nhàng gõ hướng tô thần mỹ tâm một cổ mát lạnh tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào tô thần thức hải hóa thành một phần huyền ảo tối tâm pháp quyết liếm tức quy nguyên quyết pháp quyết này cũng không phức tạp lại cực kỳ đẹp đẽ cũng không phải là đơn thuần thu liếm khí tức mà là có thể bắt chước ra một loại bình thường khí tức thậm chí có thể ở một mức độ nào đó mơ hồ tự thân linh căn đặc tính để cho người ta khó mà dòm ngó thăm dò hư thực tô thần tâm thần đắm chìm trong đó yên lặng vận chuyển pháp quyết sau đó một lát Bên bén người hắn vốn phóng sắc là đa tạ đại sư tỷ tô thần lần nữa nói tạ lần này càng kích càng chân thiết l i ễ m tức quy nguyên quyết đơn giản là vì hắn lượn g thân làm theo yêu cầu không chỉ có thể ẩn giấu thực lực càng có thể che giấu hắn bí mật nhất cái này không thể nghi ngờ lại thêm nhất trọng trọng muốn bảo đảm bên trong đậu phủ nhất thời an tĩnh lại mùi thuốc lợn lờ Màu、không khí lại không còn là trước nghiêm túc ngược lại lộ ra một cổ khó tả ấm áp cùng ăn ý tô thần có thể cảm nhận được rõ ràng lãnh nguyệt hàn nhìn như lạnh giá bề ngoài hạn phần kia không hề che giấu quan tâm cùng bảo trì loại cảm giác này rất kỳ diệu giống như là bị một cái vô hình nhẹ tay nhẹ bảo vệ lãnh nguyệt hàn nhìn tô thần thử vận chuyển l i ễ m tức thuật sau kia hơi lộ ra bình thường k h í tức hài lòng gật đầu nàng tự hồ còn muốn nói nhiều cái gì nhưng lời đến khoẻ miệng lại nuốt trở vào được rồi đang ư ợ c thu cất liêm tức thuật chăm chỉ luyện tập nàng đứng lên chuẩy rời đi cuộc kế tiếp đối trận p ư ơ n liệt người này một thân h o à luyện công phu đã đạt hoá cảnh không cần thiết kh đệ tử minh bạch tô thần đứng dậy đưa tiễn đi tới động cửa phủ lãnh nguyệt hàn dừng bước lại xoay người ánh trăng xuyên thấu qua cửa hàng rơi vai ở trên người nàng phản phất vì nàng phụ thêm một tầng n g ô n g lung lùa mỏng nàng đ ỗ n g nhiên đưa tay ra động tác êm ái thay tô thần chỉnh sửa một chút hơi có chút sốc xếp cổ áo đầu ngón tay hơi lạnh mang theo một tia như có như không thoang phẳng nhẹ nhàng lau qua tô thần cổ tô thần cả người cứng đờ hô hấp đều tựa như dừng lại một cái trước mắt hắn có thể thấy rõ lãnh nguyệt hàn gần trong gang tấp gương mặt da thịt như ngọc ánh mắt như nước cặp tia luôn là thanh lãnh bình có liên quan cắt có dặn dò có kỳ vọng tựa hồ còn có một tia hắn xem không hiểu càng thâm trầm tâm tình đúng đúng đúng tô thần rõ ràng nghe được tim mình nhảy lên kịch liệt thanh âm giống như đánh trống một tiếng so với một thanh âm vang lên một cổ không khỏi nhiệt lưu từ đ ấ y lòng dâng lên trong n g á y mắt lan tràn tới tứ chi bất hải liền bên thai đều có chút nóng lên đại sư tỷ đây là hắn có chút không biết làm sao thậm chí không dám nhìn thẳng cặp k i a phảng phất có thể xuyên thủng người tâm nhãn con ngươi l ã n g u y ệ n hàn tựa hồ cũng phát giác hắn quất bách đầu ngón tay hơi dừng lại một chút ngay sau đó như không có chuyện gì xảy ra thu tay、về. n h à n n h ạ t nói chuẩn bị thật tốt đi dứt tiếng nói nàng thân hình thoát một cái hóa thành một vệt sáng biến mất ở trong màn đêm chỉ để lại một luồng nhàn nhạt thoang thoảng q u a n quần ở động cửa phủ thật lâu không tiêu tan tô thần đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu mới chậm rãi giơ tay lên sờ một cái mới vừa rồi bị nàng đụng chạm quá cổ áo đầu ngón tay tựa hồ còn lưu lại kia tia hơi lạnh xúc cảm tim vẫn ở chỗ c ũ không tự chủ cùng loạn đại sư tỷ mới vừa rồi cái ánh mắt kia còn có động tác kia tô thần lắc đầu định đem trong đầu kia vây không đi hình ảnh hất ra muốn gì đây đó là đại sư tỷ tông môn đệ nhất nữ thần lạnh leo cô quạng được giống như xe bận tuyết liên đối với chính mình nhất định là xuất phát từ đồng môn yêu miến ân nhất định là như vậy hắn hít sâu một hơi cướp bách chính mình tỉnh táo lại đem hộp gỗ rẻ đặt thu nhập túi chữ vật cảm thụ liêm tức quy nguyên quyết ở trong người chậm dãi vận chuyển ánh mắt của tô thần lần nữa trở nên sắc bén mà kiên định lãnh nguyện hàn đến không chỉ có đưa tới đan dược chân q u ý cùng thực dụng liêm tức thuật càng mang đến nặng trịch cảnh báo cùng một tia khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi con đường phía trước khiêu chiến nặng nề nguy cơ từ phía phương liệt ẩn nút đối thủ không biết tâm hưu còn có kia ngọc đội thần bí cùng với đại sư tỷ trong mắt kia lao phức tạp q u a mang tô thần nắm quyền một cái cảm thụ trong cơ thể lao nhanh lực lượng cùng càng nội l i ễ m khí tức bất kể con đường phía trước như thế nào hắn cũng sẽ không lùi bước tông môn kỳ vọng đồng môn quan tâm còn có nàng mang đến phần kia sợ hãi đều đưa hóa thành hắn tiến tới động lực phương liệt khóe miệng của tô thần câu dẫn ra một vệ tự tin độ con g ngươi xe tăng chuẩn bị xong nên đón kỹ thuật lễ rửa tội rồi không bóng đêm dần khuya bên trong động phủ lần nữa khôi phục cát tĩnh nhưng tô thần tâm so với bất cứ lúc nào đều phải lựa nóng một đêm này nhất định chưa chợ mắt chương ba mươi bảy phổ thông thông thường đối thủ hận nút trí mạng giang nanh chương ba mươi bảy kinh biến phổ thông thông thường đối thủ hận nút trí mạng giang nanh thông môn thi đấu t o tám cuộc so tài đúng kỳ hà tới diễn võ trường tiếng người huyên náo bầu không khí so với trước mấy vòng càng nóng bỏng vô số ánh mắt hội tụ ở trên đ à i cao chờ đợi kết quả rút t h ă m công bố tô thần đứng ở đám người một góc thần s ắ c bình tĩnh nhưng trong lòng cũng không thoải mái đêm qua đại sư tỷ t ạ g dược cùng dặn dò giống như dòng nước cấm chạy qua trái tim kia đầu ngón tay hơi lạnh xúc cảm cùng đôi mắt sâu bên trong phức tạp h o mang như c ũ rõ ràng hắn có thể cảm giác được liệu tức quy nguyên quyết chính không tiếng động vận chuyển đưa hắn lao nhanh linh lực cùng nhuệ khí lặng lẽ bên trong thu cả người phảng phất dung nhập vào quanh mình hoàn cảnh không hề vậy thì làm người khác chú ý đại sư tỷ nhắc nhở vẫn còn bên thai không biết nguy cơ giống như tiềm tàng ở trong bóng tối r i á n đậu lúc nào cũng có thể đột nhiên gây khó khăn tốc tám cuộc so tài trận đầu tô thần chấp sự dài lao hồng phát sáng thanh â m vang dội toàn trường ánh mắt của tô thần đông lại một cái bước đi về phía võ đài trung ương đối trận bách thảo đình lục minh kết quả vừa ra dưới trận nhất thời vang lên một trận nhỏ nhẹ xôn sao đàm phán hòa bình luận lục minh bách thảo đỉnh cái kia lượt đan hình như là trước mấy vòng đều không cái gì mắt sáng biểu hiện v ậ n khí cũng quá tốt đi lại lẫn vào top tám rồi hả lần này tô thần lượng cái đại tiện nghi xem ra là ổn vào bán kết rồi không cái gì huyền nhiệm tản đi đi không ít người nhìn về phía ánh mắt của lục minh mang theo coi thường danh tự này quá mức xa lạ tu vi cũng chỉ là nội môn tiêu chuẩn h ạ n g chúng cùng một đường c ư ờ n g thế lên cấp tô thần so sánh thật là phán ngược vấn nghê lục minh một người vóc dáng trung đẳng mặt mũi phổ thông thậm chí có nhiều chút đần độn thanh niên lặng lẽ đi lên lôi đài túi đầu tựa hồ có hơi khẩn trương ánh mắt của tô thần lại không có chút nào đúng l ỏ n g ngược lại càng cảnh giác không phải phương liệt t i ê u đại sư tỷ cố ý nhắc nhở chính là người này hắn bất động thanh sắc vận chuyển liêm t ứ t thuật đem tự thân khí tức gáp chế ở so với chân thực cảnh giới hơi thấp tiêu chuẩn bắt đầu tranh tài theo chấp sự ra lệnh một tiếng lục minh dẫn đầu đ ộ n g động tác của hắn nhìn có chút vụ b ề một quyền đạo ra tốc độ không nhanh góc độ cũng bình thường không có gì lạ tự hồ chỉ là gió xét dưới trận vang lên mấy tiếng rêu cận ánh mắt của tô thần hơi rét giống vậy một quyển tiến lên đón chỉ dùng năm phần l ư ợ đạo hai quả đấm sắp tiếp xúc trước mắt biến cố nảy sinh t i ê u nhìn như bình thường không có gì lạ trên nắm tay chợt buộc phát ra một cổ â m l ã n h s ề n s xệch mang theo nồng nặc t ĩ n h mịt tí vị kinh khủng ám kỉnh giống như đ ộ c xà thổ tín vô thanh vô thức lại hàm chứa trí mạng sắc cơ cổ lực lượng này tuyệt không thuộc về một người bình thường nội môn đệ tử ẩm quyền kính giao kích phát ra một tiếng t r ầ m mượn nổ vang tô thần chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên sức lực lớn sen lẫn thấu xương âm hàn dọc theo cánh tay điên cuồng chạm vào cổ lực lượng tia không chỉ có mạnh mẽ càng mang theo một loại ăn mòn dơ bẩn đặc tính định chui vào hắn kinh mạch đại sư tỷ nhắc nhở giống như kinh lôi ở trong đầu nổ vang không cần thiết tô thần hơi b i ế n sắc mặt dưới chân gấp điểm thân hình trợ hướng sau chân nhắn lui mấy trượng mới khó khăn làm tháo xuống k i a cổ quỷ dị l ự c đạo cánh tay có chút tê dại một tia khí tức cầm lánh giống như phụ cốt chi thư vây không đi nhìn lại lục minh nơi nào còn có phân nửa trước đần độn t h ầ n trương hắn đứng tại chỗ túi đầu chậm rãi nâng lên ánh mắt trở nên lạnh giá mà thị huyết nếp miệng lên một vệ tàn t khốc đủ cười quanh thân vốn là bình thường khí tức cầm ầm tắc gọn một cổ vượt xa nội môn đệ tử tiêu chuẩn uy áp mạnh mẽ tràn ngập ra càng làm cho người kinh hãi lạ trên người hắn m chiêu thức gian mang theo một loại xảo quyệt quỷ dị ý nhị hoàn toàn không giống chính đạo công pháp ẩn nút tu vi thậm chí có thể ngay cả thân phận đều là nghỉ phản ứng không chậm lục minh khàn khàn địa mở miệng thanh âm cùng trước kia ngây ngô hoàn toàn khác nhau xem ra lãnh nguyệt hàn ngược lại là nhắc nhở qua ngươi lời còn chưa dứt hắn thân hình thoát một cái hóa thành một đạo mơ hồ tạt ảnh mau không tưởng tượng nổi mang theo một cổ tinh phong đánh về phía tô thần ngón tay con thành t r ộ n đầu ngón tay quanh quần nhàn nhạt h ắ c khí thẳng đến tô thần ngực tốc độ nhanh lực đạo tri ác góc độ chi đ i u nơi nào hay lại là cái tia bách thảo đỉnh đệ tử bình thường. rõ ràng là một cái kinh nghiệm g i ả dặn quả quyết sát phạt cường địch tô thần con n g ư ơ i t r ợ t co rút bị bất thình lình cuồn g bạo thế công ép chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn thân hình vội vàng t ố i lui đối phương mỗi một lần công kích cũng hàm chứa vẻ này âm l ã n h áp kình ép hắn không thể không phân ra bộ phận tâm thần đi hóa giải trong lúc nhất thời lại rơi vào hạ phong người này rốt cuộc là ai tô thần không do dự nữa trong cơ thể liếm tức quy nguyên quyết áp chế trong nháy mắt lòng ra bộ phận ẩm một cổ càng thêm mạnh mẽ khí tức tử trong cơ thể hắn bộ phát ra tốc độ đột nhiên tăng lên nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa tránh kia trí mạng một chảo ô lục minh trong mắt l t như, như vẻ này âm lạnh ám kình không lọt chỗ nào mỗi một lần giao kích cũng mang đến lạnh thấu xử lý ép hắn phải thời gian phân tâm hóa giải bản năng chiến đấu bị kích thích đến cực hạn rồi lục minh thế công buộc phát quần g bạo trong mắt thị huyết quang mang nồng nặc gần như muốn tràn ra hắn tự hồ chắc c h ắ c tô thần đã l à n đỏ hết đ à một lần biến chiêu ngón tay lần nữa hóa t r ả o tốc độ lại so với trước kia nhanh hơn ba phần góc độ cũng càng thêm xảo quyệt xé rách không khí lao thẳng tới tô thần ngực nhưng mà lần này hắn mục tiêu cũng không phải là tim mà là hơi lệch vị trí chính là tô thần tiếp thân bội đáy ngọc b ộ i địa phương một cổ so với trước kia càng m ị n mờ càng âm độc dò xét năng lượng ngưng tụ thành một đường không tiếng động đâm về phía chỗ kia sẽ ở đó k i a hắc khí sắp chạm đến và t á o trước mắt tô thần trong ngực ngọc bội mấy không thể xem kỹ khẽ r u lên một vòng dịu g à n g n u hòa ánh sáng nhạt như là sóng nước nhộn nhạo、lên. giới hạn với t ố c m u n giữa g trong nháy mắt đem tia âm độc dò xét năng lượng trừ khử với vô hình lục minh động tác trợ t hơi chậm lại trong mắt l ó e lên một tia khó tin kinh ngạc cùng chỗ đau phản phất vô hình tia phản chấn để cho hắn ăn t h i t t h i ngay tại lúc này ánh mắt của tô thần trợn sắc bén như đ a o một mực bị áp chế phản kích trong nháy mắt này giống như núi lượn như vậy bùng nổ hắn không hề lui về sau dưới chân phát lực thân hình không lùi mà tiến tới lấy một loại gần như l i ề u mạng tư thế nên hướng lục minh trong cơ thể linh lực không giữ lại chút nào vật chuyện một cổ thuần túy mà hơi thở nóng bỏng ầm ầm một phát cùng lục minh âm hàn tạo thành、so sánh rõ ràng. không có hoa chạm canh gác chiêu thức chỉ có đơn giản nhất trực tiếp nhất một quyền một quyền này ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng cùng ý chí nhanh như lưu tinh phá không tinh chuẩn đánh phía lục minh nhân kinh ngạc mà lộ ra sơ hở đan điển khí biển giáp giáp một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên tựa hồ là hộ thể cương khí bị cưỡng ép đánh xuyên thanh â m lục minh trên mặt tàn khốc nụ cười trong nháy mắt đông đặc ngay sau đó hóa thành thống khổ và hoảng sợ hắn giống như bị trọng truy đánh trúng cả người bay ngược mà ra nặng nề tê rứt ở lôi đài bên giới phun ra một cái mang theo hắc khí máu tươi vùng vây mấy cái cản lại cũng không bỏ d trong mắt lệnh giá thị huyết quang mang nhanh chóng rút đi biến trở về rồi trước chút đần độn chỉ giờ phút này là càng nhiều là sợ hãi và không cam lòng lục minh mất đi năng lực chiến đấu tô thần thắng chấp sự lăng chỉ chốc lát tài cao âm thanh tuyên bố kết quả dưới trận hoàn toàn yên tĩnh ngay sau đó buộc phát ra thật lớn bất ngờ này xoay ngược lại quá mức kinh người tô thần đứng tại chỗ có chút t h ở dốc trên cánh tay lưu lại khí tức âm hẳn đang bị trong cơ thể thuần túy linh lực chậm dại sô tan hắn nhìn đã hôn mê lục minh to mày mới vừa rồi kia trong nháy mắt hắn xác thực tin chính mình không chỉ có đánh tan đối phương thế công tựa hồ còn đánh tan nào đó phụ thuộc vào ở trên người hắn đ ổ vật chật vật dị thường chật vật đánh một trận nếu không phải đại sư t h nhắc nhở nếu không phải ngọc đội ở thời khắc mấu chốt ngăn trở quỷ dị kia rõ xét hậu quả thiết tưởng không chịu nổi hắn thậm chí động dùng một phần còn chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm chuyển bại thành thắng giơ tay lên tỏ ý chính mình không đáng ngại tô thần đi ra lôi đài lối đi phía sau sơn hô hải khiếu như vậy tiếng hoan hô phản g p h ấ t bị một đạo vô hình bình chướng ă n cách dần dần mơ hồ nhưng mà cái loại này như đứng ngồi không yên cảm giác lại cũng chưa tiêu tán ngược lại bộ phát rõ ràng cũng không phải là chỉ là lâm ra kia mấy đạo ánh mắt toán độc càng sen lẫn v ả i như có như không lại cường đại làm người sợ hãi ý niệm giống như lạnh giá rán độc lạng yên không một tiếng động ở lại chơi ở quanh người hắn dò xét theo dõi bước chân hắn trầm ổn sắc mặt bình tĩnh như cũ nhưng tim lại khẽ hơi t r ầ m xuống một cái lúc trước cùng áo giáp ma viên đánh giết lúc cuối cùng n ạ n h hám một q u y ề n kia không chỉ là linh lực thật lớn tiêu hao quan trọng hơn là ma viên trong cơ thể vẻ này bị bí pháp tôi phát ra quỷ dị khí tức cấm lãnh có vậy thì một kia giống như phụ cốt chi thư chui vào hắn quyền phong theo kinh mạch lặng lẽ lan tràn mặc dù cực kỳ y ế ệ u ớt nhưng hắn tu luyện ngũ hành diễn thiên quyết đối năng lượng kỳ dị cực kỳ nhạy cảm giờ phút này chỉ cảm thấy vẻ này khí tức âm lánh giống như nhỏ bé băng c h ầ m ở trong người rong du hội mang đến một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác khó chịu thậm chí mơ hồ quáy nhiều hắn linh lực vận chuyển cùng khôi phục lục minh còn có quỷ dị này bí pháp cùng với âm thầm dòm ngó ánh mắt ánh mắt của tô thần hơi chăm chú tông môn thi đấu sợ rằng xa không chỉ nhìn bề ngoài đến vậy thì đơn giản vũng nước này so với h ắ n tưởng tượng phải sâu nhiều lắm hắm không có hồi chỗ mình ở mà là thẳng đi về phía diễn võ trưởng mặt bên thật lớn thạch bích. Nơi đó, vòng kế tiếp tỷ thí đối trận sắp công bố theo thời gian đưa đ ẩ y càng ngày càng nhiều đệ tử tụ tập tới tiếng động lớn hoa âm thanh tiếng nghị luận liên tiếp trải qua tô thần cùng gấu thác trận kia kinh tâm động phép chiến đấu tất cả mọi người đều đối tiếp theo tỷ thí tràn đầy mong đợi mau nhìn canh tự lôi đài người thắng đi ra tô thần quả nhiên là hắn ta thiên liên bại cương địch này thất hắc mã thật là đen tỏa sáng a quá mạnh mẽ nhất là cuối cùng một q u ộ n kia thật là lòng trời lở đất không biết do hắn vòng kế tiếp sẽ đối với bên trên ai còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích sao trong tiếng nghị luận trên vách đá quang mang bắt đầu lưu t r u y ề n một hành hành mới đối trận danh sách t r ầ m rãi hiện lên vô số đạo mắt nhìn chằm chằm thách bích tìm kiếm chính mình chú ý tên trong khi chung một nhóm chữ hoàn toàn rõ ràng lúc toàn bộ diễn võ trưởng mấy ngàn người huyền áo phảng phất bị nhấn tạm ngừng phím lâm vào một mảnh quỷ dị tinh mịch nghe được cả tiếng kim rơi ánh mắt của người sở hữu cũng đông đặc ở đó một hàng chữ bên trên trên mặt viết đầy khó tin giáp tự lôi đài tô thần vây ét tần vô nhai chương ba mươi tám tuyệt cảnh tỉ thí không thể vượt qua danh trời chương ba mươi tám tuyệt cảnh tỉ thí không thể vượt qua danh trời, t ĩ n h mịch chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái trước mắt chật giống như nấu sôi nước sôi trời long đất lở tiếng kinh hô bất ngờ âm thanh kích một hơi lanh k h i âm thanh ầm ầm bùng nổ cái gì tô thần đối tần vô nhai ta không nhìn lầm chứ này đây là trước thời hạn diễn ra trận chung kết sao thế nào khả năng tần sư huynh nhưng là bên trong môn đệ nhất nhân công nhận chúc cờ kỷ vô địch ta xong rồi xong rồi tô thần này thất hắc mã coi như là đụng vào thiết bản không là đụng vào thần sân rồi thông môn đây là thế nào sắp xếp vận khí này cũng quá kém chứ vận khí ha ha có lẽ vậy nhưng đối với tô thần mà nói này cơ h ộ i là tuyệt lộ vô số đạo ánh mắt đồng tình tiết cho, cười trên nỗi đau của người khác đồng loạt nhìn về phía đứng ở đám người biên giới tô thần ánh mắt kia phảng phất đan g nói ngươi truyền kỳ đến đây chấm dứt thật lớn âm thanh giống như nước thủy triều vỗ và o ở trên người tô thần mang theo một loại áp lực vô hình hắn có thể cảm nhận được rõ ràng không khí chung quanh biến hóa từ trước t h n g phục k í n h sợ nhanh chóng biến thành không coi trọng thậm chí mang theo vẻ thương hại thần vô n a i danh từ này ở bên trong cửa đại biểu một cái gương mẫu một cái khó mà vượt qua núi cao hắn là trong nội môn đệ tử tuyệt đối tài năng xuất chúng thiên tri tiêu tử nghe nói người mang thể chất đặc thù tu luyện công pháp càng là tông môn đỉnh cấp truyền thừa một trong thực lực sâu không lường được thậm chí có lời đồn đãi hắn đã sớm có thể cùng một ít kim đan sơ kỳ trưởng lao so chiêu mà không rơi xuống hạ phong so sánh với hắn tô thần cái này mới vừa từ ngoại môn giết tới tới đệ tử bất kể danh tiếng hay là thực lực ở mọi người nhìn lại cũng kém không chỉ một cấp bậc mà thôi ánh mắt của tô thần xuyên qua nhôn nháo đầu người thấy được xa xa trên đại cao lãnh nguyệt hàn đại sư tỷ vắng lặng trên dung nhan cặp kia luôn là lãnh đạo như nước trong con người giờ phút này cũng hiếm thấy níu lên đôi mi thanh thú thoáng qua một tia trước đó chưa từng có ngưng trọng nàng đứng bình tĩnh ở nơi nào giống như đoá di thế độc lập băng liên t r u n g quanh huyên náo tựa hồ cũng không có quan hệ gì với nàng nàng cũng nhìn thấy tô thần hai người ánh mắt trên không trung ngắn ngủi g i a o hội tô thần không có từ ánh mắt của nàng trông được đến bất kỳ trực tiếp biểu thị không có an ủi không có khích lệ chỉ có phần tia nặng trịch ngưng trọng cùng với một loại tựa hồ là đối mặt nào đó vừa định quy tắc lúc một tia không dễ dàng phát giác khó giải quyết cùng cảm giác vô lực loại cảm giác này so với bất kỳ hát suy thanh âm cũng càng làm cho tô thần trong lòng cảm nhận được một c l i ê n cương đại như đại sư tỷ đối mặt tần h vô nhai tựa hồ cũng cảm thấy đây là một trận không có bất ngờ tỷ thì sao tô thần chậm rãi thu hồi ánh mắt trong lòng vẻ này không chịu thua sức mạnh lại bị triệt để kích phát ra thần vô nhai thì như thế nào bên trong môn đệ nhất thì như thế nào hắn tô thần cùng nhau đi tới chưa từng sợ qua khiêu chiến nhưng vào lúc này trong đám người lần nữa buộc phát ra một tràng t ố t lên mau nhìn ấ t tự lôi đài thần sư huynh kết thúc chiến đấu mọi người rồi rít quay đầu chỉ thấy một bên kia trên lôi đài tần vô nhai một bộ bạch tỉ không dính một hạt bụi chính bình tĩnh thu ngón tay lại mà ở đối diện hắn một vị khác đồng dạng là t r ú c cơ hậu kỳ nội môn đệ tử đứng đầu giờ phút này sắc mặt t r ắ n g bệnh khoe miệng t r ắ n máu trong tay pháp bảo đứt gãy trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cắm lòng toàn bộ quá trình tự hồ chỉ dùng không tới mười hơi thở tần vô nhai trên mặt không có bất kỳ biểu tình phản phất chỉ là là một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ hắn thậm chí không có giới khán đài phản ứng xoay người bước chân lung dung rời đi lôi đài từ đầu đến cuối đều mang một loại gần như hở hương khí độ phản phất thế gian này hết thảy đều khó đưa tới hắn chút nào gần sóng tông môn trên đài cao mấy vị trưởng lão nhìn tần vô nhai bó vô nhai đứa nhỏ này tâm tính càng phát ra trầm ổn thực lực cũng buộc phát tình tiến lần so tài này hẳn nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đó là tự nhiên hắn chính là chúng ta tông môn tương lai hy vọng chỉ là đáng tiếc cái kia tô thần đụng phải vô nhai cũng chỉ có thể dừng bước với này rồi những nghị luận này tiếng không lớn lại rõ ràng chuyển đến tô thần trong thai tô thần không có nhìn lại xoay người yên lặng rời đi huyền náo diễn võ trường hắn không có hồi ngoại môn mà là trực tiếp quay trở về nằm ở nội môn khu vực đại sư tỷ trước vì hắn sắp xếp chỗ kia tính lặng đậu、phủ. bên trong đậu p h linh khí so với ngoại môn nồng nặc gấp mấy lần tô thần khoanh chân ngồi xuống không có lập tức bắt đầu tu luyện mà là trước điều tức nội thị vẻ này chui vào bên trong cơ thể âm hà n á m k ì n h so với hắn tưởng tượng còn phải ngoan cố nó giống như có sinh mệnh như vậy mai phục ở kinh mạch rất nhỏ xó xỉnh không ngừng thả ra lạnh giá năng lượng ăn mòn hắn linh lực ngăn cản thương thế khôi phục phải mau sớm đem vật này khu trừ nếu không chống lại tần v ô nhai trạng thái chưa đủ càng là không có phần thắng chút nào ánh mắt của tô thần một n h i ê ngặt bắt đầu vận chuyển ngũ hành diễn thiết quyết công pháp vận chuyển ngũ hành linh lực giống như lao nhanh sông lớn ở trong kinh mạch chạy xuôi định cọ rửa luyện hóa vẻ này âm hà nắm Khi mặc dù ám kình yếu ớt lại bền bị dị thường giống như trong nước mỡ đông khó mà hoàn toàn thanh trừ ngược lại theo linh lực đánh vào khắp nơi lén lút mang đến trận trận đau nhói Thử! tô thần rên lên một tiếng cái chán dỉ ra mồ hôi lầm tấm cái này còn chỉ là khu trừ ám kình mới vừa rồi cùng tam con yêu thú chiến đấu lưu lại chấn thương cùng tiêu hao cũng cần thời gian khôi phục khoảng cách cuộc kế tiếp trận đấu chỉ có không tới một ngày thời gian cấp bách tô thần không do dự nữa tâm niệm vừa động ngược ngọc bội thần bí có chút nóng lên sau một khắc một cổ so với bình thường càng dịu dàng Tăng giã, đồng, hóa. đồng thời trong kinh mạch đau nhói cảm cũng đại đại hóa giải bị tổn thương tổ chức ở dòng nước cấm bồi bổ hạ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tu bổ ngọc bội trong lòng tô thần động một cái ngọc bội này tựa hồ có thể cảm ứng được thân thể của hắn dị thường trạng thái chủ động thả ra lực lượng cường đại hơn tới phụ trợ hắn cổ lực lượng này tựa hồ so với đơn thuần linh khí cao cấp hơn mang theo nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được đạo vận hắn không dám thợ ơ lập tức đắm chìm tâm thần toàn lực dẫn dắt ngọc bội lực lượng phối hợp ngũ hành diễn thiên quyết tăng tốc luyện hóa âm hà nam kình tu bổ thương thế đồng thời hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy bội ở ngọc bội trong không gian thúc đẩy sinh trưởng r a sức thuốc kinh người linh dược không chút do dự uống vào đ ậ m đ à sức thuốc hóa thành quần q u ầ n nhiệt lưu ở trong cơ thể hắn nổ tung ngũ hành linh lực điên cuồng vận chuyển hấp thu sức thuốc chuyển hóa thành tự thân tu vi kinh mạch truyền tới trận trận như tê liệt chỗ đau nhưng tô thần cắn chặt hàm răng yên lặng chịu được hắn gi cùng thời quan thi chạy, ù sát trọng điểm quan sát tô thần cực hạn cùng với tần vô nhai phản ứng còn nữa món đó khả năng tồn tại đồ vật sẽ hay không lần nữa hiện lộ vết tích thông chi một chút đi giáp tự lôi đài trọng điểm chú ý thời gian trôi qua bên trong động phủ sóng linh khí bộc phát kịch liệt tô thần bên ngoài thân ngũ sắc quan g hoa lưu quay không chừng khi thì nóng rực như lửa khi thì nặng nề như đất khi thì sắc bén như kim ngũ hành diễn tiên h quyết bị hắn vận chuyển tới cực hạn rồi vẻ này âm hàn áo kình ở ngọc đội cùng công pháp đồng thời giới tác dụng cuối cùng cũng bị triệt để luyện hóa khu trừ thế nội thương thế cũng ở đây dược lực bàng bạc chống đỡ giới khôi phục thất thất bát bát mặc dù linh lực chưa hoàn toàn khôi phục tới đình phòng nhưng ánh mắt của hắn so với bất cứ lúc nào đều phải sáng n g i sắc bén như lao một đêm y ê lặng làm sáng sớm ngày thứ hai tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đâm rách tầng mây vài hướng dây núi lúc toàn bộ tông môn cũng tỉnh lại diễn võ trường đã sớm biển người bầu không khí so với hôm qua càng kiềm chế cũng càng thêm cuồng nhiệt ánh mắt của người sở hữu cũng tập trung ở tòa này cao nhất cốt lõi nhất giáp tự lôi đài hôm nay đem ở chỗ này diễn ra một trận môn người chú ý quyết đấu đỉnh cao một bên là bên trong môn đệ nhất nhân thiên tri tiêu tử được khen là tông môn hiếm có thiên tài tần vô nhai bên kia là từ ngoại môn quật khởi mạnh mẽ liên bại công địch sáng tạo vô số kỳ tích siêu cấp hát mã tô thần q u y ề này n nên một trận không hồi hộp chút nào t ỷ thí nhưng tô thần trước biểu hiện thực sự quá tươi đẹp để cho không ít người trong lòng cũng mơ hồ sinh ra một tia không thiết thực mong đợi tới thần sư huynh tới đám người rối loạn tương mừng chỉ thấy tần vô nhai như c ũ một bộ bạch tỉ ỉ ề vẻ mặt lãnh đạo bước chân lung dung bước lên lôi đài phản p h ấ t không phải tới tham gia sinh tử t ỷ thí mà là tới nhản nhã dạ bước tô thần c ũ n g tới một bên kia tô thần bóng người cũng xuất hiện ở lối đi hắn đổi lại một thân sạch sẽ màu xanh quần áo đệ tử sắc mặt bình tĩnh từng bước một đi về phía lôi đài hắn chân bước không nhanh nhưng mỗi một bước cũng trầm ổ n dị thường mang theo một loại chưa từng có từ trước đến nay khi thế đem hắn đạp lên lôi đài đứng ở tần vô nhai đối diện lúc dưới đài trong nháy mắt an tĩnh lại tất cả mọi người đều nín thở con mắt chăm chú địa phong tỏa ở trên người hai người tần vô nhai nhìn tô thần cặp tia không hề bận tâm trong con người lần đầu tiên xuất hiện một tia nhỏ xíu chấn động tựa như là tò mò vừa tựa như là n h ữ n kỹ tô thần giống vậy nhìn tần vô nhai cảm thụ trên người đối phương vẻ này như có như không lại mênh mông như biển bình tĩnh làm người sợ hai khí chẳng hắn biết rõ tướng này là hắn tiến vào thanh vân môn tới nay đối m trận chiến này không chỉ có quan hệ đến thi đấu hạng càng quan hệ đến hắn ở tông môn đặt trần quan hệ đến có thể hay không đưa tới đại sư tỷ càng quan tâm kỹ càng thậm chí khả năng cất dấu vạch trần hắn thân thế bí ẩn đầu mối hắn không có đường lui chỉ có dốc toàn lực canh tự lôi đài bán kết trận đầu trên đ à i cao tài phán trưởng lão thanh nhâm vang vọng mà nghiêm túc tô thần đối trợ tần h vô nhai tỳ thí bắt đầu dứt tiếng nói trong nháy mắt thần vô nhai đ ộ n hắn thậm chí không có bất kỳ thức mở đầu cũng không có n i ệ m động bất kỳ pháp quyết nào chỉ là bình tĩnh nâng lên tay trái hướng về phía tô thần nhẹ nhàng một chỉ điểm ra ông một cổ khó mà hình dung kinh khủng chấn động t r ợ t bùng nổ đó cũng không phải là thuần túy linh lực càng giống như là một loại quy tắc hiển hóa đầu ngón tay phía trước không gian đều tựa như ở có chút v ậ n mẹo một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng hiện ra nhàn n h ạ t từ quang t h ố c màu vàng vô thanh vô t ứ c lại mang theo một cổ phảng phất có thể xuyên thủng vật vật nghiền nát hết thẻ bá đạo khí tức trong phút chốc xé rách không khí bắn thẳng đến tô thần m i tâm tốc độ sắp đến cực h ạ n rồi uy lực càng là kinh khủng đến để cho giới đài vô số đệ tử sắc mặt chắng bệnh thậm chí ngay cả trên đài cao một ít trường lão con ngươi cũng không tự chủ được có chút có giú dĩ nhiên đã vượt qua trúc cơ k ỳ phạm vi trong truyền thuyết một đòn thần vô nhai vừa lên đến liền vận dụng hắn lá bài tẩy tô thần con ngươi trợn co rút toàn thân lông tơ vào giờ khắc này trong nháy mắt dự thẳng kia tử kim trùm ánh sáng chưa gần người một cổ lạnh giá thấu xương tử vong nguy cơ đã đem hắn hoàn toàn bao phủ chương ba mươi chín khuất vũ hành một kích kinh thế hạ dãy ruột chương ba mươi chín khuất vũ hành một kích kinh thế hạ dãy ruột kia một bó tử kim trùm ánh sáng mau vượt qua suy nghĩ kinh khủng phảng phất liền linh hồn cũng có thể đông t ử vong trước đó chưa từng có bóng đen của cái chết giống như lạnh giá thủy triều trong nháy mắt che mất tô thần cảm giác giờ k h ắ c này thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài dưới đài vô số tấm kinh h ã i muốn chết mặt trên đài cao các trưởng l á o trận có rút nhanh con người đại sư tỷ kia vắng lặng trên mặt mũi tựa hồ trợt lóe lên kinh ngạc hết thảy đều biến thành mơ hồ bối cảnh thế giới hắn bên trong chỉ còn lại kiêm một đạo hủy diện tính từ kim trùn ánh sáng cùng với nơi mi tâm chuyển tới phảng phất một cái trước mắt sau đó sẽ bị hoàn toàn xuyên thủng thần hồn câu diện đau nhói tránh căn bản không kịp chống cự không khác với châu châu đá xe tân vô nhai một cách này căn bản không phải chúc cơ kỳ có thể có được lực lượng đây là nghiện ép là hàng duy đ c kích không trong lòng tô thần phát ra không tiếng động cầm thét bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy trước mắt bên trong trong cơ thể hắn ngũ hành diễn thiên quyết lấy trước đó chưa từng có tốc độ điên cồn g vận chuyển đứng lên mỗi một nhánh kinh mạch đều tại cháy mỗi một t ấ c máu thịt đều run r u dày đan điện khí trong biển năm màu linh lực giống như sôi sùng sục nhằm tương ẩm ẩm bùng nổ cùng lúc đó ngựa cái viên này tiếp thân đ e o cổ phát ngọc bội có chút nóng lên một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được huyền ạo dòng nước cấm giống như rất nhỏ t i ế điện trong phút chốc chạy khắp tứ chi bất hải tràn vào hẳng càng là giống như m ộ thân loại c ỉ dẫn, một loại bản năng hung. thần một cắt tị、hung. Tô t loại su h thể trong mắt một ra ngáy này, làm của á tác. tránh. i nổi phải không không kỳ không thể Hắn chọn thuộc tính phòng ngữ, cũng không phải đơn thuần né tránh. Thân thể tưởng tượng động đơn ngự, cũng đơn nẻ bất độc có c lựa hắn lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ có chút một bên đồng thời quanh thân ngũ sắc quang hoa trong n g á y mắt lưu c h u y ể n không phải tạo thành vững chắc bình t h ư ớ n g mà là giống như một tầng lưu động không ngừng biến ảo màu sắc nước gợn suy từ kim trùm ánh sáng cơ hồ là l a qua hắn chán x ả qua vẻ này xuyên thủng hết thể sức mạnh mang tính chất hủy diệt cũng chưa hoàn toàn biến mất một bộ phận bị kia lưu chuyển ngũ hành ánh sáng rực rỡ lấy một loại huyền diệu phương thức hơi dẫn dắt thiên chuyển suy yếu nhưng còn thừa lại kinh khủng lực trúng kích như cũ kết kết thật thật đánh vào tô thần vai trái、Phốc. đau nhức như tê liệt đau nhức tô thần chỉ cảm thấy vai trái phảng phất bị một ngọn núi lớn đập t r ú n g xương cốt tiếng vỡ vụn âm rõ ràng có thể nghe một cổ lực lượng c u ầ n bạo trong nháy mắt trào vào bên trong cơ thể phá hủy hắn kinh mạch và tạp phủ hắn trợn phun ra búng mau tươi lớn thân thể giống như rượu đứt dây bị hung hăng điệu n vẽ ra trên không trung một đạo thê lương đường vòng c u n g nặng nề g h rơi l ậ p ở lôi đài bên i giới kích thích một mảnh bụi mù t ĩ n h m ị c h toàn bộ diễn võ t r ư ở n g nghe được cả tiếng kim rơi tất cả mọi người đều t r ừ n g lớn con mắt miệng há có thể nhét hạ một cái trứng gà từ từ địa nhìn chằm chằm lôi đài biên giới đạo kia ngã trong vũng máu bóng người không không có chết hắn lại không có chết ở tần v ô nhai kia trong truyền thuyết diệt tuyệt chỉ một cái hạ n g hắn lại còn sống ngắn ngủi tính mịt sau khi là giống như núi lửa bùng n ộ như vậy bất ngờ ta tiên hắn lại tiếp nhận mặc dù coi như rất thảm nhưng hắn thật tiếp nhận thế nào khả năng tần sư huynh kia chỉ một cái coi như là chúc cơ hậu kỳ trưởng lão cũng không dám nói có thể tùy tiện ngăn trở chứ vừa mới xảy ra cái gì ta thật giống như thấy năm loại màu sắc quang ở trên người hắn vòng vo một chút quái vật người này thật là cái quái vật tiếng nghị luận tiếng kinh hô hít vào khí lạnh thanh âm hội tụ thành thật lớn âm thanh gần như muốn lật diễn võ trường trần nhà vốn là đối tô thần ô m có một tí không thiết thực mong đợi vào giờ khác này phản p h ấ t bị rót vào thuốc trợ tim bắt đầu điền cùng nảy sinh trên đài cao vốn là mang theo một tia tán thưởng cùng lạnh nhạt các trưởng lão giờ phút này sắc mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng bọn họ liếp mắt như đ ề ở tô thần bị đánh bay trước mắt nàng nắm tay vịn ngón tay mới không thể cha địa buộc chặt rồi xuống thấy mặc dù tô thần trọng thương nhưng nghi tức vẫn còn tồn tại kia căng thẳng đốt ngón tay mới lặng lẽ lỏng ra nhưng ánh mắt sâu bên trong tìm tòi nghiên cứu vẽ lại bộ phát độc đà người tiểu sư đ ệ này trên người bí mật tựa hồ so với nàng tưởng tượng còn nhiều hơn mà ở diễn võ trường một ít không vì người chú ý so s ì n h mấy đạo ẩn nút ở trong bóng tối ánh mắt cũng xảy ra biến hóa vi d i ệ u có chút ý tứ trong nháy mắt đó s ó n g sức mạnh không giống như là đơn t h u ầ n ngũ hành linh lực là món đồ kia che t r ở sao hay là hắn tự thân cất giấu cái gì t i ê m lực đánh giá cần lần nữa tăng cao cái này biến số càng ngày càng thú vị t r â m thấp trao đổi giống như như quỷ mị vang lên lại nhanh chóng biến mất lôi đài trung ương tần vô nhai nhìn dùng rằng muốn bỏ dậy t ô thần cặp kia từ đầu đến cuối lãnh đạo như băng trong con người Đối cùng cũng, c hắn chậm、so、rãi thu ngón tay lại khi tức quanh người chẳng những không có yếu bớt ngược lại mới bắt đầu lấy một loại càng trầm ổn càng càng mênh mông phương thức tràn ngập ra phán phát bình tĩnh dưới mặt biển đang có kinh khủng hơn dòng nước ngầm đang nổi lên hắn thậm chí không có nhìn tô thần thương thế phản vất kết quả kia đã được quyết định từ lâu khô khô tô thần ho kịch liệt đến mỗi một lần hô hấp cũng dẫn động tới vỡ vụn xương cuốt cùng bị tổn thương nội phụ mang đến toàn tâm đau đớn trong miệng mùi máu tanh nồng nặc làm người ta nôn u mửa hắn dùng c o n hoàn hảo tay trái chống đỡ điệu một chút xíu khó khăn lần nữa đứng lên cánh tay trái mềm đúng rũ nửa người gần như chết lặng nhưng hắn thẳng tắp tích lương ngẩng đầu lên ánh mắt xuyên qua tràn ngập bụi mù lần nữa phong tỏa tần v ô nhai không thể ngừng tuyệt không thể cho đối phương un dung nổi lên lần kế công kích cơ hội hắn biết rõ mới vừa rồi trong nháy mắt đó sinh tử quanh quẩn thành phần may mắn chiếm đa số càng nhiều là ngọc đội kia ở thời khắc mấu chốt thần bí dẫn dắt cùng ngũ hành diễn thiên quyết kỳ dị là tính nhưng loại này may mắn không thể nào một mực tồn tại duy nhất sinh cơ chính là bác dùng hết tất cả đi bác giống tô thần trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp gào thét cưỡng ép đẻ xuống sôi trào khí huyết cùng đau nhức ngũ hành diễn thiên quyết lần nữa điên cuồng vận chuyển lần này đã không còn giữ lại chút nào ông ông ông kim dệ khí mục sinh tri lực thủy nhu mạnh hòa v i ê mai thổ dây thế ngũ sát quang hoa ở quanh người hắn điên cuồng xuôi ngược thay đổi liên tục lòng lánh so với trước kia càng sáng trói càng cuồng bạo v ó n g dáng của hắn động chân phải chợ đạp lên mặt đất cả người giống như mũi tên rời cùng chủ động xông về tần vô nhai canh kim phá một đạo ngưng luyện kim sắc q u y ề n cương mang theo vô cùng sắc bén sẽ rách không khí trực đạo tần vô nhai mặt ất m ộ t dây dưa theo q u y ề n cương mấy đạo màu xanh cây mây và dây leo như vậy linh lực vô căn cứ nảy sinh giống như linh xả huấn vệ tần vô nhai tứ chi quý thủy ngự chương ba mươi chín khuất vũ hành một cách kinh tế hạ dãy ruộ hai chương ba mươi chín khuất vũ hành một kích kinh thế hạ dãy ruột một tầng màu xanh nhạt thủy mạc vờn quanh quân thân đã là phòng ngự cũng mang theo giảm bất lực đ ư u kính b í n h h ỏ a sát xích hồng h ỏ a diễm tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ hóa thành một đạo nóng bỏng trừ ấn vỗ về phía tần vô nhai ngực mậu thổ l à c h á n một mặt nặng nề g h thổ hoàng sắc quang thuẫn ở trước người hắn trong nháy mắt ngưng tụ chuẩn bị ngăn cản có thể có thể đến phản kích kim một thủy h ỏ a thổ ngũ hành tương sinh ngũ hành thay đổi liên tục giờ khác này tô thần phản phát hóa thân làm ngũ hành c h i thần đủ loại trong ngày thường hoặc tinh thông hoặc xa lạ ngũ hành pháp thuật vũ kỹ giống như bả không còn là t r ư ớ c đơn độc thuộc tính vật dụng mà là đem ngũ hành chi lực bước đầu d u n g hợp thay nhau bùng nổ toàn bộ lôi đài trong n g á y mắt bị ngũ quang thập sắc linh lực quan g mang thật sự c h à n ngập dưới đài c á c đệ tử lần nữa bị sợ ngây người đây là cái kia bọn họ trong ấn tượng dựa vào nào đó đơn độc mạnh mẽ thủ đoạn thủ t h ắ n g tô thần sao loại này đối ngũ hành pháp thuật hạ bút thành văn trường khống lực loại này cuồng bạo mà nhiều thay đổi chiến đấu phong cách thật là tưởng như hai người nhưng mà đối mặt tô thần đây giống như mưa rông gió giật như vậy thế công tần vô nhai biểu tình vẫn là bộ kia vạn năm không trở thành n g ạ c mạc hắn thậm chí ngay cả bước chân cũng không có di động chút nào chỉ thấy hắn lần nữa giơ tay lên lần này không phải một ngón tay mà là cả bàn tay sau đó nhẹ nhàng xuống phía dưới đè một cái ẩm p h ả n phất có một tòa vô hình đại sơn từ trên trời hạ xuống đó cũng không phải là đơn thuần lực lượng càng giống như là một loại lĩnh vực một loại tuyệt đối k h ô n g chế tô thần đánh ra tất cả công kích vô luận là sắc bén quyền cường hay lại là quấn quanh cây mây và dây leo nóng bỏng trường lớn đang đến gần tần vô nhai quanh thân phạm vi ba thứ lúc đều giống như lâm vào s ề n s ệ n vũng bùn tốc độ trận giảm quang mang nhanh chóng hàm đạm cuối cùng bị một cổ vô hình lực lượng tùy tiện nghiến nát phai mở Này chán, mặt mậu thổ lá vẫn là không hồi hộp chút nào nghiền ép tân vô nhai lực lượng phản phất vô cùng vô tận mang theo một loại thiên nhiên trên cao nhìn xuống áp chế lực để cho tô thần ngũ hành linh lực đều tựa như vận chuyển khúc khoái cảm thấy một loại xuất xứ từ sâu trong linh hồn hít thở không thông quá mạnh mẽ tần sư huynh thật sự quá mạnh mẽ nay căn bản không phải một cái lượng cấp chiến đấu a tô thần đã rất giỏi rồi có thể ép tần sư huynh giơ bàn tay lên tuy bại như n g vinh dưới đài tiếng thán phục thiếp cho âm thanh liên tiếp có người bắt đầu vì tô thần cố gắng lên bội phục cái k i a cổ dấu có chết bất khuất tướng n ạ n h tô sư huynh đứng lên cố gắng lên a không nên buông tha nhưng nhiều người hơn trong mắt là thật sâu cảm giác vô lực trên lệnh thực sự quá lớn tô thần leo sạch máu ở khoe miệng lồng ngực chập trùng kịch liệt mỗi một lần hô hấp đều mang nóng bỏng chỗ đau nhưng hắn cặp kia bị mồ hôi cùng huyết thủy mơ hồ con mắt lại càng ngày càng sáng như cùng ở tại trong cùng phong b ạ vũ như cũng không chịu tắt ngọn lửa hắn có thể cảm giác được tân vô nhai cường đại không chỉ là linh lực tu vi thâm hậu càng nằm ở đèm công pháp hoặc là thể chất mang đến một loại gần như đạo áp chế chính mình ngũ hành linh lực ở trước mặt đối phương giống như là lính hôn tạp gặp chính quy vương b à i quân khắp nơi bị quản chế trở lại tô thần gầm nhẹ một tiếng lần nữa nhào tới lần lượt bị đánh lui lần lượt lại sung lên kim quang lòng lánh một khí nảy sinh nước gọn rạo rực ngọn lửa bay lên tường đất cao vút hắn giống như một cái không biết mệnh mọi chiến sĩ đem ngũ hành diễn tiên quyết vận chuyển tới rồi thân thể có thể cực hạn chịu đựng không ngừng biến đổi phương thức công kích định tìm k i a m ộ t khả năng nhỏ n h i tồn tại sơ hở vết thương trên người càng ngày càng nhiều màu xanh quần áo đệ tử đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ rách m ư ớ c khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt nhưng hắn mỗi một lần ngã xuống cũng quật cường lần nữa đứng lên vẻ này không sợ chết điên cuồng để cho sở hữu người đang xem cuộc chiến tâm thần chấn đ ộ n trên đài cao ánh mắt của lãnh nguyệt hàn từ đầu đến cuối không có rời đi tô thần nàng nhìn hắn ở tuyệt đối dưới tình thế xấu điên cuồng đá càng ngày càng tinh thuần ngũ hành ánh sáng rực rỡ nhìn cổ lực lượng kia c h u n g mơ hồ lộ ra tuyệt không thuộc về tạp linh căn ý nhị vắng lặng trong con người nghi ngờ lo âu tìm tòi nghiên cứu thậm chí còn có một k i a chính nàng cũng không từng phát hiện thưởng thức các loại tâm tình giống như nước thủy chiều phun g trào xuôi ngược người tiểu sư đệ này kết quả cất giấu cái gì hắn loại lực lượng này mọt mờn thật là khối ngọc bội kia sao trên lôi đài tần vô nhai tựa hồ cũng mất đi ngay từ đầu kiên nhẫn hắn nhìn giống như đánh không chết con rán một dạng lần lựa sông lên tốt h ầ n chân mày nhỏ bé không thể nhận ra địa n h ự xuống mặc dù những thứ này công kích đối với hắn không tạo được bất kỳ tính thực chất uy hiếp nhưng loại này tương mạnh dãy ruộng để cho hắn cảm giác có chút lãng phí thời gian kết thúc hắn cuối cùng cũng mở miệng thanh â m như c ũ lãnh đạm lại mang theo một loại không nghi ngờ gì nữa chung kết ý vị theo hắn dứt tiếng nói một cổ so với trước kia càng kinh khủng hơn càng ngưng luyện khí hơi thở từ trong cơ thể hắn ẩm ẩm bùng nổ không c h u n g phảng phất cũng mở đi một chút một cái thật lớn từ khó lấy hình dung năng lượng kinh khủng tạo thành vô hình bàn tay ở đỉnh đầu của tô thần chậm rãi ngưng tụ thành hình mang theo chấn áp hết thảy phai mở hết thẻ như dưới đ à i người sở hữu đều cảm thấy một cổ phát ra từ linh hồn rốn sợ không được trên đài cao có trưởng lão la thất thanh một cách này tô thần tuyệt đối không ngăn được tô thần ngầm đầu nhìn kia chậm rãi đ è xuống phản phất có thể đem chỉnh tòa lôi đài cũng đánh thành phấn vụn c ự trường cảm thụ vẻ này làm người tuyệt vọng n g u y áp thân thể gần như phải bị ép vỡ d ầ u cạn đèn tắt trong cơ thể hắn linh lực gần như tiêu hao hầu như không còn thân thể thương thế đã đến tan vỡ biên giới ý thức đều bắt đầu có chút mơ hồ muốn kết thúc rồi ạ cảm tâm sao không tuyệt không Hắn còn có vẫn chưa xong chấp nhiệm, còn có c một loại n n g g chấp trước đó chưa từng có hiểu ra giống như vỡ đê hồng thủy chật vọt vào hắn náo hải quan với ngũ hành diễn tiên quyết càng cấp độ sâu bí ẩn quan với ngũ hành tương sinh tương khắc thay đổi liên tục không nghỉ trí lý quan với một cái một mực không có thể đột phá cảnh giới nhỏ thành lũy vào giờ khác này sáng tỏ thông suốt một loại tốt lực lượng mới cảm một loại đối ngũ hành chi lực càng cực kỳ tỉ mỉ không chế cảm giống như cam tuyền như vậy từ linh t ă n sâu bên trong chậm rãi nảy sinh lan tràn trong t u y ệ t cảnh kia một tia đột phá ánh sáng nhạt cuối cùng cũng t r ậ t hiện tô thần nguyên vốn có chút tan giả ánh mắt đ ô n g nhiên tinh quan g bạo s ạ cái kia hủy diệt tính c ự trường đã gần trong căn tấp chương bốn mươi hôn đội dị tượng thần vô nhai lần đầu biến sắc một chương bốn mươi hôn đội dị tượng thần vô nhai lần đầu biến sắc cái kia tre khuất bầu trời tự trưởng mang theo đủ để nghiền nát sơn nhạc kinh khủng vị năng ẩm ẩm đẻ xuống không gian vặn vẹo cốt k ế c tâm thanh như cùng tử thần đùa đòi mạng gõ ở mỗi người trong lòng c ự dưới lòng bàn tay tô thần bóng người nhỏ bé như con kiến hôi phản phất một cái c h ớ p mắt sau đó sẽ bị hoàn toàn xóa đi liền một chút dấu vết cũng sẽ không lưu lại trên đài cao mấy vị trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng thậm chí có người theo bản năng muốn xuất thủ nhưng lại bị tông môn quy củ cùng tần vô nhai kia không thể địch nổi khí thế chấm nhiếp không thể động đậy lãnh nguyệt hàn đầu ngón tay có chút lõm vào ghế ngồi tay vị nàng nhìn đạo kia ở hủy diệt uy áp hạ lảo đảo muốn ngã bóng người vắng lặng ánh mắt sâu bên trong gió bao đang nổi lên vẻ này lo âu gần như muốn xông ra nàng nhất quán tỉnh táo ngay tại lúc này tô thần thân thể cơ hồ bị ép thành một cây cung xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng d lên gì máu tươi từ thất khiếu cùng toàn thân trong vết thương ồ ồ chạy ra ý thức giống như nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể t ắ t kết thúc rồi ạ một cái tuyệt vọng ý nghĩ giống như lạnh giá thủy triều định bao phủ hắn cuối cùng ý chí không chỗ sâu trong óc phần kia chấp n i ệ m kia tìm thân thế khát vọng một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang chấm thấp ông minh trực tiếp ở hắn sâu trong linh hồn vang lên ngũ hành diễn thiên quyết vô số tối tăm kinh văn trong nháy mắt này không còn là cứng nhắc văn tự mà là hóa thành chạy xôi quang lao nhanh sông ngũ hành tương sinh không còn là đơn giản kim sinh thủy thủy sinh mục mà là hóa thành vạn vật diễn hóa tuần hoàn vòng đi vòng lại sinh sôi không ngừng ngũ hành tương khắc cũng sẽ không là đơn giản khắc chế mà là đại biểu trật tự thành lập cùng thăng bằng duy trì một tầng lại một tầng quan với công pháp h i ể u giống như bóc hành tây như vậy bị nhanh chóng vạch trần nhắm thẳng vào trung tâm cái k i a t q u ấy nhiều hắn hồi lâu từ đầu đến cuối không cách nào chạm tới trúc cơ kỳ một cái cảnh giới nhỏ thành lũy vào giờ khác này giống như giấy mỏng như vậy ẩm ẩm xuyên t h ủ n g cho tới nay hắn thật sự hiểu cùng vận dụng ngũ hành chi lực tựa hồ cũng quá nông n g ũ hành thay đổi liên tục cũng không phải là điểm cối mà là khởi điểm ngũ hành trên là cái gì một cái mơ hồ lại lại mang trí mạng sức hấp dẫn khái niệm như cùng loại tử như vậy ở trong tim hắn mọc dề nảy mầm trong phút chốc tô thần quanh thân kia nguyên b u ồ n đã ảm đạm xuống ngũ sắc quan hoa đột nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có sáng chói kim duệ m ộ c linh thủy nhuận hòa liệt thổ dày ngũ loại sức mạnh khí tức đạt tới một cái cực điểm nhưng đây cũng không phải là kết thúc ngay tại người sở hữu cho là hắn muốn thiêu đốt cuối cùng lực lượng tiến hành một lần phí công lúc bộc phát kia sáng chói đến mức tận cùng ngũ sắc quan hoa lại giống như bị nào đó vô thượng ý trí dẫn dắt c h ậ hướng vào phía trong co giút lại không phải giải tán là dung hợp Vạn lưu quý tông. t r o m sông đổ và o biển thật sự có q u a n mang tất cả lực lượng điên cùng tuần hướng tô thần trong cơ thể tôn hướng thần bí kia ngũ hành hỗn độn linh căn trên lôi đài tô thần bóng người bị kia nội liễm quan mang bao phủ hoàn toàn chỉ còn lại một cái mơ hồ đ ư ờ n g danh nhưng một c ổ khó mà hình dung làm người sợ hãi khí tức nhưng từ kia đường d a n h chung chậm d ã i tràn ngập ra kia không còn là đơn thuần kim một thủy hỏa thổ bất luận một loại nào cũng không phải ngũ loại sức mạnh đơn giản trồng đó là một loại càng cổ xưa càng thâm phí hơn càng bản nguyên lực lượng mang theo một kia hỗn độn vị khai hồng nông ban đầu xử nguyên thủy ý nhị phảng phất là thiên địa sơ khai luồng thứ nhất tức hoặc như là vạn vật quy tịch cuối cùng hư vô cổ lực lượng này cũng không khoe mẽ thậm chí có nhiều chút nội liễm nhưng nó tản mát ra chấn động lại để cho không gian xung quanh cũng xuất hiện một loại quỷ dị ngưng trệ cảm phảng phất thời gian đều bị kéo chầm bước chân đứng ở tô thần đối diện tần vô nhai chân mày lần đầu tiên chân chính nhữ lại hắn cảm nhận được cổ lực lượng kia không giống tầm thường vậy tuyệt không phải là t r ú c cơ kỳ tu sĩ có thể nắm giữ thậm chí cổ lực lượng kia chất mơ hồ để cho hắn đều cảm giác được một tia nguy hiểm chuyện này khả năng nhưng vào lúc này kia chậm rãi đẻ xuống năng lượng cự trưởng đ ã gần t r o n găng g t kia hủy thiên thấy diện hủy điệu môi trường h hắn không có lựa chọn chống cự cũng không có thi triển bất kỳ hoa tiếu gì thuật pháp hắn chỉ là đưa ra một ngón tay là chính là một cây nhuộm đầy máu tươi thậm chí còn ở nhỏ khe run đầu thủ trị ở đó ngón tay đầu ngón tay một luồng cực kỳ yếu ớt gần như với vô sắc hoặc có lẽ là là hiện ra một loại kỳ dị màu xám mù mịt màu sắc khí lưu lặng lẽ ngưng tụ n à y sợi khí lưu là nhỏ bé như vậy cùng kia g i ả thiên cự trường so sánh thật là giống như bụi trần cùng hạ nguyệt nhưng chính là chỗ này sợi bụi trần như vậy khí lưu lại tản ra để cho tần vô nhai đều là chi tâm sợ run dày chấn động đó là cái gì trên đài cao có trưởng lão nghẹn à o nói nhỏ trong giọng nói tràn đầy không tưởng tượng nổi không người nào có thể xem hiểu Kê khí sợi màu xám mù mịt lưu, vậy một do tinh thần năng lượng cùng phát tác chi lực cấu trúc cự trưởng từ bị dòng khí màu xám đụng chạm kia một chút bắt đầu lại giống như bị lực lượng nào đó tan giã tan giã một dạng nhanh chóng trở nên hư hảo ảm đạm tạo thành cự trưởng c u ồ n g bão năng lượng giống như là mất đi trung tâm chống đỡ trở nên hỗn loạn không chịu nổi p h á p tác tuyến nhánh cũng bắt đầu đứt thành từng khúc ngắn ngủi một hơi thở giữa k i a vốn là uy áp cái thế phản phất có thể c h ấ n áp hết thể năng lượng cự trưởng ngay tại người sở hữu kinh hãi muốn chết trong ánh mắt giống như dưới ánh mặt trời băng tuyết không hề có một tiếng động tiêu tán không phải là bị đánh nát không phải là bị ngăn trở mà là bị xóa đi phản phất no chưa từng tồn tại phong thổi qua lôi đài cuốn lên mấy miếng bể tan t h à n và táo cùng vết máu trên lôi đ giống như chết tiến tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi tất cả mọi người đều giống như là bị thi triển định thân thuật duy trì đủ loại tư thế t r ừ n g lớn con mắt há to miệng đầu góc c h ố n g g i ố n g bọn họ thấy được cái gì tần sư m i n h k i a đủ để đấm phát chết luôn bất kỳ chúc cơ đ ỉ n h phong một đòn liền như vậy không có bị cái kêu máu me khắp người lảo đảo muốn ngã tiểu sư đệ chỉ điểm một chút không có này hắn đây nương là ảo giác chứ nhất định là hoa mắt đúng nhất định là cái nào trưởng lão len lén xuất thủ nhưng là trên đài cao các trưởng lão trên mặt khiếp sợ và mờ mịt so với dưới đài các đệ tử sâu hơn bọn họ khoảng cách gần đây c ả m thụ rõ ràng nhất t i ế a chỉ một cái trung ẩn chứa lực lượng huyền ảo khó lường căn bản không phải bọn họ có thể hiểu được phạm vi ngắn ngủi tĩnh mịch sau khi là giống như là núi lửa phun trào bất ngờ ngoa tạo xảy ra cái gì trường trường ấn không có tô thần hắn hắn hắn hắn chặn lại thế nào khả năng t i ế a chỉ một cái là cái gì quỷ đồ vật ta nhất định là chưa tỉnh ngủ bóp ta một chút chương bốn mươi hỗn độn dị tượng thần vô nhai lần đầu biến sắc hai chương bốn mươi hỗn độn dị tượng thần vô nhai lần đầu biến sắc hai tê đau là thực sự yêu nhiệt n à y mẹ hắn tuyệt đối là yêu người ta tiếng kinh hô tiếng k h é t chói thai k h í t một hơi lanh khí âm thanh khó tin tiếng nghị luận hội tụ thành thật lớn âm thanh gần như phải đem toàn bộ diễn võ trưởng trần nhà cũng l ậ t tô thần danh tự này vào giờ khắc này giống như kiểu tiếng sấm r ề n hung hãn nện vào rồi mỗi một người tâm lý cái kia vốn là bị cho rằng là dựa vào vận khí cùng ngoại vật mới đi tới đây tạp linh căn đệ tử cái kia ở tần vô nhai thủ hạ khổ, khổ chống đỡ lúc nào cũng có thể ngã xuống tiểu cường lại đang nhất tuyệt vọng trước mắt b ộ c phát ra như thế lòng trời lở đất lực lượng tan g i tần vô nhai kia nhìn như vô địch một đòn này tương phản rung động này thật là lật đổ bọn họ đối tu hành nhận thức trên đài cao lãnh nguyệt hàn kia nắm tay vị ngón tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay t r ắ n g bệnh nàng ta đôi giống như hàn đàm như vậy trong con người lần đầu tiên hiện ra khó mà che giấu kinh đào hãi lãng khiếp sợ tuyệt đối khiếp sợ nàng nhìn thấy nàng thấy rõ này sợi màu xám mù mịt khí lưu xuất hiện cảm nhận được cổ lực lượng kia phẩm chất riêng hỗn đ ộ n mặc dù còn rất non nớt còn rất yếu ớ t thế nhưng cổ nguyên thủy can g u y ê n bao dung hết thể lại ngự trị một thiết vật vị tuyệt đối không sai rồi ngũ hành dung hợp phản bản quy nguyên là vì hỗn nộn người tiểu sư đệ này hắn lại thật đang chiến đấu lâm trận đột phá hơn nữa l i n h ngộ được loại này trong truyền thuyết lực lượng chuyện này khả năng ngũ hành hỗn độn linh căn không phải chỉ tồn tại với cổ xưa nhất lao điện tịch trong truyền thuyết sao hơn nữa coi như nắm giữ loại này linh căn muốn ở c h ú t cơ kỳ liền chạm được hỗn độn ngưỡng cửa cũng cơ hồ là nói mơ giữa ban ngày t h ố i ngọc bội kia không tuyệt không chỉ là ngọc bội nhịp tim của lãnh nguyệt hàn lần đầu tiên có chút mất tự nàng nhìn trên lôi đài cái tiết như cũ đứng thẳng bóng người trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu vẻ trước đó chưa từng có nồng nặc người tiểu sư đệ này trên người ẩ n nốt bí mật so với nàng tưởng tượng còn lớn hơn nhiều lắm. lớn đến để cho nàng đều cảm thấy một tia không khỏi sợ hãi lôi đài trung ương t h ầ n vô nhai trầm rãi thu hồi chính mình dò xuất thủ trưởng cái kia trương vạn nghiên không thay đổi phảng phất đóng băng tuyết đắp trên mặt lần đầu tiên xuất hiện một tia rõ ràng chấn động không còn là r ư ớ c lãnh đạm cùng mắt nhìn xuống mà là ngưng trọng ánh mắt của hắn giống như lưỡng đạo thực chất lợi kiếm lần đầu tiên chân chính nghiêm túc rơi vào trên người tô thần từ đầu đến chân từ, từ tỉ ừ t mị quan sát cái này cả người đâm máu khi tức phải n g lại cứ lệch tích lương thẳng tắp thiếu niên đã lâu cái kia thật mầm môi nhẹ nhàng khởi động ngươi có tư cách rồi đơn giản năm chữ không có chút nào cảm tình màu sắc lại giống như sợ bên thai thần vô nhai kia lãnh đạm đến gần như lãnh khốc thanh âm giống như thần dụ như vậy v ă n g lên ngươi có tư cách rồi đơn giản năm chữ ở yên lặng như tờ trên lôi đài cũng không á với một viên rơi xuống đất vẫn thạch đập vỡ trong lòng người sở h ư u vốn có nhận thức tư cách đây chính là tần h vô nhai tông môn công nhận đại sư huynh thế hệ trẻ không thể lay động định phong hắn chính miệng thừa nhận một cái t r ú c cơ lúc đầu công nhận tạp linh căn đệ tử có tư cách có tư cách đối mặt cái gì có tư cách để cho hắn thu hồi coi thường có tư cách để cho hắn xuất ra thực lực chân chính vô số đệ tử giống như bị dòng điện đánh trúng thân thể run lên bần bật, bật sau đó buộc phát ra tiếng nghị luật lãng so với trước kia càng sôi trào mãnh liệt mang theo một loại gần như điên cuồng hương phấn cùng khó tin ta nghe đến cái gì thần sư huynh nói tô thần có tư cách ta tiên thần sư huynh lại sẽ nói ra những lời này này có phải hay không là có nghĩa là tần h sư huynh thừa nhận tô thần thực lực không điều này đại biểu tần h sư huynh phải nghiêm túc rồi hắn phải nghiêm túc rồi hả kia khởi không phải tô thần nguy hiểm h ư n g phấn âm thanh trung lại xen lẫn thật sâu lo âu tô thần coi như là yêu nghiệt cũng chỉ là chúc cơ lúc đầu a có thể ép tần vô nhai nói ra có tư cách đã là người tiên nhưng tần vô nhai nghiêm túc lại sẽ là kinh khủng bực nào trên lôi đ à i tô thần nghe kia bình thản năm chữ căng thẳng đến mức tận cùng thần kinh lại thoáng gông lòng thư giãn một cái trước mắt hắn vẫn cả người đẫm máu khi tức yếu ớt được như đồng rụ tia mỗi một lần hô hấp cũng dẫn động tới toàn thân đau nhức trong cơ thể linh lực đã sớm khô cạn vừa mới kêu một luồng hỗn độ lực lượng cũng chỉ là phụ dung sớm nợ tối tản giờ phút này chính n h n ú t tại hắn linh căn chỗ sâu nhất khó mà lần nữa thúc g i nhưng trong mắt của hắn lại không có chút nào tuyệt vọng t ầ n vô nhai công nhận đối với hắn mà nói không phải khen thưởng mà là tiến tới động lực tư cách tô thần ở trong lòng yên lặng nhai k i hai chữ này hắn biết rõ đây cũng không phải là thắng lợi tuyên cáo mà là càng tàn khốc hơn bắt đầu khiêu chiến t ầ n vô nhai nói hắn có tư cách có nghĩa là hắn cuối cùng cũng bị đặt ở cùng một cái hoặc có lẽ là là đáng ra hắn nghiêm túc đối đại chụp hành bên trên mà tần vô nhai nghiêm túc sẽ là như thế nào hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện tần vô nhai ánh mắt của tần vô nhai vẫn là như vậy thâm thúy giống như hai miệng cổ không có chút rùng động nào nhưng cùng trước kia cái loại này trên cao nhìn xuống lãnh đạm khác nhau giờ phút này ánh mắt của hắn mang theo một loại thuật h ú y nhìn kỹ quan mang p h ả n phất đang quan sát một món đáng giá đi sâu vào nghiên cứu đồ vật đó là một loại người tu hành nhìn đồng loại hoặc giả nói là nhìn ẩn bên trong đối thủ ánh mắt hắn không nói gì thêm cũng không có lập tức phát động công kích hắn chỉ là đứng ở nơi đó nhưng tô thần lại cảm giác được một cách rõ ràng một cổ vô hình càng ngưng tụ càng thâm trầm huy áp chính chậm rãi từ tần vô nhai trong cơ thể tràn ngập ra cổ huy áp này không còn là chi lúc trước cái loại này giống như thiên uy như vậy mênh mông mà là một loại nội liễm đến mức tận cùng nhưng lại nặng n ề phải nhường người hít thở không thông thế phản phất bản thân hắn chính là phương thiên địa này trung tâm hắn nhất cử nhất động cũng có thể dẫn dắt pháp tắc rung động này chính là tần vô nhai lực lượng chân chính sao tô thần tâm thần căng thẳng hắn biết rõ chính mình mới vừa rồi kia chỉ một cái chỉ là mượn tuyệt cảnh đột phá cơ hội m i ễ n cưỡng thúc giục một luồng hỗn độn lực lượng lúc này mới xuất kỳ bất ý tan giả tần vô nhai cự t r ư ờ n g nhưng kia không phải trạng thái bình thường càng không cách nào kéo dài bây giờ hắn có chỉ có thương tích khắp người thân thể cùng kia một kia vừa mới manh nha còn không cách nào khống chế hỗn độn khí hơi thở nhưng tần vô nhai lại vào lúc này cho thấy càng đáng sợ hơn tư thế hắn chỉ là đứng liền làm cho người ta một loại không thể vượt qua không cách nào dung chuyển cảm giác cái loại này thế so với làm hà hoa lệ chiêu thức cũng đáng sợ hơn cảm giác bị áp bách ngoài lôi đài những ẩn đó núp trong bóng tối thế lực khắp nơi giờ phút này tâm tình đã sớm từ lúc ban đầu khinh miệt đến khiếp sợ lại đến bây giờ sợ hãi hỗn độn chi lực lại là hỗn độn chi lực khối ngọc đội kia rốt cuộc là cái thứ độ gì cái này tô thần phải không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo không là khống chế loại lực lượng này tuyệt không có thể rơi vào đ ị thủ đáng chết hạn tiềm lực so với dự đoán mạnh gấp trăm lần hắn đã không còn là một cái đơn giản biến số mà là một cái đủ để khuấy động toàn bộ đông vực phong vân nhân vật khủng bố hắn khối ngọc bội kia nhất định cất giấu đại bí mật thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết một ít sự vật có liên quan lập tức khởi động cấp bậc cao nhất ứng đối dự án người này tuyệt không có thể tùy tiện bỏ qua cho ánh mắt của bọn họ giống như phụ cốt chi thư như vậy từ từ địa nhìn chằm chằm trên người tô thần tham lam kiên kỵ sắc ý lôi k é o ý đủ loại tâm tình rất phức tạp giống như rắn độc ở quanh người hắn quân quanh tô thần cũng không biết rõ chính mình trong lúc vô tình triển lộ ra lực lượng đ hắn, hắn, rất rất hắn không có luyện triển cái loại này đại khai đại hợp hợp pháp cũng không có thúc giục bất kỳ sáng chói còn mang hắn chỉ là chậm rãi nâng lên tay trái hắn tay trái da thịt bóng loáng như ngọc khớp xương rõ ràng không có bất kỳ vết thương hắn không có bất quyền không có kết tấn chỉ là năm ngón tay khai nhết dường như muốn cầm cái gì hoặc như là phải thả ra cái gì nhưng chính là như vậy một cái đơn giản động tác tô thần lại cảm giác một cổ r ư ớ c đó chưa từng có cảm giác nguy cơ giống như hàn lưu như vậy trong nháy mắt c u ố n toàn thân kia không phải t r ư ớ c bị c ự trưởng chấn áp tuyệt vọng mà là một loại xuất xứ từ bản năng cảnh giác phản p h ấ t bị nào đó trong thiên địa chí lý pháp tắc phong tỏa không chỗ có thể trốn tân vô nhai lòng bàn tay không có sóng linh lực không có thuật pháp huy hoàng lại phản phất hàm chứa cả thế giới tô thần cả người lông tơ dự n g thẳng hắn biết rõ tân vô nhai phải dùng là so với trước kia càng cao một cái tầm thứ lực lượng kia không phải đơn giản năng lượng vận dụng cũng không phải thuật pháp thần thông đó là đối pháp tác h i ể u đối thế không chế thậm chí là đối nào đó càng cấp độ sâu nói dâu cạn đèn tắt thân thể đối mặt này không thể nào hiểu được không cách nào lực lượng đề kháng nên ứng đối ra sao hắn có thể chống đỡ tần vô nhai tiếp theo đánh sao còn là nói hắn trong t u y ệ t cảnh đột phá vẹn vẹn chỉ là hồi quang phản chiếu cuối cùng vẫn phải ngã ở nơi này không thể vượt qua dưới đỉnh núi cao trong diễn võ trường vô ích bầu không khí ngưng trọng được dường như muốn chạy ra nước ánh mắt của người sở hữu cũng từ, từ địa nhìn chăm chú ở trên lôi đài nhìn chăm chú ở cái tia đấm máu b ó n người cùng với cái tia chậm dãi nhấc lên tay trái thiếu niên áo trắng trên người trận chiến này đã vượt xa khỏi rồi bọn họ đối c h ú c cơ kỳ tỷ đấu nhận thức chương bốn mươi mốt không thể nào sinh cơ chương bốn mươi mốt không thể nào sinh cơ trên lôi đ à i tần vô nhai nhấc lên tay trái phản phất định cách thời gian cái tay kia trắng nón thon dài không thấy chút nào khói lửa lại giống như là một tấm vô hình miệng khổng lồ phải đem vương thiên địa này cũng chiếm đoạt đi vào không có linh lực dân g trào không có phủ văn l ó i lên chỉ có một loại không cách nào nói rõ thế đang ngưng tụ ở bay lên kia không phải đơn thuần lực lượng chèn ép mà là một loại c ả n quy tắc bản nguyên hiền hóa phản phất tần vô nhai đưa tay ra cả thế giới p h á p tắc đều tại hướng hắn lòng bàn tay hội tụ thần phục không chung ánh sáng tựa hồ cũng ảm đạm không khí s ề n s ệ c h được giống như thủy ngân mỗi một lần hô hấp đều mang vứt bỏ phế phủ nặng nghề cảm tô thần cảm giác mình giống như là nhất diệp trôi lơ lửng ở cuồng đảo nộ hải t r u n g t h i ê n nhỏ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vô hình k i a lại mênh mông lực lượng hoàn toàn nghiến nát không thậm chí không phải nghiến nát mà là xóa đi tư t ồ n tại tầng diện bên trên hoàn toàn lao đi loại cảm giác này vượt qua tử vong bản thân mang đến sợ hãi phản thất cả thế giới đều tại bài xích hắn phải đem hắn cái này dị vật hoàn tô thần ý thức đang đau nhức cùng suy yếu chung lay động thân thể mỗi một tế bào đều tại tiêu gạo kế cận tan vỡ ngũ hành hỗn độn linh căn tựa hồ cũng cảm nhận được loại này trước đó chưa từng có nguy cơ t i ê n tính lại liền vừa mới manh nha tia tia hỗn độn chi lực đều tựa như bị đóng băng khó mà điều động chút nào trên lệnh quá xa n à y không phải kỹ xảo không phải tầng cấp năng lượng trên lệnh mà là sinh mệnh bản chất đối thiên địa lý giải thời không cái hào rộng làm sao đây không thể trốn đi đâu được không thể tránh né tia thế giống như gông xiềng vận mệnh đã sớm đem hắn vững vàng phong tỏa tuyệt vọng giống như lạnh giá thủy triều trong nháy mắt che mất tâm thần hắn nhưng mà ở nơi này cực hạn hắc cám cùng trong t ĩ n h mịch tô thần chỗ sâu trong ngóc ngũ hành diễn thiên quyết kinh văn giống như bị đầu nhập dầu sôi h ỏ a tinh chật buộc phát ra trước đó chưa từng có q u a n mang vô số huyền ảo p h ù văn điên cuồng lưu chuyển tốc độ sắp đến cực h ạ n rồi gần như phải đem hắn ý thức cũng xé rách những p h ù văn này không còn là công pháp đơn giản v ậ t chuyển mà là phảng phất đang giải thích ở thôi diễn cái gì cùng lúc đó hắn cổ gian khối kia một mực dịu dàng ngọc bội thần bí có chút nóng một cái một cổ cực kỳ nhỏ lại dị thường cổ xưa tăng thương khí t ứ c giống như tia nước nhỏ lạc yên không một tiếng động rót vào hắn tứ chi bất hải dung nhập vào hắn thần hồn sâu bên trong ngũ hành diễn tiên quyết vận chuyển tựa hồ cùng cổ hơi thở này sinh ra nào đó kỳ dị cộng hưởng trong điện quan hòa thạch một cái mơ hồ ý nghĩ giống như phá vỡ vĩnh dạ lưu tinh xông vào tô thần ý thức không phải đối kháng không phải phòng ngự càng không phải trốn tránh nếu không cách nào đối kháng thiên địa này chi thế vậy thì thuận theo nó hoặc có lẽ là ở nơi này thế dòng l ũ t r u n g tìm tới một cái không bị trùng khoa khẽ hở ý niệm này hoang đường cực kỳ giống như nói vớ vẩn nhưng ở bóng đen của cái chết hạ đây là hắn duy nhất có thể bắt được kia hư vô phiêu miệu một chút hy vọng sống không có thời gian do dự cũng không cho phép hắn do dự tô thần c ư ơ n g ép đẻ xuống thân thể ta n vỡ vung tha sở hữu t h u ố c d ụ c linh l ị c thử hắn không có vận chuyển bất kỳ công pháp nào đi ngăn cản cũng không có ngưng tụ bất kỳ lực lượng nào đi phản kích hắn chỉ là để chống rồi tâm thần đem toàn bộ ý chí cũng vùi đầu vào đối ngũ hành diễn thiên quyết cùng ngọc đội kia khí tức cộng hưởng cảm lộ bên trong thân thể của hắn phản phất biến thành một cái kỳ lạ đồ đựng hay hoặc là nói một cái lối đi ở người sở hữu kinh hai trong ánh mắt đối mặt t ầ n vô nhai kia dường như muốn cầm cả thế giới tay trái tô thần chẳng những không có làm ra cái gì tư thái phòng ngự ngược lại gi hắn hắn đang làm cái gì điên rồi sao đối mặt tần sư huynh một cách này lại không đề phòng chẳng lẽ là tuyệt vọng dưới lôi đài các đệ tử một mảnh bất ngờ không thể nào hiểu được tô thần cái này gần như tự sát hành vi ngay cả trên đài cao các trường lão cũng c a o mày trong mắt tràn đầy n g h i hoặc chỉ có những ẩn đó núp trong bóng tối đỉnh phong tồn tại sóng t h ầ n nhiệm càng kịch liệt bọn họ mơ hồ cảm giác sự tỉnh tựa hồ không có vậy thì đơn giản đang lúc này t ầ n vô nhai tay trái chập dại xuống phía dưới đẻ xuống không có kinh tiên động địa văn lớn không có năng lượng va chạm ánh sáng rực rỡ trong tưởng tượng hủy diệt cũng không phát sinh cướp lấy là một loại cực kỳ quỷ dị cảnh tượng lấy tần vô nhai bàn tay cùng tô thần thân thể làm trung tâm chu vi mấy trượng lôi đài không gian bắt đầu phát sinh mắt trần có thể thấy và mẹo ánh sáng ở nơi nào chết xạ ra quái dị góc độ không khí giống như nước sôi như vậy lan lộn lại lại mang một loại làm người ta hít thở không thông ngưng trệ cảm phản phất mảnh không gian kia tốc độ thời gian trôi qua cũng trở nên dối loạn không chịu nổi càng khiến người ta g i ậ n cả tóc gáy là một ít tu vi cao thâm tu sĩ mơ hồ cảm giác mảnh khu vực kia thiên đ i ệ phát tác tựa hồ đang kêu gào giống như dây đàn bị cướp ép kéo xuống cực h ạ phát ra không chịu nổi gánh nặng n à y không phải năng lượng va chạm đây là khái niệm mâu thuẫn là tần vô nhai dẫn động thiên địa chi thế cùng trên người tô thần nào đó yếu ớt lại bản chất cực cao dị vật xảy ra không cách nào điều hòa bãi xích như cùng nước lửa bất dung giống như âm dương n g h ị c h chuyển loại cảnh tượng này so với bất kỳ hủy thiên diện địa nổ mạnh càng khiến người ta run sợ bởi vì nó chạm đến các tu sĩ dựa vào sinh tồn căn bản thiên địa phát tắc suy một tiếng cực kỳ nhỏ nhẹ giống như vải vóc xé rách â m thanh vang lên vằn vẹo trong không gian tô thần bóng người giống như nến tàn trong gió kịch liệt lay động hắn vết thương trên người lần nữa băng liệt máu tươi giống như không cần tiền như vậy phún ra ngoài trong nháy mắt nhiễm đỏ dưới chân hắn lôi đài sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy khi tức yếu ớ t được phảng phất một dây kế tiếp liền muốn hoàn toàn tiêu tan hắn chính ở chỗ này hắn lại còn đứng mặc dù lảo đảo m u ố n ngã mặc dù coi như vô cùng thê thảm nhưng hắn s á c s á c thật thật ở tần vô nhai kia đủ để nghiền ép hết thạy vặn vẹo pháp tắc thế bên dưới còn sống hắn không có bị xóa đi hắn không có bị bại xích ra cái thế giới này hắn giống như trong sóng gió kinh hoàng một khối ngoan cố đáng n m gắng g ư ợ n g đối ph giờ khắc này toàn bộ diễn võ t r ư ở n g lâm vào một loại giống như chết tiến tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi tất cả mọi người đều chừng lớn con mắt há to miệng giống như thấy được thần tích hạ xuống thế nào khả năng đây chính là tần vô nhai là dẫn động thiên địa chi thế tần vô nhai là ngay cả pháp tắc cũng có thể ảnh hưởng tần vô nhai a một cái chúc cơ lúc đầu đệ tử người bị thương nặng d ầ u cạn đ ẹ n tắt bằng cái gì bằng cái gì có thể ở như vậy lực lượng hạ sống sót này không hợp lý cái này không tu chân ngắn ngủi tĩnh mịch sau khi là giống như núi lửa bùng n ộ như vậy hoàn toàn sôi sùng sục Hắn, hắn t a t quá đáng ư sợ này tô thần rốt cuộc là cái gì lai lịch các đệ tử hoàn toàn điên cuồng bọn họ lời nói không có mạch lạc địa gạo thét khơi thông rung động trong lòng cùng không dám tin một ít định lực kém một chút thậm chí kích động hoa tay múa chân đạo phản phật sống xuất là chính bọn hắn trên đài cao những thứ kia trong ngày thường cao cao tải thượng vững như thái sơn các trưởng lão giờ phút này cũng hoàn toàn thất thố có t r ợ t đứng lên thân thể nghiêng về trước tự nhìn chòng chọc lôi đài dường như muốn đem tô thần nhìn tấu có râu run r u dày tự l ầ m b ầ m trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng c ô n g nhiệt có là sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm nhìn về phía ánh mắt của tô thần như cùng ở tại nhìn một cái hành tẩu thật lớn thiệt thoái mà những ẩn đó núp trong bóng tối thế lực khắp nơi đầu não càng là giống như bị cựu thiên kinh lôi bổ chúng hắn hắn còn sống ở đó dạng thế trước mặt không thể nào tuyệt đối không thể nào chúc cơ kỳ thế nào khả năng chịu đựng pháp t ầ n diện chèn ép thân thể của h ắ n không đúng là cổ khí tất kia t h ố i ngọc bội kia còn có hắn mới vừa rồi cái loại này ứng đối phương thức kia không phải công pháp đó là cái gì người này người này đoạn không thể lưu hoặc có lẽ là phải nắm ở trong tay hắn giá trị đã vượt ra khỏi sở hữu dự đoán nhanh khởi động đẳng cấp cao nhất phương án không t i ế c bất cứ giá nào tham lam sắc ý kiên kỵ cuồng nhiệt vô số đạo hoặc mịt mờ hoặc trần trùng tân h niệm giống như mánh liệt dòng nước ẩ m ở trong diễn võ trường vô í c h điên cuồng sôi ngược va chạm tô thần tồn tại đã từ một cái thú vị biến số hoàn toàn lột vỏi một cái đủ để cho toàn bộ đông vực vì thế mà chấn động gió ba mắt đ à i cao một bên kia một mực cố giả bộ bình tĩnh l ã n h nguyệt hàn cũng không còn cách nào duy trì phần kia vắng lặng b ệ nàng h n chợt đứng lên động tác biên độ lớn thậm chí mang ngã bên người ngọc ghế trong suốt như đầm băng trong con người giờ phút này viết đầy khiết sợ lo âu cùng với một loại liền chính nàng cũng không từng phát hiện mãnh liệt đến mức tận cùng ý muốn bảo hộ nàng t ử t ử địa nhìn chằm chằm trên lôi đài cái kia đẫm máu bóng người đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút t r ắ n g bệnh nàng biết rõ từ giờ khác này tô thần đem phải đối mặt là kinh khủng bực nào mơ ước cùng nguy cơ một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình ở trái tim của nàng đậy c u ộ n c u ộ n để cho nàng gần như muốn muốn liều lĩnh địa lao xuống trên lôi đài thần vô nhai chậm rãi thu hồi tay trái tia phiến và mẹo ngưng trệ không gian giống như bị vớt lên nếp nhăn dần dần khôi phục bình thường pháp tác kêu gào cũng theo đó dẹp loạn hắn nhìn lảo đảo muốn ngã gần như đã mất đi ý thức toàn bằng một cổ lực ý chí chống đỡ không có ngã xuống tô thần tia trương vạn miên không thay đổi xe bận trên mặt lần đầu tiên xuất hiện có thể thấy rõ ràng vợn sóng không còn là trước lãnh đạm cùng công nhận mà là nghĩ hoặc ngưng trọng thậm tô thần ứng đối phương thức trên người tô thần kia yếu ớt lại có thể cùng hắn thế sinh ra khái niệm mâu thuẫn dị vật tựa hồ xúc động cái kia kiên ngược bản thạch đạo tâm hắn trầm mặc chốc lát ánh mắt thâm thúy địa quét qua tô thần cổ gian kia như ẩn như hiện ngọc đội đừng danh cuối cùng chậm rãi mở miệng thanh âm của hắn như cũ bình thản lại mang theo một loại kỳ dị ý nhị rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai ngươi rất thú vị không có phán xét thắng bại không có giải thích mới vừa rồi cảnh tượng chỉ có này đơn giản nhưng lại làm người ta khó hiểu năm chữ thú vị chỉ là thú vị sao nay năm chữ giống như là một khối đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đà lớ ở người sở hữu trong lòng nhấc lên cơn sóng thần thần vô nhai thú vị đại biểu cái gì là đối tô thần thực lực khẳng định là đối trên người hắn bí mật hiếu kỳ hay lại là nào đó càng cấp độ sâu báo trước mọi người ở đây vẫn còn ở nhai này nằm chữ h à n g nghĩa thời điểm trên lôi đài tô thần cũng không nhịn được nữa rồi hắn mắt tối xâm lại thân thể quê quơ trực đ ỉ n h định hướng sau n g ã xuống nặng nề quẳng trong vũng máu hoàn toàn mất đi ý thức nhưng ở hắn ý thức hoàn toàn chìm vào hát cám cuối cùng một sắt na hắn phảng phất cảm giác nơi cổ ngọc bội chuyển đến một cổ c b c h u y ế n ớt lại dị thường ấm áp dòng nước cấm giống như mẫu thân an u ổ i lặng lẽ tư dưỡng hắn gần như tan vỡ thân thể và thần hồn vừa tựa hồ nghe được một tiếng cực kỳ cổ xưa mơ hồ không rõ thở dài tô thần ngã xuống nhưng toàn bộ diễn võ trường thậm chí còn n ú t ở phía sau lưng vô số thế lực nhưng bởi vì hắn ngã xuống mà hoàn toàn sôi sùng sục một trận cuốn toàn bộ đông v ự c gió bão đã lặng lẽ nổi lên chờ đợi tô thần đến tột cùng là đăng lâm tuyệt đỉnh vạn trượng và mang vẫn bị vô số tham lam bàn tay kéo vào vô tận vực sâu tân vô nhai kia cuối cùng một câu ý vị thâm trường mà nói lại sẽ vì này gió nổi mây vần cục diện mang đến loại nào biến số không người、biết. nhưng tất cả mọi người đều biết rõ từ hôm nay lên tinh nguyệt tông thậm chí còn toàn bộ đ ô n g vực vì vậy tên là tô thần thiếu niên đem không còn bình tĩnh nữa bánh răng vận mệnh đã bắt đầu ầm ầm chuyển động chương bốn mươi hai gió bao đêm trước tuyệt thế yêu nhiệt g nơi q u ý tụ chương bốn mươi hai gió bao đêm trước tuyệt thế yêu nhiệt g nơi q u ý tụ trong diễn võ trường nghe được cả tiếng kim rơi mới vừa kia hủy thiên diệt điệu như vậy pháp tắc va chạm không gian vật mẹo đại đạo kêu gào phản phất cũng theo trên lôi đài cái thân ảnh kiêng ã xuống bị nhấn tạo ngừng phím ánh mắt của người sở hữu cũng từ, từ địa đinh ở cái kia ngã trong vũng máu trên người thiếu niên phong nhẹ nhàng th c u ố n lên một luồng bụi trần mang theo đậm đà huyết tinh khí tràn ngập ở trong không khí một giây hai giây ba giây làm thứ ba giây trôi qua k i a cực hạn yên lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ vê anh giống như tích góp đã lâu núi lửa chật phun ra s ơ n hô hải khiếu như vậy tiếng nghị luận tiếng kinh hô hít vào khí lạnh âm thanh trong nháy mắt vét sạch toàn bộ diễn võ trường gần như phải đem mái v ò n g l ậ t ngược lại n g ã xuống tô thần hắn lại thật n g ã xuống tà tiên vừa mới xảy ra cái gì thần vô nhai cuối cùng một ngọn kia căn bản xem không hiểu nhưng tô thần lại chặt lại vậy thì một cái chớp mắt ngăn trở hắn rõ ràng là lấy một loại chúng ta không thể nào hiểu được phương thức cùng tần sư huynh thế sinh ra đối kháng mặc dù chỉ là một s á t na nhưng đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi nào chỉ là không thể tưởng tượng nổi tần sư huynh nhưng là trẻ tuổi công nhận thần thoại hắn thế ẩn chứa pháp tắc chân ý trong cùng thế hệ ai có thể chống đỡ tô thần hắn yêu nhiệt g chân chính yêu n g h i ệ ta t cho dù b ạ i trận chiến này cũng đủ để cho hắn danh chấn đông vực b ạ i thần sư huynh cũng không nói hắn thua câu k i ê u ngươi rất thú vị rốt cuộc là ý gì thú vị hắc có thể để cho tần sư huynh nói ra thú vị hai chữ bản thân này liền so với cái gọi là thắng bại kinh người hơn rung động không tin cung n h i ệ t kinh nghi tham lam vô số loại tâm tình rất phức tạp ở trong đám người xuôi ngược lên men tô thần ngã xuống chẳng những không có kết thúc cuộc phong ba này ngược lại giống như là ở nóng bỏng trong c h ả o dầu rót vào một gáo nước lạnh hoàn toàn nổ người sở hữu thần kinh ở nơi này phiến huyên náo trong hối loạn một đạo vắng lặng bóng người đậu nhanh nhanh đến cực hạn gần như ở tô thần thân thể hướng sau nghiêng đổ cùng trong nháy mắt một đạo bóng trắng giống như sẽ rách không gian tiền điện từ chỗ khách quý ngồi phóng lên cao là lãnh nguyệt hàn nàng thậm chí không để ý đến bất kỳ tông môn quy củ không để ý đến chung quanh kinh ngạc ánh mắt càng không để ý đến những thứ kia giống vậy r ụ n g dịch m u ố n trước tiên phải đến gần lôi đ à i thế lực khắp nơi đại biểu cùng tông môn trường lão một cổ vô hình lại cường đại đến làm người ta hít thở không thông khí chàng lấy nàng làm trung tâm t r ợ quyết tán khí chàng kia cũng không phải là tận lực thả ra huy áp mà là một loại xuất xứ từ sâu trong linh hồn cực hạn băng hàn cùng không nghi ngờ gì nữa dứt khoát một ít tu vi hơi yếu đệ tử ở cổ khí chàng này hạ thậm chí cảm giác sự khó thở tâm thần chập trợ trợn Mấy vị nguyên vị buồn lãnh h nguyệt n hàn, hàn bóng h h n t người n Tông giống như cựu tiên tiên tử rơi xuống phảng trần nhẹ nhàng mà lại mang không thể địch nổi khí thế vững vàng rơi vào trên lôi đài văng lên một mảng nhỏ bụi trần cùng máu bắn tung nàng nhìn cũng không nhìn liếc chung quanh đi thẳng tới tô thần bên người chậm rãi ngồi xuống nhìn k i a tấm dính đầy vết máu trắng bệnh như tờ giấy vẫn như cũ lưu lại quật cường gương mặt nhìn bộ ngực hắn kia yếu ớt lên xuống l ã n h nguyệt hẳn cặp kia trong suốt như đầm băng trong con n g ư ơ i phong tuyết đột ngột lo âu sau sợ cùng với một k i a chính nàng cũng không từng hoàn toàn sáng tỏ thương tiếc nàng đưa tay ra động tác êm ái được phản phất rất sợ đã quáy dày cái gì dẹ đặt đem tô thần từ trong vũng máu ông n n g lên tới thiếu niên đấm máu bạch đ n h u n đỏ nữ tử văng lặng phong hoa tuyệt đại. một màn này thật sâu đóng dấu ở tại chỗ trong mắt tất cả mọi người tạo thành một bộ vô cùng lực trùng kích hình ảnh đại sư tỉ một vị cách hơi gần trường lão do dự mở miệng tựa hồ muốn nói cái gì lãnh nguyệt hàn ôm tô thần chậm dại xoay người ánh mắt của nàng quét qua vị trường lão kia không có phẫn nộ không có giày chỉ có một mảnh cực hạn lạnh giá cùng hờ hững ánh mắt kia phản phất đang nói ai dám ngăn trở ai chính là ta đ ị ợ h nhân trường lão phía sau mà nói nhất thời cắm ở trong cổ họng một chữ cũng không nói ra được h ã n tử ánh mắt của lãnh nguyệt hàn trung đọc hiểu một cái loại trước đó chưa từng có quyết tâm một loại đủ để dung truyền tông môn quyết tâm ông tô thần lãnh nguyệt hàn từng bước một đi xuống lôi đài c h ô i đi qua đám người tự động tách ra một con đường vô hình k i a khí chàng bao phủ hai người ngăn cách sở hữu theo dõi cùng nghị l u ậ n ngay tại lãnh nguyệt hàn mang theo tô thần rời đi đồng thời diễn võ trường một đ ầ u khác tần vô nhai bóng người chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ biến mất hắn tới thần bí đi cũng giống vậy rõ ràng phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua thế nhưng câu ngươi rất thú vị lại giống như một đạo vô hình đóng dấu khắc thật sâu ở tinh nguyệt tông thậm chí còn toàn bộ đông đ ư c sở hữu người biết rõ tình hình trong lòng một vị thiên kiếm tông trường lão nhìn lãnh nguyệt hàn bóng lưng ly khai lại nhìn một chút không có một bóng người lôi đ à i nói khẽ với bên người đệ tử phân phó đem chuyện hôm nay một chữ không lọt chuyển về tô n g môn nhất là tô thần cuối cùng đối kháng tần vô nhai thế một màn kia còn có tần vô nhai cuối cùng câu nói kia trọng điểm ký hiệu đan hà tông khu vực một vị xinh đẹp người đàn bà hơi nhữ mày người này tiềm lực bất khả hà lượng nhưng phong mang quá lộ chưa chắc là phúc mật thiết chú ý tinh nguyện tông chiều hướng nhất là vị này tô thần như có cơ hội nàng còn chưa nói hết nhưng trong mắt tinh quang đã nói rõ hết thảy vạn thu tông phương hướng một cái cả người tản ra cùng a khí tức trắng hán toét miệ một tiếng lộ ra sâm răng trắng thú vị ti lại có thể để cho tần vô nhai khối kia băng nút mở miệng hắc hắc không biết rõ máu của hắn thịt có thể hay không cũng rất thú vị mà tinh nguyện bên trong t ô n g bộ càng là dòng nước ngầm máy liệt tông chủ đại điện sâu bên trong mấy vị khí tức b ê n thâm thường xuyên bế quan thái thượng trưởng lão giờ phút này cũng đã bị kinh động người này người mang đại bí có thể lấy ngưng mạch cảnh d u n g chuyển tần vô nhai p h á p tắc hình thức ban đầu không thể tưởng tượng nổi một vị bạch phát thương thương lao giả trong mắt tinh quang lóe lên vẻ này cùng thế sinh ra mâu thuẫn dị vật đến tột cùng là cái gì chẳng lẽ là nào đó thất truyền thượng cổ truyền thừa hoặc là siêu việt chúng ta nhận thức trí bảo k h á c một vị diện sắc mặt khô cằn bà lão thanh âm k h ẳ n g k hẳn mang theo khó mà che giấu tham lam h ừ vô luận là cái gì người này hôm nay sau khi nhất định sẽ trở thành chúng c h ú m ụ thần vô nhai thú vị hai chữ là công nhận càng là bùa đ ò i mạng ta tinh nguyện tông chưa chắc bảo vệ được hắn một vị tính khí hỏa bạo mặt đỏ trưởng lão lạnh dên một tiếng mang theo kiên kỵ sâu đậm n g u y ệ t hàn kia nhà đầu phản ứng ngược lại là nhanh trực tiếp đem người mang về tinh nguyện ngọn núi cũng tốt ít nhất tạm thời có thể ngăn cách một ít theo dõi nhưng bên trong tông môn bộ trong đại điện bầu không khí ngưng trọng tô thần tồn tại giống như viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá không gần như chỉ ở bên ngoài nhấc lên cơn sóng thần càng ở tinh nguyện tông này đảm nhìn như bình tĩnh thâm dưới nước k h u ấ y động khởi khó mà dự đoán vòng xoáy một trận vây quanh tô thần tranh đoạt h i ể m nghi thậm chí chia ra đã lặng lẽ kéo lên màn mở đầu tinh nguyện đỉnh lãnh nguyện hàn dành riêng đỉnh núi thường xuyên mây mù lợi ư quanh linh khí hòa hợp trận pháp giang đầy là tinh nguyện bên trong tông an toàn nhất cùng tư mật khu vực một trong giờ phút này tầm vầm sáng nông lung đem cả ngọn núi bao phủ ngăn cách ngoại giới hết thệ theo dõi đỉnh núi bên trong cung điện một gian lịch sự tao nhãm mà linh khí đậm đà trong tinh thất tô thần lẳng lặng nằm ở ôn ngọc trên giường trên người vết máu đã bị dọn dẹp sạch sẽ đổi lại một thân sạch sẽ quần áo nhưng sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như cũ khí tức yếu đất a o mày phản phất đang chịu đựng thật lớn thống khổ lãnh nguyệt hàn canh giữ ở mép giường bàn tay trắng n o nhẹ n nhàng khoác lên trên cổ tay hắn một tia tinh thuần m i n u hòa linh lực chậm dãi độ vào tô thần trong cơ thể do xét đến thương thế hắn càng xét, nàng chân được càng chặt. kinh mạch nhiều chỗ đứt gãy lục phủ ngũ tạm tất cả bị tổn thương trong xương cốt phủ đầy vết rách thần hồn càng là giống như nến tàn trong một số gần như giải tán thương thế này so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần nếu không phải tô thần khí lực cùng lực ý chí vượt xa người thường sợ rằng ở trên lôi đ à i vậy lấy sinh sản máy đoạt tuyệt tên ngu ngốc này l á n h nguyệt hàn thấp giọng nỉ non trong giọng nói mang theo một tia liền chính nàng cũng không từng phát hiện g i ậ n trách cùng s a o sợ đang lúc này nàng đ n g nhiên cảm giác một tia khác thường cũng không phải là đến từ tô thần tình trạng vết thương mà là hắn nơi cổ nơi đó cách quần áo mơ hồ hiện lộ ra một cái ngọc đội đ ư ợ danh một cổ cực kỳ yếu ớt lại dị thường ấm áp tràn đầy sinh cơ khí t ứ c đang từ ngọc đội kia đường danh nơi trầm rái t giống như tia nước nhỏ kéo dài không ngừng rót vào tô thần tứ chi b á t hải tư dưỡng cái tia gần như khô kiệt sinh cơ lãnh nguyệt hàn ánh mắt trật lóe nàng nhớ ngọc bộ i này tựa hồ là tô thần một mực tiếp thân nhau vật trước cũng không cảm thấy có gì đặc biệt nhưng giờ phút này xem ra nàng không có đi đụng t r ạ n g chỉ là yên lặng quan sát mà ở hôn mê tô thần ý thức sâu bên trong k i a phiến bóng đêm vô tận bên trong đau nhức giống như nước thủy triều không ngừng đánh thẳng vào hắn thần hồn để cho hắn cảm giác mình phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nước chiếm đoạt nhưng ở kia vô biên trong thống khổ một chút dịu d à n g quang man giống như trong trời đông giá rét một vệt nắng ấm xua tan chút hạ cám mang đến một tia khó có thể dùng lời diễn tả được n ă n u ổ i dòng nước cấm này không chỉ là ở tu bổ hắn tàn phá thân thể càng giống như là đang ở cùng trong cơ thể hắn yên lặng ngũ hành diễn thiên quyết sinh ra cộng minh nào đó vốn là bởi vì trọng thương mà gần như đình trệ công pháp ở dòng nước cấm này dẫn giấc hạn lại bắt đầu lấy một loại cực kỳ chậm chạp lại vô cùng kiên định phương thức lần nữa vận chuyển hơn nữa loại này vận chuyển tựa hồ cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng không còn là đơn thuần hấp thu thiên địa linh khí mà là ở hấp thu vẹ này đến từ ngọc đội thần bí dòng nước cấm thậm chí còn bể tan thành máu thịt kinh mạch xương cốt tiến hành một loại kỳ diệu dung hợp trọng tố phản phất là tiến hành một trận thoát thai hoán cốt như vậy thuế biến t ừ n g k i a từng, từng sợi cổ xưa tăng thương khí tức kèm theo dòng nước cấm tại hắn thần hồn sâu bên trong quanh quẩn trong lúc mơ hồ hắn phản phất thấy được một ít bể tan cảnh mơ hồ hình ảnh tinh không minh ngông xoay tròn tinh vân cổ xưa tế đ à n cùng với một tiếng vượt qua vạn cổ thời không thở dài tia thở dài cùng hắn ở hoàn toàn trước khi hôn mê nghe được tựa hồ hấp dẫn lẫn nhau ngoại giới lãnh nguyệt hàn thu tay về lẳng nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh thiếu niên n tô thần trong cơ thể kia yếu ớ t sinh cơ đang lấy một loại chậm c h ạ m nhưng kéo dài tốc độ khôi phục cái này làm cho nàng thoáng thở phào nhẹ nhõm nhưng nàng biết rõ chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu t ầ n vô nhai câu kia thú vị giống như là một đạo vô hình gió b a n mắt đem tô thần đẩy tới đầu gió đ ỉ n h sóng bên trong tông môn bộ những thứ kia tham lam cùng kiên k ỵ ánh mắt nàng có thể cảm nhận được rõ ràng tông môn bên ngoài những h ổ đó coi nhìn chăm chú thế lực càng là sẽ không bỏ qua cái này t h a m dò bí mật của tô thần cơ hội lôi kéo khống chế thậm chí bóc chết các loại khả năng giống như rắn độc quấn quanh ở trái tim của nàng đầu không được t u y ệ t không thể để cho bất luận kẻ nào tổn thương hắn ánh mắt của lãnh nguyệt hàn trợn trở nên kiên định sắc bén giống như ra khỏi vỏ băng tuyết thần kiếm nàng đứng lên đi tới cửa tính thất miệng hướng về phía bên ngoài chờ đợi thân tín thị nữ hạ liên tiếp không nghi ngờ gì nữa mệnh lệnh truyền cho ta mệnh lệnh kể từ hôm nay tinh n g u y ệ t đình phong sơn bất luận kẻ nào không có ta cho phép không được bước vào nửa bước đem ta trong phòng kho sở hữu chữa thương thánh dược toàn bộ lấy tới thông báo chấp phát điện nếu có người định mạnh mẽ xông tới tinh nguyện đình hoặc là ở bên trong tông môn tung gây bất lợi cho tô thần tin nhảm giết chết không bị tội còn có lanh nguyệt hàn dừng một chút trong mắt lóe lên một tia dứt khoát đi nói cho tông chủ và các vị thái thượng trưởng lão tô thần ta sở hữu rồi người nào muốn động hắn hỏi trước một chút trong tay của ta kiếm trong lòng thị nữ kịch trấn nàng từ không gặp qua đại sư tỷ cứng rắn như thế thậm chí không tiếp công khai cùng tông môn cao tầng gọi nhịp nhưng nàng không giam chút nào do dự không người linh mệnh nhanh chóng rời đi bên trong tính thất chỉ còn lại lanh nguyệt hàn cùng hôn mê tô thần lãnh nguyệt hàn lần nữa trở lại mép dưỡng nhìn thiếu niên tái nhợt mặt mũi ánh mắt phức tạp nàng biết rõ mình làm như vậy sẽ đều gió đỉnh sóng thậm chí khả năng đưa tới bên trong tông môn bộ áp lực thật lớn nhưng nàng không hối hận từ tô thần ở trên lôi đài lấy cái loại này dứt khoát phương thức đối kháng tần vô nhai một khắc kia trở đi có vài thứ tựa hồ cũng đã không giống nhau nàng nhẹ nhàng hất ra tô thần trên trán bị mồ hôi thấm vớt sợi tóc thấp giọng nói yên tâm ngủ đi ở ngươi tỉnh trước khi tới không có ai có thể q u ấ y dậy ngươi ngoài cửa sổ gió nổi mây vẩn tinh nguyện tông bầu trời phản phất bao phủ một tầm vô hình mây đen vô số đôi con mắt hoặc sáng hoặc tối cũng tập trung ở tòa kia mây mù lượt bềnh giờ phút này lại thành lũy xâm nghiêm tinh nguyện phong b một trận vây quanh dị số tô thần minh tranh ăn đấu đã mở màn mà giờ khắc này đang ở tử vong biên giới quanh quẩn cũng ở ngọc bội thần bí cùng ngũ hành diễn thiên quyết đồng thời giới tác dụng lặng lẽ tiến hành nào đó kinh người thuế biến tô thần đối với lần này không biết gì cả ý thức giống như chìm nổi ở vô biên vô hạn hỗn độn tri hải tô thần cảm giác mình giống như là một khối bị lật ngược n g ệ nung ngoan thiết đau nhức là duy nhất cảm giác vẻ này đến từ ngọc bội thần bí dòng nước cấm giờ phút này không còn là tia nước nhỏ mà la hóa thành lao nhanh gầm t h é t màu vàng lò luyện nó bá đạo cọ rửa trong cơ thể hắn hết thảy bể tan cành kinh mạch bị dung luyện phóng ruôi mở rộng phát ra không chịu nổi gánh nặng dê l n gì đứt gãy xương cốt ở ngọn lửa màu vàng trung hòa tan lại lấy một loại cứng c ắ p hơn càng cổ phát tư thế lần nữa ngưng tụ lóe lên nhàn n h ạ t ngọc chất sáng bóng khâu cạn máu thịt giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đại địa điên cuồng cắn nuốt này cổ hàm chứa tràn đầy năng lượng sinh cơ trở nên đầy đạn mà phú có sức sống ngũ hành d i ệ n thiên quyết công pháp ở nơi này loại cực hạn phá rồi sau đó đứng thẳng trung lấy trước đó chưa từng có tốc độ tự đi vận chuyển thậm chí vượt qua tô thần đã qua bất kỳ lần nào tu luyện hỗn độn chi khí không hề chỉ là c h ả y xuôi mà là giống như x ô i sùng sục nham tương tại hắn đan điển khí trong biển l a n lộn đụng dung hợp vốn là mơ h ồ ngũ hành đường danh dần dần trở nên rõ ràng ngưng tụ với nhau giữa tựa hồ sinh ra một loại h u y ề nào liên lạc mơ hồ tạo thành một cái hơi co lại tự thành hệ thống tuần hoàn thống ổ cực hạn thống ổ phản phất thần hôn đều bị ném vào luyện ngục bị từng lần một đĩa xe rách nghiền nát gây dự nhưng kèm theo thống khổ lại là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tân sinh mỗi một lần kinh mạch trọng tố cũng mang đến càng chót lọt linh lực lưu truyền mỗi một lần xương cốt tái tạo cũng hàm chứa lực lượng cường đại hơn mỗi một lần máu thịt bồi bổ cũng buộc phát ra vượng hơn chứa sinh cơ đây không chỉ là tu bổ đây là hoàn toàn tiến hóa lấy cái chết làm giá đổi lấy tân sinh thần hồn sâu bên trong tia cổ xưa tăng thương khí tức buộc phát đậm đà bể tan thành hình ảnh lần nữa thoáng hiện so với chiếc kia hơi chút rõ ràng một ít tinh không mê ngông hạ tòa kia mơ hổ tế đản tựa hồ càng cụ thể phía trên khắp đầy không thể nào hiểu được cổ tản ra khiến người ta run sợ huy áp xoay tròn tinh vân phảng phất có thể đụng tay đến hàm chứa vũ trụ sinh d i ệ t bí ẩn mà kiêm một tiếng vượt qua vạn cổ thở dài giờ phút này giống như hồng trung đại lữ trực tiếp tại hắn thần hồn trung nổ vang không nên như thế mơ hồ chữ mang theo vô tận tiếp nối cùng một tia không cam lỏng nay thở dài cùng trước khi hôn mê nghe được thanh âm phảng phất là cùng ngọc mườn nhưng lần này tựa hồ ẩn chứa nhiều tin tức hơn chỉ là hắn thần hồn còn quá mức yếu ớt không cách nào hoàn toàn bắt cùng hiểu ngọc bội phát ra dòng nước ấm cùng ngũ hành diễn tiên quyết hỗn độn chi khí cùng với thần bí kia thở dài ba người giữa. tựa hồ chính đang phát sinh nào đó kỳ diệu cộng hưởng thúc đẩy đến thân thể của hắn cùng thần hồn hướng một cái không biết phương hướng t về biến ngoại giới tinh nguyện đỉnh đỉnh núi t i n h thất ngoại bầu không khí ngưng trọng như sát đông đông đông chân bổn tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ hiến tĩnh thủ ở cửa thị nữ hơi biến sắc mặt nhưng vẫn là cung kính nhìn về phía tinh thất bên trong tinh thất lãnh n g u y ệ t hàn ngồi xếp bằng ngồi ở tô thần mép giường cách đó không xa hai mắt nhắm nghiển quanh thân quanh quần nhàn nhạc khí lạnh phảng phất cùng cả tòa tinh nguyện đỉnh bằng tuyết khí tức hòa làm một thể nghe được tiếng gõ cửa nàng chậm rãi mở thanh âm trong trẻo lạnh lùng không mang theo một tia nhiệt độ đại sư tỷ chấp pháp điện lưu trưởng lão cầu kiến nói là có chuyện quan trọng quan hệ đến tông môn an uy phải lập tức thế ngài thị nữ thanh âm mang theo vẻ khẩn trương l ư u trưởng lão chấp pháp điện nhất là thiết diện b ô tư nhưng là nhất là cứng nhắc cố chấp càng là bên trong tông môn mấy vị chủ trương nghiêm t r a tô thần lai lịch t r ư ở n g lão một trong khóe miệng của lãnh nguyệt hàn câu dẫn ra vẻ lạnh như băng độ con g tông môn an uy là hắn an uy hay lại là một ít người an uy nàng đứng dậy bước chân nhẹ nhàng chậm chạp lại mang theo không nghi ngờ gì nữa khi thế đi tới cửa cách nặng nghề cửa、đá. t h a như âm rõ ràng ra ngoài, chuyển nói lưu trưởng lão cảm thấy tô thần sinh tử kém hơn hắn trong miệng chuyện quan trọng cứ thử một chút ta tinh nguyện đình hộ sơn đại trận ngoài cửa thị nữ trong lòng rét một cái đại sư tỷ lời nói này cơ hồ là không che giấu chút nào nhắc nhở cùng uy hiếp chốc lát sau thị nữ thanh âm lần nữa chuyển tới mang theo một tia như chút được gánh nặng đại sư tỷ lưu trưởng lão lưu trưởng lão lưu lại tông môn làm trọng ngắm đại sư tỉ nghĩ lại những lời này liền rời đi lãnh nguyệt hàn chót m u i phát ra một tiếng bé không thể nghe hử lạnh nghĩ lại nếu không phải cố kỵ ảnh hưởng nàng không ngại để cho vị này lưu trưởng lão thể nghiệm một chút tinh n g u y ệ t đỉnh đại trận uy lực nàng rất rõ ràng lưu trưởng lão chỉ là một giò xét quân cờ chân chính áp lực đến từ tầng cao hơn đến từ những ẩn đó nút trong bóng tối con mắt phong sơn ra lệnh đạt đến sau tinh nguyện đỉnh vòng ngoài pháp trận phòng ngự đã bị hoàn toàn kích hoạt cả ngọn núi bị một tầng mắt trần có thể thấy chạy xuôi màu băng lam phủ văn quang màn ba bất kỳ định c ư ơ n g ép x ô n g vào hoặc theo dõi hành vi đều đưa đưa tới pháp trận vô tình đà kích này chính là nàng vì tô thần cấu trúc tạm thời an toàn càng tránh gió nhưng nàng cũng biết rõ đây chỉ là kế tạm thời tông môn áp lực bên ngoài mơ ước giống như tăng lên không ngừng thủy triều một ngày nào đó sẽ bao phủ này tạm thời đê đập phải mau sớm để cho hắn tỉnh lại hơn nữa trở nên đủ cường đại lãnh nguyệt hàn lần nữa trở lại mép thưởng nhìn mặc dù tô thần vẫn tái nhợt như cũ nhưng mơ hồ lộ ra một tia ngọc chất sáng bóng mặt núi tự lẩm bẩm cùng lúc đó đông vực các nơi sóng ngầm phun trào thiên kiếm tông kiếm trùng sâu bên trong một vị dâu tóc tất cả bạch lão người hướng về phía trước người trôi lơ lửng một thanh cổ phát trường kiếm nhẹ nhàng nói tinh n g u y ệ t tông cái kia tiểu ra h ỏ a không đơn giản tần vô nhai tự mình phê bình vì thú vị tuyệt không tầm thường phái người nhìn chăm chú như có cơ hội mang về trường kiếm phát ra từng tiếng việt kiếm minh t h ư ợ n như trở về ứng đan hà tông luyện bên trong đan phòng đan hương tràn ngập một vị mặc đỏ ngầu đan bảo xinh đẹp nữ tử vớt vớt trong tay một quả họa thẻ ngọc màu đỏ ánh mắt quyến rũ như thơ có thể chống cự tần vô nhai chỉ một cái bất tử còn có thể dẫn động như vậy dị tượng này n h c thân Này t、ah, ah, ah, ah, vạn thú tông kia minh ngông thú nguyên bên trên một vị cớ i giữ tận c ử thú khôi ngô đại hán nhận được đưa tin toét miệng cười một tiếng lộ ra sâm răng trắng dị số quản hắn là cái gì có thể để cho tần vô nhai láo tiểu tử kia ghé mắt tất nhiên người mang đại bí mật ra lệnh đi mật thiết chú ý tinh nguyệt tông chiều hướng nhất là cái kia kêu, kêu tô thần tiểu tử như hắn rời đi tinh nguyệt đình thừ chính là ta vạn thú tông săn thú thời điểm còn có nhiều chút thần nút ở trong bóng tối thế lực ở ưu ám trong mặt thất truyền lại mơ hồ không rõ chỉ thị tinh nguyệt tông tô thần cha do đem lai lịch ngọc bội như là thật không tiếc bất cứ giá nào cấp lấy đông v ự c cách cục có lẽ đem vì vậy mà thay đổi mật t i ế t chú ý chờ cơ hội mà động trong lúc nhất thời nhỏ bé tinh nguyệt tông nhân là một cái tên là tô thần thiếu niên trở thành toàn bộ đông v ự c trong gió lốc vô số đôi con mắt tham lam kiên kỵ hiếu kỳ s á t ý đan vào một chỗ b a phủ ở tinh nguyện trên đỉnh núi vô ích chờ đợi thời cơ bọn họ chờ đợi dị số tỉnh lại chờ đợi trên người hắn bí mật bại lộ dưới ánh mặt trời Bên trong tinh thất, Tô t bốn mươi ba hôn đồn vô vô tân sinh trong dòng nước ngầm thất tỉnh hai bốn mươi ba hôn đồn tân sinh trong dòng nước ngầm thất tỉnh ánh mắt của hắn trong suốt thâm thúy giống như trải qua vạn cổ cột dựa tinh thần cảm giác đầu tiên là nhẹ nhàng thân thể phản phất thoát khỏi nặng nề gông xiềng nhẹ phiêu phiêu tựa hồ động một cái đ ộ c là có thể ngự phong lên cảm giác thứ hai là lực lượng dâng trào cảm giác mạnh mẽ tràn đầy tứ chi bất hải mỗi một tấc b ắ p thịt mỗi một cái xương cốt đều tựa như ẩn chứa b ạ o tạc tính chất huy năng hắn thậm chí có loại h ảo giác chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt quyền là có thể bóp thoái k i n thiết nội thị thân mình tô thần tâm thần trầm vào bên trong cơ thể trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người vốn là bể tan cảnh không chịu nổi kinh mạch giờ phút này trở nên rộng rãi bền bỉ hiện ra nhàn nhạc ngọc sắc sáng bóng linh lực ở trong đó lao nhanh chạy xuôi giống như điều, điều vui sướng sông lớ ngũ hành d i ệ n thiên quyết công pháp lưu c h u y ể n tốc độ so với trước kia nhanh không chỉ gấp mấy lần xương cốt vốn là phủ đầy vết rách xương bây giờ trắng bóc như ngọc mơ hồ tản ra cổ phát khí tức trình độ chắc chắn hơn xa từ trước hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng xương tủy sâu bên trong phun trào tràn đầy sinh cơ móc thịt tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cùng sức sống mỗi một cái tế b à o tựa hồ đều đang nhảy c ỡ n hoan hô thần hồn vốn là vô cùng suy yếu thần hồn giờ phút này ngưng thật rất nhiều cảm giác phạm vi tăng lên trên diện rộng suy nghĩ tốc độ vận chuyển càng l à mau kinh người thân hồn sâu bên trong cái viên này ngọc bội thần bí nhẹ nhàng trôi nổi t ả n ra dịu dàng sáng bóng cùng hắn thần hồn liên lạc càng thêm chặt chẽ p h ả n phất trở thành hắn một phần thân thể mà hắn đang điền khí biển càng là xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa vốn là hỗn độn một mảnh khí hải giờ phút này khu vực trung tâm ngũ hành linh lực phân biệt rõ ràng nhưng lại với nhau tương sinh tương khắc tạo thành một cái huyền diệu năm màu luân b à n hình thức ban đầu xoay c h ậ m c h ậ m sinh sôi không ngừng hỗn độn chi khí vây quanh năm màuân bản lưu chuyển tựa h ồ đang không ngừng bị tinh luyện chuyển hóa ngũ hành diễn thiên quyết dĩ nhiên đã đ này đơn giản là thoát thai hoàng cốt tô thần nắm quyền một cái cản thụ trong cơ thể lao nhanh lực lượng trong lòng dâng lên mừng như điên tia sắp chết tuyệt cảnh lại đổi lấy kinh người như vậy tạo hóa nhưng mà mừng như điên sau khi hắn bén n mẹ cảm giác lập tức bắt được ngoại giới dị thường tính thất bên ngoài tràn ngập một loại kiềm chế mà không khí khẩn trương từng đạo m ị t mờ t h ầ n nhiệm giống như vô hình sợi tơ không ngừng quét qua t i n h nguyện đỉnh mặc dù bị một tầng cường đại cấm chế ngăn cản ở ngoài thế nhưng theo dõi ý vị không che giấu chút nào đỉnh bên trong mặc dù nhìn như bình tĩnh nhưng trong không khí tràn ngập khí sơ sát tiêu điều cùng với mấy đạo như có như không cường rộng rãi hơi thở tập trung vào nơi này cũng tỏ rõ nơi đây đã thành vòng xoáy thị phi trung tâm xem ra ta hôn mê khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện a khoé miệng của tô thần câu dẫn ra một vệ lệnh lùng độ cong hắn không phải người ngu thần vô nhai một câu kia thú vị cộng thêm chính mình cho thấy dị thường đủ để đưa tới vô số xài lang hồ báo người đã tỉnh vắng lặng chung mang theo một tia khó mà phát hiện kinh hị cùng như chút được gánh nặng thanh â m ở bên thai văng lên tô thần quay đầu thấy được một thân áo trắng như tuyết sắc mặt nhan thanh lạnh lãnh nguyệt hàn nàng chính lẳng lặng nhìn hắng Còn có một tia tìm tòi n một tìm tiêu g hắn i Đại ngồi nhiên, ê n thần động không nhìn ra chút nào trước trọng thương ngã ráng cứu. tác chút trước gục lưu sư tỉ. Tô loát tự h dậy, ra vẻ.、Hắn、hướng về phía lãnh nguyệt hàn chân thành địa thi lễ một cái đa tạ đại sư tỷ xuất thủ cứu rút càng cảm tạ đại sư tỷ cho ta chắn mưa gió hắn có thể cảm nhận được bao phủ tinh nguyệt đỉnh cường đại công chế cũng có thể đoán được duy trì như vậy công chế cũng ngăn chở áp lực ở bên ngoài lãnh nguyệt hàn bỏ ra cái gì lãnh nguyệt hàn khẽ vớt cảm đi tới mép giường quan sát tỉ mỉ đến tô thần xác nhận hắn không chỉ có tình trạng vết thương chữa trị hơn nữa khi tức tựa hồ so với trước tia càng sâu không lường được trong lòng nàng kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều ngươi hôn mê ba ngày ba đêm lãnh nguyệt hàn giọng khôi phục bình thường vắng lặng bắt đầu đơn giản điệu tự thuật tần v ô nhai câu nói kia cho ngươi thành chúng chú mục bên trong tông môn bộ không ít trưởng lao đối trên người của ngươi bí mật cảm thấy rất hứng thú cho rằng ngươi là dị số là uy hiếp tiềm ẩn chủ trương đưa ngươi khống chế lại nghiêm ngặt thẩm vấn tông môn bên ngoài thiên kiếm tông đan hà tông vạn thú tông gần như toàn bộ đông được xếp hàng đầu thế lực cũng đang ngó chừng ngươi bọn họ có lẽ muốn lôi kéo ngươi có lẽ muốn tìm tòi nghiên cứu trên người của ngươi bí mật thậm chí kh tôi Tô thần l h yên lặng nghe móng trên mặt không hoảng hốt chút nào ánh mắt ngược lại càng ngày càng sáng hắn nhìn trước mắt vị này trong nóng ngoài lạnh vì bảo vệ hắn không tiếc đem chính mình đẩy tới đầu gió đỉnh sóng đại sư tỷ trong lòng trào lên một dòng nước cấm lúc trước hắn có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi sẽ cảm thấy cần dựa vào đại sư tỷ che chở nhưng bây giờ trải qua một trận sinh tử thuế biến có càng cường lực lượng cùng cứng cắp hơn tâm trí hắn nhìn vấn đề góc độ đã khác nhau đại sư tỷ tô thần mở miệng thanh âm trầm ổn mà có lực mang theo một loại cùng t u ổ i tắc không hợp tỉnh táo cùng q u ả quyết tránh là tránh không thoát bọn họ nếu đối với ta như vậy cảm thấy hứng thú một mực co đầu rút cổ ở tinh nguyệt đ ỉ n h chỉ sẽ để cho bọn họ càng không có kiên kỵ gì cả địa suy đoán cùng dò xét thậm chí sẽ liên lụy đại sư tỷ ngươi lãnh nguyệt hàn trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một vẻ kinh ngạc tô thần ph so với nàng dự đoán tĩnh táo hơn thành thục nhiều hắn tự hồ thật không giống nhau vậy ngươi dự định như thế nào lãnh nguyệt hàn v ấ n đạo nàng muốn nghe một chút tô thần ý nghĩ của mình giờ khắc này nàng không hề đưa hắn vẹn vẹn coi như một cái cần phải bảo vệ sư đệ mà là một cái có thể chung nhau đối mặt gió bao đồng minh tô thần đứng lên đi tới bên cửa sổ ánh mắt xuyên thấu tính thất vết t ư ờ n g phảng phất nhìn đến bên ngoài những hồ đó coi nhìn chăm chú con mắt hắn cảm thụ trong cơ thể lao nhanh lực lượng cảm thụ thần hồn sâu bên trong ngọc bội chuyển tới dịu dàng cảm cảm thụ ngũ hành diễn thiên quyết mang đến sinh cơ bừng mừng một cổ cường đại tự, tin, tự nhiên nảy sinh. cùng với bị động chờ đ ợ i không bằng chủ động đánh ra tô thần xoay người nhìn lãnh nguyệt hàn trong mắt lóe lên sắc bén q u a n mang giống như chui luyện ra khỏi vỏ bảo kiếm bọn họ không phải muốn biết rõ ta có cái gì bí mật sao bọn họ không phải cảm thấy ta là dị số sao hắn dừng một chút miết miệng lên một vệ mang theo chút bướng bình cùng điên cùng nụ cười vậy thì để cho bọn họ tận mắt nhìn cái gọi là dị số rốt cuộc có bao n h i ê u thú vị đại sư tỷ chúng ta xuống núi l o n g trời l ở đất lãnh nguyệt hàn trong lòng t h trấn nàng không nghĩ tới tô thần tỉnh lại sau thứ nhất quyết định lại là lớn mật như thế như thế điên bây giờ xuống núi không khác với đem chính mình hoàn toàn bại lộ tại chỗ có sói đói trước mặt nhưng nhìn tô thần trong mắt kia tự tin mà kiên định quan mang cảm thụ trên người hắn tản mát ra vẻ này thoát thai hoàn cốt sau cường rộng giãi thế lãnh nguyệt hàn đóng băng tâm hồ lại cũng không nhịn được nổi lên một k i a rung động có lẽ đầu này vừa mới trải qua niết bàn sổ lòng thật đã có bay lượm n cửu thiên lực lượng cùng dũng khí tiếp tục đưa hắn bảo hộ ở phe cánh bên dưới chờ đợi gió bao tích góp đến không thể ngăn cản hay lại là cùng hắn cùng nhau chủ động xông vào này đầy trời mưa gió mở một đường máu ngoài cửa sổ tinh n g t trên đỉnh núi vô í c h mây đen tự bên trong t i n h thất thiếu niên cùng bạch y như tiên tử đứng đối diện nhau một cái ánh mắt sắc bén như đao một cái ánh mắt lấp loe không yên chương bốn mươi b ố gió báo hạ xuống trận chiến đầu tiên chương bốn mươi b ố gió báo hạ xuống trận chiến đầu tiên lãnh nguyệt hàn nhìn về xa phương vân biển đó là tinh nguyện tông sơn môn u phương hướng gió báo chính từ nơi đó hội tụ tô thần đứng ở nàng bên người ánh mắt giống vậy nhìn về phía vân hải đại sư tỷ tô thần thanh em bình tĩnh nghe không ra tâm tình lãnh nguyện hàn giọng nói vắng lặng không sao một kia hết sức che giấu mệt mỏi xẹt qua nàng đáy mắt tông chủ thái thượng trưởng lão tự có quyết、định. tinh nguyệt đỉnh tạm thời thanh tịnh nàng quay đầu như băng tuyết con ngươi chiếu ra lo âu xuống núi sau khi hết thể khác nhau l ã n nguyệt hàn nhìn thẳng tô thần bên trong tô môn cũng không phải là cũng nhạc thấy ngươi c ủ a t h ờ i chỗ tối con mắt giờ nào khắc nào cũng đang rình r ậ p chuyến này hung hiểm hơn xa dĩ vãng tô thần đón ánh mắt của nàng đ ấ y lòng dòng nước cấm phun trào đại sư tỷ mà nói cũng không phải là nhắc nhở càng là một loại phó thác kể vai chiến đấu trước ngưng trọng hắn gật đầu ta biết rõ trên mặt thiếu niên không có vẻ sợ hãi ngược lại câu dẫn ra vẻ bơm lọc cười đó là nhuệ khí là mạnh dạn đi đầu đại sư tỷ yên tâm tô thần hoạt động gân u ố t trong cơ thể ngũ hành linh lực lao nhanh phát ra rất nhỏ mà có lực nổ hầm thần hồn sâu bên trong ngọc bội phát ra dịu dàng q u a n mang lúc trước có lẽ nút ở thân thể ngươi sau nhưng bây giờ bây giờ ta ít nhất có thể thay đại sư tỷ chia sẻ một ít mưa gió rồi tô thần giọng mang theo trước đó chưa từng có ung dung tự tin hơn nữa l a o đ ợ i đỉnh núi thổi gió lạnh nhiều buồn chán s ơ n thế giới bên dưới mới đặc sắc hơn lãnh nguyệt hàn nhìn tô thần đáy mắt nhạy quang đó là thuế biến sau mới có niềm tin nàng hơi ngần ra và năm đóng băng như vậy khỏe miệng cực kỳ nhỏ địa rơi lên một cái trước mắt mau giống như là ảo giác đi thôi không cần nhiều lời tín nhiệm nhàn nhã không nói lời nào hai bóng người chấm n h ợ t m ộ t thanh hóa thành lưu quang từ tinh nguyện đỉnh núi trôi giạt hạ xuống xuyên qua bao phủ đỉnh núi vô hình kết giới đang lúc bọn hắn bước ra kết giới trước mắt ông không khí trong nháy mắt ngưng trệ vô số đạo thần n i ệ m giống như thủy t r i ề u vào tới hoặc cường hoặc yếu hoặc mịt mờ hoặc trần chuồng nhìn kỹ hiếu kỳ tham lam ghen tị sắc ý tâm tình rất phức tạp sôi ngược thành vô hình người lớn đem hai người vững vàng phong tỏa tinh nguyện đỉnh v ò n ngoài trên sân đạo c h ẳ n g biết lúc nào tụ tập không ít tông môn đệ tử ba người họ năm phần mười bảy đứng thấp giọng nói chuyện với nhau ánh mắt lại không để lại dấu vết địa liếc về phía đi ra hai người xa hơn sơn lâm trong mây mù mấy đạo càng cường rộng rãi hơi thở như ẩn như hiện tông môn trưởng lao khí tức trong đó có t ừ n g đối lãnh n g u y ệ t hàn tre t r ở tô thần rất có phê bình kín đáo người càng bí ẩn nơi vài cực yếu ớt gần như dung nhập vào hoàn cảnh khí tức ẩn n u ố t mang theo không thuộc về tinh nguyện tông âm lãnh quỷ quyện thế lực bên ngoài thám tử bọn họ đều đang đợi đợi cái này bị đại sư tỷ bảo vệ dị số cái này sinh từ biên giới đi một lần thiếu niên chờ hắn kết quả biến thành cái gì bộ dáng a ta còn tưởng rằng là ai một cái mang theo lẳng lơ cùng dễu c ờ tâm thanh văng lên đánh vỡ quỷ dị bình tĩnh ba gã nội môn đệ tử ăn mặc thanh niên ngăn lại đường đi người cầm đầu cao g ầ y mắt tam giác khỏe miệng câu không có hảo ý cười hắn trên d ư ớ i quan sát tô thần không che giấu chút nào khiêu khích nghe nói tô sư đệ trước đó vài ngày thỉnh thoảng cảm phong hàn tinh nguyện định tinh dưỡng bây giờ khí sắc không tệ thanh niên cao gậy âm dương quạt khí chỉ là không biết tô sư đệ này tu vi có không có rơi xuống à đừng đến thời điểm ngay cả chúng ta những thứ này vô dụng sư hình cũng không đánh lại vậy cũng ném đại sư tỉ mặt múi phía sau hai người đi theo d ê u cận ánh mắt khinh miệt lãnh nguyệt hàn lông mày kẻ đen hơi nhăn quanh thân khí lạnh ngưng tụ nàng tiến lên trước một bước một cái tay nhẹ nhàng đẻ ở cánh tay nàng bên trên là tô thần đại sư tỉ giết gà sao lại dùng đao mổ trâu tô thần đối với nàng cười một tiếng nụ cười sán lạn mang theo một tia băng lánh phong mang điểm nhỏ này tình cảnh ta tự mình tới hắn tiến lên một bước cùng thanh niên cao gầy xa xa t ư đối như c ũ ung dung thoải mái phản thất không phải khiêu khích là lao hưu thăm hỏi sức khỏe vị sư minh này họ gì tô thần hỏi thanh niên cao gầy s ư ớ n g sốt u một chút không nghĩ tới tô thần bình tĩnh như vậy ngay sau đó ngạo nghễ vừa nhắc cảm nội môn đệ tử triệu tiên tôn h ả triệu sư minh tô thần gật đầu nụ cười càng tăng lên ngươi nói đúng thu vi không thể hạ xuống ta gần đây thỉnh thoảng có chỗ lợi đang muốn tìm người hoạt động gân cốt không biết triệu sư minh có nguyện ý hay không chỉ điểm một hai chỉ điểm ngươi triệu tiên tôn giống như là nghe được chuyện cười lớn ha ha cười to tô thần ngươi chẳng lẽ bị xét đánh choáng trong mắt của hắn tàn khốc trần lóe được ngươi đã chủ động tìm chết sư huynh ta thành toàn cho ngươi lời còn chưa dứt, trong cơ thể linh lực bùng nổ một cổ r u ệ kim khí nhập vào cơ thể mà ra tay t r á i chập ngón tay như kiếm một đạo ác liệt kiếm quăng màu vàng phá không đâm thẳng tô thần ngực kim rất chỉ nội môn lưu hành pháp thuật uy lực không tầm thường giỏi phá vỡ triệu tiên tôn muốn một đòn lập uy để cho tô thần ngay trước mọi người bêu xấu vây xem đệ tử ánh mắt hưng phấn có trò k ị vui ám sử trưởng lão cùng thám tử thần n i ệ m h n g tụ khóa chặt tô thần nhìn hắn ứng đối ra sao do thực lực của hắn lai lịch đối mặt một đòn máy liệt tô thần đứng tại chỗ tư thế không biến kiếm quang màu vàng sắp gần người trong n g á y mắt tô thần động không có kinh thiên động địa khí thế không có hoa lệ ánh sáng hắn chỉ là đơn giản nhấc lên tay trái năm ngón tay mở ra hướng về phía kiếm quang màu vàng nhẹ nhàng nắm chặt suy rất nhỏ âm thanh phản phất vải vóc xe rách người sở hữu đang kinh hãi trong ánh mắt đạo kia ác liệt vô cùng đủ để xuyên thủng kim thạch kiếm quang màu vàng ở tô thần bàn tay trước từng khúc vỡ vụn hóa thành điểm một cái kim quang thiêu tan không khí phản phất kia căn bản không phải cường đại pháp thuật chỉ là một đạo yêu đỡ tạo ảnh cái gì triệu tiễn tôn con n g ư ơ i thiếu chút nữa trường ra ngoài phách lối nụ cười trong nháy mắt cứng n ắ c biến thành khó tin kinh hoàng thế nào khả năng h á n kim rất chỉ, chúc cơ lúc đầu sư huynh cũng không dám như thế hời hợt đón đỡ cái này tô thần trước chỉ là liên tức kỳ phế vật không đợi triệu tiễn tôn từ khiếp sợ t r u n g phản ứng kịp tô thần bóng người như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn quá nhanh con mắt căn bản là không có cách bắt tô thần như cũng nhẹ như mây gió mang theo vẻ hay náy triệu sư huynh xem ra ngươi chỉ điểm lực đạo không quá đủ dứt tiếng nói tô thần cái kêu bóp vỡ ánh kiếm tay trái nhìn như tùy ý về phía trước đánh một cái cái v ũ này nhìn như chậm chạp lại ẩn chứa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vật luật trong không khí năm màu lưu quan g l ó e lên một cái rồi biến mất kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực lòng bàn tay điên cuồng rào triển áp xúc hỗn độn vầng sáng l ó e lên tạo thành một cổ trước đó chưa từng có lực lượng kinh khủng d i n g lũ triệu t i ễ n tôn chỉ cảm thấy một cổ không cách nào kháng cự tràn đầy sức lực lớn đập vào mặt nặng nề đại sơn mạnh liệt sóng g ữ mang theo nóng bỏng sắp bén cùng với sinh sôi không ngừng rảo sát trong cơ thể linh lực ở cộ lực lượng này trước mặt giống như giấy trong n g á y mắt giải tán hộ thể linh quang liền một tia rung động đều không dâng lên hoàn toàn c h ô n vùi không triệu tiễn tôn phát ra kêu thê lương thắng thiết ẩm một tiếng vang trầm thấp triệu tiễn tôn phá bao bố như vậy bay ngược hung hăng nện ở vài chục trượng ngoại trên vách núi vang lớn đ á v ụ n lã trá hạ xuống cả người hắn xương c u ấ t nát hết kinh mạch đứt từng khúc trong miệng máu tươi cùng u phún nhuộn đỏ v à c áo cả người sủi lơ trên đất chỉ có hạ giận không có vào tức một chiêu chỉ một chiêu một cái nội môn có chút danh tiếng đệ tử liền như vậy bị trong nháy mắt biểu sát như thế hời h ậ n gần như làm nhục phương thức tĩnh sơn đạo nghe được cả tiếng kim rơi vây xem đệ tử định thân như vậy đứng ngẩn ngơ trên mặt viết đầy kinh hại khó tin bọn họ thấy được cái gì mới vừa rồi đó là năm loại thuộc tính khác nhau sóng linh lực tô thần sức mạnh thân thể thế nào kinh khủng như vậy nhẹ phiêu phiêu một trường lực lượng nghe rợn cả người thần hồn xuất thủ lúc phát ra một tia huy áp lại để cho không ít tu vi thấp đệ tử lòng rung động linh lực khí lực thần hồn toàn phương vị nghiên ép nay đây là cái kia bị phế tu vi thiếu chút nữa chết tô thần sao đây quả thực thoát thai h o a n g cốt không thật là biến thành người khác yêu nghiệt đây tuyệt đối là yêu nghiệt một cái đệ tử nghẹn ngào lầm bầm âm thanh run rẩy hai cái đi theo triệu tiễn tôn tới đồng bạn sợ đến trắng bệnh cả mặt hai chân run rẩy nhìn về phía ánh mắt của tô thần giống như thấy ma quỷ tô thần chậm rãi thu tay lại vỗ một cái trên tay áo không tồn tại cho bụi phản phất làm cái nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ ánh mắt của hắn quét qua hai cái dọa sợ đệ tử nếp miệng lên người hiền lành cười hai vị sư h u n h còn phải chỉ điểm sao không không dám tô sư h u n h tham m ạ n sai lầm rồi cũng không dám nữa hai người hồn phi phát tán ung quy sụp xuống đất dập đầu như giã tỏi tô thần nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt không để ý tới nữa ánh mắt càng qua đám người nhìn về phía xa xa những ẩn đó ẩn thân ảnh còn có ai nghĩ đến chỉ điểm một chút tô mỗ thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai nhìn bằng nửa con mắt tự tin không che giấu chút nào khiêu khích đang lúc này đồ chó k ê u ngạo l ử a giận cùng uy áp mạnh mẽ q u á t lạnh tiểu tiếng sấm dền sơn cốc nổ vang một đạo âm lánh cường rộng rãi hơi thở tự xa xa sơn lâm bùng nổ hóa thành một đạo đen nhánh xen x e n phản phất do vô số van hồn n g ư n g t ụ mà thành q u ỷ trào mang theo đậm đà tử khí cùng bán độc xé rách không khí hung h ă n g t r ụ c vào tô thần khí tức bất ngờ đi đến trúc cơ hậu kỳ mơ hồ xúc mạc kim đ a n ngưỡng cửa ẩn tăng trưởng lao xuất thủ rõ ràng bị tô thần tiềm lực s ở kinh hoặc bị ngũ hành hỗn độn khí hơi thở kích thích lại không kềm chế được tự mình kết quả đem điều này dị số bóp chết nôi một trào này thâm độc tay độc tốc độ nhanh siêu tưởng tượng phong tỏa tô thần sở hữu né tránh không gian mọi người vây xem lần nữa kêu lên tim nhảy tới cổ rồi tô thần con người hơi co lại cảm nhận được áp lực thật lớn ngũ hành hôn đ ộ n linh lực trong nháy mắt vận chuyển cực hạ chuẩn bị chống cự nhưng mà màu đen quỷ trào sắp hạ xuống trong nháy mắt một đạo càng lạnh giá càng bá đạo khí tức v ạ năm n loại băng hàn trợn hạ xuống càn rỡ lãnh nguyệt hàn thanh â m trong trẹo lạnh lùng vang lên không mang theo chút nào cảm tình ẩn chứa làm người ta linh hồn đông nguyên nghiêm nàng bước ra một bước b ạ c đi phiêu phiêu q u a n thân trong nháy mắt bao phủ trong suốt màu băng lam vầng sáng ngọc thủ nhẹ nhàng nâng lên hướng về phía trộp tới màu đen quỷ trào chỉ vào không trung đầu ngón tay nàng phản thất ngưng tụ trong thiên địa nhất cực hạn dùng mình. g i á c g i á c rác giang g i á c ê răng đồng tiếng vang lên thật lớn kinh khủng màu đen quỷ trào khoảng cách đỉnh đầu của tô thần không tới ba thước t r ậ ợ đông đặc một tầng màu băng lam sưng ơ lạnh mắt t r ầ n có thể thấy tốc độ từ quỷ trào đầu ngón tay lan tràn trong khoảnh khắc hoàn toàn đóng băng hóa thành một tòa lộ ra khí tức tử vong băng điêu lãnh nguyệt hàn ánh mắt đông lại một cái ẩm băng điêu quỷ trào ầm ầm nổ tung hóa thành đầy trời băng tiết tiêu tan mất tam、Phúc. xa xa trong rừng núi truyền tới một tiếng không nén được kêu t ê n xuất thủ trưởng lão gặp cán trả chịu rồi không nhẹ nội thương đệ tử của ta ai dám động đến lãnh nguyệt hàn trôi lơ lửng bắn không màu băng lam con ngươi giống như hai cây tuyệt thế băng nhận quét qua tư phương t h a n h âm không lớn lại mang theo không thể nghi ngờ b á đạo cùng s ắ c ý chuyện hôm nay đến đây chấm dứt nếu có lần sau nữa bất luận là ai giết không tha l ệ n h giá lệnh tấu xư ý kèm theo lời nói của nàng ngữ quân toàn trường sở hữu cảm nhận được dùng mình người bên ngoài đệ tử ẩ n tàng trường lão thắng tử không khỏi khắp cả người phát rét linh hồn rung d y quá mạnh mẽ này chính là tinh nguyện tông đại sư tỷ lãnh nguyệt hàn thực lực sao vẹn vẹn chỉ một cái đóng băng cũng phá hủy c h ú c cơ hậu kỳ cường giảm một kích toàn lực đem chấn thương phần kia đóng băng hết thệ kinh khủng mỹ năng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tuyệt đối uy hiếp có như vậy một vị cường thế bá đạo đại sư thì che chở còn ai dám tùy tiện đối tô thần độc thủ vốn là dục dịch các trường lão khí tức trong nháy mắt thu liễm ẩn núp sâu hơn xa xa trong rừng núi một vệ bóng đen trợt cứng nở ánh mắt kinh hãi hắn thật nhanh bóp vỡ một quả thẻ ngọc màu đen tinh nguyệt bên trong tông bộ dòng nước ngầm lấy trước đó chưa từng có tốc độ máy liệt trong gió lốc tô thần bình tĩnh dị thường hắ hoặc sợ hãi hoặc tham lam hoặc k i ề g kỵ ánh mắt trên mặt như cũ kia lao nụ cười lạnh nhạt ánh mắt của hắn chậm rãi di động cuối cùng rơi vào một cái đặc định phương hướng tinh nguyện tông ngoại rộng lớn hơn đông vực đại điện nết miệng lên càng nghiền ngâm độ cong đi thôi đại sư tỷ tô thần q u a y đầu đối lãnh nguyệt hàn này tinh nguyện tông vẫn là quá nhỏ hắn không có dừng lại xoay người thẳng hướng dưới núi hướng tinh nguyện tông ngoại thế giới đi tới chương bốn mươi lăm phong khởi đông vực dị số dương a i bước đầu tiên chương bốn mươi lăm phong khởi đông vực dị số dương a i bước đầu tiên tinh nguyện phong sơn môn ở sau người đi、xa. cuối cùng hóa thành lượn lờ trong mây mù một cái mơ hồ được danh dưới chân không còn là quen thuộc tông môn địa giới mà là m i n h mông không biết tràn đầy hung hiểm đông vực mặt đất phong lôi cuốn đến vô số tầm mắt lạnh giá tham lam hiếu k ỷ vô hình giống mạng n h ệ n từ bốn phương tám hướng c u ố n quanh tới không khí xanh xệch kiềm chế như mưa gió sắp đến lãnh nguyệt hàn quanh thân khí lạnh nhỏ không thể thấy mà phun trào dung nhan tuyệt mị che một tầng ngọc xương trạm lam nhãn mắt cảnh giác quét nhìn một phía nam trôi kiếm tay chưa từng lòng ra nàng giống như một tòa lúc nào cũng có thể bùng nổ cực hạn dùng bình ái xe bờ thủ hộ ở tô thần bên người. Cùng tô thần ánh mắt t h i ê n tĩnh khoe miệng chứa đựng một vệt như có như không nụ cười trong nụ cười không có khẩn trương hoặc sợ hãi chỉ có đôi sắp diễn ra náo nhiệt mong đợi hắn hít sâu một cái mang theo có cây cùng đùi đất hơi thở không khí cảm thụ kia không chỗ nào không có mặt theo dõi ánh mắt sâu bên trong một k i a băng lãnh h ỏ a diễm mẻ lên đại sư tỷ không cần khẩn trương như vậy tô thần thanh âm kỳ dị mang theo làm yên lòng lực lượng bọn họ nếu muốn nhìn thì để cho bọn họ nhìn đủ ẩn ẩn nấp nấp nhiều không có ý nghĩa lãnh nguyệt hắn ánh mắt khé nhúc ních nhìn về phía tô thần tô thần không có che giấu hành tung thậm chí ngay cả cơ bản hơi thở thu lại cũng không làm trong cơ thể ngũ hành hỗn độn l i n h căn có chút v ậ t chuyển một cổ như có như không rõ ràng khả biện hơi thở giống như đêm tối đèn hướng bốn phương tám hướng t à n mát này không phải khiêu khích càng giống như làm ờ i cho sở hữu tiềm tàng chỗ tối rắn độc phát ra tín hiệu ta ở chỗ này đến đây đi h á n phương hướng đi tới cũng không phải là thẳng tắp không chạy đoạn hôn cốc mà là chuyển hướng đông vực nổi danh hiệm địa ngàn thú đường núi nay địa yêu thu h à n h hành địa thế phức tạp tin đồn sâu bên trong có dấu thượng cổ di tích cửa vào là tán tu đào bảo cùng tông môn đệ tử lịch lịch rông rắn l ấ n lộn thiên nhiên sát lục trường lựa chọn nơi này vừa có thể mượn hoàn cảnh phức tạp cũng có thể cất giấu kế hoạch của hắn chung mấu chốt tiết điểm có lẽ cùng khối k i a n g ọ c đội thần bí mơ hồ thân thế có liên quan đây không thể nghi ngờ là đem chính mình bố trí càng tình cảnh nguy hiểm nhưng là càng giống như một cái bố trí công phu cạm ấy mội nhử chính là chính hắn hành tẩu ngũ hành dị số rời đi tinh nguyện tông phạm v ì thế lực bất quá mấy trăm dặm tiến vào ngàn thú đường núi vòng ngoài rừng g i m lúc trong không khí sát cơ đột nhiên nồng nặc gấp mấy lần mười mấy bóng người giống như quỷ mị từ trong bóng tối thoát ra phong kín tô thần cùng lãnh nguyệt n à y nhiều chút khí tức người dũng mãnh ánh mắt n văn lệ trên người mang theo không đồng tông môn quần áo trang sức ký hiệu lại quỷ dị thống nhất hành động hiển nhiên là tạm thời chắc vá chú tâm đặt kế hoạch sát thủ liên đội cầm đầu là một cái khuôn mặt nham hiểm người đàn ông trung niên chúc cơ hậu kỳ tu vi trong tay huyết sắc trường đao sát khí quân quanh ha ha tinh nguyện tông phê vật dị số tô thần người đàn ông trung niên liếm môi một cái ánh mắt nhìn người chết không biết sống chết còn dám rời đi tông môn che chở bên ngoài này t i ê n đ i ệ rộng lớn cho ngươi chuẩn bị bãi tham a phía sau tu sĩ phát ra cờ gằn nhìn ánh mắt của tô thần tràn đầy tham lam và khinh th bọn họ cho là tô thần đánh lui phục kích toàn dựa vào lãnh nguyệt hàn hoặc bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy bây giờ đi sâu vào h i ể n đ ị a không có tông môn tiếp viện còn dám rêu r a o thật là chịu chết một cái trúc cơ hậu kỳ dẫn đội mười mấy trúc cơ trung kỳ lúc đầu còn có mấy cái dấu đầu lòi đôi ra hỏa tô thần bình tĩnh quét qua đ ị c h nhân giống như phê bình một món ăn liền chút người này tay nghĩ đến lấy mệnh của ta xem thường ta hay lại là xem thường tự các ngươi chết đã đến nơi còn mạnh miệng người đàn ông trung niên sầm mặt lại bị coi thường hoàn toàn trọc giận lên cho ta bắt hắn lại chết hay sống không cần lo bên cạnh nữ nhân lưu một hơi thở dáng điệu không t có thể lời còn chưa dứt tô thần động không có kinh thiên động địa khí thế không có hoa lệ thức mở đầu h á n tùy ý nhấc lên tay trái năm ngón tay mở ra trong p h ú t chốc trong thiên địa ngũ hành linh khí phản g p h ấ t bị không tiếng động triệu hoán điên cùng hướng lòng bàn tay tụ tập thổ tô thần p h u n ra một chữ mặt đất đột nhiên chấn động mấy chục cây gai nhọn không có chút nào c h ư n g triệu nổ bắn ra động đất như vậy tinh chuẩn đâm về phía v ọ t tới tu sĩ dưới chân phốc suy phốc suy tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên mấy cái phản ứng chậm tu sĩ bị thổ thứ xuyên qua bắp đùi hoặc bụng máu me đầm địa ngã xuống đất trong mắt bọn họ tràn đầy khó tin cùng đau nhức hỏa lật bàn tay một cái xích hồng quang mang sáng lên một cái ngọn lửa tạo thành g i ữ tợn hỏa long gầm thét mang theo nóng bỏng khí lang đánh về phía bị thổ thứ trở ngại trận hình lăn lộn loạn đ ị n h người a ngọn lửa trong nháy mắt chiếm đoạt vài tên tu sĩ hộ thể linh quang giấy như vậy bể tan cảnh cả người ở thê lương hét thảm trung hóa thành than trong không khí tràn ngập làm người ta nôn mửa mùi khét thủy đầu ngón tay nhẹ một chút trong không khí hơi nước ngưng tụ hóa thành mấy cái màu thủy làm x i x í c linh xạ như vậy quấn về tránh tị hỏa long tu sĩ thủy liên nhìn như mềm mại ẩn chứa lực lượng khổng lồ cùng lạnh vô cùng nhiệt độ một khi bị dây dưa động tác lập tức chậm chạp cứng ngắc da thịt dâng lên tím ẩm kim kim quang chật lóe mấy chục mai sắc bén màu vàng gai sắc chống rồng xuất hiện bạo vũ lê hoa như vậy lấy xảo q u y ệ t góc độ bắn về phía bị thủy liên c u ố n lấy hoặc thổ thứ giới hạn chế đ ị c h nhân phốc phốc phốc kim đâm t h ủ n g xuyên tấu qua mang theo dầm dạp dối bù hết u y vụ têu thảm thiết liên tiếp lại nhanh chóng suy yếu t ử vong sợ hai bao phủ còn thừa lại được nhân bọn họ thậm chí quên phản kháng mặt đất bị máu tươi nhuộm dần thổ địa điên cùng sinh trưởng ra vô số màu xanh đậm cây mây và dây leo cây mây và dây leo thị huyết như độc xà đem bị thương ngã xuống đất dãy r ù a phản kháng tu sĩ trong nháy mắt quấn quanh nắm chặt chiếm đoạt lục diệp ở trong máu chập trờn lộ ra q u ỷ dị sinh cơ từ thổ thứ bùng nổ đến cây mây và dây leo rào sát toàn bộ quá trình nhanh được làm người ta hít thở không thông bất quá ngắn mùi m ấ y hơi một k h ắ c trước còn khí thế hung hăng cười gằn nhào lên hơn mười người trúc cơ tu sĩ giờ phút này gắt cao thương thường bị năm loại hoàn toàn khác nhau phối hợp thiên y vô p ù n g pháp thuật hoàn toàn phá vỡ tình cảnh giống như tu la địa ngục. cầm đầu chúc cơ hậu kỳ người đàn ông trung niên xông vào trước nhất trước nhất cảm nhận vẻ này là m người tuyệt vọng lực lượng c h ơ mắt nhìn lấy thủ hạ cắt cọ như vậy nga xuống trong mắt khinh miệt cùng tham lam biến mất chỉ còn vô biên sợ hãi và hoảng sợ ngũ ngũ hành pháp thuật thuần phát thế nào khả năng người ngươi không phải phế vật người là quái vật thanh âm hẳn h à n tràn đầy khó tin hắn muốn chạy trốn duy nhất ý nghĩ chính là thoát đi cái này ma thần như vậy thiếu niên nhưng mà xoay người muốn trốn trong n h y mắt một cổ càng lệnh giá bá đạo sát y đưa hắn hoàn toàn phong tỏa sát ý không đến từ tô thần mà là tới từ một mực đứng yên bất động lãnh nguyệt hàn Chẳng biết lúc nào, lãnh ú c nào, l nguyệt hàn r ú thanh kiếm ra. Toàn t â Thân n nóng ánh trong phẳng vạn năm hàn băng trường phát phất suốt, r điêu mãi kiếm.、Thân、kiếm phát ra làm g ư ờ i i ta l n h ồ nhâm đông ký lạnh. Muốn đi. Lãnh nguyệt Lãnh hàn thanh đi. giống như băng trâu rơi ngọc b à n vắng lặng mang theo không nghi ngờ gì nữa huy nghiêm nàng tùy ý chém ra một kiếm không có kinh thế anh kiếm không có quần c u ộ n thanh thế chỉ có một đạo mắt trần có thể thấy màu băng lam hàn lưu như nước thủy triều về phía trước lan tràn giáp giác. giáp giác. giáp giáp không khí đông cây cối đông mặt đất đông chính liệu mạng thúc giục linh lực thi triển huyết đột thuật chạy trốn trúc cơ hậu kỳ người đàn ông trung niên trên mặt biểu tình kinh hoàng trong nháy mắt đông đặc thân thể mắt trần có thể thấy điệu bao trùm lên thật dày tinh thể băng cuối cùng hóa thành một tôn trông rất sống động băng điêu giữ chạy trốn tư thế ánh mắt tràn đầy vĩnh hằng sợ hãi liền t r u n g quanh mấy trượng không gian đều bị một kiếm này vì lực còn lại đóng băng khí lạnh tràn ngập may mắn còn sống mấy cái trọng thương tu sĩ run lười bảy liền kêu thảm thiết cũng không phát ra được huyết dịch lạnh q u ó n g một kiếm đóng băng trúc cơ hậu kỳ phần thực lực này, phần này bá đạo để cho thật sự có thể ẩn núp chỗ tối dòm ngó ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy cực hạn dùng mình cùng kiếm k�� nhất miệng lên nụ cười đại sư tỷ ngươi này áp trục có chút cấp vai diễn lãnh nguyệt hàn thu kiếm vào vỏ t r u n g quanh khí lạnh chậm rãi tàn đi phản phất mới vừa rồi băng phong thiên địa một kiếm chỉ là ảo giác nàng chỉ là bình tĩnh nhìn về phía tô thần không có trả lời trêu chọc tô thần cũng không ý chậm rãi đi tới một tên bị đằng mạn g chiến nhiễu chỉ còn một hơi thở quần áo đen trước mặt tu sĩ tu sĩ tu vi trúc cơ trung kỳ tựa hồ là tiểu đội phó thủ ai phái các ngươi tới mục đích là cái gì tô thần thanh em bình tĩnh nghe không ra vui giận tu sĩ trong mắt lóe lên dứt khoát tựa hồ muốn cắn bể trong miệm túi chứa chứa nhỏ bé không thể nhận ra linh lực bắn vào trong m i ệ n g hắn ngăn cản động tác ngay sau đó tô thần đầu ngón tay điểm tại hắn mi tâm để cho hắn mở miệng phương pháp tô thần hay lại l á biết một ít chốc lát sau tô thần thu ngón tay lại tu sĩ cặp mắt t r ợ n trắng hoàn toàn mất đi sinh khí tô thần khẽ nhũ mày từ tu sĩ hỗn loạn ký ức mảnh vục chung hắn lấy được nhiều chút tin tức hữu dụng lần này phục kích quả nhiên là nhiều đối tinh nguyện tông bất mãn hoặc mơ ước ngũ hành dị số thế lực â m thầm liên hiệp thúc đẩy hát phong trại cùng huyết sắt lâu chỉ là bộ phận quan trọng hơn là ở trí nhớ sâu bên trong hắn thấy được một cái mơ hồ ký hiệu ba bánh trăng khuyết tạo thành tựa hồ cùng tên là ảnh các thần bí tổ chức có liên quan cái tổ chức này lấy buôn bán tình báo cùng tiếp nối ám sát nổi tiếng làm việc bí mật đồng thời hắn còn bắt được một câu cực kỳ m ạ n h vụn lời nói nhắc tới huyết nguyệt tế đàn cùng rơi mất chìa khóa huyết nguyệt tế đàn rơi mất chìa khóa cái này cùng hắn thân thế khối ngọc đội kia có liên quan những đầu mối này tựa hồ làm mảnh ghép một bộ phận lại tán loạn lại không hoàn chỉnh cần nhiều tin tức hơn tới bổ túc tô thần âm thầm nhớ những đầu mối này không có xử lý chiến trường đóng băng đốt chọi g i o sát thi thể giải rác ở trong rừng tạo thành làm người sợ hai hình ảnh nay bản thân chính là không tiếng động t u y ê n cáo trần truồng nhắc nhở gần như kết thúc chiến đấu đồng thời tô thần xuống núi trận chiến đầu tiên huy hoàng chiến quả giống như chắc cánh thông qua sợ mất mật xa xa bỏ chạy thám tử thông qua đủ loại bí mật con đường lấy tốc độ kinh người truyền bá ra đông vực tòa nào đó sừng sững đỉnh núi nghị sự trong đại điện trợt hoàn toàn tính mịch một vị bạch phát thương thương lão g i ả trợt đứng lên ngọc giản trong tay chạy xuống r ứ t bể trên đất thuấn phát ngũ hành đóng băng trúc cơ hậu kỳ tin tức thật là mỗi nhánh lũ ám thông đạo dưới lòng đất một đám người khoác nón lá rộng vành bóng người ngồi vây quanh trung tâm trúc h n à y dị số so với dự liệu phiền toái cùng cái kia hạng mục có quan hệ hay không nơi nào đó vắng lặng của bảo thật lớn ao máu xì xào vang r ộ i một cái nắm chìm trong đó bóng người phát ra một tiếng khàn khàn cười nhẹ có ý tứ ô n ào rồi khối kia chìa khóa tựa hồ tìm được mới phương hướng phụ trương phụ trương tô thần ở ngàn thú đường núi gặp gỡ phục kích hơn mười người trúc cơ hào thủ toàn diện đ ầ u chỉ nghe nói dẫn đội là trúc cơ hậu kỳ kết quả bị người ta đại sư tỷ một kiếm đông thành băng côn rồi cái kia tô thần kinh khủng hơn ngũ hành pháp thuật với chơi đụa tựa như mấy hơi thời gian sát xuyên n à y mẹ nó là trúc cơ tu sĩ có thể trợ lý ngũ hành dị số kinh khủng như vậy hắn căn bản không phải trúc cơ tuyệt đối giấu dếm thực lực ảnh các ký hiệu cũng xuất hiện xem ra thủy càng ngày càng sâu rồi mẹ hắn này tô thần là thọc tổ o n g v ỏ vẽ hay là hắn bản thân chính là một tổ o n g v ỏ vẽ tin tức giống như đầu nhập dầu sôi chung một gáo nước lạnh trong nháy mắt ở toàn bộ đông vực tu tiên giới sôi sùng s ù n g các tông môn cao tầng khẩn cấp hội nghị lãnh đời gia tộc lão quái vật bị kinh động ma đạo cự bá quăng tới cảm thấy hứng thú ánh mắt nghiên ép trúc cơ liên đội hư hư thực thực nắm giữ kim đan chiến lực băng hệ đồng bạn quỷ thân khó、lường. uy lực v trong n gió h n lốc tô thần phản phất người không có sao hắn nhận phương hướng đó là ngàn thú đường núi chỗ sâu hơn tin đồn càng gần gũi một ít di tích phương hướng có lẽ cũng cùng huyết nguyệt tế đàn đầu mối có liên quan hắn vô vô trên người cũng không tồn tại cho bụi hướng về phía bên người lãnh nguyệt hàn cười một tiếng đại sư tị xem ra chúng ta người xem càng ngày càng nhiều Tô t đi đi h ánh mắt của hắn bình tĩnh lại mang theo một loại biết rõ hết t h y nhưng cùng với một tiên nghiến ngấm hắn biết rõ đây chỉ là khai vị chút thức ăn chân chính do bão những ẩn đó giấu ở chỗ sâu hơn đ ệ n h nhân những thứ kia càng cường đại hơn thế lực rất nhanh sẽ biết không kiềm chế được hắn chính là muốn đem vũng nước này hoàn toàn quay đủ hắn chính là muốn để cho tất cả mọi người đều thấy hắn giá trị thúc ép những thứ kia cùng hắn thân thế liên quan đầu mối nổi lên mặt nước phía trước mật lâm việt phát sâu thẳm huyết tinh khí chưa bị gió núi hoàn toàn thổi tan một cổ càng cổ xưa càng man hoang hơi thở đã giống như nước thủy triều từ ngàn thú đường núi sâu bên trong tràn ngập ra d ư ơ n g d ậ m đột nhiên trở nên sâu thẳm cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời liền ánh sáng đều tựa như bị dính vào một tầng quỷ dị ám trầm dưới chân thổ địa không còn là sốc mùn mà là trở nên cừng rắn thậm chí mơ hồ chuyển tới một loại quy luật tính chấm muộn chấn động giống như một cái vật khổng lồ trong không khí đậm đà yêu thú sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất mang theo một loại làm người ta hít thở không thông cảm giác bị áp bách tầm thường tu sĩ như ở chỗ này sợ rằng chỉ là cổ hơi thở này liền có thể để cho tâm thần thất thủ sợ vỡ mật rách đại sư tỷ người cảm thấy sao tô thần n g h i ê n đầu nhìn về phía bên người lãnh nguyệt hàn thân xác hắn bình tĩnh như cũ nhưng đáy mắt sâu bên trong lại khiêu động lên một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn lãnh nguyệt hàn khẽ vứt cảm quanh thân khí lạnh tự động lưu truyền đem vẻ này man hoang sát khí ngăn cách bên ngoài nàng ta đôi màu băng làm con ngươi nhìn về chỗ rừng sâu tựa hồ x ít nhất là chúc cơ đình phong thậm chí nửa chân đạp đến vào kim đan ngưỡng cửa hơn nữa không phải tầm thường yêu thú tô thần bổ sung nói hắn cảm nhận được rõ ràng cổ khí tức k i a trung lẩn chứa cũng không phải là tràn đầy sóng linh lực mà là một loại thuần túy đến mức tận cùng làm người sợ hai sức mạnh thân thể cảm luyện thể yêu vương lời còn chưa dứt phía trước mặt đất chấn động mạnh một cái đúng phảng phất có một tòa núi nhỏ rơi đập ngay sau đó là càng dày đặc tiếng chấn động đúng đúng đúng, đúng. kèm theo chấn động một tiếng phảng phất đến từ hồng hoang gầm nhẹ xuyên thấu lâm hải trấn lá cây lạ vật liền không khí cũng nổi lên rung động giống sau một khắc một con vật khổng lồ đụng nát cản đường mấy cây đại thụ xuất hiện ở tô thần cùng trước mặt lãnh nguyệt hàn đó là một con tựa như cự viên lại toàn thân che lớp á m lớp v ả y màu vàng nóng kinh khủng yêu thú nó thân cao tới năm t r ư ợ n g ra ngoài bắp thịt quấn c u ộ n mỗi một khối đều tựa như là ngàn truy trăm liên tinh thiết đổ bê tông m à t h à n h tràn đầy bạo tạc tính chất cảm giác mạnh mẽ một đôi chuông đồng con mắt lớn lóe lên thị huyết hồng quang vai u thịt bắp răng n a n ngoại lật nước bọt theo khỏe miệm nhỏ xuống ăn mòn mặt đất phát ra tí tách â m thanh nhất làm cho người kinh hãi là nó cặp tia mỗi một lần đập xuống đất cũng lưu lại một cái thật sâu hố t r u n g quanh thổ địa dạng đất ra t r ú c cơ đ ỉ n h phong luyện thể yêu vương hám sơn ma viên lấy nụ thân mạnh mẽ lên sưng lực đại vô cùng tầm h thường pháp thuật đánh vào trên người nó giống như gãi không đúng châu nữa h a cuối cùng cũng tới cái da dáng tô thần chẳng những không có sợ hãi ngược lại liếm môi một cái trong mắt chiến ý bay lên từ luyện thành ngũ hành hôn đ ộ i thể hắn còn chưa bao giờ thật đang toàn lực thi triển qua sức mạnh thân thể trước mắt đầu này hám sơn ma viên đơn giản là hoàn mỹ thực tập đối tượng đại sư tỷ lược trận liền có thể tô thần ném câu nói tiếp theo dưới chân trận đạo một cái Ấm. mặt đất nổ mở một cái hố bóng dáng của hắn giống như viên g a n ò n g đạn đại bác chủ động nên hướng đầu kia hám sơn ma viên giống hám sơn ma viên rõ ràng không nghĩ tới cái này nhỏ bé nhân loại dám chủ động khiêu khích thật lớn trong con n g ư ơ i thoáng qua một tia tàn bạo hoặc lá như vậy quả đấm to mang theo x é rách không khí tiếng rít hung hăng đập về phía tô thần một quyền này đủ để đem một tòa núi nhỏ khâu san thành bình điệm đối mặt này hủy thiên diệt điệm như vậy một quyền tô thần không tránh không né giống vậy nắm chặt hữu quyền trong cơ thể ngũ hành hỗn độn chi lực điên cùng vận chuyển một cổ nặng nghề bền bỉ tràn đầy sinh cơ lại mang sắc bén khí tức hủy diệt lực lượng tụ tập với quyền phong trên mở cho ta quắc khẽ một tiếng tô thần quả đấm cùng ma viên cự quyền ngang nhiên đụng nhau keng một tiếng biết hai nhức góc tiếng sắt thép va chạm vang dội sơn lâm cùng bạo khí lãng lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía điên c u ầ n quyết tán đem chung quanh cây cối thành phiến t ộ i đoạn hất bay mặt đất càng là giống như bị cày qua một lần bụi mù tràn ngập đập đập đập tô thần thân hình trợt lui rồi vài chục bước mỗi một bước đều tại mặt đất cứng rắn bên trên lưu lại dấu chân thật sâu mới khó khăn lắm ổn định thân hình cánh tay phải có chút tê dại miệng hùng truyền tới một tia đau nhói nhưng trong mắt của hắn chiến ý lại càng nóng rực thoải mái Quá đã n à y chính là thuần túy lực lượng va chạm hám sơn ma viên cũng bị một quyền này chấn thân hình khổng lồ cơ cơ nhìn về phía ánh mắt của tô thần t r u n g lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh nghi người trước mắt này giống như lại có thể đón đỡ nó một quyền trở lại tô thần cười lớn một tiếng lần nữa xông tới lần này hắn không hề vẹn vẹn dựa vào ma lực ngũ hành diễn thiên quyết vận chuyển thủ màu vàng ánh sáng bao trùm toàn thân đó là đại địa chi lực t h n bảo để cho hắn phòng ngự cùng lực lượng trong nháy mắt tắt vọn chạy như bay đó là phong nguyên tố nhẹ nhàng quyền phong trên khi thì duệ kim phá giáp khi thì liệt hỏa phần thiêu khi thì nhu thủy c u ố n quanh khi thì ất mộc rút gia sinh hãn phản phất hóa thân làm ngũ hành tinh linh vây quanh khổng lồ hám sơn ma viên chăn trở xê dịch mỗi một lần công kích cũng vừa đúng đánh vào ma viên vẩy chỗ bạc được hoặc là khớp xương yếu hại thổ lãng ngút trời hai tay tô thần theo như địa mặt đất c u ộ n c u ộ n hóa thành thổ thạch sóng lớn vỗ về phía ma viên chậm chạp hành động của nó duệ kim đâm xuyên hơn mười đạo kim quang lóe lên lưới dao sắc bén chống rông xuất hiện bắn sóng hướng ma viên đôi mắt cùng miệm n i cách lửa cháy nguyên. nóng bỏng ngọn lửa giống như phụ cốt chi thư phụ ở ma viên v ậ y khe hở cháy n ó máu thịt hám sơn ma viên bị đánh liên tục giống giận nổi điên lên hai quả đấm điên cùng đấm đất vén lên đầy trời thổ thạch định đem tô thần b ả o phủ nhưng tô thần thân pháp quá linh hoạt giống như cùng lá rơi trong gió luôn có thể ở suýt xảy ra tai nạn đang lúc né tránh trí mạng công kích đồng thời không ngừng cho ma viên chế tạo phiền thoái cùng tổn thương nhưng mà chúc cơ đỉnh phong luyện thể yêu vương sinh mệnh lực cực kỳ ưỡng lạnh chút thương thế này đối với nó mà nói càng giống như là chọc giận giống ma viên trận nện chính mình lồng lực phát ra liên tiếp chẩm muộn như chống trận tiến trên người nó ám l ớ p v ả y màu vàng n ó n g phát ra ánh sáng rực rỡ một cổ càng khí tức c u ầ n bạo trợt bùng nổ thiên phú thần thông quần hóa quần hóa sau ma viên tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên một cấp bậc công kích trở nên càng liều lĩnh ẩm tô thần nhất thời không bắt bẻ bị c u ầ n bạo ma viên nhất quyền c ọ chúng cả người giống như d i ề u đứt dây như vậy bay rớt ra ngoài hung hăng đụng g ã y số cây đại thụ mới dừng lại cổ họng ngọn n g ọ t một k i a máu tươi tràn ra khỏe miệng thật la cường lực lượng ngay tại ma viên thừa thắng xông lên quả đấm to lần nữa đánh phía ngã xuống đất tô thần phải đem hắn hoàn toàn nghiền nát lúc một cổ cực hạn băng hàn ch giáp giác. giáp giáp giáp, không khí p h ả n phất cũng bị đóng băng ma viên cái kia thật cao nâng lên cự quyền kể cả nó nửa người trong nháy mắt bị một tầng thật dày tản ra u màu làm ánh sáng băng cứng bao trùm c u n c bạo động tác hơi ngừng p h ả n phất biến thành một tòa băng điêu là lãnh nguyệt hàn xuất thủ nàng một mực chú ý chiến cuộc ở thời khắc mấu c h ố t nhất dành cho trí mạng hạn chế tốt cơ hội tô thần trong mắt tinh quang chật lóe cố nén tình trạng vết thương từ dưới đất nhảy lên một cái hai tay bắt phát quyết ngũ hành chi lực trong tay hắn lấy trước đó chưa từng có tốc độ dung hợp diễn hóa kim chi sắp bén mục chi sinh cơ chuyển hóa thành g i o sát thủy c h i thẩm trưởng bốn mươi sáu di tích sơ hiện kim đan áp cảnh sinh tử t r ố n chết hai chương bốn mươi sáu di tích sơ hiện kim đan áp cảnh sinh tử t r ố n chết hai vào hỏa chi nổ tung thổ chi nặng nề ngũ s ắ c quang hoa lưu quay cuối cùng hội tụ thành một quả chỉ lớn chừng q u á đấm lại tản mát ra làm người sợ hai chấn động quả cầu ánh sáng năm màu ngũ hành nhân diệt tô thần đem quang cầu đẩy mạnh về phía bị đóng băng hám sơn ma viên quan g cầu chạm được băng cứng trong n h y mắt cũng không có kinh tiên động điện ổ mạnh ngược lại giống như là g ọ t nước dung nhập vào bờ biển lạng yên không một tiếng động thẩm thấu đi vào trực tiếp tác dụng ở ma viên bản thể trên sau một khắc, ma viên thân hình khổng lồ run lên bần bật trong mắt thị huyết hồng quang nhanh chóng ảm đạm xuống cướp lấy là một loại cực hạn sợ hãi và thống khổ、Phúc. không có bất kỳ thanh âm nhưng ma viên bị đóng băng nửa bên thân thể kể cả nội bộ máu thị s ư ơ n g cốt phản phất bị một loại lực lượng vô hình hoàn toàn phân giải trôn vùi biến thành tối nguyên thủy hạt tiêu tan ở trong không khí băng cứng vỡ vụn mất đi nửa bên thân thể ma viên ẩ m ẩ m ngã xuống đất hoàn toàn mất đi sinh cơ tô thần hồn hện lau sạch máu ở khoe miệng nhìn về phía lãnh nguyệt hàn lộ ra vẻ tươi cười đa tạ đại sứ tỷ lãnh nguyệt hàn chỉ là khẽ gật đầu thu hồi phát ra khí、lạnh. người này ổ hẳn đang ở phụ cận đi xem một chút có cái gì kinh hỉ ánh mắt của tô thần nhìn về phía ma viên lao ra phương hướng quả nhiên ở mấy cây bị đụng gậy đại thụ phía sau bọn họ phát hiện một cái thật lớn sơn động cửa h a n g tán lạc không ít xương thu cùng một ít b ể tan thành pháp khí mạnh vụn rõ ràng có không ít xui xẻo tu sĩ từng tán g thân với này bên trong động tràn ngập nồng đậm tanh nồng tức nhưng khi bọn hắn đi tới hang động chỗ sâu nhất lúc tô thần bước chân dừng lại ở thạch bích gối cũng không phải là tử lộ mà là một cái bị lực lượng nào đó che giấu càng tiểu ẩn giấu cửa vào hang động cửa vào chung q a n h trên vách đá khắc đầy dày đặc cực kỳ cổ xưa tối tăm phủ văn những phủ văn này tản ra một loại y ê u ớt ánh sáng như ẩn như hiện càng làm cho tô thần giật mình trong lòng là bộ ngực hắn tiếp thân cất giữ khối kia ngọc bội thần bí giờ phút này lại có chút nóng lên cùng trên vách đá phủ văn sinh ra một tia như có như không cộng hưởng nơi này ánh mắt của tô thần nghiêm trọng nay tuyệt đối không phải phổ thông yêu vương xảo huyệt nay ẩn nút cửa vào những phủ văn này còn có ngọc bội phản ứng chẳng nhẽ nơi này chính là đi thông một cái di tích cửa vào cùng kêu huyết nguyệt tế đàn hoặc là rơi mất chìa khóa có liên quan ngay tại tô thần đưa tay ra muốn chạm những cổ đó lao phủ văn tra xét rõ ràng một ph đột nhiên không có chút nào c h ư n g triệu một cổ giống như thiên uy như vậy mênh ngông làm người ta không cách nào kháng cự uy áp kinh khủng c h ậ t từ trên trời hạ xuống ẩm phản p h ấ t chỉnh phiến thiên không cũng sụp đổ đi xuống không gian xung quanh kịch liệt và mẹo phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì tô thần cùng lãnh nguyệt hàn chỉ cảm thấy giống như là bị một tòa vô hình đại sơn hung hăng ngăn chặn ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn trong cơ thể linh lực vận trong nhấp nháy đình trệ kim đan hơn nữa không chỉ một vị、Xoẹt. phía trên không gian giống như vải vóc như vậy bị cưỡng ép vỡ ra mấy đạo lỗ tam đạo khí tức nội liễm lại vừa kinh khủng dị thường bóng người Từ trong ừ t c đó một đạo thân ảnh chậm rãi mở miệng thanh em giống như kim loại va chạm mang theo cao cao tại thượng h ờ h ữ n g ngũ hành dị số quả nhiên có vài phần con đường giao ra ngươi công pháp còn ngươi nữa trên người sở hữu bí mật có lẽ có thể cho ngươi lưu cái toàn bộ thi khác một đạo thân ảnh là âm chắc chắc cười nói cần gì phải vậy thì phiền t h á i trực tiếp siêu hồn b ạ t phách chẳng phải dễ dàng hơn này là ngũ hành hôn đột thể ngược lại là luyện chế thân ngoại hóa thân tài liệu tốt thứ ba bóng người không nói gì nhưng tản mát ra sát ý nồng nặc nhất h i ệ n nhiên là chủ sát phạt người uy áp kinh khủng giống như nước thủy triệu một ba ba vào tới tựa hồ một dây kế tiếp liền muốn đem tô thần hoàn toàn nghiền nát sinh tử một đường tô thần sắc mặt có chút tái nhợt kim đan cường giả uy áp vượt xa hắn tưởng tượng kia là sinh mệnh t ầ n g thứ bên trên nghiền ép nhưng hắn lưng thẳng tắp trong mắt không có sợ h ã i chút nào ngược lại n ế t miệng lên một vệ rêu cận độ cong tam vị tiền bối thật là tốt trận chiến lớn vì văn bối điểm này đạo hạnh tầm t h ư ờ n g lại tự mình hạ xuống này sơn cùng thủy t ậ n sẽ không sợ chuyển đi để cho người ta cười đến rụng răng sao con kiến hôi chết đã đến nơi còn dám b o n g s ò m kia chủ sát phạt kim đan cường giả lệnh dên một tiếng trong mắt sát cơ trận lóe liền muốn đọc thủ đang lúc này một đạo lạnh giá bóng người chắm trước người tô thần là lãnh giờ phút này lại phảng phất thành một đạo không thể vượt qua t ư ờ n g băng quanh thân cực h ạ n khí lạnh điên cuồng bùng nổ không còn là t r ư ớ c gáp chế ma viên mà là hóa thành đủ để băng phong linh hồn l ấ m liệt sắc ý động đến hắn chết thanh âm lạnh như băng không mang theo mảy may tình cảm lại ẩn chứa như đinh chém sắt dứt khoát một cổ vượt xa phổ thông kim đan sơ kỳ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể nàng ầm ầm bay lên kia màu băng làm trong con ngươi phảng phất có vạn tái huyền băng đang ngưng tụ để cho kia ba vị kim đan cường giả con ngươi cũng không tự chủ được có chút co g ụ c lại nữ nhân này g i u dếm thực lực hơn nữa thực lực sâu không lường được h không biết sống chết. cầm đầu kim đan cường giả rõ ràng bị c h ọ n giận các ngươi đã tự tìm chết vậy thì cùng lên đường đi ba cổ kim đan uy áp đồng thời bùng nổ hóa thành ba đạo hủy d i ệ t tính công kích xé rách không khí phong tỏa sở hữu đường lui hướng tô thần cùng lãnh nguyệt hàn ầm ầm hạ xuống một cách này đủ để đem chu vi mấy dặm san thành bình điệm lãnh nguyệt hàn ngăn cản ở phía trước quanh thân khí lạnh hóa thành một mặt thật lớn băng kính định ngăn cản nhưng đối mặt ba vị kim đan cường giả liên thủ một đòn gần đó là nàng cũng cảm nhận được áp lực thật lớn băng kính trong nháy mắt hiện đầy vết nước song chưa không còn có một con đường t ô thần nhìn phía sau cái kia tản ra ánh sáng nhạt cổ xưa cửa vào hang động trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng không có thời gian do dự đại sư tỷ đi hắn t r ợ t bắt lãnh nguyệt hàn cổ tay trong cơ thể ngũ hành hỗn độn chi lực lấy trước đó chưa từng có trình độ bùng nổ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn không để ý tới nữa phía sau hủy thiên diện địa công kích cả người giống như mùi tên rời c u n g hướng kia cổ lão phủ văn cửa vào hung hăng đục tới đang lúc bọn hắn thân thể tiếp xúc được phủ văn cửa vào trước mắt ông chỉnh cái h u y động chấn động mạnh một cái trên vách đá cổ lão phủ văn trong nháy mắt b ộ c phát ra sáng chói chói mắt ánh sáng đem tô thần cùng lãnh n g u y ệ t hàn bóng người hoàn toàn n u ố t mất cơ hội là đồng thời ba vị kim đan cường giả công kích cũng ẩm ẩm hạ xuống vê anh kinh thiên động địa vang lớn chuyển tới chỉnh cái sơn động kể cả gần phân nửa đỉnh núi đều ở đây kinh khủng dưới sự công kích hóa thành phân vụn bụi mù phóng lên cao nhưng công kích quá sau tại chỗ chỉ lưu lại một cái thật lớn hô sâu nơi nào còn có tô thần cùng lãnh n g u y ệ t hàn bóng người cái kia phù văn thần bí cửa vào cũng biến mất được vô ảnh vô tùng phản phất chưa từng tồn tại hốt trướng lại để cho bọn họ trốn vào chỗ kia di tích đuổi theo coi như đem này ngàn thú đường núi bay lên lộn trồng vó lên tr cũng phải đem bọn họ tìm ra giữa không trung chuyển tới kim đan các cường giả t h ở hồn hển giống giận cùng kinh khủng sóng linh lực nhưng hết thẻ đều chậm mà bên kia bị tia sáng trói mắt chiếm đoạt tô thần cùng lãnh nguyệt hàn chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất phảng phất xuyên qua một cái v ạ n vẹo đường hầm không thời gian sau một khắc thật sự có ánh sáng và thanh đều biến mất quay cuồng trời đất cảm giác giống như nước thủy triều rút đi cướp lấy là một loại làm người ta hít thở không thông tĩnh mịch cùng lạnh giá tô thần trợn mở mắt ra trong tầm nhìn cũng chỉ có một mảnh thuần thúy phản phất có thể chiếm đoạt hết thể ánh sáng h tám đưa tay không thấy được năm ngón nói giờ phút này chính là không khí ngưng trệ giống như một khối vạn nghiên hàn băng tràn ngập một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được m ụ c nát phủ đầy bụi cùng với nào đó xuất xứ từ mãi mãi kiềm chế hơi thở nơi này cùng bên ngoài sát cơ t ứ phía linh khí kích động ngàn thú đường núi đơn giản là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau một cái huyên náo dữ dằn một cái tĩnh mịch đóng băng mạnh liệt tương phản cảm để cho tô thần tim không bị khống chế l ậ nhảy một cái đại sư tỷ hắn thấp dọc đê thanh â m ở đây tuyệt đối trong yên tĩnh lộ g a đặc biệt đột một thậm chí mang theo ừ m lãnh nguyệt hàn vắng lặng đáp lại từ bên người chuyển tới mang theo một k i a không dễ dàng phát giác nghiêm trọng nàng tự a hồ cũng ở đây thích đứng bất thình lình hoàn cảnh biến hóa trong bóng tối tô thần có thể cảm giác được đại sư tỉ hơi thở ngay tại găng tấc kia quen thuộc mang theo lâm liệt dùng mình tồn tại giống như định hải thần trâm thoáng xua tan trong lòng của hắn một chút bất an đang lúc này nơi ngực chuyển tới một trận khác thường cảm giác nóng rực giống như trong đêm tối giấy lên duy nhất ảnh đến thiếp thân cất giữ khối kia ngọc đội thần bí không có chút nào trừng triệu địa tản mát ra nhu hòa mà dịu dịu dàng áng áng áng á n h chiếu ra hai người hơi lộ ra tái nhợt mặt mũi cùng với chung quanh k i a lạnh giá mà cổ xưa đừng danh ngọc bội nhiệt độ đang kéo dài lên cao vẻ này trước liền tồn đang cộng minh chấn động giờ phút này thay đổi đến mức dị thường mãnh liệt giống như đánh trống như vậy gõ tô thần tâm thần càng kỳ lạ là ngọc bội phảng phất có chính mình ý chí chính phát ra một cổ không tiếng động kêu dẫn dắt hắn cảm giác chỉ hướng sâu trong bóng tối một cái đặc định phương hướng cảm giác này giống như là lạc đường hải tử cuối cùng cũng nghe được mẫu thân, kêu. thân thiết lại, lại mang một loại không cách nào nói rõ đ ế từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng khát vọng t ô thần theo bản năng nắm chặt trước ngực ngọc bội kia ấm áp cảm xúc cùng kéo dài không ngừng chỉ dẫn để cho hắn hôn loạn tâm trạng dần dần bình phục này di tích quả nhiên cùng ngọc bội cùng hắn kia mơ hồ thân thế có thiên tì vạn lũ l i lạc đi theo nó t ô thần trầm giọng nói trong giọng nói mang theo một tia ngay cả mình cũng không từng phát hiện chắc chắc hai người mượn ngọc bội phát ra ánh sáng nhạt bắt đầu rẻ đặt về phía trước tìm tòi dưới chân là lạnh giá cứng rắn màu đen tầm đá không biết là loại nào chất liệu đạp lên lạng yên không một tiếng động nhưng lại cứng rắn không tưởng tượng đổi hai bên là đồng dạng bóng loáng lạnh giá vất tường ngọc có thể thấy trên vách tường tựa hồ k h ắ c đầy nào đó cực kỳ cổ xưa bút họa phức tạp p h ù văn chỉ là phần lớn đều bị thật dày bụi trần bao trùm nhìn không rõ lắm đi ước chừng năm trăm bước đường phía trước tựa hồ đến cuối cùng rồi cũng không phải là thật thể vách tường ngăn trở mà là một loại vô hình bình t h ư ớ n g không khí ở chỗ này xảy ra vi d i ệ u v ạ n mẹo ngọc b ộ i ánh sáng chiếu tới giống như vứt xuống nước dâng lên tầng tầng rung động nhưng không cách nào xuyên đấu một cổ như có như không lực bài xích từ kia phiến vạt vẹo trong không khí tản mát ra ngăn cản đến bất kỳ sinh linh tiến tới màu băng lam con ngươi ở ngọc đội r ứ t ánh sáng nhạt lóe lên cảnh giác ánh sáng rất cổ xưa năng lượng ba động rất mịt mở nhưng rất mạnh tô thần thử đưa tay ra đầu ngón tay vừa mới chạm được kia phiến vạn m è o không khí một cổ phái nhiên sức lực lớn liền bắn ngược trở về chấn cánh tay hắn có chút tê dại hắn điều động trong cơ thể ngũ hành hỗn độn linh lực thử lấy thuần túy lực lượng đánh vào lại giống như đã chìm lấy biển vô hình kia bình t h ư ớ n g chỉ là rung động, động được kịch liệt hơn đi một tí như cũ vững như thái sơn cương công không có hiệu quả tô thần khe nhữ mày này di tích quả nhiên không đơn giản lối vào cấm chế liền như thế khó giải quyết ngay tại hắn suy tư đối sách đ a n g lúc trong cơ thể ngũ hành diễn thiên quyết lại phảng phất bị nào đó kỳ lạ dẫn động tự đi tốc độ vận chuyển đột nhiên tăng nhanh một cổ so với ngoại giới càng tinh thuần càng cổ lao ngũ đi lực giống như tia nước nhỏ từ di tích bốn phương tám hướng tụ đến bị công pháp tham lam hấp thu luyện hóa chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở tô thần liền cảm giác mình bởi vì lúc trước cùng hám sơn ma viên chiến đấu cùng với trốn chết tiêu hao linh lực đang lấy tốc độ kinh người khôi phục không chỉ có như thế hắn đối hoàn cảnh c u n g quanh trung du cách ngũ hành năng lượng cảm giác cũng biến thành trước đó chưa từng có rõ ràng hắn lần nữa nhìn về phía đạo kia vô hình bình chướng lần này trong mắt thấy không còn là đơn thuần v ặ n vẹo không khí ở ngũ hành diễn thiên quyết đặc biệt cảm ứng được hắn nhìn đến tạo thành này đạo c ô m chế bản chất kim mục thủy hỏa thổ năm loại năng lượng thuộc tính khác nhau cũng không phải là lộn xộn bừa bãi mà là lấy một loại hắn từ không từng thấy cực kỳ huyền ảo mà cổ xưa quỹ tích xuôi ngược lưu chuyển tạo thành một cái hoàn mỹ bế hoàn tương sinh tương khắc lẫn nhau chuyển hóa sinh sôi không ngừng lúc này mới khiến cho này đạo c ô n chế trải qua vạn cổ năm tháng như cũ có thể hấp thu trong thiên địa h i u đất năng lượng duy trì vận chuyển thì ra là như vậy Cơm hắn hít sâu một hơi dè đặt điều động trong cơ thể kia một luồng đặc biệt ngũ hành chi lực đồng nguyên nhưng lại càng bao dung càng hỗn độn hắn bắt chước ngũ hành diễn tiên quyết tự đi đẩy diễn xuất kia cấm chế vận chuyển vận luật quy tích đem này một tia ngũ hành hỗn độn linh lực giống như thêu như vậy nhẹ nhàng tinh chuẩn rót vào vô hình kia bình chướng một cái tiết điểm trên、Ông một tiếng cực kỳ nhỏ nhẹ rung động tiếng vang lên đạo kia vô hình bình chướng giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập một cục đá dạo d ự c mở từng vòng n u hòa sóng gợn ngay sau đó ở tô thần rót vào lực lượng vị trí bình chướng lại chậm r i hướng hai bên tách ra lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua lỗ hổng lỗ hổng biên giới năm hầu lưu quang như là sóng nước nhẹ nhàng dạo d ự c duy trì một loại vi rượu mà yếu ớt thăng bằng đi tô thần k h é c quát một tiếng không dám thờ ơ kéo l a n nguyệt hàn cổ tay nhanh chóng xuyên qua lỗ hổng đang lúc bọn hắn thân ảnh biến mất ở lỗ hổng sau khi chớp mắt k i a năm màu lưu q u a n g có chút chật l õ e lỗ hổng lại chậm rãi di hợp khôi phục trước bộ dáng phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra tô thần quay đầu nhìn một cái k i a lần nữa trở nên hoàn toàn kín kẽ bình t h ư ớ n g trong lòng âm thầm t h ạ n phục này ngũ hành diễn thiên quyết thật l à là vì này di tích lượng thân làm theo yêu cầu chìa khóa không chỉ có thể tăng tốc tu luyện lại còn có thể giải tích nơi đây như thế cổ xưa cầm chế này bàn tay vàng có ít độ a hắn quay đầu nhìn về phía lanh nguyệt hàn lại phát hiện nàng màu băng làm con ngươi chính ngưng mắt nhìn mới vừa rồi c ầ m chế biến mất địa phương trong ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác mê mang hoặc có lẽ là là nào đó xúc động đại sư tỷ ngươi phát hiện cái gì tô thần không nhịn được hỏi lãnh n g u y ệ t hàn chậm rãi lất đầu đưa mắt từ kia phiến hư không thu hồi chuyển hướng càng thâm thúy hạ cám không cái gì chẳng qua là cảm thấy nơi này hơi thở có chút quen thuộc quen thuộc trong lòng tô thần trợ t động một cái đại sư tỷ nguồn gốc vẫn là một mê cường đại đến không giống phản tục tu sĩ nàng nói quen thuộc nơi này hơi thở chẳng n ẽ nàng cùng này thượng cổ di tích Thật thật h đại sư thì không muốn nói sự tình coi như cây đao gác ở cổ nàng bên trên phòng chừng cũng không hỏi ra một chữ liền như vậy sau này trung quy có cơ hội hai người tiếp tục tiến lên có mới vừa rồi kinh nghiệm tô thần càng y theo lại ngũ đi diễn thiên quyết cảm ứng cùng ngọc đội chỉ dẫn dọc theo đường đi lại gặp mấy đạo tương tự ngũ hành công chế một lần so với một lần phức tạp một lần so với một lần cường đại nhưng ở ngũ hành diễn thiên quyết phân tích cùng tô thần kia càng phát ra thuần thục dưới thao túng cũng hữu kinh vô hiểm thuận lợi thông qua dần dần bọn họ tựa hồ đi ra hẹp h ỏ i lối đi phía trước không gian sáng tỏ thông suốt ngọc bội ánh sáng có thể đạt được á n h chiếu ra một mảnh thật lớn sụp đổ phế tích nơi này tựa hồ đã từng là một tòa hùng vĩ đại điện bây giờ chỉ còn lại đứt gãy thật lớn của đá phủ đầy giống mạng nghệ vết nước vách tường cùng với giải rác ở địa đã sớm mục nát không chịuổi không nhìn ra dạng nguyên thủy đồ vật mạnh trong không khí tràn ngập khí tức mục nát càng nồng đậm phảng phất thời gian đều ở chỗ này dừng lại bước chân tô thần rẽ đặt đi tới một nơi tương đối hoàn chỉnh trước vách tường trên vách tường tựa hồ khắc họa đến mơ hồ không rõ bích họa hắn phất đi thật dày tích trần cố gắng nhận đến phía trên nội dung hình ảnh cực kỳ cổ xưa đường cong tục tàng lại mang theo một loại c h ấ n nhiếp nhân tâm lực lượng tựa hồ mô tả là một trận kích thước hành o đại nạn lấy tượng tượng cúng tế cảnh tượng trong bầu trời đêm một vòng thật lớn không thành tỷ lệ huyết sắc trăng khuyết treo cao chiếm cứ nửa không trùng tản ra yêu dị mà lạnh giá ánh sáng phảng phất một cái hờ hứng là một tòa cao vút trong lây dạng thức kỳ lạ tế đàn tế đàn do nào đó không biết tên màu đen đá lớn lui t h ế m à t h à n h mặt ngoài khắp đầy vặn vẹo phù hiệu tế đàn m ộ n phía tối b o m g b o n địa quỳ đầy dày đặc bóng người căn bản đến không hết có bao nhiêu bọn họ đều không ngoại lệ đều bảo trì đầu giảm xuống đất tư thế dáng vẽ thành kính đến cuồng nhiệt mức độ hướng không trung kia luân huyết nguyệt quý bái tế đàn chỗ cao nhất mơ hồ có thể thấy một cái thân ảnh mơ hồ mà phức tạp cúng tế bảo p h ụ dỡ cao một món không thấy rõ cụ thể hình dáng vật phẩm tựa hồ đang ở đem hiến tế cho kia luân kinh khủ huyết、nguyệt. mà ở một bên kia trên bích họa là mô tả đến một cái một cái thật lớn giống như tinh vân như vậy xoay c h ậ m c h ậ m vòng xoáy năng lượng xuất hiện ở trên tế đàn trong vòng xoáy tâm một mảnh đen nhánh sâu không thấy đáy phản phất liên tiếp một cái khác không biết thế giới hoặc là một cái nhân vật khủng bố lĩnh vực binh họa bên cạnh còn có một chút tàn khuyết không đầy đủ cổ xưa văn tự phù hiệu vạt mẹo giống như n ò n g n ọ c tô thần nhìn một cái chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt một cái cũng không nhận ra được huyết nguyệt cúng tế lối đi tô thần nhìn binh họa thấp giọng lẩm bẩm mấy cái này từ trong hình để luyện ra từ khóa trái tim của h ắ n chợt co g i t lại gần như muốn nhảy ra lồng lực huyết nguyệt tế đàn đây chẳng phải là trước hắn từ cái kia ảnh các sát thủ hỗn loạn ký ức m ạ n h vụt r ù n g bắt được cái kia mấu chốt tin tức sao chẳng n h ẽ nơi này thật chính là trong truyền thuyết huyết n g u y ệ t tế đàn vị trí hoặc có lẽ là là cùng với liên quan nơi nào đó trọng yếu di tích kia trên bích họa tế đàn c h ó t đỉnh bóng người là ai hắn hiến tế lại vừa là cái thứ độ gì cái kia vòng xoáy khổng lồ lối đi lại đi thông nơi nào còn nữa cái kia rơi mất chìa khóa lại đang hết thệ các thứ này chung vẫn diễn cái gì nhân vật vô số thắc mắc giống như nước thủy chiều sông lên đầu cùng hắn thần bí kia thân thế cùng trước ngực khối này càng ngày càng nóng ngạo bội mơ hồ chỉ hướng một cái to lớn hơn. càng k i n h sợ đủ để lật đổ toàn bộ tu tiên giới nhận thức cổ xưa bí mật ngay tại tô thần tâm thần kịch chấn định từ bích họa trung tìm nhiều đầu mối hơn thời điểm ông trước ngực ngọc đội trợt kịch liệt rung động tàn m á t ra ánh sáng trong nháy mắt tăng vọt gần như đến nhức mắt mức độ vẻ này không tiếng động k ê u cảm giống như lũ quét s ô i trào mánh liệt địa vét sạch hắn toàn bộ tâm thần gần như phải đem hắn ý thức n mất mất ngọc đội chỉ dẫn phương hướng chính là mảnh này sụp đổ đại điện chỗ sâu hơn phảng phất nơi đó có cái thứ đồ gì ở không kịp chờ đợi chờ hắn là phủ đầy bụi vạn cổ vô thượng cơ duyên hay lại là đủ để đầy cùng lúc đó một tia cực kỳ yếu ớt nhưng rõ ràng có thể nghe chấn động chính loáng thoáng địa từ bọn họ lúc tới phương hướng chuyển tới tia chấn động mang theo một loại cuồng bạo mà t h u bạo lực lượng phản phất có cái thứ đồ gì ở bên ngoài đang dùng bạo lực nhất cách thức định đánh vỡ di tích cửa vào là ba người kia kim đan lao quái bọn họ quả nhiên không hề từ bỏ hơn nữa nghe động t í n h này tựa như lúc nào cũng có thể có thể phá vỡ cấm chế xuống tới thời gian không nhiều lắm tô thần hít sâu một hơi cỡp ư ép ép trong lòng hạ sợ hãi cùng lung tung suy nghĩ bất kể phía trước chờ đợi hắn là cái gì hắn đều phải đi xem một chút đây không chỉ là vì cơ duyên càng là vì cởi da quấn q u a n h ở trên người hắn sương ngủ dày đặc đại sư tỷ chúng ta đi ánh mắt của tô thần trong nháy mắt trở nên vô cùng kiên định hai người không dừng lại nữa bước nhanh hơn theo ngọc đội kia càng ngày càng m á n h liệt chỉ dẫn xuyên qua sụp đổ đại điện p h ế tích tiến vào một cái càng hẹp hòi một đường xuống phía dưới sâu thẳm đường l ó t gạch đường l ó t gạch hai bên trên vách đá những cổ đó lao phủ văn trở nên càng ngày càng dày đặc càng ngày càng rõ ràng cũng càng ngày càng tối tăm khó hiểu bọn họ không còn là vật chết phản phất cẩn chứa nào đó kỳ dị sinh mạnh lực tản mát ra nhàn nhạt, nhạt vầng sáng cùng c Ngọc n c bội ộ không ư c ù n gian chỉ h dẫn cảm, cũng t khắc này đạt tới muốn trung h a c cũng, ương là một cái giống vậy thật lớn hình tròn bình đại đường k í n h đạt tới trăm triệu bình đài mặt đất cũng không phải là phổ thông nham thạch mà là từ một loại tô thần từ không từng thấy giống như mặc ngọc như vậy đen nhánh dịu rằng kỳ dị ngọc thạch lắt thành mà thành ngọc thạch mặt ngoài khắc đầy ước vạn nói phức tạp tới cực điểm phù văn màu vàng những thứ này phù văn màu vàng giống như ủng có sinh mệnh vật còn sống như vậy ở màu đen ngọc thạch gạch bên trên trậm rãi chạy xuôi biến ảo buộc vòng quanh các loại huyền ảo khó lường đồ án tản mát ra một loại làm người sợ hãi phản phất đến từ thiên địa sơ khai trước cổ xưa huy á chỉ là đứng ở chỗ này tô thần liền cảm giác linh hồn mình đều tại có chút run dậy trên bình đài sở hữ ph cũng như cùng bách xuyên quy h ả i một dạng cuối cùng tụ tập chạy hướng ở giữa bình thai tâm nơi đó cũng không phải là thật tâm mà là một cái ước trường lớn trường b á n tay lõm lõm hình dáng tô thần con n g ư ơ i c h ậ t thu có đến cực hạt rồi kia lõm đường danh kia biên giới độ cong kia rất nhỏ nhô ra lại cùng trước ngực hắn khối này nóng bỏng được gần như muốn ghi dấu ấn vào máu thịt ngọc đ ộ i thần bí hình dáng hoàn mỹ phù hợp không kém chút nào phản p h ấ t cái lõm này từ sinh ra ban đầu chính là vì sắp đặt hắn khối ngọc bội này mà chế tạo riêng vẻ này đến từ di tích chỗ sâu nhất mạnh liệt đến mức tận cùng tờ giờ phút này cũng cuối cùng cũng tìm được ngọc nguồn chính là chính giữa bình đ à i cái long này tô thần cảm giác mình hô hấp cũng trở nên rồn rập tim giống như đánh trống như vậy c u ồ n loạn không thôi hắn không tự chủ được một bước một bước hướng chính giữa bình đ à i đi tới theo hắn đến gần trước ngực ngọc bội ánh sáng bộc phát h ư n g cực gần như muốn hóa thành một vòng nhỏ bé màu vàng thái dương mà trên bình đ à i những thứ kia vốn chỉ là chậm rãi chạy x u ô i phủ văn màu vàng phản g p h ấ t bị đảo m á n h liệt cảm ứng từ đến gần tô thần dưới chân địa phương bắt đầu một vòng lại một vòng giống như nước gợn khuếch tán như vậy theo thứ tự sáng lên mới bắt đầu chỉ là yếu ớt tinh mang giống như l o n đóm lấp lóe trong bóng tối nhưng theo tô thần trong khoảng cách lõm càng ngày càng gần sáng lên phụ văn càng ngày càng nhiều ánh sáng cũng càng ngày càng mạnh mẽ từ điểm điểm tinh quang dân dân hội tụ thành sáng trói q u a n mang cuối cùng toàn bộ trăm trượng bình đại ước vạn phụ văn đều bị thắp sáng ùng ùng cổ xưa tràn đầy lực lượng vào giờ khắc này hoàn toàn tỉnh lại toàn bộ bình đài phảng phất một cái ngủ say vạn cổ thật lớn c ố may chiến tranh hoặc có lẽ là nào đó đi thông không biết truyền thống trận pháp ở ngọc bội cái thanh này chìa khóa dẫn động hạng sắp bị triệt để khởi động không khí bắt đầu kịch liệt động đất run dày phát ra trầm thấp mà to lớn ông minh ấm thanh khó mà tưởng tượng cổ xưa năng lượng ở phù văn giữa điên cuồng dâm trào kích động tựa hồ một g i â y kế tiếp liền muốn xé rách không gian mở ra một cái đi thông một cái không biết thế giới không biết đường hầm không thời gian hay hoặc là là cho gọi ra một cái bị phủ đầy b ủ i với nơi đây chờ đợi vô tận năm tháng nhân vật khủng bố tô thần dừng ở l n g trước hắn chậm rãi d ơ lên tay trái trong lòng bàn tay khối tiêu ngọc bội thần bí nóng bỏng được giống như bàn đùi tản ra trước đó chưa từng có kim quan ngọc ánh cùng phía dưới l o n g tản mát ra hấp lực hấp dẫn lẫn nhau bỏ vào còn chưa thả thật lớn đủ để thay đổi hắn một sinh mệnh vẫn hấp dẫn cũng vậy tới tự không biết đủ để khiến linh hồn đông sợ hãi giống như hai cái bàn tay vô hình đồng thời lôi xé tâm thần hắn một khi đem ngọc bội bỏ vào lõm sẽ phát sinh cái gì là lấy được tha thiết ước mơ chân tướng cùng lực lượng hay lại là mở ra vẹn đỏ dạ ma hạp thả ra liền chính hắn cũng không thể chịu đựng kinh khủng hậu quả tay hắn lơ lửng ở trên cái lóc vương khẽ run thời gian vào giờ khắp này phản phất động lại vượt sâu môn hộ mở, một, chương 48, phía sau vẻ này thuộc về kim đan cường giả uy áp kinh khủng giống như đòi mạng nhựa trống càng n g à y càng gần chấn toàn bộ di tích không gian đều tại ông minh văn r ộ i tô thần thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng dưới chân màu đen ngọc thạch gạch chính theo xa xa chuyển tới đánh mà run r à y kịch liệt phảng phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn tan vỡ không có đường lui khối kia gần như muốn nóng chạy tại hắn lòng bàn tay ngọc bội giờ phút này chuyển ra không hề chỉ là nóng bỏng càng có một loại xuất xứ từ sâu trong linh hồn khát vọng một loại số mệnh như vậy triệu hắn tô thần trong mắt lóe lên một v ẹ gần như điên cồm dứt khoát. Trong đánh cuộc hắn trợn cắn răng một cái đã không còn chút nào do dự cánh tay nổi cân xanh dùng hết lực khí toàn thân hung hãn đem khối kia nóng bỏng được đủ để đóng dấu linh hồn ngọc bội thần bí nặng nghề theo như vào bình đài trung ương cái kia hoàn mỹ phù hợp trong lõm giáp giáp một tiếng nhỏ nhẹ nhưng lại phảng p h ấ t xuyên việt rồi vạn cổ thời gian giòn v a n g ngọc bội cùng lõm kín kẽ tựa như nhất thể ngay tại ngọc bội trở về vị trí cũ trước mắt hoành toàn bộ trăm trượng bình đài ước vạn nói vốn chỉ là chậm rãi chạy xôi phủ văn màu vàng Vô vô so、p h còn, còn, còn, còn. cổ xưa tràn đầy mang theo tối nguyên thủy hồng hoang khí tức lực lượng giống như ngủ say ước vạn trở thái cổ thần linh vào giờ khắc này hoàn toàn tỉnh lại bọn họ ở trên bình đài điên cuồng gấm thét dân trào phát ra chấn triệt linh hồn ông minh phảng phất là thiên địa sơ khai lúc luồng thứ nhất đạo âm hoặc như là tận thế hạ xuống trước nhất trung thẩm sử dưới chân màu đen ngọc thạch gạch run r à y kịch liệt nhảy lên hướng rắn vô cùng chất liệu vào giờ khắp này phảng phất biến thành mềm mại mặt nước đung đưa từng vòng mắt trần có thể thấy màu vàng rung động toàn bộ di tích không gian cũng ở cổ lực lượng này tỉnh lại hạ run lầy bầy không khí phát ra như tê liệt tiếng rít tựa hồ liền không gian bản thân cũng không chịu nổi cổ lực lượng kinh khủng này lôi xé sắp hoàn toàn tan vỡ đó là một loại vượt qua tô thần trước mắt nhận thức cực hạ lực lượng m ê n ngông như tinh hải m ê n ngông như mãi mãi phảng phất toàn bộ vũ trụ sức mạnh to lớn cũng tụ tập với này ngay tại bình đài hoàn toàn khởi động trong nháy mắt tô thần căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào một cổ khó mà dùng nôn ngữ hình dung thuần túy ngũ hành năng lượng dòng lũ kèm theo vẻ này tràn đầy cổ xưa huy áp giống như vỡ đê cựu thiên n g â n h à lấy lôi đình vạn quân thế hung hãn cọ rửa ở trên người h á n tô thần chỉ cảm thấy cổ họng ngọn ngọn phun ra một ngụm màu tươi cổ năng lượng này quá mức khổng lồ quá mức tinh thuần cũng quá mức cuồng bạo ẩn chứa trong đó huy á càng là phảng phất đến từ ý chí đất trời trực tiếp nghiên ép sâu tận xương thủy trực bức linh hồn đó là di tích trung tâm lắng động rồi không biết được bao nhiêu vạn cổ bản nguyên lực lượng. là thiên địa sơ khai lúc thuần túy nhất ngũ hành tinh hoa đối với bất kỳ tu sĩ mà nói đều là tha thiết ước mơ vô thượng cơ duyên nhưng cùng lúc cũng là đủ để đem người xanh bạo nghiền nát kinh khủng khảo nghiệm cho ta luyện sống chết trước mắt tô thần trong cơ thể ngũ hành diễn thiên quyết căn bản không cần thúc giục liền tự đi lấy trước đó chưa từng có tốc độ điên cuồng vận chuyển đứng lên giống như một đói khát rồi trăm triệu năm thao thiết cự thú tham lam cắn nuốt trào vào bên trong cơ thể ngũ hành năng lượng cùng lúc đó cái kia yên lặng đã lâu ngũ hành hôn n ộ thể đang cảm thụ đến này cổ đồng nguyên lại càng tính kết hơn càng thêm cổ xưa năng lượng sau cũng là phát ra ánh sáng rực rỡ thanh xích h o à n g b ạ c h đen ngũ sắc thần quang tại hắn bên ngoài thân lưu c h u y ể n không ngừng tạo thành một cái huyền ảo vòng xoáy năng lượng đem hết toàn lực hấp thu luyện hóa này cổ đủ để hủy thiên diện địa năng lượng dòng lũ tha là như thế tô thần vẫn cảm giác mình thân thể giống như là muốn bị xẻ đứt mỗi một tấc máu thịt mỗi một cái xương cốt cũng đang chịu đựng khó mà tưởng tượng áp lực cùng đánh vào vẻ này cổ xưa huy áp càng làm cho hắn cảm giác linh hồn mình đều tại có chút run dày phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ tiêu tan hắn cắn chặt hàm răng trên trán nổi gân xanh hai mắt đỏ ngầu xương cốt toàn thân cũng đang phát ra không chịu n khó có ra, tăng trong lòng tô thần dâng lên một cổ mừng như điên cổ năng lượng này không chỉ là đang khảo nghiệm hắn càng là ở sửa đổi hắn ngay tại tô thần liệu mạng chống đỡ năng lượng đánh vào cùng cổ xưa h u y áp đồng thời điên cuồng hấp thu luyện hóa cổ lực lượng này thời điểm hắn trong đầu hoặc có lẽ là là trước mắt hắn đột nhiên thoáng qua vô số tàn phá không chịu nổi nhưng lại chân thực làm người sợ hãi cổ xưa hình ảnh đó là một vòng lớn vô cùng huyết sắc trắng sáng treo cao với nước sơn đen như m ặ t thiên m à n trên tản ra yêu dị mà lạnh giá ánh sáng đem toàn bộ mặt đất cũng dính vào một tầng bất tường huyết sắc hình ảnh chuyển một cái là một tòa thông tin triệt địa thật lớn tế đàn trên tế đàn máu tươi nhùm dần vô số hình thù kỳ quái tản ra khi tức kinh khủng sinh linh chính nằm dạp trên mặt đ hướng chính giữa tế đàn thành kính quỳ lạy trong miệng phát ra ý nghĩa không biết cổ xưa cầu mong nói chính giữa tế đàn một cái mơ hồ không rõ nhưng lại tản ra vô tận uy nghiêm bóng người tựa hồ đang tiến hành nào đó thần bí cổ xưa nghi thức hiến tế ngay sau đó hình ảnh bệ tang cảnh hóa thành nước vạn điểm sáng lại nhanh chóng gây dựng lại vô số sinh linh ở huyết miệt bên dưới gào thét bi thường chạy trốn thiên địa băng liệt tinh thần vẫn rơi phản phất tận thế hạ xuống lại có thân ảnh mơ hồ tay cầm thần binh giục huyết phân chiến đối kháng đến từ thiên ngoại nhân vật khủng bố những hình ảnh này so với trước kia ở di tích thông đạo thạch trên vách thấy bích họ càng chân trong h ự c càng õ ràng, rung càng cũng động. Cái thêm l ạ i à y thân lâm kỳ cảnh lâm cảm kỳ i cái loại linh hãi, á áp bách, c cho bị hồn thần như trong này đến gần để từ tô sâu sợ mơ u ố n không thông. Trong hít thở m hồ hắn phảng phất nghe được tới từ cách xa thời đại thái cổ nói nhỏ thanh em ấy thương lão bi thương lại mang từng k i a không cam lòng cùng dứt khoát cùng trước ngực hắn ngọc bội đã từng tản mát ra cái loại này tê ơ cùng với giờ phút này bình đài phù văn cộng hưởng đan vào một chỗ tựa hồ đang hướng hắn vạch ra một cái bị phủ đầy bụi vô tận năm tháng đủ để lật đổ toàn bộ tu chân giới nhận thức kinh thiên chân tướng huyết m i ệ n tế đàn hiến tế lối đi những thứ này đ ứ t quang từ ngữ giống như kiểu tiếng sấm r ề n ở hắn trong đầu nổ vang chẳng nhẽ này di tích thật cùng trong truyền thuyết tiên giới lối đi đóng cửa có liên quan chẳng nhẽ hắn khối ngọc bộ này cùng với hắn cái kia thần bí khó d ò thân thế thật cùng hết thể các thứ này có thiên tì vạn lũ liên lạc một loại manh liệt dự cảm giống như dòng điện như vậy vọt lần toàn thân hắn hắn gần như có thể khẳng định trước mắt những thứ này h à o ảnh không chỉ là năng lượng dưới sự súng kích sinh ra ảo giác mà là nào đó bị đóng chặt dấu ở nước mạnh vụn hoặc giả nói là nào đó vượt qua thời không gợi ý ngay tại tô thần đắm chìm trong năng lượng lễ dựa tội cùng cổ xưa di tích bên ngoài kia ba vị vốn là còn đang điên cùng cổng trường 48, huyết nguyệt tỉnh lại vượt sâu môn hộ mở hai chương 48, huyết nguyệt tỉnh lại vượt sâu môn hộ mở hai kích cửa vào cầm chế kim đan cờ ư n giả g sắp mặt trận đại biến không được bên trong trận pháp bị xúc động đáng chết là cái kia tiểu xúc sinh hắn lại thật tìm được trung tâm hơn nữa khởi động nào đó cầm chế cổ lực lượng này thật là khủng khiếp đây tuyệt không phải phổ thông thượng cổ di tích bên trong nhất định có kinh thiên động địa bảo vật ba người rõ ràng cảm giác được Từ t di như như í tầng tầng cầm h c đầu n hắc ấ t bảo lão giả phát ra một tiếng tức giận mà lại mang cực hạn tham lam gào ghét bọn họ vốn cho là này chính là một cái bình thường tượng cổ tu sĩ đậu phủ tối đa cũng chính là có nhiều chút còn sót lại cấm chế cùng một ít pháp bảo đan năng lượng lại không nghĩ rằng trong này lại cất giấu kinh khủng như vậy lực lượng nay đủ để chứng minh di tích trung tâm cơ duyên vượt xa bọn họ dự trù ba người lại không cất giữ mỗi người sử dụng tối cường p h á p bảo b ộ c phát ra toàn bộ tu vi điên cuồng đánh đến di tích cửa vào quyển hướng kia đã lảo đảo muốn ngã màn sáng cấm chế u n g u n g cùng bạo năng lượng đánh vào làm cho cả lòng núi cũng đang kịch liệt đung đưa đ á vụn như mưa rơi lạ trá hạ xuống nhưng mà nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra di biến từ di tích nội bộ theo vẻ này lực lượng nòng cốt hoàn toàn tỉnh lại một cổ vô hình lại lại mạnh mẽ đến mức tận cùng lực bài xích giống như nước thủy chiều hướng ra phía ngoài khuếch t ả n ra ẩm ẩm ẩm Ba vị kim thực n g g lực hơi yếu một tên kim đan tu sĩ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lại bị này cổ lực phản t h â n chân khí huyết quần quận khoe miệng tràn ra một tiêu ngó tươi trong mắt tràn đầy hoảng sợ đáng chết này di tích vẫn còn có tự bản thân phòng ngự cùng năng lực phản kích này cổ lực bài xích quá mạnh mẽ chúng ta công kích ít nhất bị suy yếu ba thành trở lên hắc bảo lão giả sắc mặt âm c h ầ m s ắ p chảy ra nước trong mắt vẻ tham lam càng tăng lên lại cũng nhiều vẻ n g ư n g trọng này di tích so với bọn hắn tưởng tượng còn phải q u ý dị mạnh hơn nhưng càng là như thế trong lòng bọn họ tham nghiệm liền càng hừng hực hừ chẳng qua chỉ là nó hết à nó thủ hộ đồ vật càng chất quý đã nói lên nó đã tiêu hao càng nhanh cho ta tiếp tục cầm bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút nó có thể chống bao lâu trong tiếng giống giận dữ ba vị kim đan cường giả đỡ lấy vẻ này càng ngày càng mạnh lực bài xích càng điên cuốn phát động công kích trên g bình t t đài kia ước vạn nói phù văn màu vàng buộc phát ra ánh sáng khi đạt tới một cái cực hạn sau khi bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên quần công hướng ở giữa bình thái tâm cũng chính là tô thần theo như vào ngọc đội cái kia lõm vị trí tụ tập ánh sáng càng ngày càng ngưng luyện càng ngày càng tập trung cuối cùng thật sự có ánh sáng đều tựa như bị cái k i a nhỏ bé lom chiếm đoạt hầu như không còn ngay sau đó ở ngọc tịt dị dẫn dắt biên giới vốn chỉ là lớn chừng bàn tay lõm kỳ hạ phương màu đen ngọc thạch lạch lại bắt đầu không hề có một tiếng động vật mẹo xoay tròn hạ xuống một cái đen nhánh thâm thúy phảng phất có thể chiếm đoạt hết thể ánh sáng cùng linh hồn vòng xoay khổng lồ chậm dại ở tô thần dưới chân thành hình mở rộng vòng xoay biên giới là vặn vẹo ánh sáng cùng bể tan t h n h không gian kẽ nước tản ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt mà trong vòng xoay tâm chính là một mảnh thuần túy đến mức tận cùng hạ hay hoặc là là một cái thế giới khác một cổ khó mà hình dung cổ xưa hơi thở từ đen nhánh kia trong nước xoáy tràn ngập ra trong đó hôn tạ bục nát tử vong tịch diệt m ù i vị nhưng cùng lúc lại xen lẫn một loại khó mà kháng cự xuất xứ từ sinh mệnh b u ồ n nguyên thật lớn hấp dẫn phản phất ở đó hắc càng cuối cất g i ấ u thế gian hết thẻ bí ẩn cất g i ấ u vĩnh sinh mật mã cất g i ấ u đủ để thay đổi vận mệnh trung cực lực lượng tô thần con n g ư ơ i trợn co giúp lại vòng xoáy này cái này môn hộ không nghi ngờ chút nào này đó là đi thông di tích sâu hơn chỗ cửa vào thậm chí này rất có thể chính là bích họa bên trong thật sự mô tả cùng á nhánh xoáy kháng xoáy phát i kia liên tiếp thượng dưới lối đi hình thức ban đầu. Ngay tại đại khó ban Ngay ngay lấy lực, thượng hình đen nhánh vòng xoáy hoàn toàn thành hình trong cường đến trong vòng xoáy tâm bộ phát ra, vương vàng phong thần. thức mắt, một trật từ tâm tỏa tô hấp đầu. cổ cự c bộ ra, lúc đó phía sau xa xa vẻ này thuộc về kim đan khí tức cường giả đã gần trong c ă n thớt thậm chí tô thần đã có thể mơ h ồ nghe được bọn họ bởi vì cấm chế s ắ p bể tan thành mà phát ra hương phấn cầm thét Vâng, rác rác. M h ó a thành tràn đầy s ắ t trời điểm tiêu tan tiểu súc sinh nạp mạng đi ba đạo mang theo sát ý ngút trời cùng vô tận tham lam khí tức kinh khủng giống như ba đạo mùi tên rời cùng lấy tốc độ kinh người hướng bình đài phương hướng nổ bắn ra tới bọn họ đã thấy bình đài trung ương dị tượng thấy được cái kia đen nhánh thâm thúy vòng xoáy cùng với vòng xoáy bên cạnh cái kia để cho bọn họ hận thấu xương bóng người không có thời gian do dự ánh mắt của tô thần quét qua phía sau trong mắt lóe lên một vệ dứt k h á t hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được kêu ba cổ kim đan khí tức cừng giả nhiều nhất còn nữa năm ba cái hô hấp là có thể vọn tới trước mặt hắn mà cái đen nhánh vòng xoáy, mặc dù tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm nhưng tương tự cũng đại biểu một chút hy vọng sống cùng với vạch trần hết thẻ bí ẩn hy vọng sư tỷ tô thần t r ợ t quay đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào đã tới bên cạnh hắn trên gương mặt tươi cởi như cũ che lấp một tầng sưng ơ lạnh nhưng đôi mắt đẹp sâu bên trong lại mang theo một tia ân cần cùng kiên định lãnh nguyệt hàn giờ phút này lãnh nguyệt hàn thân thể mềm mại k h ẽ run rõ ràng cũng bị trước mắt bất thình lình biến cố cùng đen nhánh tia vòng xoáy tản mát ra khí tức kinh khủng chân hiếp nhưng ánh mắt của nàng lại từ đầu đến cuối không có rời đi tô thần tô thần không có dư thừa nói nh ở đó ba đạo kim đan cường giả bóng người gần sẽ xuất hiện ở bình đài biên giới trước mắt hắn chợt đưa tay ra bắt lại lãnh nguyệt hàn lạnh như băng chân nhắn cổ tay đi không có lùi bước không chần chờ ở lãnh nguyệt hàn một tiếng ngắn ngủi tiếng kinh hô trùng tô thần kéo nàng trong mắt lóe lên điên cuồng cùng mong đợi ánh sáng không chút do dự tung người nhảy một cái mang theo đập n ổ i dìm thuyền dứt khoát cùng nhảy vào cái k i a tản ra vô tận hấp dẫn cùng khí tức tử vong đen nhánh vượt sâu muôn hộ ngay tại tô thần cùng lãnh nguyệt hàn bóng người bị hắc cám thôn vệ trước mắt đen nhánh k i a vòng xoáy t r ợ t co rụt lại chợ ở ba vị kim đan cường giả khỏe mắt trong tiếng giống giận ở dữ trong nháy mắt khép lại biến mất phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua không tiểu súc sinh bùn tọa phải đem ngươi băng thây v ạ n đoạn ba vị kim đan cường giả khó khăn lắm vọt tới bình đài biên giới lại chỉ thấy khôi phục bình tĩnh màu đen ngọc thạch lạnh cùng với trong không khí lưu lại cuối cùng một tia không gian ba đậu bọn họ đúng là vẫn còn chầm một bước mà tô thần cùng lãnh nguyệt hàn giờ phút này đã bị quấn vào một cái hoàn toàn không biết không gian bóng đêm v cùng với bên thai gạo với thai thét mà qua mà không gian luận lưu để điểm cho ngược cái có cũng có cuối họ pháng phất không khởi không hầm không thời bọn đường g tại một điểm danh bên trong. Trưng sâu ngạ, xứng với thực đoạn cùng lưu bọn họ không còn là trước cách màn sáng lúc thấy sáng lạng q u a n mang mà là hóa thành nước vạn trôi sắc bén nhất vô hình đao nhận từ bốn phương tám hướng cắt m à tới mỗi một tấc da thịt mỗi một cái x ư ơ n g cốt cũng đang chịu đựng khó mà tưởng tượng sẽ rách cùng n h ậ n ép a lãnh nguyệt hàn phát ra một tiếng kiềm chế r ê n nàng bên ngoài thân hộ thể linh quan giống g như nến tàn trong gió sáng tối chập trờn rõ ràng tại bậc này kinh khủng trước mặt l o ạ n lưu trúc cơ kỳ phòng ngự lộ ra như thế tái n h ậ n vô lực nàng chỉ cảm giác mình thân thể giống như là muốn bị triệt để phân giải hóa thành này không gian loạn lưu một bộ phận tô thần tình huống i ố n g vậy không cần lạc quan đau nhức giống như nước thủy triều nhưng hắn cùng còn lại tu sĩ khác nhau đang nhảy vào vòng xoáy một khắc kia hắn liền đã làm xong dự định xấu nhất quan trọng hơn là trong cơ thể hắn kia cổ thần bí cổ xưa năng lượng cùng với đã sớm cùng hắn máu thị t xương tùy hòa làm một thể ngũ hành diễn thiên quyết ở vào giờ phút này lại bị này cực hạn bên ngoài áp lực bị động thôi phát đến cực hạn rồi ẩm một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nóng rực từ tô thần đan đ i ể n sâu bên trong đột nhiên bùng nổ ngũ hành linh lực ở trong cơ thể hắn tự đi điên cồn vận chuyển tạo thành một cái vi rượu thăng bằng những thứ kia đủ để đem kim thạch cũng cắn nát không gian luận lưu ở thổi qua thân thể của hắn trước mắt lại có một bộ phận kỳ dị năng lượng bị cưỡng ép bóc ra hấp thu rồi sau đó dung nhập vào hắn tứ chi bất hải đau cực hạn chỗ đau phản phất bị thiên đau và quả xử tử làm chỉ. nhưng ở này chỗ đau phía sau lưng tô thần lại rõ ràng cảm giác được hắn n ụ c thân đang lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ trở nên cứng cấp hơn ngũ hành hôn độn thể tiềm năng tựa hồ bị tiến một bước chèn ép đi ra vốn là nhân cưỡng ép đột phá mà hơi lộ ra phù phiếm tu vi giờ khác này ở này cổ thô bạo lực lượng đền hạn lại đó là trước đó chưa từng có tốc độ ngưng tụ lắng động mỗi một viên máu t h i t hạn đều tôi ự a đang hoan như h thần u ế Biến. Hắn đ n gào chẳng chính nhẽ l t r n g thét r u n t u y lên tiếng thanh âm ở cồn g bạo loạn lưu trung lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể nhưng hắn v ẫ n dụng hết toàn lực đem lãnh nguyệt hẳn cổ tay bắt càng c h ặ t hơn đồng thời hết sức đem chính mình bên ngoài thân tầng kia vừa mới nhân họa đắc phúc mà ngưng luyện ra chút hình thức ban đầu hỗn độn khí lưu phân ra từng kia khó khăn độ hướng lãnh nguyệt hẳn mặc dù chỉ là như mối bỏ biển thế nhưng mang theo một tia ngũ hành hỗn độn khí hơi thở năng lượng hay là để cho lãnh nguyệt hẳn tinh thần chấn động vốn là sắp tan vỡ hộ thể linh quang cũng thoáng ổn định mấy phần nàng có chút kinh ngạc nhìn tốt h ầ n tựa hồ không nghĩ tới dưới tình huống này hắn còn có dư lực chiếu cố đến chính mình không biết qua bao lâu có lẽ là một cái t r ớ c mắt có lẽ là Vĩnh Hằng. Ấm. Ấm. hai tiếng chầm đục tiếng vang phản phất bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ từ tốc độ cao xoay tròn trong máy giặt quần áo hung h ă n g quăng ra tô thần cùng lãnh nguyệt hàn gần như cùng lúc đó rơi đập ở cứng rắn lạnh như băng trên mặt thật lớn lực trùng kích để cho tô thần mắt tối sầm lại lục phủ ngũ tạng đều giống như r ờ i vị cổ họng ngọt ngọt một ngụm máu tơi ư suýt nữa phân l u n ra lại bị hắn cưỡng ép nuốt trở vào hắn bất chấp chính mình trước tiên nhìn về phía bên người lãnh nguyệt hàn lãnh nguyệt hàn tình huống hỏng bét hơn nàng vốn là ở không gian loạn lưu trùng tiêu hao thật lớn giờ phút này càng là trực tiếp hôn tô thần liền vội vàng thăm dò nàng hơi thở còn có yếu ớt hơi thở lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn dùng rằng ngồi dậy bắt đầu quan sát bốn phía nơi này là nơi nào lọt vào trong tầm mắt là một mảnh làm người ta hít thở không thông t i n h mịch không có gió không âm thanh thậm chí ngay cả không khí cũng không cảm giác được chút nào không cố định chỉ có một loại sâu tận xương tụy lạnh giá cùng nặng nghề dưới chân điệu mặt cũng không phải là đất xét cũng không phải nham thạch mà là một loại từ không gặp qua ám trầm vật chất xúc tu lạnh như băng cứng rắn vô cùng mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được mục nát cùng cổ xưa hơi thở đỉnh đầu không có không chỉ có bóng đêm vô tận phản phất liền tinh thần đều bị mảnh này t ĩ n h mịch cắn ướt duy nhất nguồn sáng là xa xa một ít tán loạn trên mặt đất hình thù kỳ quái tinh thạch bọn họ tản ra sâu kín mang theo một tia q u ỷ dị vẽ xanh biết ánh sáng nhạt đem mảnh không gian này á n h chiếu được giống như quỷ vực cùng ngoại giới tu tiên giới kia sinh cơ bừng bừng linh khí sung túc hoàn cảnh so sánh nơi này thật là chính là một mảnh bị quên tử vong t u y ệ t vực mãnh liệt tương phản làm cho trong lòng tô thần trước ngực cái viên này một mực yên lặng ngọc bội thần bí đột nhiên kịch liệt r ù n r ù n tản mát ra trước đó chưa từng có nhiệt độ nóng bỏng n ó n g bộ ngực hắn ra thịt đều có chút thấy đau một đạo xa so với tiền nhiệm tại sao một lần đều phải sáng lời đều phải ngưng tụ chùm tiết sáng từ trong ngọc bội phóng mà ra thẳng tắp chỉ hướng sâu trong bóng tối một cái hướng khác vẻ này đến từ sâu trong linh hồn cộng hưởng cùng tê ơ vào giờ khắp này đạt tới đ ỉ n h phong không còn là chi lúc trước cái loại này mơ hồ không rõ cảm ứng mà l à hóa thành một đạo vô cùng rõ ràng ý niệm giống như hồng trung đại lữ như vậy ở hắn trong đầu nổ ẩm đi nơi đó nơi đó có ngươi muốn hết thảy tô thần con ngươi trợt co g ú lại tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên ngọc bội này quả nhiên cùng nơi đây có liên hệ cực lớn. nơi đó có hay không liền cất dấu liên quan với hắn thân thế bí mật liên quan với tiên giới lối đi bộ mặt thật cùng với kia huyết nguyệt tế h đàn phía sau lưng hết thảy mạnh l i ề n sức rụ rỗ giống như vô hình lưỡi câu câu động đến nội tâm của hắn chỗ sâu nhất khát vọng ngũ hành diễn tiên tô thần thấp giọng mặc niệm thử vận chuyển công pháp công pháp vận trong nhấp nháy hắn liền cảm giác ngũ hành diễn tiên quyết đối mảnh này t ĩ n h m ị c h không gian sinh ra một loại kỳ dị cảm giác bãi xích phản phất nơi này lực lượng nào đó cùng công pháp căn nguyên tương đội nhưng cùng lúc theo ngọc đội chỉ dẫn phương hướng hắn lại mơ hồ cảm giác được một tia như có như không cùng công pháp đồng nguyên nhưng tính chất hoàn toàn khác nhau, kỳ dị chấn động. Loại giống cảm ứng này, theo ư là một ngọc u đội ánh, dần dần ánh sáng chỉ dẫn tô thần từng bước một hướng sâu trong bóng tối đi tới càng đi sâu vào cái loại này cổ xưa mục nát tính mịt hơi h thở thì càng đậm đà không biết đi bao lâu rồi trước mắt bắt đầu xuất hiện một ít tàn khuyết không đầy đủ tường đ cổ những kiến trúc này phong cách cực kỳ cổ xưa tràn đầy man hoang cùng thê lương hơi thở đem chất liệu cùng dưới chân địa mặt độc nhất vô nhị đen thui m à nặng nề thật lớn cột đá sụp đổ trên đất phía trên khắp đầy sớm đã không cách nào nhận phức tạp đồ văn có chút chừng 49, vượt sâu bị n g ạ thái cổ đất phong ấn 2, chừng b ố ư ơ i c h í vượt sâu bị n g ạ thái cổ đất phong ấn 2. văn xóa sình loáng o á n g có thể thấy tương tự huyết sắc trăng sáng đồ án một ít sụp đổ tế đản bể tan cành bia đá tán lạc kỳ dị dụng cụ im lặng nói ra nơi này đã từng có lẽ có quái hoảng cùng với cuối cùng không thể vãn hồi tiêu diệt. Nay cảnh tượng, c ù ngay trước hắn ở di tích lối vào thấy huyết tạo tim có c hắn ảnh, phần không hẹn mà hợp. Nhịp nguyện ở di lối lại vài vào mà ủ tô thần tự một mật thiên trung tâm. vô nhanh, hắn mình hồ hạn kinh gần càng càng đang đến động Giống. n lúc cảm giác cái của g địa a ở bí tại tô thần trải qua một nơi tương đối hoàn chỉnh sụp đổ t h ầ n điện phế tích lúc một tiếng khàn khàn mà tràn đầy bạo lệ khí hơi thở gầm nhẹ không có chút nào trừng triệu địa từ phế tích trong bóng tối nổ vang ngay sau đó một đạo vô cùng to lớn bóng đen mang theo tanh hôi của phong chật từ trong phế tích nào ra thẳng đến tô thần tô thần con n g ư ơ i trợt co rút cơ hội là theo bản năng hướng bên cạnh một cái như con lật đật lười lăn lăn nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa tránh được một k í c h trí mạng này ẩm hắn ban đầu đứng vị trí bị bóng đen kia cự trào đánh ra một cái hô sâu ám trầm mặt đất bể thạch từ bắn tô thần định thần nhìn lại lúc này mới phát hiện đó là một con toàn thân do màu đen hải cốt tạo thành cự thú nó d á n g đạt tới cao ba trượng xương cốt vai u thịt bắp dữ tợn trong hốc mắt thiêu đốt hai luồng u lục sắc hôn hỏa tản ra làm người sợ hai hung tàn cùng từ khí súc sinh này sợ không phải nơi đây hoàn cảnh dị hóa đi ra quái vật địa phương bị quái này quả nhiên không phải đất、lành. hải cốt tự thú một đòn k h ô n g t r ú n g phát ra một tiếng không cam lòng g ầ m thét lần nữa bước ra nặng nề như bước giống như chiếc mất khống chế chiến xa hướng tô thần sông ngang đánh thẳng tới đến tốt lắm tô thần trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc ở không gian loạn lưu trung bị động tôi luyện liên sức mạnh thân thể giờ phút này vừa vặn cầm con xúc sinh này tới kiểm nghiệm một phen hắn không có dùng linh lực mà là hít sâu một hơi ngũ hành hôn đ ộ n thể lực lượng ở trong người dân trào một cổ bạo tạc tính chất lực lượng từ dưới chân huyện dũng tuyển thẳng vọt lên đối mặt đụng tới hải cốt tự thú t ô thần không lùi mà tiến tới hữu quyền nắm chặt bên ngoài thân mơ hồ dâng lên một tầng ngũ thải ánh sáng n h ạ t đón kia tinh phong ngang nhiên đấm ra một q u y ề n ngũ hành phá không có hoa lệ chiêu thức chỉ có thuần túy nhất lực lượng va chạm vảnh một tiếng biết hai nhức cóc vang lớn ở nơi này tĩnh mịch trong không gian vang và mở t ô thần quả đấm cùng hai cốt cự thú móng nhọn hung hãn đụng vào nhau kinh khủng s ó n g trùng kích lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán thổi lên đầy trời bụi trần t ô thần chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên sức lực lớn từ đối phương trên bớt chuyển tới chấn cánh tay hắn tê dại cả người không bị khống chật vật lộn m cổ họng một người t m ộ một i thú ỏ lần đầu tiên giao phong đúng là cái cân sức ngang tài cục diện hai cốt cự thú tựa hồ bị hoàn toàn chọc giận nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng càng cồn bạo gào thét quanh thân tử khí trợt nồng nặc gấp mấy lần trong mắt hồn hỏa cũng biến thành thâm thúy màu xanh đậm p h i ề n thoái ánh mắt của tô thần n g h n g trọng hắn có thể cảm giác được xuất sinh này muốn quyết tâm rồi nhưng vào lúc này tô thần trong cơ thể ngũ hành diễn thiên quyết đột nhiên cấp tốc vận chuyển một cổ kỳ dị cảm ứ n g sông lên đầu hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía hải cốt cự thú phía sau kia phiến sụp đổ thần điện phế tích sâu bên trong nơi đó tựa hồ có cái thứ đồ gì đang cùng hắn công pháp sinh ra cộng hưởng chẳng nhẽ không đến suy nghĩ nhiều hải cốt cự thú đã lần nữa nhào tới tốc độ so với trước kia nhanh hơn thế công cũng càng thêm ánh mắt của tô thần đông lại một cái không giữ lại nữa ngũ hành linh lực từ trong cơ thể nộ bùng nổ đồng thời thúc giục ngũ hành hôn đ ộ n thể lực lượng cùng hai cốt cự thú dây d ư a đấu hắn một bên đánh một bên vô tình hay cố ý đem chiến trường dẫn hướng kia m ả n h phế tích chiến đấu dị thường kịch liệt hai cốt cự thú không biết mệt mỏi không sợ chết mỗi nhất kích cũng ẩn chứa kinh khủng t ử khí cùng lực lượng tô thần dựa vào đến ở không gian loạn lưu trung tôi luyện l i ề n dũng mánh m g ũ t h ầ n cùng với ngũ hành diễn thiên quyết về liền diệu giang chống đỡ trên người cũng thêm mấy đạo vết thương ngay tại lúc này ở một lần k é o leo né tránh sau tô thần bắt một cái thời gian rảnh rỗi chặn hai cốt cự thú giống giận truy kích nhưng ở sắp bước vào phế tích mổ khu vực lúc giống như là đụng phải chặn một cái vô hình vách tượng thân hình khổng lồ bị gắng gượng ngăn trở bên ngoài phát ra liên tiếp không cam lòng gầm thét trong lòng tô thần động một cái quả nhiên có cổ quái hắn không để ý tới nữa đầu kia bị cấm chế ngăn trở hải cốt cự thú ánh mắt nhìn về phía phế tích sâu bên trong ở nơi nào một khối nửa tre ở trong đá vụn tàn phá bia đá chính tản ra hiệu ớt cùng ngũ hành diễn thiên quyết đồng nguyên ký t ư c tô thần đi lên trước phất đi trên tấm bia đá bụi đất trên tấm bia đá khắc họa đến một vài bức mơ hồ không do đồ án cùng với một ít hoàn toàn xa lạ cổ xưa văn tự. ngay tại tô thần ngón tay chạm tới bia đá trước mắt một đạo huyết sắc ánh sáng trợt từ trong tấm bia đá b ắ n ra không có vào hắn mi tâm ẩm tô thần trong đầu trong nháy mắt hiện ra một vài bức bể tan tành mà máu tanh hình ảnh một vòng thật lớn huyết sắc trăng sáng treo cao chân trời tản ra bất tường h ư n g quang mặt đất trên một tòa thông tin h ê triệt địa dáng vóc to tế đàn cao v ú t vô số hình thù kỳ quái sinh linh chính bọ lổm lổm ở dưới tế đàn tiến hành nào đó tạ ác mã cổ lao tế tự tế đàn chót đỉnh tựa hồ liên tiếp một cái đen nhánh vòng xoáy tản ra làm người sợ hãi không gian ba đậu đậu đột đột vô số cường đại bóng người ở trong hư không chém giết đ ấ m máu phát bảo ánh sáng cùng thần thông dư âm xé bầu trời huyết nguyệt ánh sáng càng yêu dị tế đàn bắt đầu tan vỡ cái tia đen nhánh vòng xoáy cũng biến thành cực không ổn định cuối cùng theo một tiếng kinh tiên h động địa v a n g lớn hết thể đều thuộc về với hủy diệt cùng yên lặng hình ảnh đến chỗ này hơi ngừng tô thần trợ tinh thần phục hồi lại từng ngụm từng ngụm thở hồn hển trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh huyết nguyện tế đàn lối đi này trên tấm bia đá ghi chép rõ ràng là liên quan với trận kia đưa đến tiên giới lối đi đóng cửa thượng cổ hạo kiếp một góc bộ mặt thật mặc dù chỉ là một góc băng sơn nhưng đã đủ để cho tô thần tâm thần kịch c h ấ n thì ra huyết sắc kia trăng sáng kia nhốn máu tế đàn cũng không phải là hư hảo mà là chân thực phát sinh qua t h n g kịch mà đúng lúc này tô thần trong ngực ngọc bội chấn động bộ phát kịch liệt ánh sáng gần như ngưng là thật chất điên c u ồ n g chỉ hướng chỗ sâu hơn hắn hít sâu một hơi ép trong lòng hạ kinh đảo hãi lãng con tốt như cũ hôn mê lanh m ư u y hàn lần nữa bước chân nhưng mà đi không bao xa tô thần bước chân trợt một hồi hơi biến sát mặt trong cơ thể hắn ngũ hành diễn tiên quyết đột nhiên truyền tới run sợ một hồi cũng không phải là nguy hiểm mà là một loại quen thuộc lại lại mang một tia bất t ư ờ n g cảm ứng phản phất là ba người kêu đổi r ế t hắn kim đan khí tức cược giả mặc dù cực kỳ yếu ớt gần như khó mà phát hiện nhưng tô thần có thể khẳng định chính mình không có cảm ứng sai bọn họ cũng tiến vào rồi hả chỉ là dùng cái gì bị pháp chính đang truy tung hắn vị trí cái ý niệm này để cho tô thần tâm thoáng cái trầm xuống mảnh này không biết tính mình cảnh vốn là nguy cơ từ phía như hơn nữa ba người kêu lao cậu chỗ hắn cảnh đem liên tiếp gặp tai nạn không được phải mau sớm tìm tới ngọc đội chỉ dẫn hạch tâm trí đ i ể tô thần không do dự nữa bước nhanh hơn xuyên qua một mảnh càng r ồ n lớn hơn càng tàn phá khu nhà ngọc bội chỉ dẫn cuối cùng cũng ở phía trước ngược lại phơi bày ở tô thần trước mắt là một cái thật lớn đến không cách nào hình dung vực sâu cửa vào này vực sâu đen tui thâm thúy phản phất có thể chiếm đoạt hết thẻ ánh sáng cùng linh hồn biên giới hiện đầy dày đặc cổ lão phụ văn tản ra làm người sợ hãi uy áp kinh khủng cùng cấm chế chấn động phía trên vực sâu mơ hồ có thể thấy một ít đứt gãy xi xích tựa hồ đã từng có cái thứ đồ gì bị xích ở đây hay hoặc là nơi này bản thân chính là một cái bị phong ấn môn hộ tô thần trước ngọc ngọc ngọc tàn mắt ra ánh sáng cùng đ ư ợ c sâu lối vào những cổ đó lao phủ văn lần lần sinh g i a nào n đó huyền ảo cầm hưởng thật sự có đầu mối sở hữu chỉ dẫn cũng tụ tập với này p h í a k i a đi thông cuối cùng bí mật môn hộ đang ở trước mắt tô thần hô hấp không tự chủ được dồn dập trong mắt lóe lên mong đợi ngưng trọng cùng với một tia khó mà che giấu điên cuồng